Trước 153, gặp lại truyền kỳ. Long uy phạm vi bên trong nhân loại bình thường toàn bộ bị nhiếp trụ tâm thần, động đậy không thể, tại một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn nằm mơ đều sẽ mơ tới kinh khủng chân long thân ảnh, sau đó bởi vậy bừng tỉnh. Không chỉ là tay chói gà không chặt nhân loại bình thường, một chút cấp thấp người thi pháp, du hiệp loại hình nhân vật, tại như gió báo trong long uy giống nhau giống như phiêu diêu thuyền nhỏ, đầu góc trống giống. Không phải cao vị cấp độ sinh vật, tại dạng này mãnh liệt trong long uy đều khó mà giữ vững bình tĩnh tinh táo. Rất khó tưởng tượng, cái kia xấu xí cường đại vu yêu, cùng những này yếu đuối nhân loại nhát gan là một cái giống loài. Gã dệ thà nhìn qua phía dưới lâm vào rối loạn thành thị, nói rằng: truyền kỳ vu yêu lực lượng, cho chân long nhóm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Nhân loại hạn cuối rất thấp, nhưng là hạn mức cao nhất lại rất cao. Theo chân long, là một cái rất kỳ quái trùng tộc. Đại bộ phận nhân loại là nhỏ yếu, yếu đuối, một mạch liền có thể thổi chết sinh vật, nhưng là có như vậy một phần nhỏ nhân loại lại có thể lấy tương đương với thanh niên long tuổi tác, đạt tới truyền kỳ cấp bậc. Ngân sắc cự long tại phía trước nhất, im lặng không nói. Gã lệ ổng chưa từng cho là mình là á long, hắn cho là mình tính cách xem như không tệ sẽ rất ít bởi vì một kiện nào đó chuyện tức giận, tâm tình tốt lời nói, chủ động trợ giúp chút lâm vào phiền toái người cũng không phải không thể. Nhưng là lần này bị trọng thương cảm giác nhường hắn thật sự tức giận. Mặc dù có tương lai gạ lệ ông mong muốn nhường hắn nếm thử nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì Hazir sợ bị hiếp. Khi tiến vào phương nam về sau, gạ lệ ông nghe nói qua Hazir cái này truyền kỳ người thi pháp. Hắn là sinh trưởng ở địa phương tỷ mộ người, mà lại là từ ngàn năm nay cường đại nhất tỷ mộ truyền kỳ. Tại tỷ mộ nhất là thịnh vượng thời điểm, khi đó truyền kỳ thủ tịch pháp sư cũng không có Hazir sở cường đại. Phục dưỡng truyền kỳ vu yêu, hại ta thân hãm hiểm cảnh bị trọng thương gã Lệ ổng híp mắt lại, trong bạch kim long đồng hiện lên nguy hiểm quan mang. Hô, long rực manh liệt vung lên. Gã Lệ ổng tăng nhanh tốc độ, hướng phía cao vóc nhất hùng tráng Tỷ Mộ Vương đỉnh bay đi. Sau lưng, cái khắc ngũ sắc long cùng người thi pháp đồng thời ra tốc, có chút cật lực theo sát gã Lệ ổng. Rất nhanh, dùng các loại phẩm chất cao khoáng thạch cùng kim loại vật liệu chế tạo cao lớn Vương đỉnh khu kiến trúc, xuất hiện ở gã Lệ ổng tầm mắt bên trong. Bất quá nhường hắn có chút ngoại ý luôn chính là, ở chỗ này ngoại trừ Tỷ Mộ Vương thất thành viên cùng các loại thủ vệ bên ngoài, còn có một đám người mặc trường bào màu trắng mục sư, cùng giữ bạch vệ tuấn mã Khôi Ngô thánh kỵ sĩ tại mục sư cùng thánh kỵ sĩ trên quần áo, cài lấy một cái huy chương, huy chương bên trên có một cái thiêu đốt của mặt trời đồ án, đây là quang minh giáo đình huy chương. quay chung quanh tại bên trong vương đình nhân loại rất nhiều, đại lượng thủ vệ, cung đình pháp sư, chiến sĩ kỵ sĩ, đang cùng người của quang minh giáo đình giằng co, nhưng là so ra mà nói, lại rõ ràng ở thế yếu. quang minh giáo đình hạch tâm thần điện ở vào cờ dạ kiên thành. lúc này, hạch tâm thần điện phái ra thánh kỵ sĩ đoàn cùng truyền đạo các mục sư cơ hồ toàn biên xuất động, đem tỷ mộ vương đình bao khỏa trật như nêm cối, giữa song phương bầu không khí mười phần nặng nề, chân long đến phá vỡ nơi đây căng thẳng không khí. Tại khôi ngô cao lớn thánh kỵ sĩ bên trong, phía trước nhất có một gã toàn thân khí tức giống như là hải đăng giống như chói mắt thánh kỵ sĩ, kiên định như sắc ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Nơi này không phải ác long nên tới địa phương. Truyền kỳ thánh kỵ sĩ trầm giọng hét lớn, thanh âm quần quật như tiếng sấm, mang theo một loại công chính cùng thủ tự đặc biệt lực lượng. Gã Lệ Ẩng trong mắt nhìn lại, đập vào mi mắt là một gã người mặc kim ngân nhị sắc sen lần áo giáp khôi ngô nhân loại, khí tức kia để cho gã Lệ Ẩng cảm thấy một tia kiên kỵ. Truyền kỳ sinh vật trên thân có một loại khí chất đặc thù, dường như cùng tiên địa có chỗ giao hòa. Gã Lệ Ẩng khi nhìn đến hắn lần đầu tiên, liền đã xác định vị này là truyền kỳ tồn tại. Bất quá, cùng Haizsở so sánh, cái này truyền kỳ thánh kỵ sĩ lại chỉ là để cho gã Lệ Ẩm cảm thấy một chút kiêng kỵ, liền cảm giác nguy hiểm đều không có, điều này nói rõ hắn không đủ để sinh ra đầy đủ uy hiếp. Cùng là truyền kỳ, hắn cùng Haizsở ở giữa trên lệnh rất lớn. Trong lòng gã Lệ Ẩm thầm nghĩ, người thi pháp bước vào truyền kỳ, vốn là so cái khác phi phàm chức nghiệp mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa Haizsở bản thân cũng là thiên phú tuyệt luân loại hình. Cùng lúc đó, bị một nhân loại dạng này giàn dạy, Ngũ Sắc Long cùng Xà Long đều là lập tức biểu lộ vận một cái. Mặc dù có thể từ nơi này, nhân loại trên thân cảm thấy nguy hiểm, nhưng là vĩ đại truyền kỳ Long chủng ở đây, Từng trải qua gã lệ ổng lực lượng bọn chúng, có thể không có chút nào sợ nhân loại phía dưới, lực lượng tương đối đủ. Nhân loại nhỏ bé, ngươi mong muốn chết tại chân long thổ tức phía dưới sao? Miệng rồng mở ra, long tức ở trong đó áp độ chuyển kỳ thánh kỵ sĩ hư nặng một tiếng, trên thân nổi lên thánh khiết mà tràn đầy lực lượng qua mang. Nghe được câu này thời điểm, Hiệu trung gã lệ ổng trong lòng cờ gì sần giật mình, vội vàng nói: "Các vị chân long không nên kích động, vị tiên là quang minh giáo đỉnh truyền kỳ thánh kỵ sĩ, thực lực cường đại, trên người có quang minh thần che chở, vẫn là không cần cùng hắn xệ ra xung đột tốt, để cho ta xuống dưới cùng hắn nói chuyện." Ánh mắt gã lệ không thay đổi, khẽ bước cằm. Mặc dù hắn rất muốn thử một chút, đối mặt bình thường truyền kỳ, dựa vào chính mình phải chăng có thể đánh qua đối phương, nhưng hắn tới đây mục đích không phải cùng Quang Minh giáo đình trở mặt. Lúc này Tỷ Mộ Vương đình bị to lớn pháp trận bao quải phòng hộ, mang theo cấm bay cùng ngăn cách dò xét lực lượng, gã Lệ tổng bởi vậy không có tùy tiện tiến vào. Bất quá, bởi vì mới từ người chết tuyệt vực bên trong đi ra, còn cùng Hazis sở trải qua một trận chiến đấu, gã Lệ tổng còn rất mất cảm, hắn mơ hồ cảm nhận được một tia cùng Hazis sở đồng nguyên tử vong lực lượng ngay tại bên trong Vương đỉnh. Cái này, nói không chừng chính là Quang Minh giáo đỉnh người vây quanh Tỷ Mộ Vương đỉnh nguyên nhân. Pháp thuật quang huy chợt lóe lên, cờ diệp sẩn rơi xuống đất, sửa sang lại một chút áo bào, hắn không tiêu ngạo không tự ti ngẩng đầu, nói khẽ, cảnh các hạ, quang minh giáo đỉnh thần điện, Kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, tại hạ là bát hoàn chú pháp cao vị pháp sư cờ diệp sẩn, đến từ lốt bút công quốc, cửu ngưỡng đại danh, xin đừng nên tức giận, chân long nhóm tới đây chỉ là vì lấy một cái công đạo, trí thiện thánh kỵ sĩ, không nên ngăn cản chuyện chính xác. Cảnh, vị này truyền kỳ thánh kỵ sĩ danh tự, cảnh đem ánh mắt từ trên bầu trời thu hồi, nhìn về phía cờ diệp sẩn, khen như mày, nói, ta nghe nói qua người, xem như địa vị tôn quý người thi pháp. Ngươi vì sao cùng ngũ sắc gác long ở vào cùng một trận tuyến? Truyền kỳ nhãn lực không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa xem như thánh kỹ sĩ, hắn có có thể đánh giá ra sinh vật thiện ác trận doanh đặc biệt năng lực. Hắn mặc dù không nhận ra gã lệ ổng là thời con long, nhưng tương tự không có chỉ bằng mượn bên ngoài, đem gã lệ ổng sai lầm nhận thành ngân long, cảnh không có tại trên người gã lệ ổng nhìn thấy thuộc về ngân long đặc chất. Trong mắt hắn ngân sắc cự long, xen vào quang minh cùng trong bóng tối màu xám khu vực. Một bên khác, đang nghe cờ dị sần danh tự thời điểm, Tỷ Mộ Vương thất thủ vệ bên trong người thi pháp, giao nhau, nhau mặt lộ vẻ cảnh giác cùng căm hận. Có người nhịn không được chánếc nói: Kim sắc quân liên minh công quốc người thi pháp đã cuồng vọng tới xâm nhập ta tỷ mộ vương thành sao? Các ngươi những này phạm thượng như phản, sớm muộn muốn xuống địa ngục." Cợ Di Sần không nhìn những lời này, cân nhắc một chút ngôn ngữ, đối cảnh dùng tự thuật giọng điệu nói, "Chúng ta vừa mới kết thúc một trận có tà ác lực lượng tham gia, thảm thiết mà tàn nhận chiến tranh. 60 vạn kim sắc quân liên minh, hơn 20 vạn tỷ mộ quân coi giữ, toàn bộ bởi vậy trôn vùi tại tà ác vu yêu kế hoạch bên trong. Cuối cùng người sống sót, chỉ có ta cùng phò còn có mấy vị chân long các hạ." "Không tin, có thể tự mình tiến về sắt đá phòng tiến nhìn xem, bên kia chết vong linh khí đã che đậy bầu trời." Mà cái này phát sinh tất cả, tỷ Mộ Vương thất tuyệt đối thoát không được quan hệ, truyền kỳ vu yêu tiền thân là Hazisơ, đại danh đỉnh đỉnh tỷ Mộ thủ tịch pháp sư. Cờ Dịch Sấn đem chuyện đã xảy ra êm hai nói, bỏ bất đi Hazisơ tử vòng cụ thể trải qua. Trước người đang nghe hắn kể ra sắc mặt của Cẩn Càng ngày càng ngưng trọng. Giáo Hoàng đại nhân trước đó liền phát giác được, người phương nam loại công cốc chiến tranh phía sau, có một tia tà ác lực lượng tối động. Nhưng là bởi vì ẩn giấu quá tốt, Giáo Hoàng đại nhân một mực không có thể đem nó tìm ra, đến mức cũ thành hôm nay tai nạn. Dừng một chút, Kèn Tuần sâu thở dài, là người chết thành tâm cầu nguyện nói, Nguyên Thần Vinh quang chiếu rọi những cái kia người đáng thương nhỏ che trở người chết linh hồn bình tĩnh nghỉ ngơi hắn coi lại một cái bên trên bầu trời xoay quanh mấy đầu chân long chợt thu hồi ánh mắt chậm rãi chuyển di hướng tỷ mộ vương đỉnh thủ vệ trưởng nghiêm sắc mặt trầm giọng nói ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng giải khai phòng ngự trận pháp để chúng ta tiến vào vương đỉnh dò xét tà ác lực lượng đầu nguồn hariz sở tự bạo mệnh hạ thời điểm bạo phát ra một cỗ kinh người chuyển kỳ cấp bậc chết vong linh khí ở chỗ này quang minh giáo đình lập tức phát giác triệu tập thần điện kỵ sĩ đoàn tiến về tỉ mộ vương đỉnh bất quá bị tỉ mộ vương đỉnh bọn hộ vệ cản lại Tị Mộ Vương Đình bây giờ lực lượng hộ vệ, tự nhiên không phải những này Thánh Kỵ sĩ cùng Mục Sư đối thủ, nhưng là bọn hắn căn cứ không nguyện ý đả thương người ý nghĩ, hy vọng có thể thật tốt khai thông, nói cho bọn hắn tại bên trong Vương Đình có tà ác lực lượng bắn ra, đáng tiếc đối phương từ đầu đến cuối không chịu vung ra phòng ngự. Tại truyền kỳ cường giả huy thế hạ, thủ vệ trưởng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là đối với việc này, hắn căn bản không làm chủ được. Vung ra Vương Đình phòng hộ đại trận, hắn nhất định sẽ bị xử tử. Truyền kỳ Thánh Kỵ sĩ mặc dù mạnh, nhưng là tuân thủ nghiêm ngặt tín điều, là chân chính trên ý nghĩa thiện lương người tốt, coi như khiêu khích hắn, cũng sẽ không có lo lắng tính mạng. Thanh kỵ sĩ lợi kiếm chỉ nhằm vào sinh vật tà ác cùng nghiệp chướng nặng nghề đền nhân. Thủ vệ trưởng nắm chặt vũ khí trong tay, dường như có thể cho chính mình nhiều một ít lực lượng cùng lòng tin. Thật có lỗi, cẩn các hạ. Nơi này là tỷ mộ vương đỉnh, không phải là các ngươi giáo hội lãnh địa. Quốc vương nói, không thể để cho các ngươi tiến đến. Xin đừng nên để chúng ta khó xử. Sắc mặt căng trầm xuống, khuôn mặt giống như hùng sư. Ta từng tại thần linh chứng kiến hạ lập xuống tiên hiển chi lời thể, lập thể muốn bảo hộ qua mình, chư diệt tà ác. Tị mộ bên trong vương đỉnh có sinh vật tà ác giấu kín, các ngươi là muốn bao che tà ác sao? Thiệt lương, thành thật, dụng khí ương hại là thánh kỵ sĩ tín điều, nhưng là, thần nói, trí thiện chi kỵ sĩ, tại lúc cần thiết, cũng có thể bạo lực chấp hành chu ác chi chính nghĩa. Chương 154, phá trận. Âm thanh của cần rất nặng, trong đó còn mang theo hắn mãnh liệt giống như là như sắt thép ý chí, câu nói sau cùng giống như sấm rền hạ xuống, mang theo làm người chấn động cả hồn phách huy thế. Tại trước mặt cảnh, thủ vệ trưởng trực tiếp hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỷ giảm xuống đất. Mà cần hai mắt giống như là mặt trời đồng dạng lóe mắt, lượn lờ lấy chói mắt thánh khiết vấn sáng. Tại đông đảo trước mặt thủ vệ, thủ vệ trưởng đối cứng lấy truyền kỳ cường giả hy thế, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng cuối cùng mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn, âm thanh run rẩy nói, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, thật rất xin lỗi, cảnh các hạ, xin ngài đặt mình vào hoàn cảnh người khác cho chúng ta suy nghĩ một chút. Nếu như ngài nhất định phải mạnh mẽ xuống tới, chúng ta chỉ có thể lấy mệnh ngăn cản. cánh lông mày chăm chú nhăn lại, trong lúc nhất thời lộ vẻ do dự, đối mặt dạng này một cái đau khổ cầu khẩn nhân loại, hắn thật sự là không cách nào đầu thủ. đối phương cũng không phải cái gì sinh vật tà ác, chỉ là nghe lệnh binh sĩ mà thôi. hơn nữa mệnh hạt vỡ vụn thời gian buộc phát tử linh khí tức chỉ là trong nấy mắt, hiện tại đã trừ khử, giáo đình bên này cũng không có thiết thiết thực thực chứng cứ có thể chứng minh tỷ mộ trong vương đình tồn tại sinh vật tà ác không chung gã lệ ông nhìn qua tình huống phía dưới nhỏ bé không thể nhận ra ló đầu những này giáo đình quân ở chỗ này xem ra đã giảng qua hồi lâu thời gian lại bị nhỏ yếu tỷ mộ bọn thủ vệ ngăn trở xuống tới nếu là xuống vào tại cường đại giáo đình kỵ sĩ đoàn trước mặt tỷ mộ vương đình pháp trận phòng ngự cùng thủ vệ đều thủng rông tiêu to loa đại lục quang minh giáo hội cùng gã lệ ông ở kiếp trước thời gian nhìn thấy rất nhiều kỳ huyễn văn có chỗ khác biệt bọn hắn thờ phụng thần linh là thật thiện lương nhân tử mà không phải giả nhân giả nghĩa tại chiến tranh hay là tai nạn thời kỳ. Có rất nhiều người bởi vì Quang Minh giáo đỉnh trợ giúp mới lấy mạng sống. Quang Minh giáo đỉnh thánh kỵ sĩ càng là nội tâm không một hạt bụi, vui với kính dâng, dũng cảm không sợ sinh vật mới có thể có cơ hội đảm nhiệm. Bọn hắn thông qua thánh khiết lực lượng bảo hộ nhỏ yếu, đả kích tà ác. Nếu để cho người cho điểm, Quang Minh giáo hội tại Noa đại lục trên cơ bản chỉ có khen ngợi. Nếu có xoa bình, cái kia chính là sinh vật tà ác cố ý soát đi ra. Tại đối mặt sinh vật tà ác thời điểm, thánh kỵ sĩ sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn xuất kích, không lưu tình chút nào giết chết đối phương, liền linh hồn đều sẽ dương rơi hóa thành tro kia một loại. Nhưng khi đối mặt chỉ là nhân loại bình thường bọn hắn cũng có chút do dự chỉ cần xảy ra xung đột, tất nhiên sẽ có người thụ thương, tổn thương người vô tội. Đối thánh kỵ sĩ mà nói là một cái cần thành tâm sám hối, khẩn cầu thần linh tha thứ chuyện. Tại cần nghĩ đến như thế nào mới có thể nhường bọn thủ vệ thả người một nhà đi vào thời điểm. Trên bầu trời truyền đến một tiếng trầm thấp long ngầm. Tị Mộ Vương thất mời ta thuộc hạ trợ chiến, chỉ thanh toán xong bộ phận tiền đặc cọc, còn có đại lượng thù lao không có cho. Lúc này chiến tranh đã kết thúc, dựa theo khế ước, thuộc hạ của ta nhóm có quyền tiến vào vương đỉnh, thu hoạch được nên được thù lao. Gã lão ông nhàn nhạt lên tiếng. Phía dưới, bị ngân sắc cự long nhìn chăm chú đến bọn thủ vệ trong lòng căng thẳng. Thủ vệ trưởng lại lần nữa mặt lộ vẻ sầu khổ, nói: chân Long các hạ, quốc vương nói, không cho phép bất kỳ ngoại lai tồn tại tiến vào vương đỉnh, chúng ta thật. Lời còn chưa dứt, không trung truyền đến một tiếng hừ nặng, ánh mắt gã lệ ông ngưng tụ. Long uy bắn ra, hai cái hùng long, hắc long cùng lục long, thấy thế đồng thời phóng thích long uy, cuộn cuộn long uy giống như là như thác nước rơi xuống, đe âm âm ở mỗi một cái tì mồ thủ vệ trên thân, để bọn hắn mỗi người sắc mặt chăm nhẫn, trong lòng dường như đè ép một ngọn núi lớn, cơ hồ khó mà hô hấp. Cùng một thời gian. Bởi vì Long Uy kích thích, phòng ngự trận pháp kích phát, ma lực bốc lên, một tòa móc ngược dạng cái bát hơi mở pháp trận sáng lên. Pháp trận suy yếu đại lượng Long Uy, bên trong bọn thủ vệ sắc mặt thay đổi tốt hơn rất nhiều. Lúc này, canh ngẩng đầu, trầm giọng nói, các ngươi muốn làm gì? Gã Lệ Ẩng không để ý tới hắn, sắc mặt không thay đổi, thanh âm bình tĩnh. Cơ di Sần, mở ra pháp trận này là Hai cái cao vị người thi pháp nhẹ gật đầu, thân thể tại ma lực thủy triều bên trong bay lên, tới gần Tỷ Mộ Vương đỉnh phòng hộ pháp trận. Tại đơn giản quan sát một hồi về sau, Cợ Dịch Sần cười nói, giao cho ta a. Ta đối pháp trận từng có một đoạn thời gian nghiên cứu, tố năng học phái Phật gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, vậy thì phiền thoại, nếu là ta cũng chỉ biết dùng ma lực quanh mở đó. Cờ di sân là bắt hoàn chú pháp học phái cao vị người thi pháp, mà chú pháp học phái là thủ đoạn nhất tạp cũng là đa dạng nhất pháp thuật học phái. Hắn đưa tay trên không trung nhẹ nhàng phát hỏa, lấy ma lực làm bút, dẫn ra nguyên tố năng lượng, vẽ ra đại lượng pháp thuật phù văn. Những pháp thuật này phù văn hình thành trong nấy mắt, liền trực tiếp bay lên mục tiêu minh sắc khắc ở tỷ mộ vương đỉnh phòng hộ pháp trận bên trên, cuối cùng tạo thành một cái bán kính mười mấy thước hình tròn hình dáng. Trong lúc đó, có tỷ mẫu người thi pháp muốn ngăn cản cờ di Sần hành động, nhưng lại ở trên bầu trời mấy đầu chân long nhìn soi mói, lại khắp cả người phát lạnh, không dám thật biến thành hành động. Cờ di Sần lui lại mấy bước, đưa tay nhắm ngay phù văn khắc cấn vị trí, ma lực mãnh liệt chảy ra, mở với pháp thuật phù văn sáng lên ánh sáng chói mắt, ở giữa năng lượng bình trướng trong nháy mắt tan rã, đem phòng hộ pháp trận phá vỡ một cái động lớn. dạng này toàn bao trùm thức pháp trận, chỉ phá vỡ một lỗ hổng cũng không phải là khó khăn chuyện. Cờ di sơn nói rằng, hừ, đáng chết tỷ mẫu vương thất, các ngươi muốn vì hành vi của mình trả giá đắt, ánh mắt gờ gẽ thang ngăn ngượng. Dẫn mắng một câu. Trận thân nhìn về phía gã Lệ ổng. Gã Lệ ổng chậm rãi nhẹ gật đầu. Vâng anh. Hồng Long vung lên long dự, giống như là một đoàn màu đỏ hình rồng hỏa diễm, theo pháp trận lỗ hồng tiến vào tì mộ vương đỉnh. Ngay sau đó, ngũ sát chân long cùng xà long lần lượt tiến vào, đồng thời trắng trận phóng thích long uy, đem phía dưới thủ vệ chấn nhiếp toàn thân cứng ngắc, khó mà động đậy. Ánh mắt Cảnh Đề phòng nhìn gã Lệ ổng một cái, khi nhìn đến bọn thủ vệ bị long uy ảnh hưởng, nhưng là cũng không có đả thương vong về sau, đáy mắt Đề phòng cảnh giác mới đã hạ lòng một chút. Trừ phi tận lực thu liễm che giấu khí tức, nếu không cường giả ở giữa tự có một loại cảm ứng. Gã lệ ổng có thể phát giác được căn cường đại, đem đối ứng. Cẩn khi nhìn đến gã lệ ổng lần đầu tiên, liền theo ngân sắc cự long trên thân cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Pháp trận đã phá vỡ, thủ vệ giống nhau không cách nào ngăn cản, không cần cám ơn ta. Gã lệ ổng giông canh mỉm cười, trận thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, tốc độ cực nhanh tiến vào tỷ mộ vương đỉnh. Truyền kỳ thánh kỵ sĩ suy tư một chút, trầm giọng nói, theo ta tiến vào tỷ mộ vương đỉnh, kiên định tín niệm, bảo trì cảnh giác. Thực lực của Hazir rất mạnh, tại hắn tuột cùng nhất thời điểm, Quan Minh giáo hoàng cùng hắn cũng chỉ là tại sảng sảng với nhau, cẩn nghị đến Hazir có lẽ còn lại chuẩn bị ở sau. Cẩn thận dẫn đầu kỵ sĩ đoàn cùng nhau bước vào tỷ mộ vương đỉnh. Rất nhanh, tại một tòa cao ngất, giống như là tòa thành giống như kiến trúc cao lớn trước, Gã Lệ ổng ngừng lại. Ở chỗ này, hắn cảm nhận được cùng Hazis sở đồng nguyên khí tức. Rất yếu ớt, nhưng là bởi vì Gã Lệ ổng đối với hắn khắc sâu ấn tượng, cho nên vẫn là nhạy cảm đã nhận ra. Hazis sở đối với tỷ mộ vương thất người thật đúng là tín nhiệm, liền mệnh hạt đều trực tiếp giấu ở chỗ sâu trong vương đỉnh. Gã Lệ ổng im lặng trầm ngĩ. Hắn muốn tới tỉ mộ vương quốc, mục đích chủ yếu nhưng thật ra là vì truyền kỳ Vu yêu bảo bối tích xúc. Tại vơ vết Hazis thi thể bạo tác chỗ thời gian, Gã Lệ ổng không có phát hiện bất kỳ vật phẩm có giá trị, cùng thân phận của Hazis sở hoàn toàn không hợp. Vu Yêu thân thể chỉ là ma lực ngưng kết, chân bảo đồng dạng cùng linh hồn cùng một chỗ cất giữ tại mệnh hạp bên trong. Hazis sở chết ở trong tay chính mình, cái này chiến lợi phẩm, gã Lệ ổng nói cái gì cũng không thể bưng tha, đây là hắn nên được. Chương 155, Vu Yêu mệnh hạp. Tiện tỷ tỉ mộ nhân loại, đều cút ra đây cho ta. Vĩ đại chân long kiên nhẫn có hạn, nếu không ra, nơi này sẽ bị ngọn lửa hóa thành cho tàn. Gỡ rệ thạ rít lên một tiếng, long dược vung lên, mang theo đại lượng hỏa tinh. Thân ảnh của nó tại tỷ mổ cung điện trên không xoay quanh, mắt khắc hắc long cùng lục long giống nhau ngửa mặt lên trời gào khét, vang rội cao tiếng long ngâm giống như là mây đen ở giữa tiếng sấm rền liên tiếp không ngừng vang lên. Đinh Thái nhức gò, thuộc về tỷ mổ đối địch phương dạo eo, thấy thế thì gia nhập vào trong đó, làm bộ chính mình cùng gờ dễ thà bọn chúng là cùng một bọn. Đi theo gã lệ ổng tới thạch trùng xà long do dự một chút, cũng giống lên vài tiếng. Gã lệ ổng thì là tại chúng trước long chi, bình tĩnh im lặng nhìn qua tháp cao trạng tỷ mỗ hoàng cung. Bên trong có không ít thuộc về nhân loại khí tức, một bộ phân thân bên trên có nguyên tố linh quang lượn lờ, linh quang rung động cho thấy bọn hắn cũng không tâm bình tĩnh tỉnh, bất quá đa số chỉ là người bình thường. Cho dù là cách cung điện, bọn hắn cũng bởi vì là bên ngoài chân long gào thét cùng ý hiếp mà run lẩy bẩy. mười mấy giây về sau, tính cách táo bạo như lửa hồng long nhịn không được, miệng rồng mở ra, răng khắp nơi răng nanh ở giữa giường như cắn một đám lửa hừng hực. với anh, một quả hỏa diễm cầu từ trong miệng của gờ dễ thả phun ra, rơi vào trước cung điện phương trên một thang, giống như là một cái như đạn pháo đem phiến đá nổ chia năm sáu bảy, đồng thời còn dấy lên lửa cháy hừng hực, nhiệt độ cao đem không khí trung quanh bốc hơi có chút vẩn mèo. Cùng lúc đó, quan minh giáo đỉnh thần điện kỵ sĩ đoàn tới. Bản trong con mắt phản chiếu lấy ánh lửa, mắt nhìn ở trên bầu trời gào thét ngũ sát long, sắc mặt trầm xuống. Thánh thể pháp thuật xua tan năng lượng. Bạch sắc quang mang giống như là vô hình gió lớn thổi qua, đem hồng long tạo thành hỏa diễm toàn bộ dập tắt. Nhìn thấy cần động tác gã lệ ông, ánh mắt hơi động một chút. Thánh kỵ sĩ cũng không phải là thuần túy nghề nghiệp chiến sĩ, mà là loại thuộc về ma vũ song tu. Bọn hắn nắm giữ lấy một loại tên là thánh thể pháp thuật hay là thánh thể sức mạnh của thần thuật, tại ứng thuận tự thân muốn tuân thủ nghiêm ngặt lời thề sau, tại kiên định tín niệm điều kiện, thánh kỵ sĩ có thể điều động công chính lời thể chí lực, dùng cho trị liệu, phòng hộ, đả kích tà ác. Tín niệm càng kiên định Thánh Kỵ Sĩ, thánh thể pháp thuật uy lực liền sẽ càng lớn. Lập xuống ngực thúc lời thể của mình, chói buộc tự thân dục vọng, dùng cái này thu hoạch được lực lượng. Gã lệ ổ thu hồi ánh mắt. Một bên khác, đóng chặt cung điện đại môn một tiếng cặc kẹt, từ từ mở ra. Đầu tiên là một hồi chỉnh tề tiếng bước chân vang lên, hai hàng tinh nhuệ cung điện cận vệ từ đó đi ra, trầm mặc, giống như là như pho tượng mơ hồ ngăn ở thần điện kỵ sĩ đoàn cùng thật trước Long Chi. Sau đó, một chút thân mang coat sao trời cùng trang sáng quý tộc theo trong cung điện đi ra, ở trung tâm một vị đầu đội kim sắc mũ miện, trong tay nắm giữ bộ dáng cùng loại đầu tròn truy quân trượng, sắc mặt ưu sầu lông mày níu chặt cùng một chỗ. Tỷ mộ quốc vương, địch luân tam thế, la là làm địch luân. Cùng năm gần đây ưa thích dùng mỹ hảo cường đại sự vật xem như dòng họ công quốc các quý tộc khác biệt, tỷ mộ vương quốc vẫn là noi theo lấy theo ngàn năm trước truyền thừa xuống quý tộc dòng họ. Địch luân gia tộc chính là cho tới nay thống trị tỷ mộ vương thất gia tộc, là tỷ mộ vương quốc bên trong cao quý nhất dòng họ. Từ nơi này ở giữa nhất tâm cung trong điện đi ra quý tộc, cơ bản đều là vương thất thành viên. La là làm bộ dáng bình thường, không có một tia sáng chói địa phương. Nếu là thay đổi cái tia thân quốc vương quần áo lại gỡ xuống mũ miệng cùng quân trượng, bên trên trên đường cái liền cùng nhân loại bình thường con dân không có gì khác biệt, thậm chí, ở trên người hắn liên kết với đất nước vương khí thế uy nghi đều rất ít. Trên người có một chút nguyên tố linh quang, đại khái là tam hoàn hạ vị người thi pháp, nhưng là còn không có xuất đại công tức khí thế sung túc. Gã Lệ ổng im lặng trầm nghĩ. Lúc ở xa, những cái kia thân kinh bách chiến chiến sĩ, tinh thần lực cường đại người thi pháp, tại trước mặt gã Lệ ổng đều sắc mặt tái nhợt, sinh lòng sợ hãi. Nhưng là không có thi pháp thiên phú, trạng thái thân thể không tốt xuất đại công tức, lại có thể không có chút nào dị sắc, không nhìn loại cực lớn sinh vật hình thể cảm giác các bách Thân cương cao vị người, dù là tay trói gà không chặt, nhưng bởi vì tay nắm đại quyền, một lời liền có thể định ra rất nhiều người sinh tử, sẽ ở trong lúc vô hình bồi dưỡng được bất phàm khí độ, có xa so với thường nhân dũng cảm cùng khí thế. Những này, gã lệ ổng không có ở La làm trên thân nhìn thấy, La làm mang đến cho hắn một cảm giác mười phần bình thường. Bình thường quốc vương, nếu là sinh ở hòa bình an ninh thời đại, có cường hãn quốc lực trèo chống, có lẽ thật là tốt chuyện, sẽ không bởi vì tự thân giả tâm mà làm ra nhiễu loạn lớn, dẫn đến chiến hỏa khói lửa tràn ngập. Nhưng là hiện tại, phổ phổ thông thông quốc vương ngày càng mục nát quốc gia. Ta nếu là những cái kia phụ thuộc công quốc đại công tước, ta cũng sẽ không an vui hiện trạng." Gã lệ ông khẽ lắc đầu. "Các vị chân long các hạ, xin đừng nên tức giận. Tỷ mô sẽ tuân thủ khế ước, cho các ngươi đầy đủ thủ lao." Một cái thực lực tại Ngũ Hoàng Tả hưu cung đình pháp sư ngẩng đầu đối Ngũ Sắc Long nhóm trả lời. Giao eo chứng mắt, trong lỗ mũi phun ra hai sợi hỏa diễm, sắc mặt tác liệt, lộ ra răng nhanh nói, "Đầy đủ thủ lao? Các ngươi thủ tịch pháp sư, hóa thành vũ yêu, mong muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Chuyện này cũng không phải ngươi cái gọi là đầy đủ thủ lao liền có thể giải quyết. Nếu như không có gấp 10 lần so với ước định thủ lao đền bù, toàn thành thị này sẽ hóa thành vô biên biển lửa. Cái này, người nói chuyện sắc mặt chấp nhận, nhìn về phía bên cạnh tỷ mụ quốc vương. Một bên khác, Ken trầm giọng nói, tuân theo khế ước, yêu cầu thù lao là hợp lý chuyện, nhưng các ngươi mong muốn phá hư thành thị, muốn trước tin tưởng, có thể hay không chịu đựng lấy đến từ quang minh thần lửa giận. Quang Minh giáo đình không nhúng tay vào nhân loại ở giữa lợi ích phân tranh, nhưng là đối với ác long tập kích khẳng định là muốn quản. Bất quá, đang khi cần vừa mới sau khi nói xong, la là làm khe khẽ thở dài, thần sắc mỏi mệt bên trong mang theo một tia chết lặng, chậm rãi nói, tỷ mụ vi phạm với khế ước, đã làm sai trước, các vị chân long tổ cậu ta sẽ hết sức hài lòng. Giao eo nhẹ gật đầu, hài long nói, nhân loại, ngươi rất thức thời. Nó dường như quên đi, chính mình cũng không phải là tỳ mổ mời tới chiến lực. Dừng một chút, la làm ánh mắt tại chân long nhón cùng thần điện kỵ sĩ đoàn ở giữa rời rạc một chút. Ta bị Hazir sợ mê hoặc, chọn ra quyết định sai lầm cùng mệnh lệnh, nhưng những người khác đối với cái này không biết chút nào. Hazir sợ phạm vào tội nghiệt, từ một mình ta gánh chịu, ta chẳng mấy chốc sẽ dỡ xuống quốc vương chi vị, tiến về người chết thế giới khẩn cầu các vị tổ tiên tha thứ. hắn nuốt nuốt hai gò má, đối căn cười khổ một tiếng, nói, nơi này cũng không có tà ác người các hạ dẫn đầu kỵ sĩ đoàn rời đi à mời xem tại lịch đại tiên tổ đều không có bạc đai quang minh giáo hội phân thượng cho vương đỉnh cuối cùng một tia mặt mũi canh nhìn qua sắc mặt chết lặng đã trong lòng còn có tự chí tí mồ quốc vương lắc đầu chậm rãi nói thật có lỗi la là làm bệ hạ nơi này là có phải có tà ác tồn tại chỉ sợ không phải ngài có thể một kết luận ta rất muốn chiếu cố vương thất tôn nghiêm cùng vinh quang nhưng là muốn vừa dứt lời tại vương thất trong túi tộc có mấy người sắc mặt biến hóa lặng lẽ lui lại các ngươi những này tử linh dơ bẩn coi là có thể giấu giếm được cặp mắt của ta sao canh đột nhiên hét lớn một tiếng cánh tay vừa nhấc, nồng đậm bạch quang đỗng nhiên bay ra, trên không trung biến thành gào thét hình trăng lưới liềm màu trắng quang nhận, dài đến 3 mét, uy thế bốn người. thần thánh chẳng kích, màu trắng quang nhận tốc độ cực nhanh, tại mấy người trên thân vừa mới nổi lên một tia chết vong linh khí, mong muốn thi triển pháp thuật chạy trốn chết thời điểm, liền trực tiếp xuyên qua đám người, tinh chuẩn liên tiếp đem mấy người cắt thành hai nửa, giống như là dao nóng cắt format như thế nhẹ nhõm. bởi vì những người kia là lẫn trong đám người, có rất nhiều người bị màu trắng quang nhận chém qua, nhưng là kỳ dị là, bọn hắn không bị tới một chút thương thế. thần linh ban cho lực lượng, ánh mắt gã lẹ ông nhắm lại. Theo cảnh trong công kích cảm nhận được không giống bình thường cực nóng năng lượng. Ngay sau đó, cẩn hai mắt sáng lên lên, giống như là mặt trời nhỏ đồng dạng nhìn chăm chú hướng thi thể. Ta ác linh hồn, lúc này lấy hỏa diễm tịnh hóa, bình tĩnh lại cùng nghỉ ngơi. Hắn trầm giọng nói, tịnh hóa chi diễm, với anh. Bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên dấy lên, bên trong bị thiêu đốt nhục thể không có biến hóa, nhưng là tất cả mọi người nghe được thảm thiết thống khổ tiếng kêu rên, có hiện ra chết vong linh khí linh hồn tại tịnh hóa chi diễm bên trong dãi rủa, một chút xíu bị hóa thành cho tàn, vạn vẹo sát mặt giải thích rõ bọn hắn cực độ thống khổ, không có một chút bình tĩnh nghỉ ngơi bộ dáng ở đây vương tất các thành viên lệnh cả tim vội vàng rời xa đối mặt sinh vật tà ác cai động thủ quả quyết một kích tiêu diệt đồ thể lại một kích tiêu hủy linh hồn như lôi đỉnh giống như cấp tốc cùng hắn trận đánh lúc trước những cái kia nhân loại thủ vệ thời gian dễ nói chuyện thái độ hoàn toàn khác biệt cạnh nơi này là tý mộ vương đỉnh không phải là các ngươi quang minh giáo đình lãnh địa la làm sắc mặt hết sức khó coi ngữ khí biến cường ngạnh một chút cạnh quay đầu sắc mặt không thay đổi đối la làm nói thần vinh quang chiếu giỏi đại địa phạm là sinh vật tà ác nơi ở quang minh giáo đình đều có quyền lợi đặt chân tham gia không nhìn la làm giận dữ mắng ổ người tại cao lớn nhất bạch vậy trên chiến mã, cành hai mắt chúng quanh hiện lên trướng mắt bạch sắc quá mang. Rọ xét tà ác. Ngay sau đó, hắn ngắm nhìn một phía, ánh mắt từng tấp từng tấp đảo qua chúng quanh, ánh mắt cuối cùng vượt qua đám người, cuối cùng như ngừng lại cung điện tây nam bên cạnh một chỗ ngóc ngách. Hắn thấy được một đoàn ngay tại dần dần tán đi, nhưng lại như cũ nồng hậu dày đặc chết vong linh khí, cùng một vệt ngân bạch lưu quang. Ân. Ngân bạch lưu quang. Cảm hơi sướng sở. Roen. Loé lên ánh bạc mà qua, độ tới. Tại một tiếng bạo liệt tiếng vang bên trong, đất đá tung tóe, tường thành sụp đổ, mặt đất xuất hiện một cái hố sâu, bụi mù tràn ngập lực chú ý của mọi người đều bị bỗng nhiên biến cố hấp dẫn. Hô, màu bạc long dược mở ra, nhấc lên cuộn phong đem bụi mù quét ra. Thơm mở pháp thuật long chi trảo bên trong, cầm một cái tiểu xảo, che kín khe hở hộp màu đen, gã lệ ống ngay tại tinh tế đánh giá. Truyền kỳ vua yêu mệnh hạ, nếu không phải đã vỡ vụn, đang một mực tiêu tán lấy tử linh khí tức, liền quan minh giáo hoàng tự mình tới đây đều khó mà phát hiện. Nó chỉnh thể bên trên chỉ là cái nắm đấm lớn nhỏ màu đen hộp nhỏ, nhưng là phía trên điêu khắc đại lượng tử linh học phái phù văn, dùng một loại gãy lõi ống không biết rõ ma pháp kim loại vật liệu chế tạo, tính chất rất cứng dán, hắn dần dần tăng lớn long chi trảo lực lượng. Nhưng là pháp thuật này, lực lượng lại không cách nào bóp ra một tia lóe. Tại vỡ vụn mệnh hạp phía trên, còn khảm nạm lấy không ít đá quý màu đen, mang theo một loại phần mộ giống như tĩnh mịch khí tức. Tại chết vong linh khí nồng hậu dậy đặc địa phương khả năng sinh ra tử linh bảo thạch ha Hazisở đã vỡ vụn linh hồn, hẳn là ngay tại mệnh hạp bên trong. Bởi vì bên trong còn có rất kinh người chết vong linh khí, gã Lệ cũng không có lập tức mở ra, chính mình cũng không có dây vào. Nói không chính xác có cái gì âm hiểm ác độc pháp thuật lưu cho mở ra mệnh hạp người, chờ những cái kia chết vong linh khí tiết không sai biệt lắm, lại mở cũng không mượt. Xuất ra một cái không gian giới trì Gã Lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mệnh hạp biến mất không thấy gì nữa, bị thu đi vào. Nhưng là ngay sau đó, răng rắc răng rắc nhỏ bé tiếng vỡ vụn vang lên, viên địa trên không gian giới chỉ hiện lên rất nhiều khe hở, không chịu nổi mệnh hạp lực lượng, ngay tại vỡ vụn hư hao. Sắc mặt của gã Lệ ống khẽ biến, mau đem mệnh hạp lại lấy ra ngoài. Không gian giới chỉ hoàn toàn vỡ vụn, bên trong chưa kịp lấy ra đồ vật bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu, không thông báo lưu lạc tới cái gì thế giới. May mắn bên trong đựng là trước kia hao xuống tới quả, không phải kim tệ cùng bảo thạch. Gã Lệ Ẩng thở dài một hơi. Chỉ có điều, không cách nào cất vào không gian giới chỉ bên trong vậy chỉ có thể một mực cầm gã lệ ống không muốn đem cái đồ chơi này thả miệng bên trong đại nhân ta có thể thay ngài đảm bảo thạch trùng xà long muốn lượn tới gần nói rằng thạch trùng xà long không phải vong linh sinh vật bọn chúng yêu thích chết vong linh khí thường xuyên tại đại phần mộ hoặc là một chút nơi trôn xương xây tổ ở lại ưa thích lấy vong linh sinh vật làm thức ăn không ít cùng vu yêu liên hệ hơn nữa đối với phần lớn tử linh pháp thuật có cao siêu kháng tính hướng mệnh hạp bên trên trồng một cái thời gian đón ký gã lê ống đem nó ném về phía thạch trùng xà long bất quá anh đung nhiên nhảy lên một cái thân thể tại thánh khiết lực lượng bộc bạo hướng phía mệnh hạ phóng đi. Bàn tay của hắn giơ lên thánh diễm, chụp vào mệnh hạp. Loại tà ác này vật phẩm, cần tịnh hóa phá hủy. Ánh mắt Gã Lệ Ẩng ngưng tụ. Chi Hoan thuật lập tức tác dụng tại trên người cảnh, chậm lại tốc độ của hắn. Hình thể to lớn thạch trùng xà long tìm tới đầu, mệnh hạp trong nháy mắt chui vào miệng rộng bên trong. Ra tốc thái hạ, Gã Lệ Ẩng Long Vĩ đột nhiên hất lên, trùng điệp rơi vào trên người cảnh, đem hắn đánh bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất. Đột nhiên biến cố nhường chân long nhóm đội sắc mặt, trong miệng nổi lên long tức, nhắm ngay thần điện kỵ sĩ đoàn. Quang Minh giáo đỉnh thánh kỵ sĩ cùng các mục sư nghiêm sắc mặt, động đứng dậy đến, trên thân toàn bộ nổi lên bạch sắc quang mang, lực lượng phun trào trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bầu không khí trong lúc đó biến ngưng trọng lên, cơ dị sần cùng ph dịch cấp tốc bay lên, đi vào gã lệ ổng bên cạnh, nguyên tố linh quang ở trên người lượn lờ chấn động, trong miệng đã tại mặc niệm chú ngữ, cho thấy tự thân lập trường. Cùng lúc đó, bị đánh bay vài trăm mét, trên mặt đất ném ra hố sâu cảnh vô vô bụi đất, đi ra. Ngoại trừ tóc có chút lộn xộn bên ngoài, hắn xem ra cũng không có bị thương gì. Hắn nhìn về phía ngân sắc cự long, đáy mắt bên trong hiện ra rõ ràng kiên kỵ vẻ đề phòng. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn làm phân ra tâm thần ở trên người gã lệ ổng, nhưng là gã lệ ổng khẽ động, tốc độ kia nhanh chóng giống như tia chớp màu bạc nhường hắn trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh bay. hắn không có Ha Zhi sơ loại kia cấp độ cùng kiến thức, không phát hiện được thời gian lực lượng. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Chí thiện thánh kỵ sĩ, muốn cướp đoạt người khác chiến lợi phẩm sao? Gã lệ ông nhìn xuống cảnh, bạch kim long đồng nổi lên sắc bén bức người qua mang, nói rằng: canh biểu lộ không thay đổi, từng bước một theo trong hố sâu đi ra, nói: vu yêu mệnh hạn, nếu là bị người hữu tâm đạt được, sẽ tạo thành đáng sợ tai nạn. Vì quang minh tương lai, vật như vậy hẳn là lập tức phá hủy. Gã lê ông lắc đầu, thanh âm trầm giọng nói: nhưng là, Ha Zhi chết trong tay ta mệnh hạ của hắn bởi vì ta mà vỡ tan, là chiến lợi phẩm của ta. Nên như thế nào xử lý cái này mệnh hạ, là phá hủy vẫn là lưu lại, là ta quyết định." Nghe được gã lệ ổng nói Hazis sở chết ở trong tay hắn thời điểm, sắc mặt của Cần Khê biến. Thực lực của Hazis, cần là rõ ràng, hắn biến thành vô yêu về sau chỉ có thể càng cường đại. Nếu như đầu này ngân sắc cự long nói là sự thật ánh mắt của Cần càng thật trọng, quan sát lần nữa gã lệ ổng một phen. Vô lượng cao chót vót hai đôi sừng rồng, vậy màu bạc hạ hùng trắng hữu lực cơ bắp, sắc bén nanh vuốt cùng thon dài long vĩ bốn. Thánh bị sĩ có cường đại trực giác. Cảnh trực giác nói cho hắn biết, trước mắt ngân sắc cự lòng rất nguy hiểm. Nó là chiến lợi phẩm của ngươi, nhưng nó đồng dạng là tà ác chi vật. Ở chỗ này ngay tại chỗ phá hủy mới là lựa chọn tốt nhất. Gã lệ ông cười cười, không nhanh không chậm nói, ngươi nếu là có thể xuất ra đồng giá sự vật, ta có thể trao đổi. Nhưng chỉ mong muốn để cho ta phá hủy nó, ta cự tuyệt. Nếu như ngươi muốn cứng gián đoạn, kia đều có thể tới thử thử một lần. Đây lời nói với người xa lạ ta là chống nít, ta đem cái này tác giả hão trộn, nhưng là ta xem hắn tác giả hậu trường cùng ngân hàng tiền tiết kiệm phát hiện hắn trôi qua vô cùng gian khổ, hắn đặt mua một mức rất dở. Ta nhìn thấy đại gia sinh hoạt đều rất giàu có, ta hy vọng có người nhìn thấy có thể cứu tế hắn một chút, mời hắn ăn một bữa cờ ép cờ, cho hắn khen thưởng một chút tệ hoặc là nguyệt phiếu duy trì, cứ như vậy đi. Hốc mắt đều ầm ức, ta hạ. Chương 156, huyết tế phong thần nghi thức, cầu đặt mua. Nếu như ngươi muốn cứng gián đoạn, kia đều có thể tới thử thử một lần. Gã lệ ổng thái độ mười phần cứng ngạnh, trong lời nói không có bao nhiêu chỗ thương lượng. Tại song phương đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngưng trọng bầu không khí bên trong, cái lông mày chăm chú nhăn lại, hai mắt thật sâu ngắm nhìn gã lê ống, không cách nào thấy rõ ràng trong mắt ngân sắc cự long cấp độ thực lực mười mấy giây về sau, cảnh vung tay lên, thân điện kỵ sĩ đoàn các thành viên đồng thời tán đi trên người lực lượng chấn động biến bình thẳng, nhưng là ánh mắt như cũ tập trung ở gã lệ ổng một phương trên thân. ngẩng đầu nhìn gã lệ ổng, cảnh chậm rãi nói rằng: ta chỗ này có một cái cố định có thất hoàn thần thuật cường hiệu phục hồi như cũ thuật thánh giới, một chương bát hoàn thần thuật quyển chủ phục hoàn thuật. Thánh giới có thể tự động hấp thu giữa thiên địa chữa trị năng lượng, mỗi tuần có thể chứa được một lần, nhiều nhất chứa được ba lần. cường hiệu phục hồi như cũ thuật long chi truyền thừa không phải vật năng. gã lê ống chưa nghe nói qua cường hiệu phục hồi như cũ thuật, hắn nhìn về phía hai cái cao vị người thi pháp. Phân chú ý tới ánh mắt của gã Lê Ông, phản ứng nói: "Cường hiệu phục hồi như cũ thuật, cơ hồ có thể chữa trị tất cả loại hình tương thế, chỉ cần mục tiêu còn chưa chết vong, liền có thể khôi phục lại cơ bản hoàn hảo trạng thái, cơ hồ chính là đệ nhị cái mạng." Về phần bát hoàn phục hoạt thuật, hẳn là có thể sắp chết đi không cao hơn một tuần người phục sinh. Cẩn nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: "Hắn nói không sai, đại khái chính là loại hiệu quả này." Một bên khác, Cơ Dịch Sơn lắc đầu, nói: bất quá, đối với sinh mệnh lực cường đại loại rồng mà nói, Cường hiệu phục hồi như cũ thuật cũng phục hoạt thuật hiệu quả hẳn là sẽ không quá mạnh, dù sao bất kỳ pháp thuật năng lực đều là có hạn, mục tiêu càng mạnh, loại pháp thuật này hiệu quả lại càng yếu. Nghe xong lời của hai người, gã Lệ ông ngắn ngủi suy tư một chút, tại ngắn ngủi ba giây về sau, liền cự tuyệt nói, bất luận là ngươi thành giới, vẫn là thần thuật của chủ, ta tin tưởng bọn họ đầy đủ chân quý, nhưng lại như cũ còn thiếu rất nhiều. Thần thuật mặc dù khó được, nhưng là so với truyền kỳ vũ yêu mệnh hạp, gã Lệ ổng không cảm thấy bọn chúng có tương đối giá trị. Mệnh hạp chế tạo cần vô số kim tệ cùng tài liệu quý hiếm, bản thân liền đầy đủ chân quý. Liên Sếp như vỡ vụn mệnh hạp sắc không cũng có thể tại một chút mong muốn chuyển hóa thành vu yêu sinh vật trong tay đổi lấy tới thứ rất tốt. hướng chi bên trong khẳng định còn có ha rít sở muốn tiếp thân cất đặt vật phẩm. ngươi cũng đã biết, ta ác vu yêu mệnh hạn chỉ có thể mang đến vận rủi cùng bất hạnh. đưa nó giao cho giáo đình mới là lựa chọn chính xác nhất, nếu không ngươi sớm muộn sẽ hối hận. ở trong mắt cảnh, vu yêu mệnh hạn là muốn phá hủy tà ác sự vật, không có đủ giá trị gì. gã lệ ông cười cười thanh âm bình thản như nước, nói ta đồ vật ta nên xử lý như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi. ngươi không bỏ ra nổi đồng giá trao đổi vật, cũng đừng nghĩ lấy đạt được mệnh hạn quẹt tóc mày, ánh mắt tại nuốt vào mệnh hạp thạch trùng xà long cùng gạ Lệ ổng ở giữa rời rạc. Cuối cùng, hắn chăm chú nhìn xem gạ Lệ ổng, gàn tưng chữ, "Ngươi có thể mang đi vu yêu mệnh hạp. Nhưng là, tương lai nếu có tai họa bởi vì ngươi mà sinh ra, Quang Minh giáo đình nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ." Cấp đoạt người khác chiến lợi phẩm, không phải thánh kỵ sĩ có thể làm chuyện. Gạ Lệ ổng không nhìn nữa cảnh, không để ý đến hắn. Đối với thánh kỵ sĩ loại người này, hắn kỳ thật cũng không có ác cảm, ở chỗ này phát sinh mâu thuẫn chỉ là bởi vì vấn đề lập trường, song phương đều tại làm phù hợp chính mình lợi ích chuyện tước thúc tốt thủ hạ ngươi ác long, đừng cho bọn chúng làm bị thương người vô tội. Cái lại nói một câu về sau, phân phó cái khác thánh kỵ sĩ mang lên mấy cái kiệt tà ác tử linh thi thể cho tàn, lại là bị kinh sợ tỷ mộ vương thất bên trong người thi triển phòng hộ tà ác cùng kháng sợ hãi linh quang. Lúc này mới xuất linh thần điện kỵ sĩ đoàn rời đi vương đỉnh. Một bên khác, tại gã lệ ủng một phương cùng thần điện kỵ sĩ đoàn giảng co thời điểm, tỷ mộ bên kia lục tục chuyển đến rất nhiều bảo dương. Bảo dương bên trong phần lớn là loại trong đại lục lưu thông rộng rãi nhất tiền tệ, tại hai mặt điều khắc vũ cánh hùng ứng đồ án. Phần lớn chủ vật chất thế giới là lấy kim loại hiếm xem như tiền tệ, đồng tệ, ngân tệ vàng bạc tệ, kim tệ, bạch kim tệ giá trị theo thấp tới cao theo thứ tự sắp xếp. Bảo Dương bên trong tiền tệ đều là ngân tệ đi lên, bởi vì đồng tệ quang trạch cũng không bị Long nữa thích, ít nhất phải ngân tệ mới có thể vào loại giống mắt. đương nhiên, nếu như là một chút nghèo rất ngồng tơi sổ Long hoặc là ấu Long là rất tình nguyện có thể có đồng tệ cất giữ. Ngoại trừ Thành Dương Thành Dương tiền tệ bên ngoài còn có một chút ma pháp vật liệu, bảo thạch, trang bị, pháp thuật quyển trục loại hình đồ chơi. Mặc dù rất nhiều đều là không dùng được, nhưng là chân Long muốn tài bảo cũng không phải là chạy theo giá trị thực dụng đi, phần lớn là vì cất giữ, vì thỏa mãn mình tại phú tham lam. Tỷ Mộ Vương quốc không hổ là ngàn năm vương quốc, mặc dù đã mục nát, hoàng hôn tây sơn, nhưng còn có nhất định nội tình. Đang đối mặt gieo bọn chúng công phu sư tử ngọa thời gian, khẽ cắn răng, móc rống quốc khố, vậy mà thật hài lòng gấp 10 lần so với lúc đầu rước định đến ngủ. Lần này, mấy đầu long đều biến thành cùng tuổi tầng bên trong phú hào cấp bậc. Hơn nữa, mặc dù tham chiến chỉ có hồng long gợn dễ hạ, hắc long cùng lục long, nhưng là tỷ Mộ quốc vương rất tức thời không có nói ra điều này, chuẩn bị 6 phần, nhiều nhất 1 phần là cái khắc long mấy lần, cho xem xét chính là dẫn đầu gã lệ ông. Đại lượng kim tệ cùng ma pháp bảo thạch ngưỡng gã lệ ông bị hoa mắt. Tỷ Mộ Vương quốc như thế tứ thời, nhường gã Lệ Ẩm khí hơi hơi tiêu tàn một chút. "Trân lòng các hạ, những này đã đầy đủ đền bù tổn thất của các ngươi. Lại nhiều lời nói, các ngươi chỉ có thể đem Vương đình hóa thành biệt lửa, tại cho tàn bên trong tịm. La là làm hiện tại tuổi tác vừa tới trăm nhiên, nhưng là sắc mặt của hắn nhìn lại hết sức giàn ruột, có loại phát ra từ nội tâm đổi phế cảm giác. Cái này tỷ Mộ quốc vương, sợ là bại nát. Gã Lệ Ẩm nghĩ thầm, hắn cũng không phải cái gì ăn lòng, khi lấy được vật mình muốn về sau, không tiếp tục bỏ đá xuống giếng suy nghĩ. Mặt khác, Thạch trùng xá Long xem như xà Long loại Không giống như là chân long như thế đối tài bảo có phát ra từ nội tâm mê luyến, đem chính mình kia một phần tài bảo xem như lễ vật đưa cho gã lệ ổng. Cái này khiến gã lệ ổng có chút kinh ngạc. Sa long loại mặc dù thực lực cường đại, nhưng là không bị xem như chân long một phần tử. Cái này nguyên nhân có thể quá nhiều quá đầy đủ. Không sai không sai, thành ý của các ngươi rất đủ. Về sau lại có chiến tranh cần chân long ra tay, có thể sẽ liên lạc lại chúng ta. Chuyện lần này, liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giao hiếp mắt lại, giọng lượng cơ cơ long trảo. Trên thực tế, hiện tại tỷ mẫu vương quốc tại đã mất đi nhiều như vậy quân đội cùng nội tình về sau đã không có đủ thực lực đi xứng đôi vương quốc tên. Theo Kim Sắc quân liên minh hủy diệt, cao vị chiến lược bỏ mình, cái khác công quốc giống nhau nguyên khí đại thường, cùng Tỷ Mộ Vương quốc đứng ở cùng một hàng bắt đầu bên trên, tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đoán chừng sẽ không lại nghĩ đến phát động chiến tranh rồi. Bất luận là những cái kia công quốc thế lực, vẫn là bây giờ Tỷ Mộ Vương quốc, cũng bị mất có thể phát động chiến tranh lực lượng. Loại này lưỡng bại câu thương tình huống, đối với Tỷ Mộ Vương quốc mà nói, kỳ thật không tính quá xấu, tránh khỏi bị Kim Sắc quân liên minh diệt đi triệt cắt xấu nhất kết cục. Một trận không có người thắng, hai phe đều thua chiến tranh. Gã lệ ống nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu. Ngoại đại lục nhân loại, mặc dù mỗi cái địa phương đều có phân bố, nhưng quốc gia lãnh địa cơ bản chỉ chiếm căn cứ phương nam khu vực, địa phương khác từ người lồn, thú nhân, ngư nhân, tinh linh trở bộ tộc có trí tuệ chiếm cứ. Tại toàn bộ trong chủ vật chất thế giới, ngoại đại lục nhân loại thế lực xem như tương đối kéo hông, lại trải qua cuộc chiến tranh này, liền suy yếu càng thêm rõ ràng. Nói không chính xác tương lai sẽ có cái gì bộ tộc có trí tuệ ngấp nghé phương nam phì nhiều thổ địa, xâm lấn nơi này. Trong lòng gã Lễ ổng thầm nghĩ. La Lam Miễn Cương cười cười, nhìn về phía gia lệnh gã Lễ Lệ ổng, nói, nếu như không có sự tình gì, các vị mời về a. Tỳ Mộ lòng người bằng hoàng Long tộc ở đây sẽ chỉ làm tỳ mộ các con dân càng thêm bất an. Gã lệ ông tập trung ý chí, nhìn về phía La Lạp, bình tĩnh nói: Ta vốn định đem Vương Đình Hóa thành phế tích, lấy tiêu mất trong lòng nộ khí. Nhưng các ngươi thành ý, để cho ta quyết định buông thà các ngươi một lần, lại đem tỳ mộ trong Vương quốc sách pháp thuật sửa sang lại đến giao cho ta. Chuyện này tiểu tính kết liễu, truyền thương ngàn năm Vương quốc, có sách pháp thuật khẳng định là so mộ giả muốn bao nhiêu. La Lạp hơi sững sờ, nhìn lên bầu trời ngân sắc cử long, sắc mặt chết lặng nói: Có thể, tỳ mủ Vương quốc rất tình nguyện là ngài cống hiến sức lực, có thể cùng cảnh dạng này truyền kỳ cường giả giang co. Hắn vương tin gã lệ ông là truyền kỳ cấp bậc cử long, tỷ mộ hiện tại bất lực trêu chọc. Tại theo tỷ mộ vương quốc cầm tới sách pháp thuật sau, gã lệ ông lại đi mộ xa một chuyến, đem xuân đại công tước chuẩn bị xong sách pháp thuật cất kỹ, lấp kín rất nhiều không gian trang bị. Theo thời gian trôi qua, bưu Thu đại bình nguyên chiến tranh kết quả cũng truyền bá ra ngoài. Rất nhiều công quốc đều khó mà tiếp nhận kết quả như vậy. Có chút công quốc phái người đi bưu Thu đại bình nguyên dò xét, nhưng là rất không may chính là, bởi vì các loại nhân tố ảnh hưởng, bên kia tại ngắn ngủi không đến hai tuần thời gian, liền đã đản sinh ra đại lượng vòng linh sinh vật tiến đến dò xét người cơ hồ toàn bộ tử vong, chỉ có mấy cái kẻ may mắn theo vong linh anh vút hạ trốn thoát. trước kia bãi cỏ mờ mỡ, phong cảnh nghi nhân một thu đại bình nguyên. hiện tại có một cái khác tên mới, bạch cốt hoang nguyên. ngoại trừ đại lượng cấp thấp khô lâu bên ngoài, chết đi cao vị người thi pháp một lần nữa đứng lên, biến thành tà ác vong xương cốt pháp sư, thực lực so sinh tiền mặc dù giảm xuống một đoạn, nhưng lại vượt xa trung vị người thi pháp. lấy hiện nay nhân loại quốc gia chiến lược, rất khó thanh lý bạch cốt hoang nguyên vong linh. hơn nữa bạch cốt hoang nguyên tử vong khí tức cũng không an vui hiện trạng, còn đại lấy một loại chậm rãi tốc độ hướng trung quanh kéo dài đem càng nhiều thổ địa hóa thành sám trắng hoang vu từ địa người chết nhạc viên dưới tình huống như vậy quang minh giáo đỉnh đứng dậy quang minh giáo hoàng tự mình ra tay thi triển truyền kỳ thần thuật ý đồ xua tan bạch cốt hoang nguyên chết vong linh khí đem nó hoàn toàn tịnh hóa nhưng là hỏng bét chính là tám mươi vạn người chết toán khí cơ hồ trùng thiên lại hôn tạp gần bán thần vu yêu tử vong thời gian thả ra truyền kỳ tử vong ma lực không cam lòng phẫn nộ tuyệt vọng sợ hai đại lượng mặt trái năng lượng hội tụ ở này dẫn đến chết vong linh khí liên tục không ngừng sinh ra che đợi mặt trời qua mang quang minh giáo hoàng cơ hồ hao hết lực lượng đều không thể hoàn toàn trừ tận gốc dưới sự bất đắc dĩ Quang Minh giáo đình đem một bộ phận tìm kiếm tà thần pho tượng nhân thủ rút về, lại điều động từng cái phân điện kỵ sĩ đoàn thay nhau đi bạch cốt hoang nguyên đả kích vong linh sinh vật, ách chế khí tức tử vòng kéo dài, phòng ngừa xuất hiện vị diện khác năng lượng vòng xoáy, dẫn đến vong linh thiên thai đáng sợ như vậy tai nạn. Tuyệt đại đa số người đối tràn đầy vong linh sinh vật bạch cốt hoang nguyên như tỉ sa hạn, nhưng cũng có một số nhỏ ngoại lệ. Thử linh học phái người thi pháp, tại đoạ đại lục, hoặc là nói tại chín phần trăm trong chủ vận chất thế giới. Tử linh học phái đều bị phân loại làm tà ác tồn tại, bởi vì mong muốn học tập tử linh pháp thuật, nghiên cứu thi thể cùng linh hồn là ác không thể thiếu. Cái này tại rất đa trí tuệ sinh vật trong mắt đều là khó mà tiếp nhận chuyện, ai cũng không muốn chính mình sau khi chết, thi thể bị người móc ra bị khống chế bị đùa bỡn Tử linh pháp sư số lớn tiến về bạch cốt hoang nguyên, mượn nhờ bạch cốt hoang nguyên hoàn cảnh nghiên cứu pháp thuật. Theo một chút thi cốt lưu lại trong trí nhớ, có tử linh pháp sư thấy được khó lường hình tượng. Thứ nhất tin tức ngầm, bởi vậy tại dần dần truyền bá lên men. Một toan núi cao đỉnh phong, ngân sắc cự long mở ra hai cánh, lẻ vào đá lởm chầm rốc đứng trên ngọn núi thưởng thụ lấy ánh nắng chiếu rọi tại trên lân phiên ấm áp cảm giác tại ngân sắc cự long trong long chảo có một bản đen nhánh trang bìa thư tịch lúc này đang bị chậm rãi đọc qua huyết tế phong thần nghi thức huyết tế trăm vạn tính mệnh thu nạp tiêu hóa sinh mệnh tinh hoa cùng người chết linh hồn muốn truyền kỳ thiên mệnh có thể mượn này đặt chân bán thần chi cảnh thu hoạch được siêu phàm thần lực gã lệ ông thấp giọng nỉ non bán thần không phải là không có thần cách chuẩn thần hoặc là nguy thần mà là chân chân chính chính siêu phàm thoát tục thần linh vũ yêu mệnh hạt đã bị hắn mở ra bên trong có không ít chân quý lại tà ác ma pháp vật liệu mấy món truyền kỳ đạo cụ Còn có ghi chép cường đại truyền kỳ pháp thuật thư tịch, cùng truyền kỳ người thi pháp sau khi chết ngưng tụ, thực chất hóa linh hồn kết tinh. Linh hồn của Hazit sở kết tinh cũng không tinh khiết, bên trong xen lẫn từng kia từng sợi màu đen đường cong, lưu lại hắn tà ác tinh thần cùng ma lực. Nếu là có thể loại trừ trong đó tạp chất, cao như vậy phẩm chất linh hồn kết tinh, có thể cực lớn hạn độ tăng lên người sử dụng tinh thần lực. Về phần truyền kỳ sách pháp thuật, chủ yếu là tự linh pháp thuật, còn có rất ít hoặc không pháp thuật, Hazit sở về sau chủ yếu trong bóng tối nghiên cứu tự linh pháp thuật. Gã lệ ông đối tự linh pháp thuật không có thành kiến, mà hắn đang xem sách, đồng dạng là Vu yêu mệnh hạ bên trong lấy ra. Hiển nhiên là một mực bị Hazir sở thiếp thân đảm bảo. Hiện tại mặc dù là giữa trưa, nhưng là chữ này bên trong giữa các hàng bên trong để lộ ra huyết tinh tản nhận chi khí, lại dường như xua tán đi ánh nắng, để trong này sắp điệu lạnh lùng. Phía trên ghi chép một cái mười phần hoàn chỉnh huyết tế nghi thức, một cái có thể phong thần cường đại nghi thức, giết sạch trăm vạn người, dùng máu tươi hỗn hợp tuyệt vọng sợ hãi làm mực, lấy cái chết vong linh khí làm mút, vẽ ra cự hình huyết tế ma pháp trận. Pháp trận bên trên mỗi một mai phủ văn đều lộ ra tà ác tử vong chi lực. Bạch cốt hoang nguyên sâu dưới lòng đất, tại đại chiến trước khi bắt đầu, liền trôn xuống huyết tế pháp trận, cũng là dẫn đến bạch cốt hoang nguyên hình thành căn nguyên một trong. Mệnh hạt bên trong đồ vật không ít, cái này huyết tế nghi thức xem như giá trị lớn nhất một loại. Nếu là gã lệ ổng quyết tâm, có thể dựa vào cái này huyết tế nghi thức ngưng tụ mang theo một bộ phận tử vong thuộc tính bán thần thân cách. Bất quá hắn không muốn thành thần. Thần linh rất mạnh, là không hề nghi ngờ cường đại nhất một nhóm chi cao tồn tại, cao cao tại thượng, siêu phàm thoát tục. Nhưng là thần linh lại nhận chủ vật chất thế giới to lớn bài xích, rất khó tiến vào chủ vật chất thế giới, tất cả thần linh đều ở bên ngoài tầm vị diện, mong muốn ảnh hưởng chủ vật chất thế giới, chỉ có thể dựa vào hóa thân giáng lâm, gặp phải một chút kẻ khó chơi, hóa thân còn chưa nhất định đánh thắng được xem như thời quang long gã lệ ổng không cần thành thần giống nhau có thể theo thời gian trôi qua thu hoạch được thần minh giống như vĩ lực thanh thần đối với thời quang long mà nói ngược lại là một loại ước thúc một loại trói buộc hơn nữa chỉ là phong thành bán thần gã lệ ổng ít nhiều có chút trướng mắt cái này huyết tế phong thần nghi thức mặc dù không dùng được hơn nữa quá tà ác nhưng cũng đáng được cất giữ là quý giá chi thức quyển sách này nếu là tiết lộ ra ngoài có thể khiến cho loại đại lục sinh vật tà ác tranh đầu rơi máu chảy dù sao không phải tất cả sinh vật đều có tư cách không lọt mắt bán thần lực lượng ánh sáng nhạt lóe lên thư tịch theo ngân sắc cự long trong tay biến mất ngay sau đó Gã lệ ống híp lại ánh mắt, tại ấm áp dưới ánh mặt trời hài lòng nghỉ ngơi. Tái nhợt đá lởm chởm thạch trùng xà long thì tại sườn núi trong rừng rậm, tránh né lây ánh nắng chiếu sạ, cơ di sần cùng pha di cũng tại phụ cận. Thang đến trường 2 giờ về sau, mạnh mẽ long rực nhấc lên quần phong tiếng vang truyền đến, trong gió còn kèm theo một kia lưu hình giống như nóng dực khí tức. Mở mắt ra, giả cùng thân ảnh của gã dệ thạ xuất hiện ở gã lệ ống tầm mắt bên trong, cũng dần dần tới gần. Chúng ta đã chỉnh đốn tốt tự thân tổ dòng, có thể đi. Hai cái hồng long bay tới, thấp giọng nói. Gã lê ống nhẹ gật đầu, hai cánh triển khai, thân thể lơ lửng mà lên. Như vậy là thời điểm rời đi nơi này. Trương 157, tiến công Đông Lang, cầu đặt mua, cầu người phiếu. Cực bác băng nguyên cực đêm đã tan đi, lần nữa nên đón cực chủ thiên. Băng nguyên trên không mặt trời, quang mang cùng nhiệt lượng kém xa phương nam như thế sáng tỏ cùng ấm áp, nhàn nhạt, nhạt dương quang huy sải mà xuống, là bao phủ trong làn áo bạc thế giới rất lên một lớp viền vàng. Hàn phong lạnh thấu xương, gào thét cuồng vang lên cao mấy ngàn thước không trung, có ba đầu triển khai long dực bay lượn phi nhanh loại cực lớn chân long, còn có một đầu chiều cao hơn ba mươi cự hình thành chùm sa long, cùng hai cái toàn thân bao khỏa tại pháp thuật quang huy bên trong cao vị người thi pháp phía trước nhất là một vị bộ dáng ngoại hình xuất chúng nhất ngân sắc cự long, toàn thân lân sắc quang trạch tại ánh nắng chiếu dọi xuống chiếu sáng rạng rỡ, giống như là từ chân quý kim loại hiếm chế tạo hình thành. hai cái hồng long sóng vai phi hành, một chút lẻ tẻ nhỏ vụn tuyết bay rơi vào bọn chúng quân thân, còn không có tiếp xúc đến lân phiến, liền trong khoảnh khắc bị nhiệt độ cao bốc hơi thành bốc lên hơi nước, để bọn chúng nhìn phảng phất là tại khói trắng lượn lờ bên trong phi hành. cực bắc băng nguyên thời tiết nhường ra cùng gờ dễ thà có chút khó chịu, bất quá cũng vẹn vẹn khó chịu, cũng không có cái gì lớn ảnh hưởng trái chiều. hồng long không thích rét lạnh chi địa, nhưng không phải đi không được. Nếu như không cân nhắc tự thân thoải mái dễ chịu tính, Long Cơ hồ có thể tại bất luận cái gì ác liệt hoàn cảnh bên trong sinh tồn. Nông hậu dày đặc giống như là kẹo đường trong tầng mây, Gã Lệ ổng quan sát phía dưới tuyết trắng thế giới, trong lòng sinh ra một loại yên ổn cảm giác. Trong mắt mọi thứ đều là như thế quen thuộc, xung quanh hơi thấp nhiệt độ nhường tinh thần hắn phân chấn, lạnh thấu xương hàn phong nhường Gã Lệ ổng cảm thấy sảng khoái. Hiện tại phương nam ở một đoạn thời gian, bên kia rừng rậm xanh um tươi tốt, ngày đêm luân thế sắc trời biến hóa có một phen đặc biệt phong cảnh, nhưng là không cách nào làm cho Gã Lệ ổng cảm giác được lòng cảm mến. Dù sao tại cực bắc băng nguyên xuất sinh, hơn nữa ở chỗ này vượt qua nhỏ yếu nhất cầu sinh tồn thời gian gã lệ ông rất đúng bắc băng vốn có một loại cảm giác không giống nhau về tới đây tựa như là về tới nhà như thế sở dĩ đem hồng long cùng hai cái pháp sư hiệu trung người đều mang đến cực bắc băng nguyên là bởi vì tại mở ra dung nham bán vị diện thời điểm có thể duy nhất một lần tín bảo bất việc rất nhiều bởi vì vị diện ở giữa truyền thống sẽ tiêu phí đại lượng năng lượng cũng không phải là tùy thời tùy chỗ liền có thể mở ra ngọn lửa hồng pháp trường xem như dung nham bán vị diện chìa khóa phía trên kia dung nham kết tinh có thể cung cấp năng lượng mở ra truyền thống môn nhưng là theo lận nã nói tới Mỗi mở ra một lần dung nham bán vị diện, nói ít cũng muốn 2 tháng khôi phục bổ sung năng lượng. Tại dung nham bán vị diện bên trong lời nói, cũng là 2 3 tuần có lẽ như vậy đủ rồi, dung nham kết tinh cần nguyên tố năng lượng chủ yếu là hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố, bán vị diện bên trong 10 phần sung tập, tại bên trong chủ vật chất thế giới liền tương đối bình thường, cũng không có đặc biệt sung tập. Về phần tương lai gã lệ ông tặng cho, đã bị hoàn toàn bỏ đi tạp chất sinh mệnh bảo thạch, gã lệ ông dự định trở lại tổ rồng về sau liền sử dụng cái này mai sinh mệnh trong bảo thạch cẩn chứa bằng bộ sinh mệnh lực là mấy chục vạn người sinh mệnh lực kết tinh, mặc dù có rất lớn một bộ phận đã bị Harizer cho tiêu hao, nhưng là còn lại như cũng đầy đủ làm cho người kinh hãi. Gã lệ ông cảm thấy, lại phối hợp linh hồn của Harizer kết tinh cùng nhau sử dụng, cũng có thể đem chính mình trực tiếp thôi động tới ấu niên kỳ cấp độ. Thời gian sổ long mặc dù không tính là chân chính chuyển kỳ, thực lực có chút hơi nước, nhưng là chờ đến ấu niên kỳ không cần thời long nhị lưu, giống nhau có thể ổn thỏa chuyển kỳ chi vị. Chỉ có điều linh hồn của Harizer kết tinh bên trong ẩn chứa lấy dơ bẩn giống như tử vong ma lực cùng hắn tà ác tinh thần. Nếu là không muốn được Hazit sợ lưu lại ý chí cùng ma lực ảnh hưởng đến, tốt nhất vẫn là đem những món kia toàn bộ loại trừ tốt. Đây là một cái cẩn thận thăm dò đồng dạng rất phiền toái quá trình. Cần dùng tự thân tinh thần lực độ cao ngưng tụ thành kim câu, một chút xíu thẩm thấu tiến linh hồn kết tinh, lại tư điểm đến mặt từng bước đem bên trong lưu lại ý chí cùng ma lực xóa đi sồ tan, dạng này rất phí tinh lực, cần rất tốt kinh nhẫn. Cho nên gã lệ ổng mang đến hai cái cao vị người thi pháp, cứu được tính mạng của bọn hắn, để bọn hắn hiểu trung chính mình, cũng nên là có thể phát huy ra một chút tác dụng lấy cao vị người thi pháp tinh thần lực, đầy đủ chậm rãi thanh lý linh hồn kết tinh tập chất, bất quá bởi vì là truyền kỳ người thi pháp lưu lại, cho dù là bọn họ đem toàn bộ tinh lực đặt ở phía trên, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn. Thanh lý Hazis sở linh hồn kết tinh nhiệm vụ, bây giờ đang ở hai cái cao vị người thi pháp trên thân. Cực bác băng nguyên cũng không thích hợp người bình thường sinh tồn, nơi này giá lạnh khí trời ác liệt sẽ muốn nhân mạng, nhưng là cao vị pháp sư nếu có thể bị điểm này giá lạnh ảnh hưởng đến, vậy thì quá nếm cao vị mặt. Dung nham bán vị diện giống nhau cần càng nhiều nhân thủ. Không trung biển mây bên trong, đại địa vạn vật đều ở dưới chân gã lẹt ổng hô hấp lây cực bắc băng nguyên không khí lạnh, nhất thời hứng khởi, hai cánh nhẹ nhàng khẽ động, trực tiếp thu liễm tại thân thể hai bên. Sau đó lấy thân thể làm trục tâm, tại thiên không bên trong xoay tròn xuyên thẳng qua, trung quanh tầng mây bị thân thể của hắn nhiễu loạn, giống như là sóng nước như thế nổi lên từng đợt cơn sóng. Lam thân thể bởi vì tác dụng của trọng lực hơi rớt xuống dưới thời gian, tắm rửa lấy ánh nắng ngân sắc long dực lại vung mạnh lên, nương theo lấy một tiếng bịch khí lưu nổ vang âm thanh, thân thể lại lần nữa bay lên. Đại địa trọng lực đối thiện bay cự long không thể làm gì. Lần theo trong đầu ký ức địa đồ. Tại thời gian yên lặng trôi qua bên trong, Gã Lệ Ẩng mang theo chính mình những thuộc hạ này dần dần tới gần băng sơn núi Tổ Rồng. Rất nhanh, cao ngàn trượng cao ngất băng sơn núi xuất hiện ở gã Lệ Ẩng tầm mắt bên trong. Túi đầu hướng phía dưới xem xét, trong mắt tất cả vẫn là như thế quen thuộc, dường như hắn chưa hề rời đi nơi này như thế. Cự Long hai cánh che đậy mờ nhạt dương quang, tại băng sơn núi lãnh địa trên mặt đất lưu lại từng mảng lớn bóng ma, long mạch thân thuộc nhóm đã nhận ra quen thuộc chủ nhân khí tức, nhao nhao mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vẻ hưng phấn, ngước đầu nhìn lên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh màu trắng theo băng dưới vách phương trong huyễn động hiện hiện. Lạ lông Chân Long khí tức, nhường gã lệ ống hai cái bạch long thủ vệ nội tâm dần mình, vút long dục liền bay về phía không trung, trong long đồng mang theo một tia cảnh giác. Bất quá khi nhìn đến phía trước nhất ngân sắc cự long thân ảnh thời gian, lập tức thở dài một hơi, vung lên hai cánh, nên dò tới. Vĩ đại vĩnh hằng chi long, ngài tổ rồng thủ vệ hướng ngài gửi lời chào. Gã lệ ống khẽ mướt cằm. Lúc này, bạch long nhóm nhìn một chút hai cái hồng long, theo bản năng liền miết miết miệng ba, lộ ra răng nanh. Trên người hồng long nhiệt độ cao nóng dục khí tức, nhường bạch long phát ra từ nội tâm tràn ghét bai xích, giống nhau, bạch long quanh thân hàn khí, dễ dàng gây nên hồng long bất mãn cùng là ngũ sát long, hồng long cùng bạch long cũng không đúng giao, đương nhiên, hai loại long đồng dạng không đụng tới cùng một chỗ. hơn nữa đụng vào nhau, cơ bản chỉ có bạch long kinh ngạc chuyện. loại kém bạch vậy, gã lệ ổng đại nhân ngài hẳn là đổi một chút mạnh hơn tổ dòng thủ vệ. ân, lam long những cái kia ưa thích báo đoàn sưởi ấm đám gia hỏa hẳn là mới có tư cách. hồng long giờ khó mà ngăn chặn trong lòng tự ngạo, cùng đối bạch long loại này yếu nhất chân long xem thường, trực tiếp đối hai cái bạch long lộ ra mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. đồng thời đối gã lê ống đưa ra đề nghị, quân vọng đỏ ra mã phu, cực bắc bang nguyên cũng không phải các ngươi dương ai địa phương. Tráng Niên Bạch Long sắc mặt của Hồn Mẹ trầm xuống, lập tức trở về lời nói phản kích. Hồng Long mặc dù là Ác Long đứng đầu, nhưng mong muốn nhường cái khác ngũ sắc tim dòng duyệt tâm phục khẩu phục đưa chúng nó nhận làm lão đại, kia là gần như không có khả năng chuyện. Bất quá, Hồng Long cùng Bạch Long ở giữa trên lệch sắc thực rất lớn. Hồn Mẹ là Tráng Niên Bạch Long, đã hơn 200 tuổi, mà dọc cùng gờ dễ thà đều là 100 tuổi trên dưới, nhưng là tại hình thể phương diện, cái này hai cái khoảng cách Tráng Niên còn xa Hồng Long, cũng đã hoàn toàn không kém gì Tráng Niên Bạch Long, tại cơ bắp căng đẩy trình độ phương diện còn vượt qua Hồn Mẹ. Hừ hừ, các ngươi những này chân Long xỉn đủ, cũng dám dòm dạc. Loại hoàn cảnh này là các ngươi sân nhà, hơn nữa các ngươi có thể cùng tiến lên, thế nào? Muốn hay không thử một lần sức mạnh của hồng long? Gà kinh thường hừ hừ cái mũi, hình thể vẫn chưa tới loại cực lớn thanh niên bạch long gờ gì có chút chần chừ, nhưng là tráng niên bạch long hồn mẹ lại là kích động. Ban luận hình thể, nó nhìn hơi hơi kém hồng lòng một chút, bất quá hồn mẹ tự tin, lấy chính mình hơn 200 năm kinh nghiệm chiến đấu, khẳng định có thể cùng trưởng thành hồng long phân cao thấp. Đại nhân, thỉnh cho phép ta nhường cái này cuồng võ độ ra biết. Tại cực bắc băng nguyên, bạch long mới là chúa thể, không phải có thể mặc nó tùy ý nhục nhã. Hồn mẹ quay đầu nhìn về gã lão ông. Thỉnh cầu nói, Gã Lệ ổng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, gặp mặt liền muốn bật lộn, không ai phục ai, chỉ có thể nói không hổ là Ngũ Sắc Cát Long. Bất quá cho dù là Tráng niên Bạch Long, cũng tỷ lệ lớn không phải trưởng thành Hồng Long đối thủ, dù cho có cực Bắc Băng Nguyên hoàn cảnh gia trì. Huyết mạch trên lệch quá xa. Hồng Long tại lao niên liền có thể đi vào truyền kỳ, mà Bạch Long, Cổ Long cấp bậc Bạch Long khả năng không sai biệt lắm sở đến truyền kỳ cánh cửa. Nhìn qua hồn mẹ kích động ánh mắt, Gã Lệ lắc đầu, lại liếc mắt nhìn Hồng Long, đối với Song Phương trầm giọng nói, tại lãnh địa, không được không có ý nghĩa nội đấu, các ngươi mong muốn chỉ đấu cái này cực bắc băng nguyên bên trong còn nhiều xương cự nhân bộ lạc chuyển di nội bộ mâu thuẫn phương thức tốt nhất chính là đem mâu thuẫn cộng đồng đối ngoại tại gã lệ lẹo trầm giọng mệnh lệnh dưới bạch long cùng hồng long có chút rụt hạ cổ ngay sau đó cả cùng gờ dễ thà đều là ánh mắt hơi sáng nói chúng ta rất sớm đã muốn nếm thử cự nhân huyết nục đáng tiếc là tại phương nam cũng không có cự nhân nghỉ lại hồng long nhóm lộ ra răng nanh, nói thử những cái kia đang chết cự nhân sớm muộn muốn toàn bộ chết tại chân long lợi trào phía dưới thấy bọn nó ở giữa mùi khói thuốc súng tán đi về sau gã lẹo chỉ chỉ sau lưng long của người đối bạch long thủ về nói bọn hắn là ta tại phương nam nhận lấy hiệu chung người một hồi dẫn bọn hắn đi làm quen một chút băng rừng núi lãnh địa sau đó tại phụ cận tìm địa phương an trí xuống tới sau khi nói xong hắn căn dặn hồng long cùng thạch trùng xà long nói các ngươi nếu là nói bụng có thể tùy ý đi săn nhưng là không thể đem lãnh địa bên trong thân thuộc xem như lương thực hiểu chưa hồng long nhóm nhẹ gật đầu thạch trùng xà long trần chờ một chút phun ra lưỡi rắn đồng dạng đỏ tươi đầu lưỡi có chút không kiềm chế lời nói ta mơ hồ ngửi được đồng loại khí vị chính là ngài nói giống được hàn lâm xà long đi nó trực tiếp lưu tại chủ vật chất thế giới sau đó cùng theo gã lệ ổng đi vào cực bắc băng nguyên vì chính là sinh sôi sinh dục thạch trùng xà long cùng hàn lâm xà long cùng thổ xà long loại giữa bọn chúng có thể sinh sôi đời sau ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích đối với gã diệu nói ngươi dẫn nó đi núi tuyết quạng mỏ bên kia đi tìm mu sau đó nói cho nó biết ta từng hứa hẹn chuyện của nó đã giúp nó làm được chật hồn mẹ mang theo mới tới long cùng người đi quen thuộc băng sườn núi lãnh địa mà gã diệu dẫn thạch trùng xà long đi hướng núi tuyết bên kia gã lê ổng nhìn về phía phía dưới mặt đất thân thể đắp xuống bay về phía cực bắc băng linh bộ lạc đang đến gần mặt đất thời điểm long rực mở rộng nhẹ nhàng rung động đem tốc độ làm chậm lại một chút, vững vàng rơi xuống đất. Cự Bác Băng Linh nhóm đã sớm đã nhận ra gạ lệ ổng phi thức, rồi gỡ Lạc Xỉ Hệ theo bộ lạc bên trong đi ra, quỳ rạp xuống đất, dùng thích thú chân thành tha thiết ngữ điệu nói, "Vĩ đại vĩnh hằng chi long, ngài trung thành thân thuộc chào mừng ngài trở về." Gạ lệ ổng khẽ bước cằm, bình tĩnh hỏi, "Tại rời đi thời gian bên trong, nơi này cùng núi tuyết khoáng mạch bên kia có hay không xảy ra vấn đề gì?" Rồi gỡ Lạc Xỉ Hệ cân nhắc một chút ngôn ngữ, chậm rãi nói rằng, "Hồi bẩm chủ nhân, lãnh địa bên trong cũng không có xảy ra vấn đề, hợp hệ tộc còn có ngài tổ rồng thủ vệ đủ cường đại." Dừng một chút, nó tiếp tục nói, "Hợp Hẻo Thật thị tộc một mực tại lấy ngài danh hào Trinh Chiến Cực Bắc Bá Nguyên, tại Ubi đại nhân hiệp trợ hạ, hiện tại Hợp Hẻo Thật thị tộc đã chiếm đoạt hơn 20 Đông Lang thị tộc, trưởng thành Đông Lang số lượng đạt đến gần 100, dưới trướng đàn sói mấy vạn. Chuyện là như thế này. Bây giờ, tại núi Tuyết kia một mảnh phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, vẫn tồn tại tất cả sinh vật có trí không tộc đàn, hiện tại cũng đã là vĩnh hằng chi long trung thành hỗn độn. Hợp Hẻo Thật Thể tộc Đông Lang nhóm thu hoạch được long mạch chuyển hóa về sau, thực lực vốn là so bình thường Đông Lang muốn mạnh hơn một đoạn." sau đó lại có gã lệ lệủng cái khắc cường lực thân thuộc hiệp trợ dễ như trở bàn tay liền chiếm đoạt một chút rất nhỏ đông lang bộ lạc sau đó giống như là quả cầu tuyết đồng dạng không ngừng mở rộng thị tộc thực lực sau cùng một đoạn thời gian có đông lang thị tộc nghe nói hợp hệ ở thị tộc cường đại về sau thậm chí chủ động tới lựa chọn gia nhập đông lang xem như một loại thực lực cường đại ma pháp sinh vật trên trăm con đông lang lại thêm bọn chúng hiệu lệnh tụ tập đàn sói tại cực bắc băng nguyên cũng là một cỗ sức mạnh rất khủng bố tại cỗ lực lượng này ăn một hạng xung quanh sinh vật có chi khôn tộc đàn hoặc là chết hoặc là trốn hoặc là lựa chọn tiếp nhận chi phối ngoại trừ học hệ ở thị tộc bản thân phát triển cấp tốc bên ngoài Hàn Lâm Xà Long cũng phát huy tác dụng cực lớn Gã Lệ Ổng hắn mặt ngoài ung dung thản nhiên, bất quá nội tâm có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới học hệ ở thị tộc như thế dữ dội. Mặc dù rời đi cực bắc băng nguyên thời điểm, hắn cho phép học vệ vực chinh chiến tình cầu, còn nhường Hàn Lâm Xà Long hiệp trợ bọn chúng. Bất quá tại thời điểm này, Gã Lệ Ổng cũng không có nghĩ qua học vệ vực có thể phát triển như thế cấp tốc. Ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian hợp hệ ở thị tộc thật đúng là cho hắn một cái không nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Gã Lệ Ổng bản thân cũng không có quá lớn chinh phục dục nhìn bất quá thân thuộc cùng thế lực tóm lại là càng mạnh càng tốt, tối thiểu nhất, cuộc sống của hắn chất lượng khẳng định lại bởi vậy đề cao rất nhiều. Có gì cần đồ vật, không cần tự mình độ thủ, chỉ cần ra lệnh một tiếng, thân thuộc nhóm tự nhiên sẽ là gạ Lệ Ẩng nghị trăm phương ngàn kế đạt được. Nếu là chính mình muộn mấy năm trở về, có thể hay không đột nhiên phát hiện, toàn bộ cực Bắc Băng Nguyên đều thành lãnh thổ của mình trong lòng gạ Lệ Ẩng hoang đường thầm nghĩ. Bất quá cũng không phải là không có khả năng. Tại không có đủ mạnh thế lực đối địch tình huống hạ, càng cường đại thế lực, khuyết trương lên liền càng dễ dàng càng cấp tốc, thậm chí sẽ giống như là cao chất lượng thiên thể đúng dạng. Tự nhiên mà vậy liền cũng có thể thu nạp cỡ nhỏ bộ lạc thị tộc. Chương 158: Truyền kỳ trang bị. Ngao. Một tiếng hùng hậu hổ khiếu truyền vào gã lệ ổng trong hai. Quay đầu, toàn thân tuyết trắng hung bạo xương hổ hưng phấn thở hổn hển, lông tóc tại di động với tốc độ cao mang theo kình phong bên trong kề sát thân thể, nhanh chóng chạy nhảy vọt, hướng phía gã lệ ổng vị trí nhích tới gần. Nó nặng nghề hổ chảo rơi trên mặt đất, mang ra ầm ầm tiếng vang. Ngao. Tại ở gần gã lệ ổng về sau, hung bạo xương hổ lại làm một hồi trầm thấp gạp hét. Sau đó, nó vọt tới trước thân thể im bặt mà dừng, lại di chuyển tràn đầy bắp thịt tứ chi, tối đầu dùng sức hướng gã lệ ổng trên móng vuốt cọ sát đi qua, sau đó lại duôi thân đầu đội lên gã lệ ổng lòng chảo, hướng trên đỉnh đầu chính mình thả. Thật lâu không có nhìn thấy gã lệ ổng, hung bạo sương hổ biểu hiện 10 phần thân mật, cùng nhân loại quý tộc ngồi trong nhà sùng vật mèo to không có gì khác biệt. Bất quá cũng chỉ có gã lệ ổng khả năng hưởng thụ được cái này đại gia hỏa lề mề. Hung bạo sương hổ đối với hai cái bạch long thủ vệ liền không có một chút sắc mặt tốt nhìn, dù là bọn chúng cũng là chân long. Gã lệ ổng dò ra long trảo, thu liệm bén nhọn đầu ngón tay, dùng bàn tay vớt ve hung bạo sương hổ đầu hổ, mà hung bạo sương hổ hé mắt, trong miệng theo bản năng phát ra ngẹn ngào tiếng hừ hừ. Dường như rất hưởng thụ gã lệ ổng mướt vẻ. Hình thể của nó cũng không có biến hóa, vẫn là tại gã lệ ổng rời đi thời gian dáng vẻ, hiện tại trạng thái dường như đã đến thực lực của nó hạn mức cao nhất. Hung bạo hóa mặc dù biến thái, nhưng tương tự là có hạn độ. Nó có thể dài đến bây giờ hình thể, cùng gã lệ ổng long mạch chuyển hóa cũng có nhất định quan hệ, mong muốn tiến thêm một bước lời nói, đại khái liền phải chờ gã lệ ổng thực lực tăng cường, lại vì nó tiến hành một lần long mạch tăng lên. Đang nhìn lúc đến hung bạo xương hổ, gã lệ ổng nghĩ tới rồi trên chiến trường bị cự gi sẵn triệu hoán đi ra thiên giới sư. Đám kia dài hơn 30 thước cự hình giá thú, so hung bạo xương hổ hình thể phải lớn hơn nhiều lắm. Hơn nữa, bọn chúng trên thân giống nhau có hung bạo hóa vết tích, phản phất là đứng đầu nhất hung bạo loại. Gã Lệ ổng hiện tại rất hoài nghi, hung bạo loại có lẽ bởi vì tiếp xúc đến thú hương nào đó loại phóng xạ ảnh hưởng mới đàn sinh. Hoặc là, là bọn chúng cái này tộc đàn động vật lẫnh chúa chúc phúc. Nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, gã Lệ ổng cảm thụ được hung bạo xương hổ da lông ở giữa thuận hoạt mềm mại cảm giác, không nghĩ thêm những chuyện này. Đồng thời, hai cái tròn vo thân ảnh màu trắng, theo gợn lạ xìe bộ lạc một góc đi ra về sau, lén lén lút lút tiếp cận gã Lệ ổng, đang nhìn lúc đến hung bạo xương hổ, có chút do dự không dám lên trước. Họ mèo sinh vật đều rất mang thủ, bởi vì ban đầu hung bạo sương hổ bị giam trong lồng thời điểm, hai người này không ít gấu cầm long uy đi khiêu khích nó, cho nên tại thần phục gã lệ ổng về sau, hung bạo sương hổ thỉnh thoảng liền đi truy đuổi lây hai cái bạo hùng con non, các loại đồ bẩn. Không có trưởng thành cực bắc bạo hùng, có thể chém giết rất nhiều bình thường dã thú, nhưng là tại hung bạo sương hổ móng nuốt hạ cùng đồ chơi không khác. Dân gia, liền rất sợ hung bạo sương hổ, bình thường đều trốn tránh nó đi. Gã lệ ổng chú ý tới bọn chúng. Hai cái cực bắc bạo hùng con non ăn mười phần béo tốt, bụng nâng lên giống như là bóng da đồng dạng, màu lông sáng ngời, xem xét chính là dinh dưỡng tràn đầy. Bọn chúng dáng dấp rất nhanh, hiện tại đại khái một tuổi, đứng thẳng người lên thời gian đã có gần 4 mét thân cao, cùng bình thường phát dục cùng tuổi cực bắc bạo hùng so sánh, vóc dáng có thể lớn hơn nhiều lắm. Loại này không bình thường tốc độ phát triển kỳ thật không chỉ là phát sinh ở cực bắc bạo hùng con non trên thân. Tại gỡ Lạp xì hệ bộ lạc bên trong, những cái kia mới ra đời bạch liệt quyển, khủng tích loại hình, còn có hai cái bạch long mang tới thượng vàng hạ cám thân thuộc, phát dục tốc độ phát triển đều muốn so ngoại giới mo hơn không ít. Gã Lệ ông lúc đầu còn có chút không xác định, nhưng về sau liền hiểu, khẳng định là bởi vì chính mình ảnh hưởng. Hồng Long chỗ ở, nhiệt độ sẽ dần dần lên cao. Dần dần biến thành nhiệt độ cao chi địa, Bạch Long trong xào huyệt sẽ coi băng hàn sinh sôi, Lục Long lãnh địa nhất định tràn đầy rừng rậm xanh um tươi tốt, mà Hắc Long chỗ sẽ từ từ biến thành đầm lầy. Long ma lực sẽ không hình bên trong ảnh hưởng cải tạo cảnh vật xung quanh, nhưng nó biến đến càng thích hợp chính mình sinh tồn ở lại. Xem như thời quang Long, gã Lệ ổng lãnh địa bên trong thời gian tốc độ chạy kỳ thật mơ hồ tăng nhanh một chút. Càng đến gần hắn thường ở tổ rồng vị trí, sinh vật trưởng thành tốc độ liền càng nhanh. Tới, Gắc Lệ ổng sông cao 4m bạo hùng con non vẫy vây tay. Keo của bọn nó cắn lập tức cứng lên. Tại hung bạo sư hổ có chút khó chịu nhìn soi mói, tới bên cạnh gã lệ ổng ôm gã lệ ổng chân rồng. Gã lệ ổng lung lay, đã hiểu rõ tấn nặng vật trang sức không chịu xuống tới, dùng sức ôm lấy. Giống hung bạo sư hổ gầm nhẹ một tiếng. Đối với phân đi gã lệ ổng lực chú ý bạo hùng con non, nó mười phần khó chịu. Cảm thụ được tay gấu có giản xúc cảm, gã lệ ổng theo bản năng nghĩ đến cực bắc bạo hùng mỹ diệu tư vị, không khỏi liếm liếm cái miệng. Có đoạn thời gian chưa từng ăn qua cực bắc bạo hùng thịt gấu hương vị thật là khiến người hoài niệm. Hắn nhìn về phía ôm bắt đuổi mình bạo hùng con non, to lớn đầu rồng bỗng nhiên xích lại gần, khoảng cách gần người người bạo hùng con non trên thân non mềm hết nhục hương vị hai cái con non bị ấm áp hô hấp phun tại trên thân, đồng thời thân thể cứng đờ. Xem như ma pháp sinh vật, cực bắc bạo hùng trí thông minh vẫn tương đối cao, mơ hồ cảm thấy từ gia chủ người ánh mắt lúc này có chút ít không thích hợp. Nhìn thấy phản ứng của bọn nó về sau, gã lê ổng ha ha cười cười, chuyển động đầu, kéo dài khoảng cách. đối hung bạo xương hổ cùng bạo hùng con non một hồi về sau, gã lê ổng đối hung bạo xương hổ phóng xuất ra một kia ẩn chứa chính mình ý chí long uy, bắt chỉ trưởng thành cực bắc bạo hùng trở về. hùng bạo xương hổ hiểu ý, đối với hai cái bạo hùng con non gầm thét một tiếng, lại hít hà bọn chúng mũi trên lợi, sau đó nhảy mấy cái chạy, cấp tốc rời xa là gã lệ ổng đi săn đi. Long rực mở rộng mà mở, nhẹ nhàng rung động. Hô. Tại một hồi cùng dầm dĩ trong gió lạnh, ngân sắc cự long bay lên, hướng phía tại sườn núi băng bên trên tổ rồng bay đi. Rất nhanh, gã lệ ổng về tới chính mình quen thuộc băng tinh tổ rồng bên trong. Tại tổ rồng biên giới thực hiện phòng hộ hệ ma pháp cảnh báo đều tại, không có bị phát động qua, giải thích do tại gã lệ ổng rời đi về sau, nơi này không có đi vào những sinh vật khác. Có hai cái bạch long thủ vệ tại, tuyệt đại đa số băng nguyên sinh vật liền gã lệ ổng lãnh địa cũng không dám tới gần, chớ nói chi là mong muốn xâm nhập hắn tổ rồng. Trong tổ rồng cảnh tượng hoàn toàn như trước đây mặt đất, tứ phía vách tường, nóc huyệt động bộ, toàn bộ bao trùm lấy một tầng thật dày băng tinh. Phía ngoài nhàn nhạt ánh nắng nghiêng chiếu vào, bị đại lượng đóng ánh sáng long lanh băng tinh chích xạ thành hoa mỹ quang trạch. Gã lệ ổng chuyển động ánh mắt, bốn phía có thể thấy được chính mình phản chiếu tại băng tinh bên trên kính tượng. đang nhìn nhìn chính mình ai hùng hùng trắng ngân bạch long thể về sau, gã lệ ổng di chuyển tứ chi, chậm rãi đi hướng tổ rồng chỗ sâu. Đầu tiên đập vào mi mắt, chính là hắn bảo thạch tích xúc, sau đó băng tinh dường lớn, còn có kia một đống lớn giống như là nhỏ sơn khâu đồng dạng, theo mẫu xạ công quốc tinh nhuệ quân đội trên thân lấy được trang bị. Gã Lệ Ẩng hé miệng, đầu lưỡi vòng quanh tầm mười mai không gian dưới chỉ giật giật. Ông, không gian nổi lên chấn động, làm bắn ra giống như là sóng nước như thế của sóng. Nguyên một đám vẹn ngoài tinh xảo, bao vây lấy hoàng đồng cùng tinh thiết bảo dương theo gọn sóng không gian bên trong hiện hiện ra, rất nhanh liền chất đầy mặt đất. Ngay sau đó, trên mặt gã Lệ Ẩng hiện lên một tia hứng phấn, hít vào một hơi thật dài. Doa ra long chảo, bịnh một chút đánh vào bảo dương phía trên. Sắc bén long chảo trực tiếp xé rách bảo dương sắc ngoài, đồng thời tại cự lực tác dụng dưới, bên trong kim tệ, ngân tệ, bạch kim tệ các loại kim loại hiếm tiền tệ giống như là trời mưa đồng dạng bắn tung tóe đi ra. Gã lệ ổng trong Bạch Kim Long đồng lộ ra một vẹt vẻ vẻ hỗn thụ. Phanh phanh phanh long trảo vung lên không ngừng, đem bảo dương dần dần phá vỡ. Tại trầm muộn tiếng bạo liệt bên trong, còn kèm theo kim loại hiếm tiền tệ ở giữa lẫn nhau ma sát và chạm thời gian sinh ra rầm rầm thanh thúy thanh vang, cùng rất xuống đất thời gian đinh đinh đang đang rơi xuống đất âm thanh. Trên dưới trái phải băng tinh phản xạ ra kim ngân nhị sắc sen lẫn quang trạch, nhường gã lệ ổng tổ rồng trong lúc nhất thời tràn đầy sa hoa tại phú khí tức. Lần này đi phương nam, lúc đầu chỉ muốn cầm lại truyền tông môn, nhưng là những này ngoài định mức tu hoạch coi như không tệ. Ta tài bảo, rốt cục đầy đủ chất đầy thành dung nạp ta núi nhỏ. Vô số kẻ kim tệ ngân tệ cùng bạch kim tệ đắp lên cùng một chỗ, tạo thành một tòa so gã lệ ổng hình thể còn muốn lớn tài Bảo Chi Sơn. Ngay sau đó, gã lệ ổng đem chính mình bảo thạch cùng một chút bộ dáng đẹp mắt tinh xảo, lượn lờ lấy nguyên tố linh quang ma pháp đạo cụ cũ cũng đem ra, dựa theo tự thân thẩm mỹ bố cục, đem nó khẳng nạm tại tài Bảo núi nhỏ mặt ngoài. Chủ yếu lấy kim ngân nhị sắc làm chủ bảo sơn, lập tức biến ngũ thải bàn lan, hoa mỹ bảo thạch loé ánh sáng nhạn, cùng vàng bạc quang mang đan vào một chỗ, làm cho người hoa mắt. Nhìn qua tại Bảo núi nhỏ, gã lệ ổng niết miệng cười cười, sau đó dùng phòng hộ hệ cố định pháp thuật, tạo thành bình chướng vô hình. Không cho mặt ngoài kim tệ chợt xuống, để bọn chúng duy trì chặt chẽ xếp cùng một chỗ dáng vẻ. Long Trảo nhẹ nhàng vuốt cầm chất sừng cùng Lân Phiến, gã Gã Lệ ổng tại nguyên chỗ lặng lặng thưởng thức chính mình bảo tàng một hồi. Chất, sắc mặt hắn chăm chú mà chỉnh trọng, chậm rãi di chuyển tứ từ chi, từng bước một leo lên bảo tàng núi nhỏ. Long Trảo thăm dò vào bên trong kim tệ, phần bụng Lân Phiến cùng Hoa Văn rõ ràng kim tệ ma sát, loại kia lạnh buốt chặt chẽ xúc cảm, nhường Gã Lệ ổng toàn thân vui vẻ, hô hấp đều kìm lòng không được đã thoải mái rất nhiều. Mấy giây sau, Gã Lệ ổng nằm dạm người tại đỉnh cao nhất. Long dục cực lớn hạn độ hướng hai bên kéo dài, lại bung ra rán vào lấy mặt ngoài từng tầng từng tầng kim tệ cùng bảo thạch có chút nô ra bảo thạch cùng hún tạp trong đó ma pháp đạo cụ hợp thành hơi có vẻ thô ráp bảo sơn mặt ngoài vừa vặn có thể kích thích tới chân long cũng không tính mẫn cảm xúc giác gã lệ ông giật giật thân thể thỉnh thoảng thay cái tư thế hưởng thụ lấy vừa mới đạt được tài bảo chi sơn hài lòng cùng cảm giác mới lạ tại hơn nửa giờ về sau dòng suy nghĩ của hắn mới dần dần bình phục xuống tới theo thời gian trôi qua của cải của ta chỉ có thể càng ngày càng nhiều không cần đến kích động như vậy đây chỉ là không có ý nghĩa một bộ phận tương lai hình thành một cái kim tệ hải dương đều không phải là vấn đề Gã lệ ông nằm nghiêng, một cái móng vuốt nâng đầu, một cái khác cầm lấy thổi phồng kim tệ, lại để cho bọn chúng theo khe hở ở giữa chợ xuống, lắng nghe những cái tiếng êm tai mỹ diệu kim tệ tiếng va chạm, thon dài long vị theo bản năng nhẹ nhàng đung đưa. "Ân, nhiều như vậy tài phú, ta tổ rồng cần cao cấp hơn phòng hộ." Ngay sau đó, ánh sáng nhạt lóe lên, một cái hơi mờ, giống như là thủy tinh đồng dạng nho nhỏ xương đầu xuất hiện ở trong tay gã lệ ông. Đây là một quả loại người sinh vật xương đầu, hàm dưới mang theo tinh xảo đường vòng cung, bởi vì như thủy tinh cảm nhận, nhìn qua cũng không kinh khủng, ngược lại giống như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng tinh xảo. Tại xương đầu phía trên, khắc ấn lấy rất nhiều tinh nguyện cổ lao ma pháp phù văn, dọc theo đi đường vận trải rộng toàn bộ xương đầu. Cao đẳng tinh linh xương đầu gã lệ ống thấp giọng tự nói, cái này xương đầu là theo Haizh sở mệnh hạ ở bên trong lấy được, là một cái sắp hoàn thành, còn kém một chút liền có thể kích hoạt chuyển kỳ trang bị. Gã lệ ống lúc này đã rót vào tự thân tinh thần lực, trở thành chủ nhân của nó, biết nó cách dùng. Nó có thể hình thành một loại mê tỏa lĩnh vực. Mê tỏa, là tại nội đại lục đã tuyệt tích cao đẳng tinh linh nhất tộc đặc thù pháp thuật, cao đẳng tinh linh thiêu đốt tự thân sinh mệnh cùng ma lực, dùng sinh mệnh cùng ma lực tỉ mỹ bệnh có thể chế tạo ra căn cứ tự thân ý niệm hình thành mê tỏa lĩnh vực, nó bản chất là một loại phạm vi bao trùm rất rộng cường hiệu pháp thuật cất giới. Mê tỏa lĩnh vực có rất nhiều cách dùng, tỷ như cấm chỉ ngoại lai sinh vật tiến vào, ẩn dấu lãnh địa, phòng hộ sinh vật tại ác, hạn chế phi hành các loại. Cũng không biết Hazir sở từ nơi nào móc ra cao đẳng tinh linh xương đầu, còn chế tạo ra như vậy một kiện truyền kỳ trang bị. Bất quá hiện tại cũng tiện nghi ta gã lệ ống nuốt nuốt thủy tinh đồng dạng xương đầu. Nếu là thi triển trinh sát linh quang pháp thuật, tại cái này cao đẳng tinh linh xương đầu bên trên sẽ toát ra cực kỳ chói mắt nguyên tố quang hoa. Chọc mù một chút hạ vị người thi pháp hai mắt không thành vấn đề. Đáng tiếc là còn thiếu một chút vật liệu khả năng xem như chân chính hoàn thành. Cái này truyền kỳ trang bị là xuất từ tay của Haizir. Vậy thì đừng nghĩ đến nó là một cái mỹ hảo mà ấm áp truyền kỳ trang bị. Cho dù nó nhìn qua cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng xinh đẹp tinh xảo, chỉ cần minh bạch nó vật liệu chủ thể là một quả xương đầu, liền biết nó trên bản chất cùng quang minh không dính nổi bên. Mong muốn kích hoạt năng lực của nó, cần đại lượng tinh linh máu tươi đi đổ vào nó. Nếu là cao đẳng tinh linh lời nói, chỉ cần chút ít máu tươi là được nhưng là bình thường tinh linh vậy sẽ phải máu chảy thành sông trình độ khả năng rút ra gia thuộc về cao đẳng tinh linh huyết mạch kích hoạt cái này truyền kỳ trang bị tại đoạn đại lục các tinh linh chủ yếu sinh hoạt tại phía tây nam cự một chi sâm số lượng giống như không nhiều lắm giết sạch đều không nhất định có thể kích hoạt kiện trang bị này đáng tiếc truyền kỳ cấp bậc mê tỏa lĩnh vực không biết rõ lúc nào thời điểm mới có thể sử dụng bên trên gã lệ ổng khe khẽ lắc đầu hắn có nguyên tắc của mình cùng danh giới cuối cùng vì kích hoạt một cái trang bị đi tàn sát cùng hắn không có thù hận các tinh linh loại chuyện này gã lê ổng làm không được chờ có thời gian đi cự mục chi xâm nhìn xem nếu có tinh linh thân có nồng hậu dạy đặt cao đẳng tiên tổ huyết mạch đổi một chút máu tươi nói không chừng liền có cơ hội kích hoạt lên gã lệ ống đem cao đẳng tinh linh xương đầu thu vào ngay sau đó hắn lại lấy ra một quả tinh khiết hình tròn bảo thạch màu đỏ tại khối bảo thạch này xuất hiện trong ngay mắt một cỗ tràn đầy sinh mệnh lực liền tràn ngập tại gã lệ ống tổ rồng bên trong nhàn nhạt, nhạt hương thơm theo nó phía trên tiêu tán đi ra tràn vào gã lệ ống xoắn mũi tương lai gã lệ ống cho hắn bảo thạch từ sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ mà thành viên này nhìn như thuần khiết không tì vết sinh mệnh bảo thạch phía sau là mấy chục vạn người sinh cơ cùng sức sống Dù cho chuyển hóa chết xuất về sau, tinh thuần sinh mệnh lực chỉ có một phần mấy chủ nhưng đối gã Lệ ổng mà nói, cái này vẫn là một cái không thua tại Long Hồn thạch bảo bối. Gã Lệ ổng méo mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thể nội tế bảo trong nháy mắt này dường như số lại, nhẹ nhàng run rẩy, biểu lộ ra đói khát khao khát ý vị. Thân thể bản năng khu xử gã Lệ ổng, nhường gã Lệ ổng mong muốn một ngụm đem sinh mệnh bảo thạch nuốt vào, chuyện này với hắn không nghi ngờ gì có chỗ tốt rất lớn, có thể lại một bước giúp ngắn hắn sổ long kỳ. Gã Lệ ổng nhịn được dục vọng, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một giây sau, Long Uy bắn ra, từ trên người hắn hướng tổ rồng bên ngoài lan rộng ra ngoài ẩn chưa không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy ý chí. Thật là xinh đẹp, so chân chính ma pháp bảo thạch đều muốn mê người. Gã lệ ông nháy nháy mắt, chậm ngẩn đầu, quả quyết một ngụm đem sinh mệnh bảo thạch ăn. Trương 159, trăm ấu niên kỳ tử long. Sau một tháng, tại một cái tuyết lớn đầy trời rét lạnh thời tiết bên trong, cự bác băng nguyên vẫn là trước sau như một lãnh tịch bộ dáng. Một mảnh bao phủ trong làn áo bạc, yên lặng như tờ. Các loại sinh vật ở chỗ này bước lên gió tuyết đầy trời cẩn thận từng li từng tý dãi rửa sinh tồn. Ở vào ngàn trượng băng sườn núi yên tĩnh trong tổ dồng, đống nhiên ở giữa truyền đến một cố làm người chấn động cả hồn phách long uy. Long uy bắn ra, lấy tổ rồng làm trung tâm, giống như là như phong bão quét sạch hướng bốn phương tám hướng, liên tục không ngừng lướt qua lãnh địa bên trong mỗi một cái sinh vật thân thể. Cường đại Long uy thậm chí vọt thẳng ra băng sườn núi lãnh địa, kéo dài hướng về phía cảng phía ngoài tuyết bạch băng nguyên. Lãnh địa bên ngoài, phàm là bị Long uy chạm đến sinh vật, toàn bộ con ngươi co rụt lại, giống như là thấy được một loại nào đó sinh vật hết sức đáng sợ, tứ chi cứng ngắc, không thể động đậy. Càng kém một điểm trực tiếp co quắp không sai trên mặt đất, ánh mắt tăng lên Lãnh địa bên trong thân thuộc nhóm trên mặt vẻ kinh sợ, ngẩng đầu nóng nhìn hướng tổ rồng phương hướng. Cùng lúc đó tại cái này một cái mắt từ trên trời giáng xuống đông tuyết giường như dừng lại một cái chớp mắt phía dưới tuyết trắng thế giới sinh vật động tác giống nhau cứng ngắc một cái chớp mắt nhưng chúng nó đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả bao quát tại phụ cận đã ở lại hùng long còn có hai cái cao vị người thi pháp theo thời gian trôi qua quần quần như thủy triều long uy dần dần thu liễm sau đó chậm rãi thu hồi đến tổ rồng bên trong lãnh điệu bên trong thân thuộc nhóm lại bình tĩnh lại không xem qua trong mắt vẻ kính sợ thật lâu không thể tán đi Vừa kiến tạo lên chỉnh thể mặc dù nhỏ nhưng là tương đối tinh xảo trong phòng nhỏ bề ngoài tuổi trẻ chỉ có hơn hai tuổi trên thực tế đã là hơn năm tuổi phải dứt cảm khái một tiếng Gã lệ ông đại nhân, thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Ở bên cạnh, Cơ Di Sân nhấp một miếng nước nóng, không hổ là trong truyền thuyết thời quang long chúng ta hiểu chung với thời quang long kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Phất nhẹ gật đầu, đồng ý nói, hoàn toàn chính xác, 10 năm này trong lúc đó vẫn là tận tâm tận lực làm việc à. 10 năm về sau, coi như chúng ta còn muốn tiếp tục hiểu chung, vị này nói không chừng đã trướng mắt chúng ta đâu. Cơ Di Sân cùng Phất Đều cười cười. Bọn hắn nhìn về phía băng sơn núi tổ rồng phương hướng, ở bên kia, nguyên tố linh quang điên cuồng phun trào hội tụ, tạo thành một cái giường như thâm hải lốc xoáy giống như kỳ dị cảnh tượng, mà lốc xoáy bên trong, không hề nghi ngờ là vị kia thần bí lại cường đại thời gian chi long. Băng sơn núi trong tổ rồng, ngân bạch lân phiến bên trong trộn lẫn lấy điểm điểm màu sáng bạc chạch cự thú chậm rãi mở mắt. Một đôi bạch kim sắc long đồng toát ra qua mang, chiếu sáng rạng rỡ. Ngân sắc cự long thân thể chậm rãi động, giương cánh tròn vẹn 36m cực đại long dục nhẹ nhàng nâng lên, mở rộng hướng hai bên, cơ hồ đụng chạm đến rộng rãi tổ rồng hai bên băng tinh vách tường. Ân. Ngủ hơn 1 tháng. Cuối cùng một tia mông lung buồn ngủ theo trong đầu tiêu trừ, ánh mắt của gã lệ ổng theo mở miệng cấp tốc biến thành tỉnh bình tĩnh lại. Bởi vì đã từng có sử dụng Long Hồn Thạch, hình thể tăng nhiều bộ dáng đại biến kinh nghiệm. Lần này hắn nhìn về phía chung quanh băng tinh, thông qua tia sáng phản xạ, nhìn xem chính mình mới tinh bộ dáng, tâm tình so với lần trước liền bình tĩnh rất nhiều. Ngân bạch cùng hoa dâm giao thoa vài dòng, càng thêm trầm ổn nặng nề bộ mặt mặt nạ, từ đầu tới đuôi 31 mét dài tả hữu cự hình long thể, hải lượng sinh mệnh lực trực tiếp đem gã lệ ổng theo loại cực lớn long thể tăng trưởng tới ba mét trở lên cự hình long. Dưới thân tài bảo chi sơn, bây giờ tại thân thể của gã lệ ổng so sánh với nhau lớn nhỏ nhìn tựa như là một cái nhỏ đống đất, bất qua vẫn là có thể miễn cưỡng nhường hắn ở phía trên nằm sấp. Chủ vật chất vị diện đối chân long có hình thể phương diện áp chế, loại này cự hình hình thể, nếu là bạch long lời nói, ít ra cần cổ long mới có cơ hội đạt tới, mà hồng long ngân long những này thì là hơn 600 tuổi lao niên long, không sai biệt lắm mới có thể đến cự hình long. Chúng tôi khác phán đoán chân long thực lực, kỳ thật chủ yếu chính là thông qua hình thể, thân dài tầm trường 30 mươi thước cự hình chân long, nếu như không có cái gì tình huống ngoài ý muốn, tám phần mười đã có chuyển kỳ thực lực, hơn nữa còn không là bình thường chuyển kỳ, bình thường chuyển kỳ trước nghiệp giả. Ít ra cần 3-4 mới có thể cùng chuyển vận kỳ chân long chống lại. Cấp độ này chân long, vậy dòng độ cứng viễn siêu cứng rắn sắt thép, nhất cử nhất động liền có thể tạo thành to lớn phá hư, tại ma miễn kháng tính phương diện, cao vị trở xuống pháp thuật đừng nghĩ lấy đối với nó sinh ra tác dụng. Cao vị pháp thuật sát thương cũng rất có hạn. Lân Tiễn bên trong nhiều một chút màu xám bạc, bất quá chủ yếu vẫn là ngân bạch long vẻ. Nhìn qua nhiều một chút trầm ổn cùng thâm thúy cảm giác. Gắc lệ ống dơ lên trước phải chi. Ngân sắc vậy dòng hạ, cương kiêu thiết chú đồng dạng cơ bắp khảm nạm phân bố, để lộ ra một loại sức mạnh cường hãn mỹ cảm. Mà bên phải trảo phần tay, có một vòng nhỏ bé màu đen vải rồng lẫn nhau khảm hợp cắn, hợp thành một cái vảy đèn chi hoàn, mang theo nhàn nhạt thần bí vật vị, về phần bên trái long trảo cũng không có cái này vòng vảy đèn chi hoàn. Chô cổ, theo vai tới lồng ngực vị trí, còn có móng phải phần tay. Gã Lệ Ông đánh ra chính mình, mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trên người hắn có đạo thứ ba vảy đèn chi hoàn. Điều này nói rõ thân thể của hắn lại nên đón một lần to lớn trưởng thành. Gã Lệ Ông rất rõ ràng chạm huống thân thể của mình. Hắn đạt được long chi truyền thừa, không chỉ có Bạch Long, còn có Thời Quang Long. Trên thực tế, mỗi đầu long đạt được long chi truyền thừa đều không phải là hoàn toàn tương tự. Chân Long có thể trở thành chủ vật chất vị diện bên trong hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp sinh vật Long Chi truyền thừa tầm quan trọng không cần nói cũng biết thế hệ con cháu loài rồng sẽ đem kiến thức của mình chiến đấu kỹ xảo một chút pháp thuật vận dụng đối thế giới ly giải các loại tri thức tuyển chọn tỉ mỉ đi ra để vào Long Chi truyền thừa lại truyền lại cho đời sau cũng tỉ như Hồng Long bọn chúng Long Chi trong truyền thừa đều không ngoại lệ có cường điệu bọn chúng cái chủng tộc này là ác Long Chi vương tí tức bởi vì theo đạt được Long Chi truyền thừa trong nháy mắt đó Hồng Long liền biết chính mình nhất định trở thành đỉnh cấp kẻ săn đuổi cho nên cuồng vọng tự ngạo trình độ tại tất cả ác Long bên trong đều là mạnh nhất. Đương nhiên, tất cả chân long, long chi trong truyền thừa cơ bản đều sẽ cường điệu tự thân cái này giống loài trời sinh cường đại, cái này dẫn đến tất cả chân long đều là cao ngạo, Kim trúc long cùng Bảo thạch long cũng không ngoại lệ, chỉ có điều bọn chúng cao ngạo biểu hiện hình thức cùng ác long khác biệt mà thôi. Bình thường chân long trong truyền thừa, cơ bản có truyền kỳ long trùng ghi chép, nhưng bất quá là chỉ lần thứ chảo, nội dung rất rất ít. Mà gã lệ ông lần thứ nhất sử dụng thời long lịch lưu thời gian, tương lai gã lệ ông cho hắn long chi truyền thừa liền cụ thể rất nhiều. Con nhỏ giai đoạn thời quang long, lá cự hình long. Ta hiện tại, mặc dù vẫn chưa tới 4 tuổi, nhưng là tại thân thể trưởng thành vượt địa cũng đã vượt qua sổ Long Kỳ, bước vào hấu Long Kỳ. Gã lệ ổng nuốt ve đánh bóng cảm nhận sương rồng, âm thầm suy nghĩ, cũng không biết hiện tại trạng thái, không cần thời Long lịch lưu lời nói, có thể hay không đánh qua Ha Jisờ. Gã lệ ổng suy tư một chút, nhớ lại Ha Jisờ biểu hiện, không khỏi lắc đầu. Tại Ha Jisờ vừa hiện thân thời điểm, hẳn là có thể cùng hắn đấu một trận. Bất quá thu nạp rất nhiều sinh mệnh tinh hoa cùng linh hồn cái chủng loại kia trạng thái, ta tỷ lệ lớn còn không phải đối thủ. Cuối cùng Ha Jisờ liền cùng hắn nói tới như thế, vô hạn tiếp cận bản thân. Huyết tế phong thần nghi thức chỉ kém sau cùng ngưng tụ thần cách một bước kia. Nếu như không phải gặp ta rất nhiều vị diện bên trong đoán chừng liền phải lại thêm một tôn thần kỳ. Bán thần mặc dù là nhỏ yếu nhất chân thần, nhưng không hề nghi ngờ chính là bán thần nắm giữ lấy siêu phàm thần lực, cùng truyền kỳ sinh vật đã không phải là một cái giống loài. Gã lệ ống nhẹ sách một tiếng, là Haiz trở mặc niệm một giây đồng hồ. Tinh thần lực của ta tăng lên, giống như không có thể phách nhiều như vậy. Dù sao sinh mệnh bảo thạch cung cấp tất cả đều là sinh cơ. Gã lệ ống kiểm tra tự thân tình huống, phát hiện điểm này, tinh thần lực của hắn giống nhau tăng lên, nhưng so với thân thể biến hóa, điểm này tăng lên liền lộ ra không có ý nghĩa, chỉ là thân thể trưởng thành thời gian bị kích thích chạm vào một chút. Một tháng. Linh hồn của Hazis kết tinh, tạp chất hẳn là bị loại trừ đi. Linh hồn của Hazis kết tinh không phải một quả, mà là một chút vỡ hỗn, dạng tinh thể thực chất mảnh vỡ, từ truyền ng kỳ người thi pháp tinh thần lực hình thành, là không cần nhập chú, không cần thi pháp quá trình, trực tiếp dùng ý niệm cũng đủ để trực tiếp điều động nguyên tố năng lượng hình thành pháp thuật cường đại tinh thần lực. Gã Lệ ổng tại mở ra mệnh hạt, đặt được những cái kia mảnh vỡ kết tinh sau, liền phân biệt giao cho Cờ dị sân cùng phò dịch, để bọn hắn loại trừ trong đó tử vong ma lực cùng tà ác ý thức. Hazis mặc dù mạnh, nhưng hắn dù sao đã chết. Linh hồn của hắn kết tinh, lấy cao vị người thi pháp thực lực, tốn hao một chút thời gian cùng tinh lực có thể loại trừ tạp chất. Cự hình long thể chậm rãi đứng thẳng lên, theo xếp lên kim tệ bảo thạch chờ tài bảo trên núi nhỏ rời đi. Đặt chân tại bóng loáng băng tinh trên mặt đất, gã lệ ổng hơi dùng lực một chút. Giang giác giang giác. Long chào hạ, giống như là phân nhánh như chớp giật khe hở lập tức xuất hiện, không chịu nổi sức mạnh của gã lệ ổng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, quan sát bốn phía vài lần. Cái này tổ rồng hiện tại có vẻ hơi nhỏ. Gã lệ ổng khẽ lắc đầu. Trưởng thành quá nhanh, cũng là có phiền não. Bình thường chân long, mấy chục năm thậm chí trên trăm năm có lẽ mới cần khuyết chương một chút chính mình tổ rồng, dùng cho thích dưỡng không ngừng tăng trưởng thân thể. Nhưng là đối với gã lệ ổng mà nói, thời gian này rút ngắn tới không đủ một năm. Nguyên bản với hắn mà nói coi như rộng rãi tổ rồng, hiện tại lại có chút nhỏ hẹp, hơn nữa hắn lần trước ngủ say thức tỉnh về sau liền đã thật to một lần nữa khuyết trương một lần. Vốn cho rằng có thể dùng nhiều một đoạn thời gian, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phải lại mở rộng một lần. Bất quá lần này hắn cũng là không cần tự mình động thủ. Giao cho thân thuộc nhóm đến làm A. Gã lệ ổng thu hồi ánh mắt, cất bước đi tới tổ rồng biên giới, nhìn về phía ngông vô bờ cực bắc mênh nguyên Màu trắng nóng ánh bông tuyết từ không trung hạ xuống, trong gió rét đánh lây xoáy, nhẹ nhàng hướng về mặt đất, cho phía dưới mặt đất bịt kín một tầng tuyết dày, giống như là ngân tiết đồng dạng tuyết động. Mặc dù là cực tr chú thiên, nhưng là bởi vì tuyết rơi, cơ bác băng nguyên tầm nhìn rất thấp. Gã lệ ông nhìn qua bay đầy trời tuyết, long dực chậm rãi triển khai, chợt lại bỗng nhiên rung động. Wen, trong không khí truyền đến một tiếng bạo tạc giống như tiếng vang, mạnh hữu lực long dục vung lên, hình thành khí áp giống như pháo không khí, đem phía trước tuyết bay toàn bộ khiến chết mở, tạo thành một cái trống không, không có bị tuyết bay chiếm lĩnh khu vực. Thân thể ta lực lượng giống nhau tăng lên rất nhiều. Lần này nếu là trùng điệp đập vào sườn núi băng bên trên, ta tổ rồng nói không chừng liền trực tiếp sụp đổ. Gã Lệ ống hải lòng lung lây đầu. Ngay sau đó, hắn thả người nhảy lên, thân thể tại dưới tác dụng của trọng lực lập tức hạ xuống. Tại sắp chạm đến mặt đất thời điểm, Long Dực lại vung mạnh lên. Oeng. Diện tích tuyết bị lực lượng mạnh mẽ chấn khai, xuất hiện một vòng hình cái vòng khu vực, lộ ra phía dưới màu nâu đất đông cứng. Ngân sắc cự long phóng lên tận trời, Long Dực đập không khí thời gian vang vọng thanh âm, phản phất là đại địa bất đắc di thở dài. Rất nhanh, Gắc Lệ ổng đi tới cực bắc băng linh nhóm ở lại Gà Lạp sì xỉ hệ bộ lạc hai cái cao vị người thi pháp hiện tại liền ở lại đây. bọn hắn đối với cực bắc băng linh loại này nguyên tố sinh mệnh cảm thấy rất hứng thú. Tạ gã lệ ổng xuất hiện trong nay mắt, gã lả xì e bộ lạc bên trong cực bắc băng linh nhóm nhao nhao ánh mắt cùng nhiệt hướng gã lệ ổng biểu đạt kính ý xem như đi theo gã lệ ổng thời gian dài nhất thân thuộc. gã lả xì e bộ lạc chứng kiến gã lệ ổng mỗi một lần trưởng thành, rõ ràng nhất vị này chân long chủ nhân cường đại, lại bởi vì gã lệ ổng đối thân thuộc coi như không tệ, không có giống cái khác long như thế xem như nô lệ đồng dạng sai sử hoặc là trực tiếp làm dự trữ lương thực cắn hết, bọn chúng theo thân, thể tới nội tâm đều đã sớm bị hắn tin phục. Vĩ đại vĩnh hằng chi long, ngài ánh sáng màu bạc đem bao phủ toàn bộ cực bắc băng nguyên. Cực Bắc Băng Linh nhóm nhìn qua trong gió tuyết ngân sắc cự lòng, thanh âm kính sợ. Gã lệ ống nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vượt qua cực Bắc Băng Linh nhóm, dừng lại tại hai nhân loại trên thân. Tại dạng này phong tuyết thiên, cơ giân sân cùng phật đều chỉ mặc nhìn như đơn bạc pháp bảo, hơn nữa cũng không có thi triển bất kỳ chống cự ác liệt nhiệt độ pháp thuật, sắc mặt nhìn lại tương đối hưng luận Rất nhiều người cho rằng người thi pháp thân thể rất yếu. Trên thực tế, đây là một cái rất lớn sai lầm quan niệm. Hư nhược thân thể căn bản không chịu nổi sức mạnh của nguyên tố, mặc dù so ra kém đồng cấp nghề nghiệp chiến sĩ, nhưng người thi pháp thân thể giống nhau viễn siêu người bình thường, thân thể của bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiếp thụ ma lực tẩy lễ kích thích. Lấy cao vị người thi pháp thân thể, một quyền đấm chết một đầu hùng tráng châu đực, không có một chút vấn đề. Nếu là bọn họ chịu bỏ vứt bỏ pháp trượng, cầm lấy đao kiếm, mặc vào khôi giáp, đủ để đi ngạnh cương khôi nô cao lớn ô giờ. Đương nhiên, loại này chỉ dùng man lực hành vi, tại người thi pháp trong mắt là thật lạ dị đoan. Cợ Dị Sẫn, linh hồn của Hazit sở kết tinh xử lý thế nào? Gắc Lệ ổng đi thẳng vào vấn đề, dò hỏi đã vì ngài loại trừ tạp chất dơ bẩn. Trên người của hai người sáng lên nguyên tố linh quang. Ngay sau đó, tại pháp sư chi thủ bắt vào, một chút giống như là vỡ vụn thủy tinh giống như kết tinh mảnh vỡ chậm rãi bay lên, hiện ra một loại kỳ dị, làm cho tâm thần người nhịn không được bị hấp dẫn nhàn nhạt con trạch. Những linh hồn này kết tinh rơi vào gã lệ ổ trong long trảo, hết thảy hơn 20 phiến, toàn bộ hóng ánh sáng long lanh, mang theo ánh sáng nhạt. Hắn quan sát một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói, làm cũng tệ. Phía trên tinh thuần linh hồn lực lượng, mặc dù so ra kém sinh mệnh bạo thạch, nhưng là giống nhau đầy đủ nồng đậm, có thể khiến cho tinh thần lực của gã lệ ổ tăng lên một cái cấp bậc rất tình nguyện là ngài cống hiến sức lực, Cơ Di Sân cùng Pha Di cười nói, cầm tới linh hồn kết tinh về sau, Gã lệ ống lại trở về có chút nhỏ hẹp tổ rồng, ghé vào chính mình tài bảo trên núi nhỏ, chật Bạch Kim Long đồng chăm chú nhìn một cái kết tinh mảnh vỡ, ý niệm tập trung, tinh thần lực ngưng tụ thành sợi tơ, chậm rãi chạm đến đi qua, làm tinh thần lực của Gã lệ ống đụng phải kết tinh mảnh vỡ thời gian, nào hải lập tức truyền đến một loại thanh thanh lương lương cảm giác, phản phất là phê thuốc kích thích đồng dạng, tinh thần lần thoải mái, mà cái này mai kết tinh mảnh vỡ, ngay tại một loại chậm rãi tốc độ thu nhỏ, chưa một hủy diệt thế giới gió. Băng sườn núi tổ dông bên trong, gã lệ ông đang hết sức chăm chú, trong miệng thấp giọng niệm tụng lấy tối nghĩa chú ngữ. Tại bên cạnh hắn, nguyên tố năng lượng chậm rãi tụ lại, tạo thành nồng đậm nguyên tố linh quang, như ngừng lại trước người gã lệ ông mười mấy mét địa phương. Thời gian cực ngắn sau, chú ngữ âm thanh rơi xuống, giang giác giang giác. Không gian đầu tiên nổi lên gợn sóng, gợn sóng cấp tốc xếp thành nếp uốn, nếp uốn lại dường như nhận lấy đại lực cát bách, nước toát ra từng đạo mắt trần có thể thấy khe hở, giống mạng nhện khe hở cứ như vậy giống như mặt kính khe hở đồng dạng xuất hiện ở không gian bên trên. Lục hoàng chú pháp pháp thuật vị diện đổ sụp, tại trong cái khe. Mơ hồ có thể thấy xích hồng như nham tương đồng dạng con mang. Pháp thuật này có thể ngẫu nhiên nhiễu loạn chủ vật chất vị diện cùng cái khác cái nào đó vị diện bên giới, dẫn đến xuất hiện cỡ nhỏ độ sụp khe hở. Nếu là có thể trúng đích địch nhân, uy lực cực kỳ cường đại, có thể tạo thành rất khủng bố sát thương. Bất quá, khuyết điểm là pháp thuật chấn động quá mức rõ ràng, hơn nữa không gian biến hóa cũng không phải là trong nháy mắt hoàn thành, rất khó trúng đích có cảnh giác phòng bị địch nhân. Dùng linh hồn của Hazit Harizer kết tinh về sau, tinh thần lực của ta xem như hoàn toàn bước vào chuyển kỳ người thi pháp tiêu chuẩn, gã lưỡi ông mắt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn theo tiếp xúc đến học được cái này, Lục Hoành Trú pháp cao vị pháp thuật, chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian 2 tiếng. Trước đó một mực kẹp lấy chính mình Lục Hoành Tố năng hóa cậu, tại hấp thu một chút cơ sở pháp thuật tri thức về sau, càng là nước chảy thành sông trực tiếp học được, một chút tinh lực đều không có hoa phí. Gã Lệ ống nguyên tố thân hòa trình độ vốn là cao tới nguyên tố tra ruột trình độ, vốn có đầy đủ kiến thức căn bản trèo trống tinh thần lực lại trên diện rộng độ tăng trưởng về sau, cao vị pháp thuật học tập quả thực giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Bất quá giống Hazit sợ như thế liền niệm chú đều không cần, hành văn nước chảy phóng thích truyền kỳ trở xuống pháp thuật, gã Lệ Ẩm còn làm không được. Tinh thần lực của hắn đầy đủ, hơn nữa nắm giữ thiên phú, nhưng là đối với pháp thuật bản chất lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Đây không phải một cái một lần là xong quá trình. Theo thấp tới cao, người thi pháp từng bước một tiếp xúc cao hơn vòng pháp thuật, cũng là một cái tại dần dần hiểu thấu đáo lý giải pháp thuật phù văn, thế giới bản chất quá trình. Tựa như là tại leo lên một cái vô tận đại cao, tự thân tri thức chính là bậc thang, làm người thi pháp đứng đầy đủ cao, đụng chạm đến phía trên nhất tầng kia pháp thuật chân lý, minh bạch pháp thuật cùng thế giới hiện thực liên hệ về sau, khả năng trở thành đúng nghĩa chuyển kỳ tồn tại, chính mình sáng tạo pháp thuật, tùy tâm sở dụng thi triển pháp thuật ngoại trừ pháp thuật này bên ngoài, gã Lệ ổng còn học tập không ít cái khác lục hoàng chú pháp. Bởi vì có cờ dị sần tự mình chỉ đạo, hắn học tập cực nhanh. Lục hoàng chú pháp pháp thuật, cờ dị sần chỉ cần tỉ mỉ biểu thị một lần, lại hướng gã Lệ ổng giảng giải một chút cấu tạo pháp thuật mô hình thời gian điểm mấu chốt, hắn đại khái liền có thể trực tiếp phục khắc học xong, thậm chí còn bởi vì có truyền động kỳ người thi pháp tinh thần lực, có thể suy một ra ba, tiến một bước cải tiến pháp thuật. Cái này khiến bắt hoàn cao vị người thi pháp tràn đầy cảm giác bị thất bại. Hắn còn là lần đầu tiên biết, nguyên tố lực lượng thì ra có thể như thế yêu quý một cái sinh vật, hắn không thể đem chính mình toàn bộ đều giao cho gã Lệ ổng sử dụng. Bất quá nghĩ đến đây vị là thời gian chi long sau, cơ Di Sấn lại cảm thấy rất bình thường. Thời gian lực lượng có thể so sánh nguyên tố thần bí cường đại nhiều lắm, có thể ảnh hưởng thời gian ý chí, khống chế nguyên tố vốn là nên mười phần đơn giản. Nếu có người thi pháp thừa dịp gạ lệ ông không tại, có thể vòng qua tổ dòng thủ vệ, lén lén tiến vào hắn tổ dòng lời nói. Một khi mở ra trinh sát linh quang, sẽ thấy cực kỳ đáng sợ một màn. Long hống cảnh báo, thứ nguyên khé hở, bóng ma tôi tớ, ẩn thân ác quyển, tố năng cả bấy, chấn động phát lớn. Trong tổ dòng trải rộng pháp thuật phù văn cùng theo vị diện khác triệu hắn đi ra thủ vệ quái vật. Một khi không cẩn thận phát động, hậu quả khó mà lường được. Không có cao vị thực lực hẳn phải chết không nghi ngờ. Những cái kia tất cả đều là gã lệ ổng tại học được mới có thể dùng đến bảo hộ tổ dòng pháp thuật về sau, cho mình tổ dòng bố trí lên. Chủ loại phong phú, hiệu quả phong phú. Cảm ấy, cảnh báo, thủ vệ các loại cái gì cần có đều có. Hiện tại không dùng đến mê tỏa lĩnh vực, nhưng pháp thuật này cũng coi là cho tổ dòng nhiều một tầng phòng hộ. Vạn nhất có tinh thông ẩn nấp đồ chơi lừa gạt được bạch long thủ vệ cảm giác trộm xuống tới, vậy thì gặp được gã lệ ổng chuẩn bị những này tiểu kinh hỉ. Bởi vì tài bảo số lượng đột nhiên tăng, gã lẹo ổng đối với mình tổ dòng phòng ngự cũng càng phát ra để ý lên. Tại tài bảo chi sơn ở giữa nhất, bị đông đảo lập loè sáng lên kim tệ cùng bảo thạch vui lấp hạ, hắn bỏ vào một cái truyền kỳ trang bị. Theo Hà Jits ở nơi đó có được nguyền rủa giới chỉ. Chiếc nhẫn này không giống như là cao đẳng tinh linh xương đầu như thế còn thiếu một chút tài liệu, nó có thể tự do sử dụng. Bởi vì tại chế tạo thời điểm gia nhập sinh vật cường đại linh hồn, truyền kỳ trang bị cơ bản có nhất định chí năng, gã lệ ổng nhường nguyền rủa giới chỉ bảo hộ hắn tài bảo, cho tất cả trừ mình ra, chạm đến hắn tài bảo sinh vật thực hiện tự vong nguyện rủa một cái 10 phần âm tàn chín hoàn tự linh hệ pháp thuật. Hừ, mong muốn trọng ta đồ vật, không phải truyền kỳ người thi pháp, chỉ cần ngươi dám sợ lên đến sờ một cái chết một cái, gã lệ ông quay đầu nhìn thoáng qua tài bảo núi nhỏ, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, xuyên qua tầng tầng pháp thuật cản ấy, thật vất vả đi vào những này mỹ lệ kim tệ bảo thạch về sau, như cũng muốn đối mặt trí mạng sát cơ, bình phục tâm thần về sau, gã lệ ông tạm dừng nghiên cứu pháp thuật cùng quen thuộc trưởng thành sau thời gian năng lực. Thấp đọc chú ngữ, ma lực phun trào, bên cạnh không gian lập tức nổi lên gợn sóng, từ đó kéo ra một cái không gian chi môn. Lục hoàng chú pháp pháp thuật chữa vật thứ nguyên không gian, nửa hư ảo trong không gian chi môn chứa rất nhiều gã lệ ông muốn tiếp thân mang theo đồ vật. Tỷ như không thích hợp đặt ở bảo thạch trên núi sách pháp thuật, có lẽ sẽ đâm chọt ma pháp của mình đại kiếm, còn có thể sẽ bị chính mình ép xấu tinh xào đồng hồ bóng mặt trời loại hình đồ chơi. Cái này thứ Nguyên Không Gian, có thể so sánh những cái kia không gian giới chỉ lớn hơn, có thể buông xuống rất nhiều thứ. Cơ Dison nói chú pháp học phái pháp thuật là hiệu quả rất phong phú đa dạng nhất, sự thật cũng xác thực như thế. Gã Lệ Ẩng Yên lặng thầm nghĩ, Long trảo hướng trong thứ Nguyên Không Gian tìm tòi, bắt được một cái cảm nhận nặng nề, giống như là đại bản gạch đồng dạng đồ vật. Cổ pháp nặng nề, che kín huyền ảo phủ văn cửa đá bị gã Lệ Ẩng theo trong không gian Thư Nguyên đem ra, đứng ở trên mặt đất. Tại hoa đại lục Truyền tống trận căn bản là cố định tại một vị trí nào đó bố trí hình thành. Như loại này lấy cửa đá làm vật trung gian, đem truyền tống trận khắc vào phía trên, có thể tùy tiện chuyển di ma pháp công nghệ, cơ hồ là chưa từng nghe thấy. Khi nhìn đến cửa đá lần đầu tiên, Gã Lệ ổng liền thấy tại trên người nó nặng nề thời gian. Cái này cửa đá là Gã Lệ ổng có đồ cất giữ bên trong, trải qua tuế nguyệt dài lâu nhất một cái vật phẩm, dài đến thời gian nước sông đều tại trùng quanh nó vẩn quanh lưu động, tạo ra một loại vô hình lâu đời thời gian vật bị. Lấy Gã Lệ ổng ánh mắt đến xem, cái đồ chơi này nói ít tồn tại vài vạn năm, không giống như là Lãnh Đại Lục bản thổ đồ vật. Hắn không biết là dạng gì ma pháp công nghệ, khả năng chế tạo ra dạng này một vài vạn năm sau còn có thể hoàn hảo sử dụng truyền tống môn. Huyết nục, nham thạch, kim loại, ma pháp phù van. những này đều sẽ theo thời gian trôi qua mà dần dần mục nát sụp đổ, có thể vài vạn năm còn bảo tồn như thế hoàn hảo, cái này cửa đá chất lượng có chút vượt ra ngoài tưởng tượng của Gắc Lệ Ông. Ngay sau đó, Gắc Lệ Ông hai mắt có hơi hơi tránh, nổi lên thời gian gợn sóng. Ánh mắt của hắn chuyên chú, nhìn chăm chú nhìn về phía trừng mặc mà đứng cửa đá. Tại cửa đá trung quanh thời gian trường hạ bỗng nhiên biến càng thêm hư ảo trong suốt, sau đó bắt đầu giống như là chiếu phim đồng dạng nhanh chóng hiện lên rất nhiều hình tượng, đại biểu cho tại cái này trên cửa đá từng phát sinh qua lịch sử. Lần này trưởng thành về sau, cùng dòng sông thời gian liên hệ tiến một bước làm sâu thêm, gã Lệ Ẩm có thể nhìn thấy cổ lão vật phẩm thời gian hình bóng, càng thêm rõ ràng. Trước kia, hắn chỉ có thể nhìn thấy từng đống nguyên men, ý nghĩa không rõ. Nhưng là hiện tại, trong mắt của hắn thời gian hình bóng có điểm giống là những cái kia tiểu cũ trong tivi hình ảnh, mặc dù có rất nhiều đường cong tạp nhạp cùng điểm lấm tấm, không, có một tia thanh âm, nhưng là đã có thể đại khái thấy rõ ràng chuyện xưa của nó. Xuyên đấu qua dòng sông thời gian, tại cửa đá thời gian hình bóng Gã Lễ ông thấy được người thi pháp, thấy được phong cùng hỏa. Theo hai phe người thi pháp trong tay thả ra gió cùng lửa sen lẫn quấn quanh không ngớt, điên cuồng công kích tới đối phương. Cuối cùng, một phương người thi pháp chiếm cứ ưu thế, liên thủ chế tạo đáng sợ gió lớn. Kia là quét sạch nguyên một hành tinh mặt đất, giống như là thiên thai tận thế đồng dạng, phá hủy văn vật, tràn ngập bầu trời cùng đại địa hủy diệt chi phong, không phải tự nhiên hình thành, mà là mười phần đáng sợ pháp thuật chi vĩ lực. Tại cái này hủy diệt vạn vật gió lốc bên trong, một số người khống chế hỏa diễm chật vật ngăn cản, có bị xé nát, có mở ra đường nối vị diện, đang bị hủy diệt chi phong nuốt hết trước đó tiến vào bên trong. Nhươn một quả tinh cầu lão đảo muốn ngã pháp thuật Bạch Kim Long đồng thời gian chi lực dần dần tán đi, gã Lệ Ẩng Thu liễm tâm thần, lấy lại tinh thần về sau, hắn một lần nữa nhìn về phía cổ pháp nặng nghề cửa đá. Phía trên kia từng đạo vết cắt, hiện tại xem ra, hóa ra là bị gió lốc cắt chém qua vết tích. Gã Lệ Ẩng thử qua cái này cửa đá độ cứng, mặc dù là tảng đá tính chất, nhưng là so sắt thép cần phải cứng rắn nhiều lắm, hơn nữa nặng nghề vô cùng, mật độ chất lượng cực cao. Có thể đem cứng như vậy độ cửa đá cắt chém xuất ra đạo đạo vết tích, hơn nữa còn là quét sạch một cái tinh cầu gió lốc. Đại khái chỉ có cao vị người thi pháp mới có cơ hội tại dạng này trong tai nạn may mắn còn sống sót. Xem ra tựa như là dùng gió cùng dùng lửa hai nhóm người thi pháp đánh nhau, trực tiếp đem chính mình vị trí thế giới đánh tới phá thành mảnh nhỏ. Gã Lệ Ông nhớ lại chính mình nhìn thấy cảnh tượng. Bởi vì thời gian hình bóng là rất nhanh trong tránh về hình tượng, cũng không hoàn chỉnh, hắn cũng không xác định ý nghĩ của mình có phải hay không chính xác, bất quá theo vừa rồi nhìn thấy những hình ảnh kia bên trên, gã Lệ Ông chỉ có thể làm ra phán đoán như thế. Hắn cảm giác có chút kỳ quái. Bởi vì pháp thuật học phái mặc dù có chỗ khác biệt, nhưng ngoại trừ tự linh học phái loại này, cái khác học phái ở giữa trung độ vẫn là rất hòa hợp. Tại bất luận cái gì một tổ chức bên trong đều có đến từ khác biệt học phái người thi pháp có rất ít đơn nhất tồn tại. Nhưng là cái này cửa đá biểu hiện thời gian hình bóng trong tấm hình. Những người làm phép đích đích sát sát chia làm hai phái năng lực cũng không nhiều dạng tương đối đơn nhất hơn nữa lẫn nhau tranh sát, giết tới tự thân văn minh đều bị hủy diệt. Cái này cũng không giống như là truy cầu chân lý các pháp sư sẽ làm ra chuyện. Cái này cỡ nào đại thù bao lớn đoán. Gã lệ ông lắc đầu. Xem ra cái kia văn minh người thi pháp có một bộ phận sống sót đi tới nọ đại lục. So sánh dưới nọ đại lục cao cấp lực lượng giống như rất kéo hông. Lại đến mười mấy cái haizisơ cũng tạo không ra như thế thiên thai hình tượng. Chờ sau này có thể xuyên thẳng qua thời gian, có thể đi nhìn xem đây chỉ có phong cùng hỏa hai loại pháp thuật loại hình, thực lực tổng hợp lại cường đại như vậy kỳ quái thế giới. Trong lòng gã Lệ Ẩm thầm nghĩ, kế tiếp, hắn lại lấy ra ngọn lửa hồng pháp trượng cùng mấy quả quang trạch sáng tỏ bảo thạch. "Ai, mở ra cái này truyền tố môn, còn muốn dùng ma pháp bảo thạch." Trên mặt gã Lệ Ẩm hiện lên một kia đau lòng chi sắc. Ngoại trừ muốn dung nham kết tinh bản thân tích lũy đầy đủ năng lượng bên ngoài, nó còn cần lại để lên mấy quả hỏa thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính ma pháp bạo thạch. Tại cửa đá bên cạnh những cái kia nhỏ lỗ khảm, chính là cất đặt bảo thạch dùng Bởi vì thật lâu không có sử dụng qua, dung nham kết tinh năng lượng ẩn chứa là đầy đủ. Chỉ cần gã Lệ Ẩm hiện tại đem ma pháp bảo thạch bỏ vào lỗ khảm, lại rót vào dung nham kết tinh năng lượng, thông hướng dung nham bán vị diện truyền tống môn liền có thể từ từ mở ra. Lần này trưởng thành, thiết thiết thực thực đặt chân truyền kỳ cấp độ về sau, gã Lệ Ẩm đã có tiến về dung nham bán vị diện lực lượng. Loại này chuẩn nguyên tố vị diện, bên trong thổ dân nguyên tố cự linh đều thập phần cường đại, gầnức cây số vương diện tích, mặc dù rất khó dự dục ra có thể so với thần linh thứ thần lực nguyên tố lãnh chúa, nhưng là muốn bồi dưỡng được một chút thực lực mạnh mẽ truyền ứng nguyên tố, vẫn là rất đơn giản. Nguyên tố sinh mệnh Tại hoàn cảnh thích hợp địa phương là rất khó giải quyết một loại ma pháp sinh vật. Bất quá thực lực cùng lực lượng mặc dù đều có, gã lệ ông cũng không có lập tức mở ra truyền thống môn. Hắn cần chính mình bộ phận thân thuộc cùng tùy tùng cùng một chỗ tiến vào, xem như hắn nhanh bước đến khống chế cùng quản lý dung nham bán vị diện, đem nó chậm rãi chế tạo thành cùng loại chủ vật chất thế giới hoàn cảnh. Gã lệ ông bản thân chinh phục dụng cũng không cao, nhưng là mong muốn một cái thuộc về mình tiểu thế giới ý nghĩ lại hết sức mạnh mẽ. Cao vị người thi pháp kỳ thật tại tất cả vị diện đều không phải là kẻ yếu, thất hoàng chú pháp bên trong liền khác thường giới truyền thống loại này xuyên việt vị diện pháp thuật. Theo Cự di Sần nói tới, chính hắn liền tiến về qua thú hương, đã từng đi qua phong nguyên tố vị diện. Chờ tiến về dung nham bán vị diện một lần, ở bên trong lưu lại thuộc về mình tọa độ ấn ký, lại học sẽ dị giới truyền tống, kia không cần cửa đá, gã Lệ ổng giống nhau có thể trực tiếp tiến vào dung nham bán vị diện. Bất quá, người thi triển dị giới truyền tống tiêu hao sẽ rất lớn, hơn nữa truyền tống địa điểm đồng dạng sẽ có khá lớn sai sót. Là sử dụng truyền tống môn, dung bảo thạch ma pháp cùng dung nham kết tinh năng lượng cung cấp, không ma lực tiêu hao tiến vào bán vị diện, vẫn là dùng chính mình ma lực cùng tinh thần lực tiêu hao làm đại giá, liền phải nhìn người lấy hay bỏ. Ngay sau đó, gã Lệ ổng đem cửa đá Ngọn lửa hồng pháp trượng, ma pháp bảo thạch lại thu vào thứ nguyên không gian. Hắn nhìn về phía tổ rồng bên ngoài tuyết trắng thế giới, thân thể khế động, liền hóa thành một đạo ngân bạch lưu quang, qua trong dây lát xuất hiện ở bên ngoài. "Gã Lệ ổng, gỡ dậy hạ, các ngươi chuẩn bị một chút, ta gần nhất dự định tiến về dung nham bán vị diện." Nghe được âm thanh của gạ Lệ ổng sau, hai cái hồng long tuần tự theo một cái tổ rồng trung hương xòe cánh bay ra, nhìn về phía gạ Lệ ổng. "Quá tốt rồi, nơi này thời tiết thật sự là quá tệ, chúng ta không kịp chờ đợi muốn đi vào dung nham bán vị diện, tại dị giới truyền bá ngài uy danh." giao cùng gờ dễ thả tại cực bắc băng nguyên nội cũng không dễ chịu nơi này không phải bọn chúng ngỡ thích hoàn cảnh một mực tại chờ đợi gã lệ ủng muốn đi trước dung nham bán vị diện một ngày này lúc này đều hết sức kích động trực tiếp nhất phi trùng thiên, long dực trung quanh quấn quanh lấy từng sợi hỏa diễm trên không trung bay lượn xoay quanh gã lệ ủng lại cáo chi hai cái cao vị người thi pháp để bọn hắn làm chút chuẩn bị cùng nhau đi tới thất hoàn tố năng pháp sư tạm thời không nói bắt hoàn chú pháp cơ di sẩn xem như gã lệ ủng trước mắt tất cả trong thuộc hạ thực lực mạnh nhất hơn nữa hắn chi thức phong phú đọc lướt qua rộng khắp kiến thức rộng rãi có thể cho gã lệ ủng cung cấp rất nhiều trợ giúp sau đó Gã lệ ổng vung lên long dự, bay lên cao mấy ngàn thước không, đang gào thét trong cuồng phòng, hướng phía Bạch Thủy Tinh khoáng mạch phương hướng bay đi. Đề lời nói với người xa lạ lại để cử một lần võ hiệp đại lao sách võ hiệp, bắt đầu ban thưởng mát cấp thần công, ngày vạn xúc thú quái, võ hiệp bảng danh sách thứ nhất, thông thả về sau ta cố gắng làm chuẩn. Chương 161, đáng sợ quan hệ vợ chồng. Nguyên bản xương cự nhân bộ lạc, hiện tại gã lệ ổng lãnh địa một chồng, các loại sinh vật ngay tại phân công rõ ràng, như hỏa như đồ khai thác lấy Bạch Thủy Tinh khoáng mạch. Như đầu người nô lệ thôi động một chút chuyên chở phế liệu hòn đá nặng nề xe chở quảng đem theo trong hầm mỏ làm ra phế liệu vận chuyển tới cái khác sẽ không trở ngại bình thường khai thác địa phương xử lý. nô lệ bên trong tự nhiên tế tự, tại một chút đông lang giám sát giám sát hạ, thông qua theo bọn nó thờ phụng tự nhiên chi linh thân bên trên lấy được lực lượng, khống chế đất đá một chút xíu tách ra, tại trong hầm mỏ dần dần xâm nhập, chế tạo ra bốn phương thông suốt quạng mỏ đường hầm. Đáng cự long trung thành nhất cho săn, thì khiên quốc sèn sắt chờ công cụ tại trong hầm mỏ thận trọng đem bạch thủy tinh theo bốn phía trong vách tường khai quặng ra. Tại quặng mỏ bên trong, đại khái cách mỗi 100m mới có đến chiếu sáng. Bất luận là cầu đầu nhân vẫn là nhu đầu người, đều có mắt nhìn được trong bóng tối năng lực, chỉ là loại này thưa thất đèn đuốc liền đầy đủ bọn chúng chiếu sáng sử dụng, Làm bao vây lấy bạch thủy tinh khoáng thạch bị khai thác sau khi đi ra, tiếp tục từ tự nhiên tế tự dựa vào đối đất đá cường đại lực không chế, đem sắc ngoài sô tan, đem bên trong nóng ánh sáng long lanh bạch thủy tinh lấy ra, cuối cùng giao cho mang cánh cầu đầu nhân bay về phía gã lệ lẹo tổ rồng, đem bạch thủy tinh bỏ vào gã lệ lẹo cất giữ bên trong. Vâng, nhanh một chút, các ngươi những này ngốc đại cá tử, một cái nhu đầu người nô lệ đẩy phế liệu xe chở quãng, bởi vì thời gian dài lao động, thân thể mỏi mệt, đi lại chậm một chút. Bên cạnh cầm roi cầu đầu nhân lập tức một roi quất tới. Nưu đầu người muộn thanh muộn khí kêu một tiếng, không có phản kháng đến từ nhỏ yếu cầu đầu nhân có roi. Cầu đầu nhân thân cao cùng nưu đầu người loại này mà quỷ cơ bắp người đồng dạng hình thể so sánh, yếu đối tựa như là con gà con, toàn lực roi quật, cũng chỉ có thể tại trên đầu trâu thân người lưu lại một đạo xương đỏ vết tích, mặc dù sẽ có chút nói nói, nhưng cũng không thể lưu lại chân chính thương thế. Các ngươi những này đầu hốc bị lợn rừng gặm qua da hỏa, không chịu thần phục với vĩ đại chân long, trở thành nô lệ chính là các ngươi kết quả. Cầm roi cầu đầu nhân rất thích loại này vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác nó mặc dù nhỏ yếu nhưng lại có thể quật so với nó lợi hại rất nhiều, có thể một bàn tay đập chết nó cường tráng như đầu người. Lưu Đầu Người trầm mặc trong lòng mặc niệm một chút tín ngưỡng phương diện giáo điều. Nhìn thấy đối phương không có một chút phản ứng, Cầu Đầu Nhân nghe răng trấn mắt, hừ hừ vài câu, sau đó lại dường lên roi, liền phải quật xuống dưới. Bất quá, roi trong tay vừa mới dơ lên, còn chưa kịp vung lên thời điểm, thuộc về chân Long khí tức động nhiên tràn ngập ra, giáng lâm tại trên tuyết sơ không. Cầu Đầu Nhân hơi sững sờ, lập tức biến sắc, theo đối Lưu Đầu Người hung thần ác sát biến thành đối gạ lẹo ổn định nọ chi sắc. Cái khác cầu đầu nhân cũng giống như vậy, nhao nhao quỳ dạp xuống đất, dùng sen lẫn thấp kém khẩu âm long ngựa hướng lên bầu trời bên trong ngân sắc cự long biểu đạt kính ý gã lệ ông hình thể mặc dù tăng trưởng rất nhiều, nhưng là cầu đầu nhân nóng nhớ kỹ Vĩnh Hằng Chi Long khí tức, sẽ không nhận lầm long, khi nhìn đến thân thể của gã lệ ông tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền có lớn như thế biến hóa thời điểm, nguyên một đám ánh mắt cùng nhiệt vô cùng, giống như là thấy được truyền thuyết. Đồng dạng, a, vĩ đại Vĩnh Hằng Chi Long, go go, ngài long rực che đậy bầu trời. Ngai trưởng thành nhanh chóng, liên ác long chi mẫu đều muốn vì thế mà chơn váng. Mặt trời quang huy cùng ngài so sánh Uông, cũng muốn ảm đạm phai mở. Ngải cầu đầu nhân thân thuộc, Uông bằng lòng hôn ngải ngón chân, hướng ngài biểu đạt vô cùng trung thành. Gã lê ổng, mặc dù không phải lần đầu tiên nghe cầu đầu nhân loại kia xuất xẹo lòng ngữ, nhưng hắn vẫn là không nhịn được tê cả da đầu, toàn thân không được tự nhiên. Nếu không phải bọn gia hỏa này đích thật là đảo quáng hào thủ, hơn nữa tại không có mạnh hơn chân long đáng giá đầu nhập vào thời điểm, sẽ là là cự long tận tâm tận lực hợp cách chó săn lời nói, hắn chắc chắn sẽ không tiếp nhận sinh vật như vậy xem như tự thân thân thuộc. Kỳ thật cầu đầu nhân nhóm biết mình bị chân long chỗ không thích nguyên nhân, ở mức độ rất lớn là bởi vì chính mình lòng nữ thật khó nghe nhưng chúng nó không đổi được, lòng ngựa vốn là cầu đầu nhân nhóm vì đi theo chân long, vi phạm với tự thân sinh lý kết cấu cưỡng ép học tập, không cách nào làm được rõ ràng chính xác phát âm, có thể miễn cưỡng nói ra đã là cực hạn của bọn nó. Đến cùng là cái kia trước chân long mỗi, làm ra cầu đầu nhân cái chủng tộc này. Gã lệ ông nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, trong lòng kính nể. Loài rồng hoàn toàn chính xác có phát hiện vi ánh mắt, có thể ở rất nhiều khác biệt giống loài sinh vật trên thân nhìn thấy vi tồn tại. Nhưng là gã lệ ông bất kể thế nào nhìn, đều không thể thưởng thức đến cậu đầu nhân bộ dáng. Bọn chúng nhìn qua thật sự là quá xấu. Không cần đối ngũ quan, giống như là chuột đồng dạng cái đuôi, pha tạp thưa thất lân thiến, đều để hắn vững tin đây là một đám xấu xí sinh vật, mà tại nọa đại lục có một câu nói như vậy, làm cự long cho rằng ngươi xấu thời điểm, vậy ngươi chính là thật xấu tới hết có thuốc chữa. đủ. gã lệ ổng trầm giọng một ta long uy đệ xuống, nhường phía dưới dùng ổ nào long ngựa không ngừng đập hắn mông nửa cầu đầu nhân nhóm toàn bộ ngậm miệng lại. về sau ở trong lòng hướng ta gửi lời chào, đừng lại há miệng nói ra. gã lê ủng thanh âm trầm thấp, không cần suy nghĩ ra lệnh. cầu đầu nhân nhóm hai mặt nhìn nhau, tùy giảm xuống đất, cảnh tượng rốt cục chầm mặt lại, bất quá nhường gã lê ủng im lặng là. Bọn gia hỏa này mặc dù đỉnh chỉ những cái kia sức sẹo khó nghe long ngữ, nhưng vẫn là tại vô ý thức phát ra tiếng chó sủa. Đối với loại sinh vật này chủng tộc thiên tính, dùng mệnh khiến cũng không tốt sửa đổi. Thấy bọn nó kính sợ cùng cùng nhiệt ánh mắt, liền biết bọn chúng đang dựa theo gã lệ ông phân phó. Ở trong lòng biểu đạt chính mình trung thành cùng kính sợ, chỉ là gâu gâu âm thanh sẽ kìm lòng không được hừ ra đến. Gã lệ ông đem ánh mắt theo cậu đầu nhân trên thân thu hồi, hắn tại nguyên chỗ dừng lại mấy giây, sau đó long dực khé động, cấp tốc bay vào tới gần đỉnh tuyết sơn phong vị trí tổ rồng bên trong. Cái này tổ rồng so gã lệ ông tại băng sườn núi bên kia tổ rồng còn nhỏ hơn tới một chút. Đối với hắn hiện tại hình thể mà nói, liền lộ ra 10 phần thèm hỏi, nếu như long dực không biến mất tại thân thể bên cạnh, đều sẽ trực tiếp chạm tới hai bên vách tường. Bất quá, đi vào dạng này tiểu long tổ bên trong, trên mặt Gà Lệ ổng lại hiện đầy vui mừng. Bên trong bạch kim long đồng phản chiếu lấy nhiều đám trồng chất vào bạch thủy tinh. Bởi vì đại lượng cất đặt cùng một chỗ ma pháp bảo thạch tụ tập nguyên tố hiệu quả, chung quanh nguyên tố năng lượng vô cùng sinh động, nhất là nước nguyên tố, nồng đậm đến cực điểm lạnh thuộc tính nước nguyên tố nhuộm bạch thủy tinh chất đống trôi phía trên vách tường, mọc ra một chút treo ngược băng trụi. Gà Lệ ổng hít một hơi thật sâu, Hôn tạm đồng đậm nguyên tố lạnh buốt không khí cô động thành một khối màu trắng sứ khí, bị hắn hút vào trong miệng. Cả con rồng tinh thần lập tức vì đó rung động một cái, giống như là tại đại hạ thiên uống một ngụm bí lòng người phổi băng có cạ cỏ lạ. Những này bạch thủy tinh số lượng muốn vượt qua ta cái khác tất cả ma pháp bảo thạch số lượng tổng cộng. Gã Lệ ổng híp mắt lại, đi lên trước, một bà nhấc lên thổi phòng bạch thủy tinh. Giống như là màu trắng như tinh linh óng ánh thủy tinh tại trong lòng bàn tay hiện ra nhàn nhạt linh quang, mỹ không tưởng nổi. Đang do dự mấy giây về sau, Gác Lệ ổng cầm lấy 3 viên bạch thủy tinh, trên mặt hiện lên một tia đau lòng lại mong đợi mâu tuẫn vẻ phức tạp. Ngay sau đó, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia quả quyết, lấy thế xếp đánh không kịp bưng thai đem bạch thủy tinh vứt xuống chính mình trong miệng rộng, đầu lưỡi một quyền, tiết hầu được ngược một chút, trực tiếp đem nó nuốt tiến vào trong bụng. Hô hô, thật là thoải mái. Có rét lạnh xương khí tại gã lệ ống hô hấp thời điểm phun ra đi ra, hắn khép hờ hai mắt, cảm thụ được bạch thủy tinh tại thể nội tiêu hao, biến thành một đợt rét lạnh ma lực triệu tịch, theo dạ dày bắn ra, lưu động hướng toàn thân cảm giác, giống như là có vô hình mềm mại tay nhỏ tại nhẹ nhàng vì hắn mỗi một khỏa tế bào làm lấy xóa bỏ, nhường cơ bắp vì đó thư giãn, tinh thần đồng thời nhẹ nhõm. Đáng tiếc là, lấy gã lưỡi ống hiện tại thân thể cái này ba viên bạch thủy tinh ma lực, cơ hội chỉ xông xót một lần, liền tiêu hao không sai bị lắm. mong muốn lại cảm nhận được lúc vừa ra đời an vụng bạch thủy tinh như thế cảm giác, hắn ít ra cần mấy chục khỏa phẩm chất không thấp bạch thủy tinh cùng một chỗ vào trong bụng. tốt nhất lại thêm một cái mấy ngàn tuổi thái cổ bạch long nương dần dần tới gần, dạng này mới tương đối kích thích. đem tất cả khai thác đi ra bạch thủy tinh cất vào thứ nguyên không gian về sau, gã lệ ổng rời đi tổ rồng. hắn định đem những ma pháp này bảo thạch giống nhau mang về băng sườn núi, tô điểm tại chính mình tài bảo chi sơn phía trên, ma pháp bảo thạch cùng kim loại hiếm trồng chất càng nhiều, đối nguyên tố năng lượng hấp dẫn hiệu quả liền càng mạnh. Tại băng sườn núi bên kia tổ rồng bên trong, nguyên tố linh quang cơ hồ đều muốn bảy biện ra thực chất hóa. Liên người bình thường tiến vào đều có thể cảm thấy hết sức sáng khoái, sẽ cảm giác chính mình tầm mắt bên trong tất cả giường như bị kín một tầng vầng sáng. Gã lệ ông đại nhân. Một đạo thu thanh thu khí tiêu gọi theo phụ cận trong giường dầm văng lên. Gã lệ ông quay đầu nhìn lại, tầm mắt bên trong xuất hiện hai cái hình thể thon dài to lớn xà long, màu xanh sẫm lân giáp, một thân sùn gai nhọn, bộ dáng nhanh ác hẳn lầm xà long thân dài tại khoảng ba mươi mà tái nhợt đã lầm chậm, bên ngoài thân còn mang theo một chút màu đỏ nhạt thạch trùng xà long, chiều cao không sai biệt lắm ba mươi Sá Long loại ở giữa tựa như là chân long, không cùng loại loại tại cùng tuổi tầng có nhất định thực lực sai biệt. Hàn Lâm Sà Long là so thạch trùng Sà Long hơi hơi muốn mạnh hơn một chút, bất quá mạnh không coi là nhiều. Cương đại nhất Sà Long loại tên là Nham Sơn Sà Long, có có thể cùng cùng tuổi tầng Hồng Long chiến đấu cường hoành thực lực, hơn nữa giống như Hồng Long là hỏa thuộc tính. Ngài hình thể. Trong thời gian ngắn như vậy theo loại cực lớn biến thành cự hình, thật là khiến người chấn kinh. Hàn Lâm Sà Long phun lưới rắn đồng dạng đầu lưới, cùng thạch chủng Sà Long cùng một chỗ hỗn lộn dẽ dễ thân thể, từ trong rừng rậm bay lên, nên đón hướng gà lệ ông. Ubi, đối với vị này xà long nữ sĩ, ngươi cảm giác thế nào? Gã lệ ông cười cười hỏi, hắn cảm thấy mình thật sự là một cái rất tốt, đáng giá đi theo cùng hiệu trung long. liền uy tùng phối ngẫu đều cho xử lý. Hừ hừ, tạm được, nó kia một thân phần mộ mục nát khí vị để cho ta có chút buồn nôn. Bất quá xà long đồng loại hiện tại ít như vậy, ta liền không chọn lấy. Khuôn mặt giữ tận Hàn Lâm xà long quay đầu mắt nhìn Thạch Trùng xà long, thoáng có chút ghét bỏ nói, nó lý tưởng nhất phối ngẫu là Hàn Lâm xà long. Sắc mặt của Gã lê ông hơi đen. Thạch Trùng xà long nghe được Hàn Lâm xà long lợi nói bên trong miệng mai uy tứ, lập tức trầm thấp gào thét một tiếng đét miệng lộ ra răng nanh, không chút do dự cắn một cái hướng về phía Hàn Lâm Xà Long, răng nanh phá vỡ màu xanh sẫm lẫn tiến, đâm vào huyết nục bên trong. Hàn Lâm Xà Long trừng mắt, quả quyết xoay người cắn về phía Thạch Trùng Xà Long, lợi trảo giống nhau bạo lực xé giật tới. Trong lúc nhất thời, cái nhợt cùng màu xanh sẫm vảy giống bay loạn, đại lượng huyết dịch từ không trung chảy xuống. Nhìn qua một màn này gã lệ ông, trong lúc nhất thời có chút im lặng. Bọn chúng một lời không hợp liền trực tiếp đánh lên, hơn nữa ra tay mười phần hung tàn, một chút không lưu chỗ trống, long tức cùng loại pháp thuật năng lực cũng dùng tới, tại trên người đối phương lưu lại đại lượng đấm ngõ vết thương. Bọn dã hỏa này sớm muộn muốn diệt. Tuyệt. Gã lệ ống yên lặng chọn ra đánh giá. Đối mặt so với mình yếu cùng cùng mình thực lực trên lệ không nhiều sinh vật thời gian, xà long thô lỗ mà bạo ngược giã man, liền xem như bạn lữ ở giữa, cũng sẽ không có thâm hậu bao nhiêu tình cảm, bọn chúng lẫn nhau ở giữa khó mà chịu đựng tính tình của đối phương. Hai cái xà long mặc dù đều đang tìm bạn lữ phối ngẫu, nhưng là đây chỉ là ra ngoài bước thiết bản năng sinh sôi nhu cầu, coi như làm ở cùng nhau, cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ dễ dàng tha thứ đối phương tính tình. Dừng tay. Mắt thấy tiếp tục đánh xuống, bọn chúng đều nhanh thành trạng thái trọng thương. Gã lẹo ống trách móc một tiếng, nhưng đánh đỏ mắt hai cái xà long mười phần vong ngã. Không nghe thấy âm thanh của gã lệ ổng, trên không trung tiếp tục hướng đối phương hạ tử thủ, không lưu tình chút nào. Sắc mặt của gã lệ ổng trầm xuống, thân thể trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một giây sau, ngân sắc cự long xuất hiện ở dây dưa chém giết rắn bên cạnh long trùng, tả hữu long chảo rõ ra, phân biệt mạnh mẽ đập vào hai cái đầu của xà long bên trên. Bành! Bành! Tại hai đạo tiếng vang trầm nặng bên trong, màu xanh sẫm thân ảnh cùng tái nhật thân ảnh bị cự lực đánh bay, thân thể hướng xuống đất rơi xuống tới, cuối cùng trùng điệp nện ở tuyết đọng bên trên, nổ tung một vòng màu trắng thủy triều. Khoảng cách vài trăm mét hai cái xà long lung la lung lay theo mặt đất trong hồ lớn đứng lên không ngừng vung lấy đầu, nhìn trói mặt. vì để cho hai cái này thiên tính hung ác lại xúc động ra hỏa tỉnh táo lại, gã lệ ổng hạ thủ cũng không nhẹ. nếu không phải xà long thể phách không thua tại chân long, đầu đều sẽ bị hắn một móng nước đập thành mảnh vỡ. trong đầu mê muội dần dần tán đi về sau, hàn lâm xà long cùng thạch trùng xà long nhìn chớ không bên trong ngân sắc cự long, lại lẫn nhau chừng đối phương một cái. lúc này mới đình chỉ chém giết chiến đấu tâm tư. tu vi, ta giúp ngươi tìm đến khát phái xà long, không phải là vì để các ngươi lẫn nhau chiến đấu chém giết. gã lẹo ống trách móc hàn lâm xà long một câu. hàn lâm xà long rụt cổ một cái, tránh đi ánh mắt của gã lẹo ống, thấp giọng nói, ta ta lần sau nhìn xuống. Thạch Trùng Xà Long dựng thẳng đồng nhìn chằm chằm Hàn Lâm Xà Long, trung điệp hừ một tiếng, biểu lộ ác liền nói: "Nếu không phải gã Lệ Ổng đại nhân ở chỗ này, ta nhất định sẽ lột da của ngươi ra." Hàn Lâm Xà Long giận dữ, bất quá tại gã Lệ Ổng nhìn soi mói, vừa nâng lên đầu lại từ từ thấp xuống. Gã Lệ Ổng lông mày cao lại, nhìn về phía Thạch Trùng Xà Long, trầm giọng nói: "Ngươi cũng là, nếu như các ngươi lẫn nhau ở giữa không chào đón, liền mau chóng hoàn thành sinh sôi thụ thai, sau đó tách ra." Thạch Trùng Xà Long cũng không phải là gã Lệ Ổng hiểu chúng người. Nó đi theo gã Lệ Ổng tới đây, chỉ là ôm lấy giống như Hàn Lâm Xà Long sinh sôi ý nghĩ hơn nữa trước đó Minh Sát nói qua trong ngực bên trên trứng rồng về sau liền sẽ rời đi thạch trùng xà long mặc dù có thể ở chủ vật chất thế giới sinh tồn nhưng nó vẫn là càng ưa thích vong linh sinh vật nhiều địa phương tỉ như nói bạch cốt an nguyên tại sau khi nghe được lời của Gã lệ Ổng hai cái xà long lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó cáo biệt Gã lệ Ổng hướng rừng rậm dưới mặt đất tổ rồng bên trong vừa chui vì mau chóng thoát khỏi đối phương mà đi cố gắng sinh sôi Chật, một đầu đông lang theo bên cạnh đi ra nhìn qua xà long rời đi phương hướng lắc đầu chủ nhân hai bọn chúng trong đoạn thời gian này đã đánh không dưới mười lần mỗi lần đều là mình đẩy thương tích Đông Lang miệng phun tiếng thông dụng, nói rằng, cái này Đông Lang là lúc đầu học hệ ở thị tộc một thành viên. Gã lệ ông nhìn về phía Đông Lang, cười cười, nói, ta đã biết học hệ ở thị tộc làm những chuyện như vậy, nhanh như vậy liền đem phạm vi ngàn giảm sinh vật có trí khôn tộc đàn đặt vào ta dưới trướng, các ngươi chơi rất không tệ. Đông Lang gục đầu xuống, vung lấy lông sùi đuôi sói, nói, có thể vì ngài cống hiến sức lực, là học hệ ở thị tộc vinh hạnh. Dừng một chút, Đông Lang ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ do dự, móng vuốt không tự chủ tại mặt đất đào động. Mấy giây sau, tạ gã lê ông long dược trong bóng tối, Đông Lang chậm rãi nói, chủ nhân. Vượp vệ thủ lĩnh bên kia, hiện tại gặp một chút phiền toái. Nó hy vọng có thể một mình giải quyết, không phiền toái ngài, nhưng là, đây là một cái gần như không có khả năng chuyện, vượp vệ thủ lĩnh không muốn để cho ngài thất vọng, nhưng cái này sẽ chỉ mang đến không có ý nghĩa càng lớn thương vong. Sắc mặt gã lại ông bình tĩnh, chậm rãi nói, "Vượp hệ đột thị tộc là ta thân thuộc, bên trong tất cả đông làng cùng dưới trướng đàn sói đều là của cái của ta. Không có ý nghĩa thương vong không phải ta bằng lòng nhìn thấy, nói đi, chuyện gì xảy ra?" Chương 162, Thợ săn cùng con ngồi hiện tại hợp hệ ẩn thị tộc lại thêm quy mô khổng lồ đàn sói còn không thể giải quyết chuyện gã lệ ống cũng là muốn biết phương bắc băng nguyên bên trên lúc nào thời điểm nhiều hơn dạng này một cái thế lực cường đại tại chủ vật chất thế giới phía sau không đủ an ổn hắn không thể an tâm tiến về dung nham bán vị diện khi lấy được gã lệ ống hồi phục về sau đông lang rồi lên mõm sói khoe miệng lộ ra một cái có chút nụ cười dữ tợn nó gục đầu xuống đầu thấp nằm cấp tốc hồi đáp chủ nhân hợp hệ ẩn thị tộc tại chỉnh hợp hơn hai đông lang bộ lạc về sau thực lực chưa từng có cường đại bởi vậy vào về thủ lĩnh quyết định phương hướng nửa xâm nhập phương bắc băng nguyên đồng thời hướng bốn phía phương hướng khuyết trương lãnh địa Nhưng ở xâm nhập phương Bắc hơn 500 cây số về sau, không tưởng tượng được chuyện đã xảy ra. Từ nơi này thâm nhập hơn nữa phương Bắc hơn 500 cây số. Bên kia khí hậu càng thêm khắc liệt, nhiệt độ không khí thấp tới làm cho người giận sôi trình độ, sinh vật càng ít, nhưng ở như thế địa phương sinh tồn, không hề nghi ngờ sẽ cường đại. Gã Lệ ông im lặng không nói, chờ nghe tiếp. Đông Lang không có dừng lại, tiếp tục nói, ở bên kia, hợp hẹn ở thị tộc Đông Lang nhóm lần nữa gặp xương cự nhân bộ lạc. Bọn chúng nhân số so với bị ngài phá hủy bộ lạc một thiếu, hết thảy mới hơn 20 người, trưởng thành xương cự nhân chỉ có một nữa, dưới trướng có một ít ổ trợ cùng cự man nô lệ. Lực lượng như vậy, không phải lớn mạnh thuộc hệ ở thị tộc đối thủ, bởi vì biết ngài chán ghét tự nhân, đàn sói thôn vệ cái này cỡ nhỏ bộ lạc, sau đó tiếp tục hướng bắc xâm nhập. Kế tiếp để chúng ta không nghĩ tới chính là, bên phía xương cự nhân bộ lạc không chỉ một cái, chọn vẹn 16 xương cự nhân bộ lạc, khoảng cách không xa, lẫn nhau quan sát chiếu ứng. Hợp hệ ở thị tộc là của ngài Never, hẳn là là ngài thanh lý cừu địch. Cho nên hộ vệ vũ thủ lĩnh điều tập đại lượng thị tộc chiến lực, mong muốn giải quyết bọn chúng. Ngài vừa mới trở lại cực bắc biên, hộ vệ vũ thủ lĩnh không muốn phiền toái ngài tự mình ra tay nhưng là những cái kia thực lực của xương cự nhân quá cường đại, liên hợp lại bộ lạc số lượng cũng rất nhiều, ta sợ hợp hệ ở thị tộc sẽ tao nội trọng thương, thậm chí bị những tên kia đổi tới bên này. Đối với ngài tạo thành ý hiểm. Đông Lang là cao trí tuệ ma pháp sinh vật, mỗi cái cá thể đều có một mình năng lực suy tư. Thủ lĩnh đem không thị tộc, nhưng là không cách nào khống chế bọn chúng một mình tư duy. Tại cảm giác thủ lĩnh hành vi có lẽ sẽ dẫn đến hợp hệ ở thị tộc xuất hiện vấn đề lớn sau. Đầu này Đông Lang nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu, quyết định hướng Vĩ Đại Vĩnh Hằng Chi Long xin giúp đỡ. Nghe xong sự tình trải qua về sau, gã lão khổng không nói tiếng nào, trên mặt hiện lên một tia suy tư phương bắc chỗ sâu thì ra có nhiều như vậy xương cự nhân long cùng cự nhân là chính công thiên địch thủ truyền tiếp gã lệ ống từ khi ra đời đến nay tàn nhẫn nhất một lần mệnh lệnh chính là đem một cái xương cự nhân bộ lạc theo còn nhỏ đến lao niên một cái không rơi toàn bộ giết chết giống nhau tình cảnh mặc kệ nhường hắn lựa chọn mấy lần hắn vẫn là có thể như vậy làm nhưng hắn tương đối giật mình là những cái kia xương cự nhân bộ lạc vậy mà liên hợp ở cùng nhau sẽ xuất hiện loại tình huống này tỷ lệ lớn là trong xương cự nhân xuất hiện một cái đầy đủ nhường những cái kia bộ lạc nghe lời của giả lấy tính cách của xương cự nhân tự nhiên liên hợp tình huống rất ít gặp. Đúng rồi, chúng ta phát hiện những cái kia xương cự nhân bộ lạc bên trong có hai cái thiếu niên mật lòng, bọn chúng trên không chung là xương cự nhân xem như mắt chạm canh gác. Đông Lang thận trọng bổ sung một câu, nhìn qua sắc mặt Gà Lệ Ổng. Gà Lệ Ổng nao nao. Chợt, ánh mắt của hắn lập tức âm trầm xuống. Sinh hoạt tại xương cự nhân bộ lạc bên trong chân lòng, chỉ có một khả năng tính tồn tại. Bọn chúng bị thuần hóa, bị nô dịch. Nhưng phàm là chân long, cũng sẽ không tiếp nhận nô dịch. Gà Lệ Ổng tổ dòng thủ vệ, nghiêm chỉnh mà nói là một loại phụ thuộc quan hệ, mà lại là nhiều năm hạn phụ thuộc, cũng không phải là Gà Lệ Ổng nô lệ, hơn nữa địa vị so bình thường thân thuộc còn cao hơn rất nhiều nô dịch loại chuyện này, cho dù chết, cao não chân long cũng sẽ không bằng lòng. Cho dù là vừa ra đời số long, chân long vĩnh bất vi nô. bị xương cự nhân nô dịch bạch long chỉ sợ thần trí đều đã không có, bị xương cự nhân sử dụng thủ đoạn biến thành long thú đồng dạng sinh vật. một phe là đồng tộc, một phe là thiên địch thủ truyền tiếp. trong mắt của gã lệ ổng dần dần nhiều hơn một tia nguy hiểm ánh mắt. ngươi đi băng xuyên núi bên kia, thông chi hồng long giả kèo, hồng long gờ dễ hạ, còn có hai nhân loại người thi pháp, để bọn hắn cùng một chỗ tới. gã lê ống thanh em bình tĩnh, từng chưa nói cư bác băng nguyên bị gã lệ ổ xem như nhìn mình màu trắng vân hoa, nơi này mặc dù lớn, nhưng không nên có cự nhân một tộc đất dung thân. Bọn chúng tồn tại bản thân, chính là đối với mình uy hiếp. Sương cự nhân liên hợp bộ lạc đã liên hợp ở cùng nhau, vậy thì duy nhất một lần, đưa chúng nó một mẹ hút gọn. Đông Lang theo gã lệ ổ trong lời nói nghe được quả quyết ý vị, gật đầu, nói: "Tuân mệnh." Sau khi nói xong, Đông Lang cấp tốc quay người, mạnh mẽ thân thể tại đất tuyết bên trong mau chóng đuổi theo. Gã lệ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía quặng mỏ chung quanh. Nơi này Đông Lang giám sát số lượng rất ít, tăng thêm vừa rồi rời đi Đông Lang hết thể mới năm cái, trong đó còn có 3 cái xem như vị thành niên, nguyên bản trải rộng chung quanh đàn sói, lúc này cũng thiếu rất nhiều. và vệ vị mang đi học hệ ở thị tộc 99% phần trăm chiến lực, mong muốn lấy học hệ ở thị tộc lực lượng, đi thử nghiệm giải quyết những cái kia sương cự nhân, vốn định thực sự làm không được thời điểm lại hướng gạ lệ ông xin giúp đỡ. ầm ầm, mặt đất rung động không ngừng, từng mảng lớn giống mảng nện khe hở kéo dài lan tràn, phản phất tại dưới nền đất có cự thú đang lăn lộn giọt động. gạ lẹo ông lần theo thanh thế, nhìn qua, đang chấn động nhất là hung bạo địa phương, là hàn lâm xả long tổ dồn, nó ưa thích trong lòng đất hạ xây tổ sinh hoạt về phần hiện tại trừ Hàn Lâm xà long ra còn nhiều thêm một đầu thạch trùng xà long hiện tại động tĩnh chính là hai bọn chúng làm ra đây rốt cuộc là đang đánh nhau vẫn là đang đánh nhau gã lệ ổng khe khẽ lắc đầu hắn vốn định lại để bên trên xà long nhưng nhìn bọn chúng hiện tại đang toàn thân toàn ý đầu nhập tại sinh sôi đời kế tiếp bản năng trong truyền thừa liền dập tắt ý nghĩ này có hay không xà long tham chiến cũng không quá lớn ảnh hưởng có đã hoàn toàn bước vào truyền kỳ hắn toát chấn xương cự nhân không bay ra khỏi một tia bọ nước tại hiệu rõ lần này trưởng thành mang tới lực lượng cùng năng lực về sau gã lê ống có đầy đủ tự tin vượt qua tuyệt đại đa số truyền kỳ sinh vật. Ngay sau đó, Gã Lệ Ổng vung lên Long Dực, thân thể lên cao quay trở lại, cuối cùng rơi vào đỉnh tuyết sân phong, sắc bén hữu lực Long Trảo chụp tại gập gềnh dốc đứng nham thạch bên trên, ngân sắc cự Long tắm rửa lấy phong tuyết, trong bạch kim Long Đồng tình tưởng phản chiếu lấy lãnh địa trong ngoài sự vận. Qua sau một khoảng thời gian, hai đạo dường như thiêu đốt lên hỏa diễm thân ảnh xuất hiện ở Gã Lệ Ổng trong tầm mắt, rõ ràng là dự cùng gờ dễ hạ. Tại hai cái khí thế hung hăng sau lưng Hồng Long, Phật cùng cờ dịch sần toàn thân bao vây lấy nguyên tố linh quang, giống nhau theo sát mà đến. Rất nhanh, Hồng Long cùng cao vị người thi pháp bay đến khoảng cách Gã Lệ Ổng chỗ không xa. Những cái kia đang chết cự nhân, vậy mà khiêu khích chúng ta cao quý chân lòng, không biết sống chết. Gõ nhẹ thạ trùng điệp hừ một tiếng, trong lỗ mũi phun ra nhiều đám hỏa diễm. Đi dung nham bán vị diện trước đó, vừa vặn cầm những người khổng lồ này nó người. Đại nhân, chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát, ta đã không kịp chờ đợi muốn đi đem những người khổng lồ kia hóa thành cho bụi. Giao kèo mắt lộ ra tàn nhẫn chi sắc, mang trên mặt nét mặt hư phấn, nói với gạ lệ ông. Về phần hai nhân loại người thi pháp, cũng không nói thêm gì, chỉ là yên lặng đứng ở bên cạnh, nghe long củng long chi ở giữa đối thoại, chờ đợi gạ lê ông đáp lại. Hồng long nói là long nữ. Bất quá xem như cao vị pháp sư, đối với long ngữ bọn hắn hơi có độc lướt qua, có thể đại khái nghe hiểu hồng long lợi nói. Cơ Dịch sần thậm chí có thể làm được miệng phun mười phần thuần chính long ngữ, dùng long ngữ cùng chân long không chướng ngại giao lưu. Một bên khác, ánh mắt gã lệ ổng tinh mịch, nhìn ra xa hướng phương bắc rét lạnh bầu trời. Hiện tại, vừa dứt tiếng đồng thời, một hồi cuồng phong theo bên cạnh long dược bay lên. Hô một tiếng, ngân sắc cự long rời đi núi tuyết, thân thể cấp tốc cất cao, bay về phía mấy ngàn mét không trung, hai cái hồng long liếc nhau một cái, long dược phiến bốc cháy diễm, hào hứng theo sát mà đi, nhân loại pháp sư thấy thế giống nhau bay lên đối với tự thân thân thuộc vị trí, bởi vì tại bọn chúng trên người có thuộc về gã lệ ống đồng nguyên khí tức, hắn có thể đại khái cảm giác được vị trí của đối phương. đông lang nhóm thực lực khá mạnh, long mạch chuyển hóa hậu thân bên trên mang theo chân long khí tức giống nhau tương đối nồng đậm, bởi vậy gã lệ ống xác định phương vị của bọn nó. trên bầu trời cự long bay lượn phi nhanh, tại trong tầng mây lưu lại đạo đạo thông lộ, thật lâu không tiêu tan. cực bắc băng nguyên chỗ sâu, ngoi bách hoa hiểm núi, từng dã băng sơn núi tuyết tại hai bên cao ngất sừng sững, liên tục không ngừng, phía trên giang đầy nặng nghề lâu dài tuyết động, giống như là từng tôn màu trắng cự nhân giống như trầm mặc tọa lạc tại đại địa phía trên chỉ ở ở giữa nhất nhỏ hẹp vị trí lưu lại hiểm trở thông đạo. Hàn Phong trải qua hẻm núi, quan chú tiến vào đặc thù địa hình bên trong, tạo thành vang vọng tại thiên địa bên trong ố ố hô tiếng gào, dường như quỷ khóc sói gào. Đối với lục địa sinh vật mà nói, đây là một chỗ thiên nhiên quan hải hiểm nói, mười phần nguy hiểm, chỉ là ở giữa giống như là đao như thế lạnh tấu xương Hàn Phong, liền để rất nhiều sinh vật khó mà chịu đựng. Nó đồng dạng cũng là một chỗ bình thường thiên chết, phản phất có tử trên trời giáng xuống, cự phụ đem cực bắc băng nguyên chia làm hai nửa. Hẻm núi một bên, một tòa cỡ lớn núi tuyết sườn núi vị trí, từng cái da lông tuyết trắng lang tứ chi thấp nằm thật chặt nằm dặm trên mặt đất, bọn chúng lưng bên trên đã bịt kín một tầng tuyết động, dường như cùng núi tuyết hòa thành một thể, vị trí mười phần ẩn nấp, liếc nhìn lại, rất khó phát hiện nơi này lại có đàn sói tại phục kích che giấu. Những này màu trắng lang, hình thể bất quá so bình thường lang lớn hơn hai vòng, cùng cực bắc băng nguyên đông đảo kẻ săn đuổi so sánh, hình thể vẻ ngoài cũng không xuất sắc, nhưng là tại bọn chúng hai mắt bên trong ẩn chứa trí tuệ quan mang, thể nội giống nhau có ma lực tồn tại. Nếu không phải bọn chúng thu liễm lực lượng, đình chỉ ma lực vận chuyển, thần giấu đi tự thân, quen thân sẽ còn lượn lờ có đại biểu ma pháp sinh vật nguyên tố linh quang, chính là hợp hệ ở thị tộc đông lang nhóm tại một chút cái hố nhỏ chỗ bí mật trừ đông lang già, còn có số lượng đông đảo cái khát lang ma pháp lang cùng hung bạo lang số lượng đều không ít lúc này đều tại đông lang nhóm chỉ huy hạng duy trì yên tĩnh ẩn nút chờ đợi thời gian yên lặng trôi qua tuyết rơi càng lúc càng lớn gió đang gào thét càng ngày càng thê lương mà đông lang nhóm giống như là tỉnh táo nhất thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con ngùi tiến vào cả bẫy không có quá nhiều thời gian dài chỉ là mấy phút về sau tại hẻm núi bên ngoài truyền đến ầm ầm tiếng bước chân một đám mười con đông lang mang theo hết thảy hơn sáu con bộ dáng cùng nhăn sắc hình thể khác biệt đàn sói tại lấy chính mình tốc độ nhanh nhất liều mạng phi nhanh lấy toàn thân lông tóc bởi vì cấp tốc chạy thời gian mang theo kình phong mà chăm chú dán chặt thân thể. Nguyên tố tại đông lang dưới chân ngưng kết thành băng mặt, để bọn chúng tốc độ chạy bởi vậy tăng lên rất nhiều. Bất quá những này đông lang nhóm tình cảnh lại là có chút chật vật. Vành, Vành, Vành, từng khối cự hình khối băng từ phía sau bị ném tiến bầu trời, xét qua từng đạo nguy hiểm đường vòng cung, tại dưới tác dụng của trọng lực rơi hướng tốc độ cao nhất phi nhanh đông lang nhóm. Đông lang hình thể không lớn, tốc độ rất nhanh, bước chân nhăng nhẹ, tại rơi xuống cự thạch ở giữa trần trọc xê dịch, trước mắt còn không có bị đập chúng bất quá bọn chúng xuất lĩnh đàn sói không phải đều giống như đông lang cường đại một chút lang nẹt tránh không kịp bị từ trên cao rơi xuống cự thạch khối băng trúng đích một nháy mắt liền ra chóc thịt bong gân cốt đứt từng khúc đang thống khổ kêu rên bên trong bị đập gãy sống lưng cùng tứ chi cự thạch rơi xuống đất điểm rơi chỗ văng lên đóa đóa máu đỏ tươi hoa phía sau nguyên một đám thân cao tối thiểu 5 mét cao lớn thân ảnh nện bước nhanh chân phi nước đại khối băng cự thạch chính là bị bọn chúng ném mạnh mà ra màu lam nhạt thô ráp da thịt thu kịch giữ tận bộ dáng giống như là cự một thân cây đồng dạng cường tráng tứ chi sương cự nhân nhanh chân bắt đầu chạy tốc độ cũng không so đông lang muốn chậm Tại xương cự nhân bên cạnh, còn đi theo một chút thân cao phổ biến không đến 3m ổ dở cùng cự ma, mặc đơn giản rách già, cầm vũ khí. Cái này một nhóm xương cự nhân số lượng không coi là nhiều, chỉ có 10 cái. Sói có nhóm, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Một cái nhanh 7m thân cao trắng niên xương cự nhân nhế răng cười một tiếng, bên tay phải nổi lên hiện màu băng lam quang mang, quang mang thu liễm ngưng tụ, qua trong dây lát biến thành một cây to dài bén nhọn cự hình trường mâu. Chạy bên trong, trắng niên xương cự nhân thân thể ngửa ra sau, cánh tay giơ lên cao cao, nhắm ngay một cái đông lang. Một giây sau, nó trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên dường như dễ cây vươn quanh, suy băng mâu trong nháy mắt rời khỏi tay, mang theo thê lương tiếng xé gió, giống như là ưu hồn trói thay thét lên, thẳng tắp bắn về phía đông lang. đầu kia bị nhắm chuẩn toa định trong lòng đông lang xiết chặt, cảm giác tử vong như bóng với hình, lưng mơ hồ làm đau. băng mâu chớp mắt đã tới, sắc bén lại to lớn mũi thương tới gần đông lang, loại này khoảng cách, loại tốc độ này, đông lang đã tới không kịp trốn tránh. ngay lúc này, hô một tiếng, một cái thân dài khoảng 6 mét màu đen hung bạo lang nhảy lên một cái, đem đông lang đụng vào một bên khác, thân thể của mình thì là bị lớn mâu trực tiếp xuyên qua. Lan lộn thân thể Đông Lang ổn định thân thể, nhìn một cái sắp gặp tử vong hung bạo lang, trong miệng phát ra gào trầm thấp. Nó không có một lát dừng lại, tứ chi chạm đất, đang không ngừng rơi xuống cự thạch khối băng cùng lớn mâu bên trong, tiếp tục hướng phía đại hạp cốc cấp tốc chạy tới. Đại hạp cốc một bên trên tuyết sơn. Thần nút Đông Lang nhóm ánh mắt biến sắc bén, lỗ tai run rẩy, nghe càng ngày càng gần Đông Lang chạy cùng xương cự nhân truy kích đám thanh. Đông Lang tính lực nhạy cảm vô cùng, đàn sói thành viên tại chết đi thời gian tiếng kêu rên tiến vào hộc vệ vực trong thai, ánh mắt nó băng lãnh, im hơi lặng tiếng, tiếp tục chờ đợi. Liên hợp lại xương cự nhân số lượng đông đảo, nhưng là đang hành động lực phương diện so ra kém đông lang. Võ hệ tật thị tộc tại mệnh lệnh của học Vệ vĩ hạ, một bộ phận lớn bố trí mai phục, một phần nhỏ khác xem như muội nhử, lấy du kích phương thức quay rối xương cự nhân nhóm, dẫn xuất một chi đối phương đi săn đội. Học viện vĩ dự định là dựa vào đông lang nhanh nhẹn cùng đàn sói cường đại vây kín năng lực, lấy dạng này nước cấm nấu hết xanh phương thức cẩn thận thăm dò giống như suy yếu xương cự nhân sức chiến đấu. Chính diện chống lại lời nói, đàn sói không phải những cái kia xương cự nhân đối thủ, giống như vậy một nhỏ chi đi săn đuổi, bọn chúng liền có thể hoàn toàn ăn. Mà những này xem như muội nhử dùng cho câu dẫn trên xương cự nhân câu đông lang trước mắt chết một cái rất nhanh đông lang nhõm chậm lại một tia bước chân nhường xương cự nhân cho là mình có thể đuổi theo kịp sau đó mang theo còn lại đán sói vọt vào trong khe núi lớn chương 163, trăm sáu cám cự nhân phong thanh thê lương tuyết lớn đầy trời xương cự nhân cùng những cái kia cự ma cùng ổ dợ truy kích đến đại hạp cốc một bên nhặt cẩu nhìn qua bên trong nhỏ hẹp thông đạo nghe gào thét thê lương phong thanh chi này xương cự nhân đi săn đội dừng lại trong giây lát mấy giây sau đó lại nện bước nhanh chân phi nước đại mà vào trong đại hạp cốc lạnh thấu xương hàn phong như lao cắt chém tại đông lang cùng trên người xương cự nhân tạo thành một kia lực cản nhưng đông lang cùng xương cự nhân đều không thèm để ý chút nào một phương theo đại hạp cốc ở giữa chật hẹp thông đạo cấp tốc lao vụt một phương khác theo sát phía sau tại trọng tải nặng nghề xương cự nhân trà đạp hạ mặt đất không ngừng rung lún dậy hẻm núi hai bên núi tuyết mặt ngoài tuyết động cũng đang khẽ khàng rung động từng hạt cóng ánh sáng long lanh hạt tuyết nhỏ bé nhảy lên thời gian trôi qua dường như trở nên chậm rất nhiều mai phục tại núi tuyết đông lang nhóm nín thở kiên nhẫn lại bình tĩnh chờ lấy con ngùi tới gần ngắn ngủi hai phút về sau tại đông lang dẫn dụ hạ cái này một nhóm xương cự nhân cùng bọn chúng mang theo tùy tùng người hầu Toàn bộ tiến vào đại hốc gốc, hơn nữa đã xâm nhập gần ngàn mét. Bọn chúng hình thể lại cao lại trắng kiện, nhìn mười phần cứng kềnh, giống như là từng chiếc uy thế bước người trọng tạ. Nhưng là tại trên thực tế, động tác của xương cự nhân tại cường hãn bắp thịt ra chỉ hạ nhanh nhẹn lại mạnh mẽ, tốc độ cao nhất lao vụt thời gian so đông lang nhóm cũng chỉ chậm một chút. Một bên chạy, xương cự nhân nhóm một bên ném mạnh các loại băng chất cự thạch hoặc là lớn mâu tiến hành công kích, rơi vào trong bầy sói là đông lang nhóm tạo thành rất nhiều phiến vai. Hiện tại mặc dù còn không có đông lang tử vong, nhưng là cái khác lang cũng đã thương vong thảm trọng hơn nữa cũng có một chút đông lang bị cự thạch lúc rơi xuống đất mang theo bén nhọn đá vụn dốc thịt cỏ tới trên thân trải rộng vết máu bất quá bọn chúng đều không rên một tiếng chỉ là thụ động răng nanh tiếp tục chạy như điên lại qua mười mấy giây về sau tại đại hạp cốc chật hẹp trong thông đạo phi nước đại đông lang nhóm mịt mờ nhìn một bên núi tuyết một cái ngay sau đó lại quay đầu nhìn về phía càng ngày càng gần xương cự nhân nhóm suy phi nước đại đông lang nhóm thân thể động tác im bặt mà dừng giống như là ước định cẩn thận như thế đột nhiên thắng gấp thân thể đồng thời chuyển động tới đang đối mặt lấy xương cự nhân nhóm ngay sau đó tại những nẻ xương cự nhân ánh mắt nghi hoặc bên trong Những này đông lang tứ chi trắng đất, nửa người trên dơ lên, đồng thời dơ lên thon dài cái cổ, mở ra răng nanh giao thoa mắm sói. Một thân tuyết trắng lông tóc trong gió rét theo gió nhảy múa. Ngao, ngao, ngao. Sa xăm trong trẻo tiếng sói chu từ trong miệng của đông lang phát ra. Bọn chúng bên cạnh còn thừa không nhiều đàn sói giống nhau dừng lại, dơ lên cái cổ, hướng về gió tuyết đầy trời không chúng phát ra liên miên tiếng sói chu. Nhìn thấy một màn này, những cái kia xương cự nhân nhóm sắc mặt biến hóa, trong lòng dâng lên một kia dự cảm cơ bồn. Một giây sau, núi tuyết đổ động, theo chậm tới gấp, từ nhẹ đến nặng, có đại lượng tuyết động theo chỗ giữa sườn núi hạ lạc. Giống như là một vệt màu trắng thủy triều, cuốn lên phía dưới tuyết động, qua trong dây lát liền rơi xuống. Cùng núi tuyết rung động cùng một chỗ phát sinh, là liên tục không ngừng tiếng sói chu. Nguyên tố linh quang đông nhiên bộc phát, hội tụ vào một chỗ, buộc vòng quanh từng cái hình sói hình dáng. Ở chỗ này đã sớm mai phục đã lâu đông lang chủ lực nhóm, tại thu được tín hiệu trong mắt, liền dưới sự dẫn dắt của học vệ vừa thôi động năng lực, liên thủ nhấc lên tuyết lở thủy triều, cuốn cuốn rơi xuống. Âm ầm màu trắng hồng lưu giống như là nộ hải sóng cả, đang vang rền đồng dạng thanh thế trung hạ rơi. Bất quá mục tiêu của bọn nó cũng không phải là xương cự nhân, bởi vì loại này đẳng cấp tuyết lở Mong muốn sát thương mai táng bình thường sinh vật dễ như trở bàn tay, nhưng là đối với mấy cái này xương cự nhân mà nói, lại không cách nào tạo thành đúng nghĩa thương vong. Tuyết lở phát sinh ở đại hạp cốc hai bên, cũng chính là cái này, một chi xương cự nhân đi san đội trước sau phương, đưa chúng nó con đường phía trước đường lui đồng thời cản trở. Từng cái màu trắng đông lang đạp trên tuyết lở thủy triều, giống như là khống chế lấy bạo tuyết đồng dạng, theo giữa sơn núi cấp tốc từ trên cao đi xuống, cấp tốc phi nhanh, tại bọn chúng sau lưng, còn có từng cái bộ dáng khác nhau giữ tợn lan tộc, số lượng lít nhá lít nhất, ở đây liên tục tiếng gào thét bên trong gọi xuống tới. Một bên khác, bị truy kích hồi lâu, đã sớm tức sôi ruột đông la nhóm, đều nhe răng trợn mắt, tứ chi thấp nằm, lộ ra nụ cười dữ tợn, trong mắt lóe lên tàn nhẫn quá mang, ngay sau đó, thả người vọt lên, trái lại thẳng hướng xương cự nhân nhóm. Đối mặt cái này nhiều như vậy số lượng đàn sói, cái này mười mấy xương cự nhân cùng nhau đổi sắc mặt. Theo chân chúng nó cùng đi những cái kia cự ma cùng ô giờ, càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể không ngừng run rẩy. Bất quá, lại có một cái thương lam sắc da thịt, vừa mới cao 5 mét sắc mặt của xương cự nhân trấn định, nhìn qua lít nha lít nhít đàn sói, không sợ hãi ngược lại cười, trên mặt hiện lên khó coi xấu xí nụ cười. Ha ha ha liên biết các ngươi bọn này sói con nhóm không có lòng tốt, thật sự cho rằng chúng ta cự nhân chỉ có vũ dũng, không có khám phá mưu kế trí tuệ chi quan sao? Nghe được cái này ngột ngạt như sấm cự nhân lời nói thời gian, ngay tại tới gần đông lang nhóm ngẩn người, bất quá cũng không có đình chỉ bước chân, như cũ xuất lính lấy đàn sói, theo từng cái phương hướng vây giết hướng biển bên trong thuyền cô độc đồng dạng xương cự nhân đi săn đội. Cùng một thời gian, một gã xương cự nhân đi ra, giang giác giang giác, tại dừng lại như giang đậu tiếng nổ đùng bằng vang bên trong, cái này một cái xương cự nhân bề ngoài cùng hình thể bắt đầu sệ ra mắt trần có thể thấy biến hóa cố là nặng nghề bền bị cơ bắp cấp tốc hở ra bành trưởng thương lam sắc da thịt dần dần biến thành hắc lam chi sắc hơn nữa thể nội xương cốt giống nhau biến lớn biến cao dài ra thân thể hình thể liên tiếp leo lên từng tầng từng tầng đại biểu cho sợ hãi cùng tuyệt vọng chờ mặt trái thuộc tính linh quang bay lên bất quá thoáng qua ở giữa cái này một gã lam làn da cao 5 mét xương cự nhân biến thành cao 12 hai mét màu đen cự nhân loại này hình thể đã là cực lao niên xương cự nhân khả năng nắm giữ lại là hắc cám vệ sĩ sắc mặt hoặc vệ việu đột nhiên trầm xuống tại bên trong xương cự nhân một chút cường đại tại ác lãnh khắc bộ lạc tồn tại sẽ có được cự nhân chi thần chú ý. Thu hoạch được viễn siêu bình thường xương cự nhân hắc ám lực lượng. Loại này xương cự nhân được xưng là hắc ám vệ sĩ hoặc là hắc ám xương cự nhân, hắc ám xương cự nhân các loại. Hắc ám xương cự nhân mặc dù cũng không phải là chuyển kỳ sinh vật, nhưng thực lực thập phần cường đại, tại chuyển kỳ phía dưới có thể đi ngang. Có hắc ám xương cự nhân tại, hợp hệ ở thị tộc dựa vào số lượng, mặc dù cũng có khả năng lấy được lần chiến đấu này thắng lợi, nhưng cái giá như thế này, chính là mười phần thê thảm đau lớn. Hơn nữa đối mặt cường địch như vậy, tại đại lượng thương vong hạn, đàn sói không nhất định còn có thể nghe theo đông lang hiệu lệnh. Lũ sói con nhóm, dám đồ sát chúng ta xương cự nhân bộ lạc. Còn chơi loại này cho vặt. Hừ, trước thực lực tuyệt đối, các ngươi chỉ có thể chạy trở về xào huyệt đi liếm miệng vết thương của các ngươi, cũng vô hạn hối hận tại sao phải treo chọc Cường Đại Dương Cự Nhân nhất tộc. Cao 12 mét Hắc Cám xương cự nhân nghe răng cười một tiếng. Chật, nó vươn tay cánh tay, đại lượng Hắc Lam sắc linh quang trong tay hội tụ, biến thành dọa người màu đen băng tinh cự phủ. Bành! Đuôi trung điệp trước đạp một bước, mặt đất sụp đổ ra mảng lớn khẽ hở. Hắc Cám hai tay xương cự nhân nắm lấy cự phủ, xoay người, xoay eo, toàn thân cương, tiêu thiết chú đồng dạng, cơ bắp bành trướng phát nhiệt, chúng điệp cách không chẳng kích. Ông Giai đến hơn 20 mét hình cung màu đen khí nhọn hình lưới dao mở ra phong tuyết cùng không khí tại thế lương đến cực điểm tiếng vang bên trong chém về phía phía sau đông lang chủ lực loại pháp thuật năng lực hắc ám chẳng kích thanh thế kinh khủng trả kích nhường trực diện lần này công kích đông lang nhóm con người bỗng nhiên co rút lại thành to bằng núi kim giang giác giang giác nhiều đám băng tinh hiện hiện ngưng tụ thành cầu đông lang nhóm đạp trên băng cầu trên thân thể thăng né tránh công kích của đối phương và màu đen khí nhọn hình lưỡi dao như bệ cảnh khô đem băng cầu toàn bộ mở ra sau đó khí thế không giảm chém về phía phía sau dày đặc đàn sói phốc phốc phốc phốc từng cái bộ dáng cùng hình thể khác nhau lang chạm đến màu đen khí nhọn hình lưỡi dao, trong nháy mắt liền bị cắt thành hai nửa, tinh hồng máu tươi rơi vào tuyết trắng trên mặt đất, lại thêm đại lượng tản ra nhiệt khí nội tạng khí quan, hội tụ thành nồng đậm máu tanh mùi vị. Đông Lang nhóm mặc dù rự vào nhanh nhẹn mạnh mẽ thân thể miễn cưỡng tránh đi, nhưng là phía sau theo sát mà đến đàn sói lại giống như là bị gặt lúa mạch đồng dạng ngã xuống. "Tiêu Dên A, Tuyệt Vọng A, nơi này chính là các ngươi nơi táng thân." Hắc Cám xương cự nhân cười lớn một tiếng, đồng thời đại thủ đột nhiên vung lên. "Hô!" Nồng đậm hắc quang theo nó trên bàn tay phát tán ra bám vào tới phụ cận xương cự nhân cùng cự ma trên người ấu dơ cho chúng nó trên da thịt dắt lên một tầng không ngừng lưu chuyển âu quang loại pháp thuật năng lực hắc ám chúc phúc xương cự nhân các dũng sĩ ta trung thành những người làm các ngươi đã được cường hóa không cần e ngại thụ thương cùng tử vong đi giết những nải sói con đạt được hắc ám chúc phúc xương cự nhân cùng những người làm nho nhau, nhau cầm vũ khí trong mắt lộ ra khát máu âu quang gầm thét đón lấy đàn sói ghe tưởng vì sao lại có hắc ám vệ sĩ tồn tại bảo vệ vứt cắn chặt răng trầm thấp gào thét một tiếng sau thả người hóa thành một đạo bạch quang dẫn theo cường đại nhất một nhóm long mạch đông lang đồng thời thẳng hướng hắc ám xương cự nhân, cái khác đông lang cùng đàn sói thì là cùng những cái kia được cường hóa bình thường xương cự nhân đánh giáp lá cả. với anh, tương đạo màu băng lam nhiệt độ thấp thổ tức theo đông lang trong miệng phun ra, xen lẫn đại lượng nhỏ bé băng trụ cùng băng châm, đổ gập xuống đánh tới hướng hắc ám xương cự nhân. hắc ám xương cự nhân dựng thẳng lên cự phủ che ở trước người. đông lang thổ tức đụng vào cự phủ phía trên, nhiều như vậy long mạch đông lang hợp lực công kích không thể coi thường, nhưng hắc ám xương cự nhân ngay đầu tiên lảo đảo một chút, lui ra phía sau mấy bước. bất quá cũng chỉ là mấy bước mà thôi, nó toàn thân quấn quanh lấy hắc sắc quan mang ổn định thân thể. Ổn định thân thể về sau, hắc ám xương cự nhân tay trái đột nhiên vung lên, từng mảng lớn nồng đậm hắc quang bị huy sáng mà ra, giống như là mây đen đồng dạng đem phía trước tất cả đông lang bao trùm. Loại pháp thuật năng lực tuyệt vọng ám khí, bị tuyệt vọng ám khí bao trùm đông lang nhóm, toàn thân lập tức cứng đờ, trong đầu hiện lên đủ loại chính mình xông đi lên, sau đó bị đối phương cởi gần lớn cắt tám khối đáng sợ cảnh tượng, nội tâm dâng lên một kia một sợi tuyệt vọng, ý chí biến xa suốt tinh thần, động tác bởi vậy chậm rất nhiều. Gào, bảo vệ vĩ gào thét một tiếng, to rõ hữu lực sói chu bên trong lẩn trượt kiên định ý thức, bên cạnh đông lang nhóm đột nhiên dần mình thoát khỏi tuyệt vọng ám khí ảnh hưởng nhưng là ở thời điểm này hát vụ quay của một hồi giống như là nhận lấy to lớn lực áp bách như thế nhấp đô ngay sau đó lộ ra hát ám thân ảnh của xương cự nhân nó rơi lên cao cao cự hình đại phủ mang theo trướng mắt sắc bén hàn quang theo trên hướng xuống bổ về phía bảo vệ diệu bảo vệ diệu hình thể vào lúc này lộ ra nhỏ bé bất lực giống như là một cái cho con ở vào nhân cao mã đại nắm dưới thành thân người trước bất nó no ý chí kiên định phản ứng cấp tốc tại cự phủ rơi xuống trước đó một máy mắt lấy một cái khá trận vật nghiêng người lăn lộn né tránh rơi xuống cự phủ trọng chạm, chạm. băng mặt đất run rẩy kịch liệt, lần này cự phủ rơi xuống đất dường như sơn băng địa liệt, toàn bộ lưỡi búa đều khảm nạm tiến vào trong lòng đất. Võ vệ vĩu dùng khỏe mắt liếc qua nhìn thấy màn này, mỹ mắt không khỏi nhảy lên. Nếu không phải nó trải qua long mạch chuyển hóa, thân thể so với bình thường Đông Lang mạnh mẽ hơn rất nhiều, lúc này khẳng định tránh không khỏi lần này công kích, nhất định phải bị một chút cắt thành hai nửa. Giang giác, hắc ám xương cự nhân vừa dùng lực, đem cự phủ theo mặt đất rút ra. Nó trên mặt nhe răng cười lúc này đã biến mất, con ngươi màu đen gắt gao nhìn chậm chậm quay trung quanh nó Đông Lang nhóm. Những ngày Đông Lang đều là lúc đầu học hệ ở thị tộc Đông Lang nhóm. Trải qua gã lệ ổng long mạch chuyển hóa, hình thể so cái khắc đông lang lớn hơn một vòng, tại da lông phía dưới mơ hồ có thể thấy được một chút cứng rắn lớp vảy màu trắng. Các ngươi, các ngươi là nên chết cự long thân thuộc. Một giây sau, hát ám trong mắt của xương cự nhân bắn ra nồng đậm sát cơ. Có thể nhanh như vậy tránh thoát tuyệt vọng ám khí, vốn cũng không phải là bình thường đông lang có thể làm được. Hơn nữa lúc này cẩn thận quan sát một chút những này đông lang bộ dáng cùng khí tức, hát ám xương cự nhân phân biệt ra được thân phận của bọn nó vẫn ngắm nhìn xung quanh, đạt được hắc ám chúc phúc cái kháp xương cự nhân, tại số lượng đông đảo đàn sói trong công kích mình đầy thương tích, nhưng như cũ giống như là điên cuồng giống như phân khởi chiến đấu, xung quanh trải rộng sát sói. "Ben, màu đen, có thể giao động tâm trí người cùng ô nhiễm tinh thần tà ác linh quang phóng lên tận trời, theo hắc ám xương cự nhân quanh thân bắn ra, trực trùng vật tiêu." Hắc ám xương cự nhân hừ lạnh một tiếng, thanh âm như là lạnh thấu xương hàn phong, nhìn qua long mạch đông lăn nhọm, gàn tương chữ, "Các người, cùng các ngươi cự long chủ tử, đều sẽ bị cự nhân tộc rút gân lột da." Sương sợ của các ngươi cùng náchướt sẽ đặt tại nhà ở của ta bên trong xem như chiến lợi phẩm triển lãm. Bất quá, nhường Hắc Cám Sương cự nhân hơi nghi hoặc một chút chính là, tại nó cường đại như vậy thanh thế cùng lực áp bách trước mặt, trước mắt long mạch đông lang lại không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nguyên một đám mặt sói bên trên lộ ra ý cười. Đồng thời, bọn chúng ngẩng đầu nhìn trời, trong mắt hiện lên kính ý quan mang. Ân. Hắc Cám Sương cự nhân hơi sử sở. To lớn bóng ma hình dáng từ trên bầu trời phong xuống đến, đưa nó bao trùm trong đó. Ý thức được không thích hợp Hắc Cám Sương cự nhân ngẩng đầu lên. Tâm mắt bên trong cảnh tượng, để nó bỗng nhiên sắc mặt của thời gian đại biến con người nắm chặt. Một đầu thần bí cự hình ngân sắc cự long, hai cái toàn thân mang theo nhiệt độ cao, đem bay đầy trời tuyết tan loại cực lớn hồng long, còn có hai cái khí tức cường đại nhân loại người thi pháp, ngay tại trên bầu trời cực tốc lao xuống tới gần. Ba đầu long, còn có một đầu cự hình long. Mặc dù là cự địch, cam thủ chân long, nhưng đối với long cường đại, đám cự nhân trong lòng là hết sức rõ ràng, một đối một thời điểm, cự nhân căn bản không phải lòng đối thủ. Dù cho nó xem như hắc ám vệ sĩ, có viễn siêu bình thường thực lực của xương cự nhân, cũng rất khó giết chết một đầu dài hơn 20m trưởng thành hồng long. Chớ nói chi là, lúc này tới có ba đầu long. Khi hai cái loại cực lớn màu đỏ ác long, dường như vẫn chỉ là tiểu nhân vật. hoàng bét, hồng long làm sao lại đến cực bắc bang nguyên, hơn nữa nơi này lúc nào thời điểm xuất hiện một đầu cự hình long. Mới vừa rồi còn đại triển thần uy hắc ám xương cự nhân, lúc này cơ hồ trái tim đột nhiên đình chỉ. Trước 164, cùng dầm dĩ chi hỏa. Trên bầu trời, ngân sắc cự long xoay quanh lao xuống. Gã lệ ông giống như là một quả to lớn màu trắng lưu tinh, mang theo một vệt đuôi lửa dường như lưu quang rơi xuống mặt đất. Theo xuất hiện tại đại hàm cốc trên không, tới ầm vang một tiếng rơi vào một tòa núi tuyết cao phong, mạnh hữu lực long chảo một mực chế trụ gặp gánh dốc đứng nham thạch tuyết bích, chỉ tốn ngắn ngủi mấy cái chớp mắt thời gian. Núi tuyết chân núi, đại hàm cốc chật hẹp thông đạo ở giữa chiến trường xuất hiện một nháy mắt yên tĩnh đình trệ, mang theo hưng phấn vui sướng cùng sùng bái kính ý tiếng sói chu liên tục không ngừng, giống như là đang nên tiếp vĩ đại chân long dáng lâm đến, mà xương cự nhân cùng bọn chúng cự ma cùng ô giờ những người làm thì là sắc mặt trắng bệnh, tại quần quần như thực chất long ý hạ thân thân thể run rẩy. Ngân sắc lớn long tĩnh tĩnh đứng ở núi Tuyết Cao phong, che đậy phong tuyết long dục chậm rãi thu liễm, trong mắt hướng phía dưới, nhìn xuống phía dưới. Bạch Kim Long Đồng một mảnh vẻ lạnh mạc, không mang theo một tia tình cảm, nhưng lại phảng phất có được lạnh thấu xương sắc cơ. Tại cự hình chân long nhìn soi mói, tất cả xương cự nhân đều trong lòng bố tròn. 13 xương cự nhân, hơn 200 cự ma cùng ổ dở, cùng một cái. Hát ám cá vệ sĩ, Gã Lệ ổng có chút chuyển động cái cổ, ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng khóa chặt tại cái kia một thân hắc lam da thịt, thân cao 12 mét khôi ngô cự nhân chiến thần lấy bình thường thực lực của xương cự nhân, đối với hiện tại gã lệ ổ mà nói đối với hắn liền một tia bối rối đều không tạo được, dù cho được cho thêm hắc ám chúc phúc điểm này tăng thêm pháp thuật cũng giống như vậy. Ở đây cũng chỉ có xương cự nhân cao cấp dị trùng, hắc ám xương cự nhân khả năng gây nên hắn một chút chú ý bất quá dựa theo trước đó Đông Lang nói tới xương cự nhân liên hợp bộ lạc số lượng, một cái hắc ám vệ sĩ hẳn là hoàn toàn không đủ để làm cho bọn chúng liên hợp lại, nó cường đại, nhưng còn không có cường đại đến loại trình độ đó, không có truyền kỳ thực lực. Xương cự nhân liên hợp bộ lạc lớn nhất lãnh tụ, tỉ lệ lớn một người khác hoàn toàn. Không phải chỉ có một cái hắc ám xương cự nhân. Ánh mắt gã Lệ ổng hơi khạc, trong con mắt phản chiếu lấy hắc ám thân ảnh của xương cự nhân. Hắn thấy, cái này hắc ám xương cự nhân đã hơn 700 tuổi, là một cái cực lão niên xương cự nhân, dù cho không có hắc ám chi lực gia trì, cũng coi là bên trong xương cự nhân một vị cường giả. Về phần cái kia bị hắn hủy diệt xương cự nhân bộ lạc thủ lĩnh, nói mình là cực Bắc Băng Nguyên cường đại nhất xương cự nhân, rõ ràng chỉ là nói khoác cùng khuyết đại. Khóa chặt hắc ám xương cự nhân về sau, gã Lệ ổng mở ra miệng rồng, tốc đoạt thời gian chi tức tại trong miệng ngập ủ, vô hình vô chất thời gian chi lực tại răng nanh ở giữa vần quanh. Cùng lúc đó, Phía dưới Hắc Ám Sương Cự Nhân trái tim siết chặt, giống như là bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, cũng đang chậm rãi co vào. Loại cảm giác này rõ ràng là tại tao ngộ cực kỳ nguy hiểm tình huống nguy cơ thời gian, mới có thể sinh ra một loại thân thể bản năng phản ứng. Nhìn qua sừng sững tại núi Tuyết Cao Phong ngân sắc cừ lòng, Hắc Ám sắc mặt của Sương Cự Nhân nặng nề, hai tay thật chặt nắm lấy cự phủ, nhanh chân tách ra đạp ở mặt đất, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Gã Lệ ông đại nhân, loại tiểu nhân vật này không cần ngài tự mình độ thủ. Xem như thuộc hạ của ngài, nhất định phải muốn để cho chúng ta là ngài làm thầy." hai cái hồng long trên không trung lơ lửng, long rực biên dưới có từng tia từng tia từng sợi hỏa diễm bắn ra, bọn chúng đồng thời liếm môi một cái, nhìn một cái phía dưới khẩn trương há cám xương cự nhân, sau đó nói với gã lệ ổng: tại đoạ đại lục, cự nhân số lượng không coi là nhiều, dạo cùng gở dệ thả tại phương nam đều chưa bao giờ gặp cự nhân tung tích. Lúc này ở cực bắc băng nguyên phát hiện có nhiều như vậy xương cự nhân tồn tại, không khỏi thấy cái mình thích là thèm, nội tâm dâng lên giết chó rụng vọng. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, thu hồi thời gian chi lực, nhẹ nhàng gật đầu: đi thôi, đem những người khổng lồ này cùng bọn chúng tôi tớ thiêu cháy thành cho bụi. Hán bình tĩnh nói rằng: tuân mệnh hai cái hồng long nét miệng cười một tiếng trên mặt lộ ra biểu tình dữ tợn sau một khắc bọn chúng đồng thời long rực rung động chung quanh thân thể bốc cháy lên nhiều đám hỏa diễm đống nhiên bốc lên nhiệt độ cao cùng cực bắc băng nguyên không khí lạnh xảy ra kịch liệt phản ứng kích phát ra đại lượng màu trắng nhiệt độ cao hơi nước những này hơi nước xen lẫn hỏa diễm đem hồng long loại cực lớn long thể bao khỏa trong đó bị cuốn ôm theo cùng nhau lao xuống hướng hắc ám xương cự nhân cùng lúc đó phật cùng cơ di sân liếc nhau bắt đầu thi pháp trợ giúp đàn sói thanh trừ những cái kia bình thường xương cự nhân cùng cự ma cùng ô dở tôi tớ hai cái cao vị người thi pháp thực lực đều mười phần không tầm thường dưới sự giúp đỡ của bọn họ, trong hạp cốc thế cục chiến đấu lập tức biến thiên về một bên lên. Những này xương cự nhân số lượng không nhiều, chỉ là một bộ phận. Gắc Lệ ổng im lặng trầm nghĩ. Lúc này, một trái một phải lao xuống hướng phía dưới hai cái hồng long tới gần Hắc Ám xương cự nhân, đồng thời hít một hơi thật sâu, ngay sau đó mở ra miệng rồng. Răng khắp nơi sắc bén long nha bên trong, cắn một đoàn lăn lộn không nghĩ lệnh hỏa, đem phụ cận tuyết trắng thế giới chiếu rọi màu đỏ bừng đỏ bừng. Lãnh thuộc tính xương cự nhân, đối mặt nhiệt độ cao hỏa diễm lúc công kích, lại nhận gần gấp đôi tổn thương. Đương nhiên, xương cự nhân xương lạnh công kích Đối với hồng long giống nhau sẽ có tổn thương tăng thêm, lệnh thuộc tính cùng hỏa thuộc tính lẫn nhau khắc chế. Hắc ám xương cự nhân mặc dù thu được hắc ám chí lực, nhưng trên bản chất vẫn là lệnh thuộc tính sinh vật. Đối mặt với hai cái hồng long, tại cảm nhận được đối phương trong miệng nóng rực nhiệt độ về sau, không khỏi sắc mặt nặng nề vô cùng. Giang rắc giang rắc. Nặng nề như tường thành băng tinh đại thuần nương theo lấy nguyên tố linh quang ngưng kết hiện hiện. Hắc ám trên người xương cự nhân mặc giáp ra, tay phải cầm cự phủ, tay trái nắm lấy đại thuần, nhìn chằm chằm hai cái gào thét không ngừng, mang theo cuồn cuộn khói đặc cùng liệt hỏa mà đến hồng long. Loại pháp thuật năng lực hắc ám chẳng kích. Cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên cự phủ theo phải tới rỗ là kéo ra một đạo chói mắt hàng quang, khiến trách mở bay đầy trời tuyết. Ngay sau đó, nó phương hướng ngược lại kéo ngang cự phủ, bạo lực cách không chẳng kích. Ông so hồng long hình thể không nhỏ hơn bao nhiêu màu đen khí nhọn hình lưỡi dao liên tiếp không ngừng theo lưới búa bên trên gào thét chém ra, cắt ra không khí cùng phong tuyết, giao thoa liên tục ố quang đao mang giống như nợ rộ tử vong chi hoa. Hừ hừ, xấu xí đồ vật, tại bản long trước mặt chỉ là vùng vây dây chết mà thôi. Giao kéo long dực thu liễm, kề sát thân thể, mạnh mẽ tráng kiện thân thể một cái xoay tròn, tự tin theo khổng lồ hình cung đao mang ở giữa xuyên qua. Gỗ rễ thạ cũng giống như thế, đem Hắc Cám xương Cự Nhân công kích đều tránh khỏi. Thân thể của Hồng Long tại Ngũ Sắc Long bên trong là cường kiện nhất, vậy dòng hạ tràn đầy căng phồng cơ bắp, tại dạng này thể phách ra trì hạ, bọn chúng tính cơ động rất mạnh. Hắc Cám xương Cự Nhân cự phụ trạm kích ra ố mang rơi vào phía sau trên tuyết sơn, thật sâu khảm vào ngọn núi, tại kịch liệt rung động bên trong, cho núi tuyết mặt ngoài lưu lại từng đạo xấu xí vết xẹo. Một bên khác, tại tránh đi đối phương trạm kích đồng thời, hai cái long đều thật to ha hốc miệng ra. Ánh lửa chói mắt ánh vào Hắc Cám Sương Cự Nhân tầm mắt, ngay sau đó đem nó lấp đầy. Roeng! Roeng! Hai đạo nóng bỏng biem lưu mang theo đốt kim nhấp nháy sắc nhiệt độ cao cùng quần quần khói đặc, giống như là chói lóa mắt hỏa diễm thác nước như thế từ trong miệng của Hồng Long phun ra, hung mãnh vô cùng thẳng đến Hắc Cám xương cự nhân. Long thổ tức tốc độ rất nhanh, tại khóa chặt mục tiêu, tiến vào phạm vi công kích, phun ra thổ tức về sau, cơ bản chỉ có 10 phần am hiểu nhanh nhẹn sinh vật mới có một chút cơ hội né tránh long tức phun ra. Mà xương cự nhân rõ ràng không phải này chủng loại hình. Hắc Cám xương cự nhân giống nhau không phải. Ở loại tình huống này và thế cục hạ, Hắc Cám xương cự nhân chỉ có thể ngay tại chỗ phòng ngự, ngăn cản long tức công kích. Oảnh. Đại thuần đập trầm ầm hạ giống như là lớp kín màu băng làm tưởng cao trực tiếp sừng sững tại đại địa phía trên, phần dưới cắm vào lòng đất, mà hắc cám xương cự nhân co lên đầu, dùng bả vai cùng thân thể một bên chống đỡ tại đại thuận bên trên, hai chân đạp thật mạnh. Sau một khắc, chói mắt xi diễm ầm vang mà tới, cùng băng tinh đại thuận đụng vào nhau. Vô ánh lửa bắn ra bốn phía, hỏa diễm giống như là sóng lớn đồng dạng đập tại hắc cám xương cự nhân trên tông chắn, to lớn lực trùng kích đưa nó đụng thân thể một cái lảo đảo, kém chút bị tung bay ra ngoài. Đối mặt hai cái trưởng thành hồng long liệt diễm thổ tức, hắc cám xương cự nhân cắn chặt hàm răng, trên chắn hiện đầy gân xanh, gắt gao chống đỡ tông chắn. Long tức ngoại trừ nhiệt độ cao bên ngoài, còn có rất khủng bố lực trùng kích lượng, đủ để trong nháy mắt phá hủy kiến trúc cao tầng. Tại dạng này lực trùng kích hạ, Hắc Cám thân thể của xương cự nhân tính cả đại thuần đều bị đỉnh lấy chậm rãi lui lại, trên mặt đất lưu lại một đạo rãnh sâu hoắm. Ngoại trừ, còn có từng đạo ngọn lửa theo tâm chắn chúng quanh vượt qua tới, liếm láp tại Hắc Cám xương cự nhân trên da thịt, trong khoảnh khắc liền lưu lại đỏ bừng một chút vết tích, xì xì xì ra chóp thịt bong âm thanh bên tai không dứt. Tại hỏa diễm tổn thương mang tới kịch liệt đau nhức phía dưới, Hắc Cám sắc mặt xương cự nhân vặn vẹo, trong miệng thở hổn hển, thống khổ không chịu nổi. Mà nó trong tay băng tinh đại thuần, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mỏng, hơn nữa còn có một tia khe hở tại dần dần leo lên. Mặc dù theo hắc ám trên người xương cự nhân còn tản ra ma lực, đang không ngừng ngưng kết băng cứng, nhưng ở liệt diễm thổ tức hạ lại chỉ là dây rủ mà thôi, không cách nào đem nó hoàn toàn chống cự. Nếu như chỉ là một đầu trưởng thành hồng long, một đối một lời nói, cái này hắc ám xương cự nhân dựa vào hắc ám chi lực cùng xương lạnh lực lượng song tố tính, có lẽ còn có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Nhưng giờ cùng gờ dệ thạ không nói võ đức, tại đối mặt cự nhân thời gian không chút khách khí cùng nhau công kích. Gấp đôi liệt diễm thổ tức phía dưới, Hắc ám xương cự nhân ma lực giống như là mở cống chi hồng giống như hao tổn lấy. Ngắn ngủi không đến 10 giây đồng hồ thời gian, hắc ám trước người xương cự nhân băng tinh đại thuần liền chỉ còn lại thật mỏng một tầng, ánh lửa thông qua hơi mở băng tinh chiếu xạ tới đằng sau, đem màu đen cự nhân biến thành màu đen đỏ. Sau một khắc, bò đầy khe hở đơn bạc đại thuần cũng nhịn không được nữa. Vang, một tiếng bạo hưởng bên trong, chống cự liệt diễm thổ tức băng thuần trong nháy mắt sụp đổ, biến thành từng khối nhỏ bé băng tinh mảnh vỡ, những mảnh vỡ này còn chưa xuống trên mặt đất, vừa mới vỡ vụn ở giữa không trung, liền bị nóng dục nhiệt độ cao hỏa diễm hỏa tan thành hơi nước. Tại hắc cám xương cự nhân tuyệt vọng cùng hoảng sợ trong ánh mắt, lấp kín nó tầm mắt hỏa diễm thổ tức mãnh liệt mà tới. Với đã mất đi kiểm chế ngăn cản hỏa diễm trong nháy mắt đem hắc cám thân thể của xương cự nhân bao phủ trong đó. Aaaaa thảm thiết thống khổ tiếng kêu rên tại to lớn hình người ngọn đuốc bên trong vang lên. Hắc cám xương cự nhân trực tiếp bị long tức to lớn lực trùng kích đè sấp trên mặt đất, toàn thân bị có thể hòa tan kim loại lửa nóng hừng hực bao trùm, da thịt cực tốc biến đến cháy đen, tàn mắt ra một cỗ huyết nhục bị bị bỏng khí vị. Một cỗ màu đen tà ác linh quang từ trên người nó phát ra, lại phối hợp nhiệt độ thấp hàn khí, kết lực ngăn cản liệt diễm thổ tức mang tới tổn thương. Đáng tiếc, cái này giống rẻo nói như vậy, chỉ là vùng vây dây chết. Trưởng thành nếu như Bạch Long gặp phải Hắc Cám Sương Cự Nhân, ngoại trừ chạy trốn bên ngoài không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ chống, nhưng là Trưởng thành Hồng Long, hai cái hợp lực đủ để đem nó nhẹ nhõm giết chết. Thực lực như vậy, hoàn toàn không đủ để trở thành Sương Cự Nhân liên hợp bộ lạc thủ lĩnh. Gã Lệ Ông nhìn xuống chiến trường, nhìn qua bị giặc cùng gờ rễ thạ long tức đốt cháy Hắc Cám Sương Cự Nhân, thầm nghĩ nói: Dựa theo phỏng đoán của hắn, đối phương hẳn là có một cái truyền kỳ thực lực cự nhân lãnh tụ, nhưng trước mắt Hắc Cám Sương Cự Nhân rõ ràng không phải. Một bên khác, bởi vì cũng không đủ lực lượng tránh thoát Hồng Long liệt diễm thổ tức, theo thời gian cấp tốc trôi qua, Hạ Cẩm xương cự nhân tiếng kêu rên dần dần trở nên yếu đi xuống tới, cuối cùng liền tại ác linh quang cùng xương lạnh khí đông đều không thể phát ra, thân thể hoàn toàn bại lộ tại Hồng Long thổ tức phía dưới. Huyết nục chi khu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành than, bị bị bỏng tiêu tẫn. Trong đại hạp cốc lạnh thấu xương hàn phong như dao, gào thét không ngừng, lại thổi không tan ngưng như chất lỏng nóng bỏng hỏa diễm. Bên cạnh bình thường sương cự nhân nhóm mong muốn hỗ trợ, nhưng là bọn chúng đã ấp còn không mang nổi mị. Số lượng đông đảo đàn sói vốn là chiếm cứ lấy ưu thế, bây giờ lại có hai cái cao vị người thi pháp thỉnh thoảng thi triển mấy cái pháp thuật trợ rút, bình thường xương cự nhân chết liền thừa một cái, hơn nữa còn là hấp hối, toàn thân trải rộng thảm không nỡ nhìn tổn thương, không kiên trì được mấy giây. Về phần những cái kia cự ma cùng ô giờ tôi tớ đã bị đàn sói xé nát phân thây thành không cách nào phân biệt mảnh vỡ. Bất quá cự ma năng lực tái sinh mười phần biến thái, một chút còn xuất lại tứ chi đang không ngừng núc đích, mong muốn khôi phục thành hoàn hảo bộ dáng, nhưng là bị dùng đơn giản đê hoàn tố năng pháp thuật cường toàn bắn tung té toàn bộ anh mòn thành cho tàn. Cự ma cực sợ cường toàn cùng hòa diễm. Tại hai loại công kích đến đều không thể tái sinh. Mấy giây sau, hắc ám xương cự nhân chết hết, biến thành một mảnh cơ hồ lạc cấn tại cháy đen trên mặt đất loại người hình dáng cho tàn, lại bị cuồng phong thổi, tiêu tán tại không khí bên trong. Lúc này hai cái hồng long đã đình chỉ thổ tức, cùng dầm dĩ hỏa diễm đình chỉ biến mất theo, chỉ có còn lưu lại nhiệt độ cao mặt đất cùng trung quanh đại lượng hòa tan tuyết động yên lặng ghi chép vừa rồi cảnh tượng. Cự nhân không gì hơn cái này, chỉ có thể ở cực bắc băng nguyên nức hiếp ức hiếp những cái kia huyết mạch thấp kém mạch vậy, tại cường đại trước mặt hồng long không chịu nổi một kích. Rạo cười nhạo một tiếng, theo trong lỗ mũi phun ra tứ tán hỏa tinh gơ Dệ Thạ cũng nhẹ gật đầu, ngạo nghệ phụ hòa nói, "Cự nhân, những này chỉ dựa vào số lượng khả năng phách lối ra hỏa, căn bản không xứng làm địch nhân của chúng ta." Trong truyền thừa ghi lại Long cùng Cự nhân trong chiến tranh, Long một mực là chiếm cứ lấy ưu thế, chỉ là bởi vì về sau lại có cái khác cao đẳng chủng tộc tham dự, mới đưa đến Long tộc nguyên khí đại tường, theo chủ vật chất vị diện chúa tể địa vị rơi xuống. Bất quá mặc dù không có chi phối tất cả bá quyền, hiện tại Long tộc như cũ cường thịnh, là không có bao nhiêu sinh vật dám trêu chọc Định Phong sinh vật chủng tộc. Cùng cá thể thực lực cường đại chân long so sánh, thật cự nhân liền có thêm rất nhiều trình độ. Giao cùng gờ dễ thạ bất quá là trong hồng long phổ phổ thông thông một viên, mà hắc ám xương cự nhân ít nhất là một cái bộ lạc thủ lĩnh, vẫn tương đối siêu quần bản tùy ưu tú cá thể, nhưng ở hai cái bình thường trưởng thành hồng long công kích đến, căn bản không kiên trì được bao lâu. Chương 165, muốn xe gì bị ử lý. Mấy phút sau, tại nghẹn ngào gào thét trong gió lạnh. Hợp hệ đột thị tộc Đông Lang nhóm leo lên núi tuyết, tại ngân sắc cự long long rực phía dưới thấp nằm dạt người thể, ngửa vọng ánh mắt. Chủ nhân, hợp hệ đột thị tộc còn chưa đủ tương đại, không cách nào giúp ngài giải quyết xương cự nhân loại này dơ bẩn ta ác sinh vật, còn cần tiền toái ngài hiện thân trợ giúp, xin ngài trách phạt. Vở vẻ vị không có một tia lời oán giận. Vở vẻ vịu thong xuống đầu, lỗ thai đứng thẳng lôi kéo, không dám nhìn tới gã lệ ổng. Trận này cùng xương cự nhân đi săn đội đánh giáp la cả, bởi vì gã lệ ổng tới kịp thời, đối phương mặc dù có hắc cám xương cự nhân chiến lược như vậy, nhưng tộc hệ đột thị tộc cũng không có đả thương vong quá nhiều đông lang. Bất quá tại đông lang hiệu lệnh dưới đàn sói, lại hao tổn rất nhiều, trong khe núi lớn trải rộng xác sói, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Về phần đông lang nhóm trước sau hết thảy chỉ chết hai cái, vết thương nhẹ bốn cái, trọng thương một cái. Đây không tính là lớn thương vong qua đời, nhưng là Kết quả như vậy là xây dựng ở trước gã lệ ổng tới tiền đệ bên trên. Nếu là gã lệ ổng không có tới, chỉ là một cái thực lực siêu việt Đông Lang nhóm rất nhiều hắc ám xương cự nhân, liền có thể cho hợp hệ ật thị tộc một lần trọng thương, dựa vào số lượng, bọn chúng cũng có thể toàn diện chi này đi sang đội, nhưng ít ra muốn chết đến một phần ba Đông Lang cùng đàn sói. Khả năng nhất phát sinh kết quả là, tại thương vong đạt tới trình độ nhất định về sau, hợp hệ ật thị tộc bất đắc dĩ rút lui, xương cự nhân nhóm thương vong một bộ phận, nhưng sẽ không bị toàn diệt. Ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp vang lên. Ngọc lệ vụt thân thể run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu. Dung kính sợ cùng anh náy ánh mắt nhìn chăm chú lên màu bạc cự long. Ta không tại cực bắc băng nguyên trong khoảng thời gian này, người dẫn theo lĩnh học hệ ở thị tộc phát triển rất tốt, đem khoáng mạch chung quanh sinh vật tộc đàn đều đặt vào chân long chi phối. Đây là một cái đáng giá ban thường chuyện. Gã lệ ông bình tĩnh nói. Dừng một chút, thanh âm của hắn hơi trầm xuống. Nhưng là, dần dần bành trướng thế lực cùng nhiều lần thắng lợi để ngươi tự đại, đã mất đi sức phán đoán nhạy cảm năng lực. Ngươi dưới trướng đông lang đều có thể nhìn ra, bây giờ ngọc hệ ở thị tộc như cũ không có đủ cùng xương cự nhân liên hợp bộ lạc năng lực chiến đấu nhưng ngươi bị tự đại che đôi mắt, cho rằng có thể bằng vào năng lực của mình đối phó xương cự nhân. Kết quả chính là, ngươi để ngươi tộc nhân để cho ta thân thuộc của cải của ta lâm vào hiểm cảnh. Gã lệ ông bình tĩnh ánh mắt để cho học vệ vừa cảm thấy áp lực thực lớn. Trung quanh trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang thương thế đông lang nhóm trầm mặt không nói. Ta cô phụ tín nhiệm của ngài chủ nhân, ngài bất kỳ trách phạt ta đều bằng lòng tiếp nhận. Sắc mặt của học vệ biểu nặng nghề, nói rằng chủ nhân vĩ đại, học vệ vừa thống lĩnh mong muốn thay ngài giải quyết tiềm ẩn nguy hiểm, trong lúc nhất thời bị làm choáng váng đầu óc, hy vọng ngài đừng quá mức trách phạt. Một cái long mạch Đông Lang do dự một chút, nói rằng, chỉ chốc lát sau về sau, cái khác long mạch Đông Lang nhao nhao lên tiếng, thay hợp vệ bỉu cầu tình, về phần những cái kia về sau gia nhập học hệ ở thị tộc bình thường Đông Lang, như cũng duy trì trầm mặc. Thân sắc của gã Lệ Ông bình tĩnh, tại một đám Đông Lang nhìn soi mói, cuối cùng trầm giọng nói, ta không phải tàn bạo lãnh chúa, sẽ không nói đến ngươi trách móc nặng nề trừng phạt. Ta vốn định ngợi khen trước ngươi lập hạ công lao, nhưng là xét thấy ngươi lần này phạm sai lầm, liền triệt tiêu lẫn nhau a. Mặt khác, hợp hệ tộc thị tộc lại ngoài định mức tiết chế thống lĩnh chi vị, từ hợp lý cùng họ bất kỳ đảm nhiệm. Năng lực của Hộ vệ vừa cùng Tâm Tính Gã Lệ Ổng đều nhìn ở trong mắt. Nó là một cái ưu tú thân thuộc, hơn nữa có cái khác thân thuộc không cụ bị lãnh đạo cùng năng lực chỉ huy, còn có chủ động là gã Lệ Ổng mở rộng lãnh thổ cùng thế lực chấp hành năng lực. Lần này dẫn dụ phục kích, nếu là đối phương không có Hắc Cám Vệ sĩ tồn tại, Ngợp Hệ Ẩrt thị tộc có thể rất dễ dàng đem những cái kia xương cự nhân toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Tổng thể mà nói, cách làm của nó kỳ thật không có gì không đúng. Hắc Cám Xương Cự Nhân là thừa thất xương cự nhân dị chủng, liền gã Lệ Ổng lúc trước đều không nghĩ tới Cực Bắc Băng Nguyên sẽ có Hắc Cám Xương Cự Nhân. Cảm tạ ngài khôn dung, ta nhất định một mực nhớ kỹ lần này giáo huấn sẽ không lại phạm phải sai lầm như vậy. Võ vệ vĩ thật sâu túi thấp đầu, cái đuôi lắc lư, lỗ thay cũng không còn đứng thẳng kéo. Trọng chấn tinh thần sau trịnh trọng nói rằng. Gã lệ ống khẽ bước cằm. hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị hỏi thăm võ vệ vĩ những cái kia xương cự nhân bộ lạc vị trí cụ thể. bất quá bỗng nhiên ở giữa, có một cỗ khí tức quen thuộc từ đằng xa phát ra, dần dần tới gần. Gã lệ ống nao nao, chậm chuyển động ánh mắt, nhìn về phía tây bắc biên phương hướng. hai cái hồng long giống nhau cảm nhận được cỗ khí tức này, không hẹn mà cùng nhìn sang. kia là một cái loại cực lớn chân long, một thân hơi mở rộng như thủy tinh đồng dạng lân phiến chiết xạ hoa mỹ quang trạch, chiếu sáng rạng rỡ rõ ràng là một đầu thủy tinh long, bởi vì long đều ưa thích quang trạch lóe sáng bảo thạch, thủy tinh long loại này bộ dáng cùng quang trạch lân thiến, lấy loài rồng thẩm mỹ xem ra là khá là lẹ đẽ. Nị cô lệ nị nà, thần tại sao cũng tới. Cự bác băng nguyên thủy tinh long cũng không nhiều, gã lệ ổng tầm mắt bên trong cái này một cái, đúng là hắn đã gặp nị cô lệ nị nà. Một bên khác, nị cô lệ nị nà cũng nhìn thấy lúc này gã lệ ổng, ánh mắt thần sáng lên, tốc độ phi hành tăng tốc, long rực kích động, cấp tốc ních tới gần. Gã lệ ổng, wa, ngươi biến thật lớn, ta sắp nhận ngươi không ra. Lúc này mới mấy tháng không thấy, ngươi làm sao lại thành cự hình long? thật không hổ là ta nhìn chúng ưu tú chân long còn không có quá mức tới gần trong chèo long nữ âm thanh liền từ trong miệng của nhị cô lệ nhị nạ vang lên chuyển tới lời nói của nhị cô lệ nhị nạ bên trong có chút hương phấn ý tứ thân thể trên không trung lôi kéo ra hoa mỹ lưu quang rất nhanh liền bay tới rơi vào thân thể của gã lệ ông phụ cận bởi vì chỗ này núi tuyết cao phong đã bị thân thể của gã lệ ông chiếm cứ dùng không được một cái khác đầu chân long trên người nhị cô lệ nhị nạ nổi lên ánh sáng nhạt qua trong dây lát biến thành thần cao không đến một mét nhỏ nhắn xinh xắn bộ dáng còn không có gã lệ ông long chào thon dài Người quận Nghị Cố Lệ Nhị nạ hình thái giữ lại màu trắng ngang thai tóc ngắn, hiện ra vầng sáng dưới làn váy lộ ra một đoạn mượt mà bắt chân, lúc này đang lênh lợi đi tới gã Lệ Ổng dưới thân, trưởng thành cơ hồ có thể tát hạ một quả trứng gà miệng, vẻ mặt sợ hãi than ngước nhìn gã Lệ Ổng cự hình long thể. "Ta có thể kiểm tra sao? Ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy cự hình long." Thân chỉ chỉ gã Lệ Ổng che kín tinh mịn vậy rồng lợi trảo, rõ hỏi. Gã Lệ Ổng hơi suy tư, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời hỏi, "Ngươi thế nào xuất hiện sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Nghị Cố Lệ Nhị nạ ra trắng non tay nhỏ, nhẹ nhàng vuốt ve gã Lệ Ổng trên lợi trảo băng lạnh buốt mắt vậy màu bạc. Vẻ mặt vẻ nạc nhiên thật lâu không thể rút đi, ánh mắt có chút phát tán, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Tại sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, thần á một tiếng, lấy lại tinh thần. "Là như vậy, ta ngửi được xương cự nhân khí vị, cho nên lần theo hương vị tới xem một chút. Chỉ cần là chân long, bất luận là ngũ sát long, vẫn là tuân thủ nghiêm mật hiền lành kim trúc long, trung lập bảo thạch long, đối với cự nhân đều có trời sinh chán ghét cùng tiểu thị." Ngụy Cố lên ý nạ giống nhau không quen nhìn xương cự nhân, cho nên tại người được xương cự nhân hương vị sau, liền đến dò xét. "Nô, no. ta nhìn ngươi thân thuộc trên người chúng mang hương, hẻm núi phía dưới còn có xương cự nhân dơ bẩn khí vị." Ngươi đã đem bọn chúng tiêu diệt sao? Nị Cố Lệ Nĩa đình chỉ động tác trên tay, lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu lên, ánh mắt ở trên người của Gã Lệ ổng rời rạc. Gã Lệ ổng nhẹ gật đầu, túi đầu nhìn xem thân thể nho nhỏ Nị Cố Lệ Nĩa, bình tĩnh nói, Cự Bác băng nguyên xương, cự nhân có chút nhiều, hơn nữa có một ít bộ lạc liên hợp, là uy hiếp không nhỏ. Bất quá cứ như vậy, cũng thuận tiện ta. Sau khi nghe được lời của Gã Lệ ổng, Nị Cố Lệ Nĩa đầu tiên là trong lòng giật mình. Thủy Tinh Long cũng là thường xuyên độc lai độc vãng, đối với số lượng đông đảo cự nhân, vẫn tương đối kiên kỵ. Trong lòng giật mình về sau, Nị Cố lại có chút nghi hoặc, hỏi thuận tiện ngươi. Có ý tứ gì? Những này xấu gia hỏa liên hợp lại, chúng ta cũng muốn nghĩ biện pháp ứng đối mới được. Gã lệ ông cười cười, thanh âm trầm thấp hữu lực, nói: hội tụ vào một chỗ, không cần lại tốn thời gian cùng tinh lực từng cái kích phá. Ta có thể duy nhất một lần đưa chúng nó mai táng tại cực bắc băng nguyên phong tuyết phía dưới. Nị Cố lên ý nà mở to hai mắt, nước nhuận con ngươi nhìn qua gã lệ ông, kinh ngạc nói: ngươi tự tin như vậy, xem ra là thật nắm giữ truyền kỳ thực lực. Xem ra, những cái tia xấu xí cự nhân rốt cục muốn theo cực bắc băng nguyên bên trên biến mất. Cự nhân toàn bộ biến mất, là thủy tinh long rất hy vọng nhìn thấy chuyện. Tại cực bắc băng nguyên bên trong có thể uy hiếp được chân long sinh vật cùng tộc đàn rất rất ít, mà to to nhỏ nhỏ xương cự nhân bộ lạc chính là một cái trong số đó, không thiếu có bị xương cự nhân nhóm săn giết chân long. đương nhiên, cũng thường xuyên có xương cự nhân bộ lạc bị chân long xuất linh thân thuộc phá hủy. Ở một bên hồng long trọng trọng ở đầu, không chút gì keo kiệt ca ngợi chi từ nói, có gã lệ ống đại nhân tại, những người khổng lồ kia số lượng lại nhiều, thế lực mạnh hơn, cũng bất quá là gã đất chó sành, nhất định hủy diệt tại chân long chi rực hạn. Lúc này, Niu Cố mới đưa ánh mắt đặt ở phụ cận trên người hùng long, thủy tinh long giống nhau xem như hàn hệ long, thiên nhiên đỡ thích rét lạnh hoàn cảnh trên người hồng long nhàn nhạt mùi lưu hoàng cùng tương đối cao nhiệt độ cùng cực bắc băng nguyên hoàn cảnh không hợp nhau nhường nhị cố lệ nhị nạ theo bản năng có chút không thích hồng long dáng dấp thật là khó coi trong đầu cũng đều là cơ bắp á thần nghĩ thầm. cái này hai cái hồng long là nhị cố lệ nhị nạ theo hồng long trong lời nói nghe được đối gạ lệ ửng tôn kính ý vị tướng gạ lệ ửng dò hỏi ta đi đi về phía nam vương mang về tùy tùng hai vị này cao vị người thi pháp đồng dạng cũng là nhân loại pháp sư biểu lộ ôn hòa tự giới thiệu mình bát hoàn chú pháp học phái cờ di sơn thân hoàn tố năng học phái phật Dịch, rất hân hạnh được biết ngài mỹ lệ thủy tinh long nữ sĩ Nữ Cố Lệ Nĩ Nạ quay đầu mắt nhìn bộ dáng già mua cợt dị sần, ánh mắt khẽ nhúc đít, nhỏ rộng thầm thì. Bát Hoàng cao vị chú pháp pháp thuật tạo nghệ thật cao, không cần truyền thừa có được loại pháp thuật năng lực, chỉ sử dụng chính mình học tập pháp thuật, bình thường thành niên Long thi pháp năng lực, đồng dạng còn chưa đủ trung vị người thi pháp. Nay chủ yếu là bởi vì thành niên Long cũng không chú trọng pháp thuật phương diện học tập, cơ bản chỉ có tại lão niên về sau mới có thể chân chính bắt đầu đọc lướt qua pháp thuật. Nữ Cố Lệ Nạ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía gã lão Ổng, sau khi suy nghĩ một chút, nói: Lý Lệ tiểu gia hỏa kia đang chủ yếu pháp cùng hoặc khống phương diện thiên phú dị bẩm, ta cùng là nạ tỷ tỷ đoán chừng không dạy được thần bao lâu, cái này thân áp phá úng, có chút ngượng ngùng. Gã lệ ông nhìn ra thần ý nghĩ, nói, "Cớ gì sân muốn theo nga cùng nhau đi tới dung nham bán vị diện, thời gian nhàn rỗi cũng không nhiều." Dừng một chút, hắn nói rằng, nếu như hai nhân loại con non có thể ăn khổ, không sợ nguy hiểm, liền để bọn hắn cùng một chỗ đi theo tới, Phật cũng có thể dạy bảo a mồ tố năng pháp thuật. Bất quá ta tiến về dung nham bán vị diện có chính mình sự tình muốn đi làm, sẽ không làm bọn hắn bẩm mẫu, không cách nào cam đoan an toàn của bọn hắn. Tạ Gã Lệ Ổng sau khi nói xong, Nghi Cố lên ý nạ mặt lộ vẻ vẻ suy tư, sau đó khẽ khẽ lắc đầu, nói: vậy ta hỏi bọn họ một chút cùng lân nạ tỷ tỷ ý nghĩ à? Hiện tại lân nạ tỷ tỷ còn chưa có trở lại, ta còn là không tự tác chủ trương, dù sao cũng là thần thu dưỡng nhân loại. Chật, thân lời nói xoay chuyển, nói: ngươi bây giờ muốn cung điện không cần, ta gần nhất vừa vận tương đối nhàn, có thể đi giúp ngươi chế tạo cung điện. Gã Lệ Ổng suy tư một chút, gật đầu nói: có thể, ngươi trực tiếp đi hướng băng sườn núi bên kia, tại băng sườn núi đỉnh cao nhất là ta kiến tạo cung điện, ta thân thuộc có thể từ ngươi chỉ huy, hiệp trợ ngươi kiến tạo. Nhắc tới mình bản lĩnh giữ nhà sau, Nghị cố lên ý nhị nạ tinh thần phấn chấn, nắm chặt lại nắm đấm, hưng phấn nói: "Vậy ngươi có yêu cầu gì không? Ta tận lực hài lòng ngươi." Gã Lệ ông trầm ngâm một lát, nói: "Tốt nhất kiến tạo lớn hơn một chút, tận khả năng lớn, ta hình thể tăng trưởng rất nhanh, quá nhỏ cung điện khả năng ở không được bao lâu liền phải xây dựng thêm." Tận khả năng lớn. Nghị cố lên ý nhị nạ nhíu mày nghĩ nghĩ, cuối cùng nhãn tỉnh sáng lên, nói: "Như vậy đi, ta xây cung điện xây cũng có chút án, mong muốn đổi một cái phong cách, cho ngươi tạo một tòa muốn xệ dị bi ẩn lụy thế nào?" Chỗ kia cao ngàn trượng băng sơn núi rất thích hợp chế tạo thành muốn xẻ gì bị ẩn lũy. Cung điện kết cấu tương đối yếu đất, ta nhớ được ngươi không thích dùng biến hình thuật, ưa thích bảo trì bản thể, rất dễ dàng phá hư ở lại dùng cung điện, nếu như là cũng đủ lớn, cứ điểm lời nói, ngươi biến thành siêu cự hình hình thể, làm theo có thể dùng bên trên. Thanh âm dừng lại một chút, Nico lên ý nạ hơi có điểm tâm hư nói, bất quá ta còn không có thật kiến tạo qua cứ điểm, kỹ thuật có chút lạnh nhạt đương nhiên, ta không có khả năng đem một tòa không hợp cách cứ điểm giao cho ngươi, nếu như ngươi không hợp ý, ta sẽ giúp ngươi duy trì liên tục cải tiến. Mặc dù có lấy chính mình băng sơn núi tổ rồng luyện tập hiêm nghi, bất quá ý của thần là cung cấp hậu mãi sẽ không xây xong liền mặc kệ. Gã lệ ông nghĩ nghĩ, cảm thấy một tòa kiên cố to lớn cứ điểm, hẳn là so có hoa không quả cung điện phải hữu dụng rất nhiều. Có thể, ta tin tưởng ngươi năng lực. Thủ hạ ta những cái kia cầu đầu nhân, còn có thở phụng đại địa chi linh tự nhiên tế tự nô lệ, đều có thể hiệp trợ ngươi. Gã lệ ông nhẹ gật đầu. Thôi ta, có những cái kia tự nhiên tế tự, ta hoàn thành trong lòng tư tưởng nắm chắc liền lớn hơn nhiều. Gã lão ông ngươi yên tâm, ta mặc dù là lần thứ nhất, nhưng nhất định có thể cho ngươi chế tạo ra vững như thành đồng muốn xẻ gì bị ẩn lũy. Nghi cố lên ý nã dầm chân, trực tiếp thả người này lên, theo núi tuyết cao phong này xuống. Sau đó tại một trận ánh sáng choáng lưu chuyển bên trong, biến thành thân thể thon dài, lân giấc hoa mỹ mỹ lệ thủy tinh long. "Ven, Long dược vỗ, thủy tinh long không chế lấy cuồng phong bay lên. Nicole Lenina Lê ở giữa không trung xoay quanh bay lượn, thỏa thích thư triển thân thể. Mấy phút về sau, thân hạ xuống, lơ lửng tại trước người gã lệ ổng. Mà gã lệ ổng cũng theo hộ vệ vừa trong miệng biết được xương cự nhân bộ lạc phân bố tình huống. Các người muốn đi đánh xương cự nhân sao?" Nicole Lenina nghe được một chút gã lệ ổng cùng hộ vệ đối thoại, nói rằng, gã lệ ổng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt nhiều hơn nghiêm nghị lạnh lẽo sắt khí. Nói, bọn chúng tại cực Bắc băng nguyên đã sinh hoạt đầy đủ lâu, là thời điểm từ nơi này biến mất. Cực Bắc băng nguyên không cần có cự nhân tồn tại. Nghe được gã lệ ổng hung hăng quả quyết lời nói về sau, Nghị Cố lên nhíu nà hô hấp thô trọng một chút, sau đó mắt sáng ngời, ngăn lại nói, mang ta lên cùng một chỗ à. Những người khổng lồ này ta đã sớm thấy ngứa mắt, dạng này cơ hội tốt, cũng không nên đem ta rơi xuống. Chương 166, trong gió tuyết cự nhân thành. Côn Phong nghẹn ngào gào rít giận dữ, quyền án niềm thiên lông lông tuyết bay, cơ hội đem phía dưới cực Bắc thế giới bao phủ tại trắng xóa hoàn toàn đại dương mênh mông bên trong. Tại tuyết lớn hình thành che khuất bầu trời màn che phía dưới, có một tòa chiếm diện tích khu vực cực lớn, im lặng sừng sững tại trong gió tuyết bất động bộ lạc, cực hàn bộ lạc. Xem như xương cự nhân loại cực lớn bộ lạc, cực hàn bộ lạc cùng nó nói là một cái bộ lạc, chẳng bằng nói là một chỗ thành lũy, một tòa thành trì, một tòa từ xương cự nhân nhóm chi phối quản hạt cự nhân thành, cực hàn chi thành. Nó muốn so gã lệ ông lúc trước hủy diệt cái tia xương cự nhân bộ lạc lớn hơn rất nhiều lần, hơn nữa rất nhiều nơi còn tại xây dựng thêm. Trong đó trên lệch giống như thôn trang cùng thành trấn. Tại cực hàn chi thành bao quanh lấy cao lớn to lớn từng thành, toàn bộ từ từng khối màu trắng trắng cự hình hòn đá chế tạo hình thành. Từ phía tường thành tại thấp nhất địa phương cũng có được gần 30 mét độ cao, trên đầu tường bắc lấy cao chót vót giữ tận cự nhỏ, còn có xương cự nhân đang đi tuần đi lại. Bên trong kiến trúc toàn bộ đều to lớn vô cùng, liên tục không ngừng, mang theo một cỗ rộng lớn chi khí. Tại mười phần trên đường phố rộng rãi, từng người từng người người mặc đơn giản giáp da xương cự nhân ngay tại dục dịch. Bất quá số lượng càng nhiều vẫn là xem như xương cự nhân tôi tớ những cái kia cỡ lớn loại người sinh vật, bọn chúng di chuyển lấy cự thạch, tại lớn trời lạnh bên trong huy sai lấy mồ hôi, tại đinh đinh đương đương tiếng đánh bên trong, tiếp tục khởi công xây dựng mở rộng lấy cực hàn chi thành. Sương cự nhân ở chỗ này địa vị giống như quý tộc, đi tới chỗ nào đều sẽ nên đón ánh mắt kính sợ, lao động khổ lực đều là những cái kia tôi tớ đang làm. Ở đây liên tục cự hình trong kiến trúc, có thể nhìn thấy tại trung tâm nhất vị trí có một tòa cung điện thành lũy giống như lớn lâu. Nó vô cùng dễ thấy, toàn thân màu xám trắng, mang theo một loại thô giáp thô kệch nguyên thủy cùng lực lượng cảm giác, tại một đám cự hình trong kiến trúc cũng là hoành vị nhất tồn tại. Đây là sương cự nhân bộ lạc thủ lĩnh chỗ ở thành lũy đại điện bên trong, từ hàn thiết chế tạo lớn chỗ ngồi mặt, cả người cao 18 mét, khuôn mặt như dao gọt dịu đục cao lớn cự nhân đang lặng lặng ngồi ở nơi đó, toàn thân tản ra một loại linh cốc, hắc ám Tuyệt vọng khí tức, đen nhánh tới nhìn không thấy một chút màu lam thô giáp ra thịt, cánh tay hơi động đậy thời gian, nhiều đám giống như là cốt thép giống như cường hãn cơ bắp hở ra. Cái này hình hình cũng là một cái hắc ám xương cự nhân, hơn nữa một thân thực lực đã thoát ly hắc ám vệ sĩ phạm chủ. Xem như truyền kỳ sinh vật, tại xương cự nhân chủng tộc ghi chép bên trong, nó có một cái tên mới xưng hảo, hắc ám thống lĩnh, là hắc ám vệ sĩ cao hơn một bước cường đại tồn tại. Thứ bác bang nguyên bên trên vốn là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến xương cự nhân bộ lạc có thể liên hợp lại, thống nhất chờ đợi mệnh lệnh cùng phân công, chính là bởi vì hắc ám thống lĩnh tồn tại. Hắc Ám Thống lĩnh vừa xuất hiện, chính là bên trong xương cự nhân vương giả. Vị này tên là bạn tần Hắc Ám Thống lĩnh lúc này đầu khẽ nghiêng, dùng bàn tay chống đỡ lấy, một đôi mắt khép kín, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Nó không núc ních, ở trần, chỉ có thân eo vây quanh một tầng lạnh màu trắng, che kín lân phiến váy chạm giáp trụ, mang theo nhàn nhạt loài rồng khí tức. Cái này giống như là màu đen giống như cột điện thân thể, chỉ là đứng im bất động, cũng có thể thời điểm không ngừng tản mát ra làm người chấn động cả hồn phách lực các bách. Đống nhiên ở giữa, bạn tần nhún mày, chậm rãi mở mắt. Con mắt của nó rất đặc thù. Trong trắng mắt vị trí đen kịt một màu, mà con ngươi vị trí thì là băng lam chi sắc, cho người ta một loại cảm giác quái dị, dường như không mang theo mảy may tình cảm, Hàn Quang u tùn. Sau khi mở mắt, Hắc Ám Thống lĩnh nhìn ra xa hướng phương xa, ánh mắt nheo lại, cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung. Xem như truyền kỳ sinh vật, nó đối với nguy cơ có nhất định trực giác cảm giác, loại này tâm thần có chút không tập trung cảm giác sẽ không không hiểu sinh ra. Ta sẽ có cái gì khó giải quyết phiền toái? Sắc mặt của bạn tần không thay đổi, trong lòng suy tư. Nó trở thành Hắc Ám Thống Linh thời gian cũng không lâu, cũng liền thời gian mấy tháng. Trở thành Hắc Ám Thống Linh về sau, trong lòng bạn tần luyện sinh ra đem toàn bộ cực bắc băng nguyên đặt vào cự nhân chi phối lại vô cùng bắc băng nguyên do căn cơ từng bước một trùng kiến cự nhân đế quốc khôi phục cự nhân vinh quang khổng lồ da tâm kế hoạch này bước đầu tiên chính là trước đem tất cả xương cự nhân liên hợp lại nó lực chấp hành rất mạnh cơ hội tại thu được truyền kỳ lực lượng đệ nhị tiên nó liền bắt đầu lấy hắc ám thống linh thân phận đi chỉnh hợp phân bố tại cực bắc băng nguyên bên trong xương cự nhân bộ lạc trong quá trình này nó gặp một chút trở cản bất quá lấy hắc ám thống linh thân phận truyền kỳ thực lực đều tương đối buông lòng giải quyết nguyên bản cực hàn bộ lạc cũng chậm chậm bị đánh tạo thành cực hàn chi thành cái này phương viên ngàn dặm xương cự nhân bộ lạc đều di chuyển tới cực hàn chi thành phụ cận theo cực hàn chi thành xây dựng thêm từng bước nhập vào trong đó cực hàn chi thành mọi thứ đều vui vẻ phồn vinh, phát triển phong sinh thủy khởi phát triển không ngừng dựa theo bản tần ý nghĩ đợi đến cực hàn chi thành xây dựng thêm tới có thể dung nạp tất cả xương cự nhân cùng tôi tới thời điểm chờ căn cơ vô cùng vững chắc thời điểm nó liền sẽ bắt đầu bắt đầu nhấc lên chinh phục chiến tranh trước chi phối cực bắc băng nguyên tất cả sinh vật lại từng bước một thành lập đế quốc nhường loa đại lục tất cả sinh vật chủng tộc lại lần nữa lãnh hội tới cự nhân vinh quang nhất là những cái kia đáng chết long tộc Bản tần vuốt ve một chút gương mặt. Tại má phải của nó vị trí có mấy đạo vết cào bộ dáng vết sẹo bao trùm nửa gương mặt, mơ hồ có thể thấy được lúc ấy ra thị xoay tròn bộ dáng đáng sợ. Bất quá bây giờ đã hoàn toàn khép lại. Chỗ này vết sẹo là bản tần tại thành niên thời điểm một mình ra ngoài thời gian tao ngộ một đầu bạch long cùng nó chiến đấu bị lưu lại. Kia là nửa đời trước của nó bên trong kinh tâm động phách nhất một lần chiến đấu, chỉ nửa bước đều bước vào tử vong vực sâu, cũng là ở đằng kia một lần chiến đấu bên trong, sắp gặp tử vong nó đã thức tỉnh hắc ám trí lực trở thành hắc ám vệ sĩ phản sát đầu kia bạch long. Sau đó. Trong lòng bạn tần giấu trong lòng muốn đem tất cả Long tộc giết chết ý nghĩ tiếp tục trưởng thành. Nó nắm giữ Hắc Ám Chi lực cùng băng xương Chi lực càng ngày càng thuần tụ, cuối cùng bước vào chuyển kỳ, trở thành Hắc Ám thống lĩnh. Long. Ánh mắt bạn tần rất lạnh, nhưng ở sau khi suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái, bác bỏ ý nghĩ này. Tại cực bắc băng nguyên, hẳn không có sẽ để cho nó cảm thấy nguy hiểm Long mới đúng. Chẳng lẽ là lũ sói con kia gây ra chuyện? Có ô Tán đi theo, bọn chúng là không nổi bọt nước đến mới đúng. Bạn tần nghĩ tới rồi đoạn thời gian trước, một cái bị Đông Lang phá hủy rất nhỏ xương cự nhân bộ lạc. Khi biết tin tức sau, nó kỳ thật có thể tự mình ra tay, lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem đông lang nhóm toàn bộ hủy diệt, nhưng là xem như cự nhân thành chủ, hắc ám thống lĩnh, nó không có khả năng mọi thứ thân lạ. Tại trinh chiến trước khi bắt đầu, dưới trướng đám cự nhân cần rèn luyện cơ hội. Số lượng đông đảo đông lang nhóm là một cái thích hợp mục tiêu. Trên thực tế, bản tấn quân ôm lấy thu phục đám kia đông lang ý nghĩ. Đông lang cùng xương tự nhân, tại nhiều khi sẽ đạt thành một loại quan hệ hợp tác. Bất quá cực hạn chi thành trước mắt cũng không có Đông Lang tồn tại, một đám có thể phá hủy xương cự nhân bộ lạc Đông Lang. Tại tất cả Đông Lang thị tộc bên trong cũng là siêu quần bạch thụi. Bởi vậy, bản tần động điểm tâm ý. Đối với Đông Lang mong muốn dẫn dụ nhỏ cô xương cự nhân, từng cái đánh tan ý nghĩ. Nó thấy rõ, trực tiếp phái một gã hắc ám vệ sĩ ngụy trang theo tới. Không đúng, thời gian này, Âu Tán cũng đã giải quyết Đông Lang. Nhưng là nó vẫn chưa về, cũng không có truyền lại đến bất cứ tin tức gì. Ánh mắt của bạn tần đột nhiên sắc bén. Chậm, một cái ẩn chứa tà ác linh khí thủy tinh xuất hiện tại trong tay của nó ngón tay màu đen có chút dùng sức, hướng trong đó rót vào một tia ma lực, thủy tinh lập tức lăn lư, bạo phát ra từng đoàn từng đoàn xương mù màu đen, tại trước người của bạn tần lăn lộn không nứt. ô tán. bạn tân trầm giọng kêu gọi, hắc vụ run rẩy kịch liệt mấy lần. tại mấy giây về sau, tại một chỗ khác phản phất có tồn tại gì nghe được bạn tần kêu gọi, hắc vụ giống như là nhận lấy một bàn tay vô hình đánh đồng dạng, nhanh chóng nổi lên gọn sóng, thoáng qua ở giữa biến thành mặt kính giống như bộ dáng hình dáng, gợn sóng cuối cùng thu liễm, hiện ra cao mấy ngàn thước không chung nặng nề tần mây cảnh tượng. ngoại trừ một đôi bạch kim sắc long đồng, mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu vẻ tò mò ánh vào trong mắt của bạn Tần, để nó sắc mặt tùy theo trầm xuống, trong mắt bắn ra nồng đậm sát cơ. Gỗ lượng hướng về sau cao chót vót sừng rồng, tầng tầng lớp lớp thâm trầm mặt nạ. Đều cho thấy thân phận của đối phương. Long. Bạn Tần trong kẽ răng gạt ra cự nhân lời nói từ ngữ âm tiết, tiếng nói nặng nề hữu lực, hai mắt thì là nhìn chằm chằm hắc vụ trong mặt gương ngân sắc cự long. Thời gian đi vào mấy phút trước đó, mênh mông vô bờ cực bắc băng nguyên bên trên, theo gã lệ ổ đám người dần dần xâm nhập, hàn phong biến càng ngày càng tê lương, từ trên trời giáng xuống tuyết bay giống nhau càng rơi xuống tầng lớn, từng mảnh từng mảnh lớn chừng bàn tay bông tuyết che đậy thế giới. Bất quá cuồng bạo phong tuyết Đối với ở trong đó bay lượn phi nhanh sinh vật không thể làm gì. Ngân sắc Cự Long, Thủy Tinh Long, Hồng Long, cao vị người thi pháp. Cơn bạo phong tuyết đối bọn hắn mà nói giống như thanh phong mưa phùn, thậm chí không thể nhiễm thân thể. Chân Long ở trên không trung vung lên rộng lượng hai cánh, khống chế lấy cuồng phong khí lưu mà đi. Trên mặt đất, Lít Nha Lít Nhít đàn sói ra lông phiêu đãng, tứ chi giao thoa, toàn thân nộn nhạo pháp thuật quan huy, tại trong gió tuyết tốc độ cao nhất tiến lên, tại Long Dực bóng ma hạ theo sát phía sau. Cao vị người thi pháp là đàn sói thi triển rất nói thêm tăng tốc độ phép thuật phụ trợ, lại thêm chân Long nhóm chậm lại một chút tốc độ phi hành, để bọn chúng có thể cùng bên trên Chân Long cùng đàn sói mục tiêu hết sức rõ ràng, chính là cực Hàn Chi Thành. Trên bầu trời, thân xác của gã lệ ông Minh thản, nhìn xuống bao phủ trong làn áo bạc, Hàn Phong gào thét cực bắc băng nguyên, trong đầu đồng thời cấu trúc lấy lập thể băng nguyên đồ. Theo hắn thăm dò qua khu vực gia tăng, trong đầu hắn băng nguyên đồ đã càng ngày càng hoàn thiện. Loa đại lục cũng không tính lớn, chỉ là chủ vật chất vị diện bên trong một thế giới nhỏ nhỏ. Tại đi đi về phía Nam Vương, theo một chút trong thư tịch hiệu rõ kỹ lượng hơn đại lục tình huống sau, gã lệ ông phát hiện loa đại lục đại khái chỉ có địa cầu 1 phần 3 lớn nhỏ, thậm chí khả năng vẫn chưa tới 1 phần 3. Dạng này lớn nhỏ thế giới sắc thực rất khó tạo ra được quá nhiều quá mạnh chuyển kỳ sinh vật, cũng tỉ như cả nhân loại quốc gia, bây giờ bên ngoài chuyển kỳ tồn tại một cái tay đều có thể đếm đi qua, những chủng tộc khác cũng là như thế, chuyển kỳ sinh vật số lượng có hạn. trước kia, ở trong mắt gã lệ ổng rộng lớn tới gần như vô hạn cực bắc bắc nguyên, hiện tại xem ra cũng chỉ là một chỗ có hạn bản đồ, nếu như hắn có lòng tham dò toàn bộ cực bắc bắc nguyên, lấy tốc độ của hắn bây giờ, tốn hao không được quá nhiều thời gian cùng tinh lực. nhanh đến, ánh mắt gã lệ ông khẽ nhúc nhích, nhìn chăm chú nhìn về phía trước. siêu cách thị giắt xuyên thủng phong tuyết, thấy được một tòa sừng sững tại trong gió tuyết loáng thoáng cự thành hình dáng. Cao như vậy đứng thẳng tường thành, cơ bản chỉ có cơ bản hình sinh vật mới có thể thành lập. Tại cái này xương cự nhân chi thành trung quanh, còn phân bố lẻ tẻ bộ lạc. Gã Lệ ổng chuyển động ánh mắt, trong tầm mắt thấy được không ít xương cự nhân bộ lạc cái bóng. Cùng lúc đó, âm thanh của nữ cô Leni nạ theo phía sau văng lên. Hừ, những này dơ bẩn xấu xí si cự nhân liên hợp lại, khẳng định là không có lòng tốt. Lần này cần thật tốt giáo huấn bọn chúng, để bọn chúng biết chân long lợi hại. Thủy Tinh Long vung lên hai cánh, lẫn phiến lộng lấy quang trạch tại trong gió tuyết cũng có chút rõ ràng, nữ cô Leni Na cứ như vậy theo ở sau lưng gã Lệ ổng, bởi vì bay cũng không tính là nhanh chỉ hơi hơi rơi ở phía sau gã lệ ổng một cái cái cổ thân vị, đối gã lệ ổng hỏi lung tung này kia, không sợ người khác làm phiền. Gã lệ ổng cũng không có đáp lời, chỉ là rất nhỏ nhẹ gật đầu. Nì cố lên nhị nã lời nói rất nhiều, tại gã lệ ổng lần thứ nhất nhìn thấy đầu này thủy tinh long thời điểm liền đã phát hiện, coi như gã lệ ổng không hồi phục, nàng đều có thể tự mình một mực nói tiếp, nếu là cùng với nàng đáp lời, tình huống kia thì càng không xong. Lại một lát sau, tại xương cự nhân thành hình dáng tại trong gió tuyết càng thêm rõ ràng thời gian, gã lệ ổng đột nhiên cảm nhận được một vết dị động. Căn nguyên ở chỗ hắn dùng để chứa vật trong không gian thứ nguyên. Không có chậm lại tốc độ phi hành gã lệ ống mặc niệm trúng ngữ, sau đó dò ra long chảo, hướng phía bên cạnh một chảo. Long chảo giống như là chui vào mặt hồ đồng dạng, trong không khí tung tóe. ả sở, điểm gợn sóng gợn sóng, tại sau khi thu trở về, trong long chảo liền thêm ra một cái sen lẫn từng tia từng sợi xương mù màu đen thủy tinh. Hắc ám trên người xương cự nhân đồ vật, gã lệ ống nắm vuốt thủy tinh. Viên này thủy tinh là tại đông lang nhóm thanh lý trong hạp cốc chiến trường thời gian, theo bị đốt thành cho bụi hắc ám xương cự nhân thi hải cho tàn bên trong móc ra ngoài, bị đốt nát dị, nhưng là cũng không có hư hao. Viên này thủy tinh lúc này càng không ngừng lay động, giống như là đang chấn động kêu gọi đồng dạng. Cơ di sần trong mắt nổi lên ánh sáng nhạt, nhìn thoáng qua lão đảo muốn ngã thủy tinh, cấp tốc nói rằng, chế tác công nghệ mặc dù có chút đặc thù, nhưng chỉ là một quả chuyển tân thủy tinh, không có nguy hiểm, rót vào ma lực liền có thể sử dụng. Gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, hạn tại viên này thủy tinh phía trên không có cảm thấy nguy hiểm, hơn nữa lão nã cũng cho qua hắn một cái tương tự thủy tinh, mặc dù cũng không giống nhau, nhưng là rất tương tự. Chậm, ma lực bị điều động, tiến vào viên này chuyển tân thủy tinh bên trong, nguyên tố linh quang đồng thời hiện hiện, từng tầng từng tầng hấp thụ xen lẫn la theo thủy tinh bên trong xông ra, cuối cùng biến thành mặt kính đồng dạng hình dáng bộ dáng lộ ra được một cái khác hình tượng cùng thanh âm tại chuyên tấn thủy tinh kích hoạt về sau một chương hắt giống như là đáy nổi mặt xuất hiện ở gạ lệ ổng trong tầm mắt vượt qua chương này mặt đen có thể nhìn thấy phía sau thu kịch cao lớn vách tường thu giáp dã man phong cách minh hoạ ghi chép đám cự nhân đi săn cùng chiến đấu cảnh tượng long mặt đen có chút bóp méo một chút sau đó phát ra kiệu hận tức giận cự nhân lời nói lại là một cái hắt cám vệ sĩ xem ra muốn so trước đó cái kia mạnh lên rất nhiều nó có lẽ chính là những này xương cự nhân chân chính thủ lĩnh gạ lệ ổng có chút hiếp mắt lại ngươi đem thuộc hạ của ta thế nào hắc cám sắc mặt xương cự nhân đông chậm, dường như bỏ lên trên mây đen. nhương gã lệ ông ngoại ý muốn chính là, gia hỏa này nói câu nói này, dùng chính là long ngữ. gã lệ ông cười cười, nhìn ra xa một cái đã cách không đủ 5 cây số cự nhân thành. sau đó bình tĩnh nói, viên này thủy tinh nguyên chủ nhân, hiện tại đã biến thành bụi. hắc cám xương cự nhân hơi sững sờ, sau một khắc trong mắt bắn ra nồng đậm sắc cơ. tại xương cự nhân nhất tộc, bất kỳ một cái nào hắc cám vệ sĩ, một cái hắc cám xương cự nhân, đều là rất thua thất chiến lực, là nhận xương cự nhân chi thần chuốc phúc ưu tú tồn tại. tại cực bắc băng nguyên xương cự nhân, bao quát thực lực mạnh nhất chính nó, hết thảy chỉ có ba cái. Tất cả hắc ám vệ sĩ đều có nhất định cơ hội tấn thăng làm truyền kỳ. Bạn Tần hiện tại là địa vị cao nhất thủ lĩnh, có tuyệt đối quyền nói chuyện, nhưng nó cũng sẽ không vì vững chắc địa vị của mình, đi bóp chết mặt khác hai cái hắc ám vệ sĩ trưởng thành, nó đối với mình có tuyệt đối tự tin. Mặt khác hắc ám vệ sĩ nếu như trở thành truyền kỳ, cự nhân lực lượng sẽ lần nữa lớn mạnh, tái hiện cự nhân vinh quang khả năng cũng có thể càng lớn. Nhưng bây giờ trừ nó bên ngoài, chỉ một mình chỉ còn lại. Ngay sau đó, hắc ám xương cự nhân mỗi chữ môi câu, dùng sát cơ nghiêm nghị trầm thấp tiếng nói, chậm rãi nói, không nên đăng ý, dù cho lần khắp cực Bắc Bang Nguyên, ta cũng biết tìm tới ngươi đưa ngươi lăn phiến từng tấp từng tấp rút ra để ngươi sống không bằng chết nhớ kỹ tên của ta bạn tần cái tên này sẽ thành ác ngộng của ngươi gạt lệ ông nháy máy mắt tiếp tục phi hành tới gần lại nhìn mắt hình dáng rõ ràng cự nhân thành hiện tại khoảng cách hạ, trên người xương cự nhân khó người khí vị đã chuyển vào mũi của hắn hang giống nhau trên không trung cự long thân ảnh cùng khí tức tiến vào xương cự nhân cảm giác bên trong tại cao lớn trên tường thành tuần tra đóng giữ xương cự nhân binh sĩ cảm nhận được không thích hợp người được nguy hiểm cùng chán ghét khí vị cùng lúc đó cơ di xanh cùng phật đã lơ lửng thân thể đại nhân để chúng ta trước là ngài dọn sạch một chút trước gã lệ ống nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, để cho ta nhìn xem năng lực của các ngươi. đặt được đáp lại sau, hai cái cao vị người thi pháp chòng mắt nhìn về phía cự nhân thành. bọn hắn toàn thân bao khỏa tại nguyên tố linh quang bên trong, ma lực cao tốc vận chuyển, niệm động chú ngữ. ngay tại cấu trúc thi triển cao vị pháp thuật hội tụ lên đại lượng nguyên tố năng lượng, ma lực phản ứng kịch liệt vô cùng, trên bầu trời quang mang cấp tốc biến chói mắt, pháp thuật quang huy áp đảo đẩy trời phong tuyết. a, đó là cái gì? có long cung nhân loại ở trên trời, có xương cự nhân ở đầu, nhìn về phía bầu trời, sắc mặt lập tức đại biến. hết thảy bốn đầu long, đều là loại cực lớn đi lên. Còn có những con sói kia nhỏm. Đáng chết, những cái kia đông lang hóa ra là cự long thân thuộc. Hoàng Bét, có ma lực kịch liệt chấn động, bọn gia hỏa này muốn tập kích cực hẳn chi thành. Ngăn trở bọn chúng, mau phái người bẩm báo thủ lĩnh. Cự nhân giọng âm thanh rất lớn, giống như là như sấm rền vang lên. Bản Tuấn đồng thời theo truyền tấn thủy tinh cùng trong cung điện nghe được loáng thoáng quen thuộc cự nhân lời nói, không khỏi ngẩn người. Lấy lại tinh thần về sau, nó ý thức được đối phương thì ra đã tìm tới cửa. Vừa rồi vi hiệp, dường như chỉ là một chuyện cười. Ngân sắc cự long vẻ mặt bình thản giống như là y mắng chảo phúng. Tà ác lánh khớp trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn, hàn thiết bảo tọa lan can tại bàn tay theo bản năng phát lực hạ trong nháy mắt biến hình, truyền tấn thủy tinh đồng thời sụp đổ. Thật can đảm. Khum Lô màu đen thân thể đột nhiên đứng lên, bước dài mở, tại âm ầm thanh âm bên trong rời đi cao lớn cung điện hùng vĩ. Chương 167, Long cùng cự nhân, cầu 1000 phiếu. Cực hàn chi thành bên ngoài, gió tuyết đầy trời bên trong. Pháp thuật quang huy càng thêm nồng đậm chói mắt, đến từ cao vị người thi pháp thâm thúy tiếng ngâm sướng cơ hồ truyền khắp toàn bộ xương cự nhân thành trì. Từng mai từng mai pháp thuật phù văn theo cự dị sần quanh thân rơi xuống sau đó trong không khí biến hư ảo trong suốt chui vào cự nhân thành trên không biến mất không thấy gì nữa bất quá những pháp thuật này phù văn mặc dù theo xương cự nhân trong tầm mắt biến mất nhưng là tùy theo mà đến là một cô đáng sợ mà làm người sợ hai nguy hiểm cực nóng khí tức tại cực hàn chi thành trên không cực tốc cấp vụ xem như chân long tốc địch xương cự nhân không hề nghi ngờ cũng là một loại thập phần cường đại ma pháp sinh vật bọn chúng có thể phát giác được nguyên tố năng lượng biến hóa có thể ở trình độ nhất định nhìn thấy nguyên tố linh quang lấy cao vị pháp thuật chói mắt quan huy liền xem như người bình thường đều có thể mơ hồ nhìn được một chút chớ đừng nói chi là những này xương cự nhân Đối mặt ngay tại cấu trúc cao vị pháp thuật, xương cự nhân nhón có chút vội vàng thi triển lấy các loại năng lực phòng ngự tại ngưỡng đầu thời điểm, đầy trời hỏa hồng sắc nguyên tố linh quang ánh vào mắt của bọn chúng màn, giống như một mảnh màu đỏ đám mây mỹ lệ lộng lẫy mà nguy hiểm chí mạng. Tại qua mấy giây về sau, Cơ Di sần phun ra cái cuối cùng âm tiết, tối nghĩa huyền ảo tiếng ngâm sướng im bặt mà dừng. Một đóa cơ hồ toàn bộ từ hỏa nguyên tố tạo thành hỏa diễm đám mây xuất hiện ở cực hạn chi thành trên không. Bát hoàn chú pháp pháp thuật đốt mây thuật, tại Cơ Di Sơn đem đốt mây thuật tạo dựng hoàn tất cùng một thời gian, phần giống nhau đem một cái cao vị pháp thuật thi triển thành công. Một cái hơn 10 mét cao lớn hỏa diễm hình người tại trước người của phật hiện hiện, toàn thân bao trùm lấy quần quần liệt diễm cùng khói đặc, tại bộ mặt lờ mờ có thể thấy được một đôi hẹp dài sắc bén rực sắc con người. Thất hoàn tố năng pháp thuật luyện ngục vi ma. Xem như kiến thức rộng rãi cao vị người thi pháp, tại đối mặt xương cự nhân loại sinh vật này thời điểm, cơ Di sơn cùng phật không hẹn mà cùng lựa chọn hỏa thuộc tính cao hoàn pháp thuật. Mặc dù tại cực bắc băng nguyên hỏa nguyên tố thưa thớt, loại pháp thuật này thi triển khá là phiền toái một chút, nhưng chỉ cần nỗ lực càng nhiều ma lực, không làm khó được bọn hắn. Sau một khắc, tại hai cái cao vị người thi pháp khống chế hạ, lực phá hoại cực mạnh pháp thuật đồng thời phát động lên. Suy suy suy giọt giọt nóng rực lửa giọt theo lăn lộn không nghỉ hỏa vân bên trong thoát ra. Ngay sau đó từ không trung cực tốc rơi xuống mặt đất, dày đặc đến cực điểm, giống như là một trận hỏa diễm tạo thành mưa như chút nước mưa to, mang theo nhiệt độ cao lửa giọt cùng cực bắc băng nguyên không khí lạnh lẫn nhau tiếp xúc, phản ứng kích phát ra đại lượng màu trắng hơi nước, suy suy rung động. Ma Thuần túy từ hỏa diễm tạo thành viêm ma gào thét gào thét một tiếng, trên thân mang theo lăn lộn không ngừng lửa diễm, gào thét lên hướng cực hạn chi thành lao xuống mà đi. Tiêng là đại biểu tử vong thanh âm, cực hạn chi thành bên trong, một đám xương cự nhân trước người ngưng tụ ra băng tinh tâm chắn, không ngừng tản ra từng tia từng sợi hàn khí sau đó núp ở tấm chắn đằng sau, gửi hy vọng ở trong tay tấm chắn có thể ngăn cản một phen. ngay sau đó, theo hỏa vân bên trên nhỏ xuống lửa điểm rơi xuống, lít nháy lít nhít, giống như mưa to. trước hết nhất chạm tới một cái đứng ở trên tường thành xương cự nhân băng tinh tấm chắn. vanh, vanh, vanh uốn một cái nho nhỏ lửa nhỏ xuống ở trên khí mặt, đều ầm vang bạo tạc thành một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay nóng rực hóa diễm, nhiệt độ cao cùng mạnh mẽ bạo tạc nhường xương cự nhân không ngừng run rẩy. bởi vì lửa dọn mười phân dây đặc, căn bản là không có cách tránh né, tại dạng này không kích đến. Tiếng nặng nề giống như là vách tường giống như băng tinh tăm chắn, bất quá trong nháy mắt liền bị bị bong đánh nổ thùng trăm ngàn lỗ. Bang, ngắn ngủi hai giây thời gian, tấm chắn vỡ vụn thành tạt bã. Lửa giọt đã mất đi kiểm chế ngăn cản, rơi trên thân xương cự nhân. Trong nháy mắt liền toát ra hỏa diễm hình thành đóa hoa, nở rộ hỏa diễm chi hoa đem xương cự nhân bao khỏa trong đó. Ngọn lửa lan lụt, liếm lát bị bỏng lấy tia gen không ngừng xương cự nhân. Giang này một màn phát sinh ở tất cả ở vào đốt mây thuật phạm vi trên người xương cự nhân. Đốt mây thuật đơn thể sát thương trên thực tế không tính cường đại, nhưng là nó phạm vi rất rộng. Nguyên bản chỉnh thể bên trên phơi bảy màu xám trắng cực hàn chi thành, hiện tại lớn diện tích khu vực đều biến thành hỏa diễm hải dương, số lượng đông đảo xương cự nhân ở trong đó kêu rên la lộn, bị ngọn lửa đốt ra chóc thịt bong, bản thân bị trọng thương, bất quá trong thời gian ngắn cũng chưa chết. Về phần bọn chúng tôi tớ, những cái kia rất e ngại hỏa diễm cự ma, thì là đã bị thiêu thành cho tàn, hô giờ nhóm cũng là còn miễn cưỡng giữ lại một mạch. Cùng lúc đó, luyện ngục viêm ma gào thét mà tới, so trưởng thành xương cự nhân cao hơn gần gấp đôi thân thể giống như là một hồi gió lốc, trực tiếp vọt tới xương cự nhân. Oan, tạo thành luyện ngục viêm ma thân thể hỏa diễm 10 phần kinh khủng bị chạm tới xương cự nhân giống như là bị dội cho dầu lại nhóm lửa đồng dạng, âm vang biến thành tiêu đốt sáng tỏ ngọn đuốc, nhanh chóng biến thành cho tàn. Cự di sân cùng pháp thuật toàn thân bao khỏa tại pháp thuật quang huy bên trong, liên tục không ngừng phóng thích ma lực, duy trì lấy pháp thuật vận chuyển. Gã Lệ ông nhìn qua tại hai cái cao vị người thi pháp công kích đến cấp tốc bị ngọn lửa nuốt hết cực hàn chi thành, trong mắt phản chiếu lấy nguyên một đám kêu rên gào thảm cự nhân. Cao hoàn pháp thuật phá hư cùng lực sát thương, vẫn là như vậy không gì sẽ kịp. Ánh mắt gã Lệ ông khẽ nhúc nhích. Hắn nắm giữ thời gian năng lực cường đại lại thần bí, nhưng là tại vật lý cấp độ phá hư tính bên trên, cũng không thấy muốn so cái khác pháp thuật mạnh hơn rất nhiều. tại lúc trước một thu đại bình nguyên chiến tranh thời gian, hắn đã từng gặp qua cao hoàn pháp thuật đối vang cảnh tượng, đủ để cho đại địa run rẩy, bầu trời gào thét. lúc này lại nhìn thấy, nhưng vẫn là vì đó cảm thấy sợ hãi thán phục. cùng một thời gian, gã lệ ống đông nhiên quay đầu, đem ánh mắt theo luân vi biển lửa khu vực thu về, nhìn về phía cự nhân trong thành tòa kêu mười phần uy nga pháo đài to lớn trạng kiến trúc. với anh, đóng chặt cao lớn cửa sắt bị bạo lực tách ra, phát ra ngột ngạt như sấm tiếng vang. đến ta cực hàn chi thành, liền đều không cần đi. một tiếng giống như là mây đen ở giữa lôi minh tiếng gầm gừ vang lên ngay sau đó, cả người cao tại 18m khôi ngô màu đen cự nhân nện bước nhanh chân, theo trong cửa sắt đi ra. Nó hai chân đúi lượng, tại màu đen thô giáp dưới da thịt hở ra cương tiêu thiết chú đồng dạng hùng tráng cơ bắp, sau đó đột nhiên phát lực. Bang! Mặt đất vỡ vụn, bị cự lực rung ra một cái đường kính hơn 10m hô sâu. Màu đen cự nhân thả người nhảy nhót, mỗi một lần nhảy vọt đều có thể xông lên vài trăm mét không trung, mỗi lần rơi xuống đất đều đem đại địa đập run dày kịch liệt. Nó thân thể khổng lồ, nhưng là tốc độ lại cực nhanh, chỉ là thời gian mấy hơi thở liền đi tới cực hạn chi thành phía nam, cũng chính là đang bị cao hoàn pháp thuật tàn phá tứ ngược khu vực. Sau lưng bạn tẩn còn đi theo lại một gã thân cao tại 12 hai mét hám xương cự nhân có khác rất nhiều dáng người cường tráng tráng niên xương cự nhân theo cự nhân thành địa phương khác liên tục không ngừng đi về phía nam bên cạnh lao tới tại nhiều như vậy cự nhân trà đạp bên trong đại địa không ngừng run rẩy gào thét với thân ảnh màu đen rơi vào trên tường thành bạn tần lông mày níu chặt bộ mặt động tác để nó vết sẹo trên mặt có chút và mèo tăng thêm một vệ dữ tợn hung thần vì thế nơi này tường thành thiêu đốt lên hỏa diễm lạnh lẽo cứng rắn như sắt vật liệu đá đều tại dần dần hòa tan bất quá nguyên bản mãnh liệt lăn lộn hỏa diễm tại gặp lúc đến bạn tần lại héo rũ lên bị nó quanh thân vô ý thức tán phát hàn khí ngăn cản trừ khử không cách nào bị bỏng tới da thịt của nó. ban tân ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía quanh quần trên không trung cự long cùng lơ lửng người thi pháp, lại cúi đầu quan sát phía trước, giữ tận đàn sói phi nhanh phi nước đại, mang theo quần quần tuyết lãng, lúc này đã tới gần cực hàn chi thành, nước bọt theo sắc bén răng sói ở giữa nhỏ xuống, gào trầm thấp tiếng sói chu liên tục không ngừng. hừ, ban tân trung điệp hừ một tiếng, giơ cao tay phải lên, lại đột nhiên hướng phía dưới vỗ. tại nó giơ cánh tay lên đồng thời, liền có màu đen cùng băng lam linh quang quấn quanh ở trên bàn tay của nó, theo động tác của nó kịch liệt biến hóa sau một khắc, màu đen to lớn bàn tay đập tại không khí bên trên. Vành, một vòng hình cái vòng băng lãnh khí lãng bắn ra, lấy bản tần làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Những nơi đi qua, cực hàn cùng hắc ám tà ác khí lãng dập tắt nuốt hết trung quanh liệt hỏa. Ngay tại phía dưới tứ ngược luyện ngục viêm ma bị băng lãnh khí lãng lướt qua, thân thể lập tức cứng đờ, ma lực đại lượng tán loạn, thân thể biến hư hảo trong suốt rất nhiều. Xuy. một đạo ô mang chạm kích theo một cái khác hắc ám vệ sĩ trong tay phát ra, đem hư hảo luyện ngục viêm ma đánh tan. Phất tiêu lên một tiếng đau đớn, thể nội ma lực hỗn loạn một cái trước mắt. Sắc mặt biến tái nhợt một chút, bất quá cũng không có trở ngại. Lúc này, quét sạch cực hàn chi thành hỏa diễm bị đuổi tản ra, lộ ra cháy đen đại địa, cùng đầy đất cho tàn thi hải. Bất quá, những cái kia cho tàn thi hải phần lớn cũng không phải là xương cự nhân, chủ yếu là cự ma cùng ô giờ những sinh vật kia. Lấy thực lực của xương cự nhân, đốt mây thuật loại này phạm vi lớn pháp thuật, trong thời gian ngắn như vậy còn chưa đủ lấy giết chết bọn chúng. Đa số xương cự nhân là nhận lấy trọng thương, toàn thân cháy đen, bị đốt ra chóp thịt bong, trên thân còn lưu lại nhiệt độ cao cùng không khí lạnh tiếp xúc toát ra khói đặc, chết đi những cái kia là nhận lấy luyện ngục viêm ma đơn thể công kích. Mà đốt mây thuật còn tại duy trì liên tục, lửa giọt duy trì liên tục rơi xuống, rơi vào bạn tẩn trên da thịt suy suy rung động. Theo nó sắc mặt nhỏ bé run rẩy đó có thể thấy được, đốt mây thuật lửa giọt có thể đối với nó tạo thành nhất định tổn thương, nhưng là nó liền phòng ngự đều không có làm, kia tổn thương hiển nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Nó nhìn về phía trên bầu trời treo cao đốt mây, hư quyền giống như là lò xo so, giống như chậm rãi qua vào, trung quanh băng nguyên tố giống như là nhận vô hình hấp dẫn giống như xoay tròn, hội tụ tại quả đấm của nó bên trên. Khoảnh khắc, hư quyền đột nhiên vung ra. Vang Màu lam cổ sáng phóng lên tận trời, chói lóa mắt, trực tiếp xuyên thủng đốt mây, mang theo mạnh mẽ sung kích đem đốt mây thuật sô tan. Cơ Di Sơn hiển nhiên muốn so với được kinh nghiệm phong phú một chút, hắn ý thức được không đúng trong nháy mắt liền cắt đứt cùng pháp thuật tinh thần liên hệ, đình chỉ ma lực còn chú, không có để cho mình bị liên lụy thủ thương. Truyền kỳ xương cự nhân đại nhân, chúng ta không phải là đối thủ. Bạn tồn tại xuất hiện về sau, lấy tấn mãnh như lôi đỉnh thủ đoạn, liên tiếp đem hai cái cao vị người thi pháp pháp thuật bại trừ. Cơ Di Sơn cùng thật sự không phải cậy mạnh người, biết mình còn không có đủ cùng truyền kỳ năng lực chiến đấu, lập tức nói với gã lão ông. Cung lúc đó trên người bạn tần tản ra một cỗ tà ác linh khí, giống như là hắc vụ thủy triều giống như quét sạch cực hàn chi thành. Chương 168, chồng không thi pháp, cầu nguyện phiếu. Hắc vụ thủy triều quét sạch phía dưới, nguyên một đám bị đốt mây thuật trọng thương trên người xương cự nhân nổi lên đen nhánh quang trạch, máu thịt bê bét thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mầm thịt núc ních, da thịt khép lại. Thuộc về hắc ám xương cự nhân loại pháp thuật năng lực, hắc ám chúc phúc. Theo trong tay bạn tần phát ra hắc ám chúc phúc, hiệu quả so trước đó cái kia hắc ám vệ sĩ mạnh hơn rất nhiều lần đập được hắc ám trúc phúc xương cự nhân nhóm trong miệng thở hửn hẹn, theo cảnh hoàng tàn khắp nơi cháy đen mặt đất cùng trên tường thành chậm rãi đứng lên. Ánh mắt bạn tần thâm trầm, nhìn chỗ không bên trong cự lòng, trầm giọng dùng cự nhân lời nói nói rằng: "Cực Hàn Chi Thành, cự nhân các dũng sĩ, xuất ra toàn bộ của các ngươi dũng khí cùng lực lượng, đem những này mọc ra cánh bò sắt đánh xuống." Từng người từng người trên thân hiện ra ố quang xương cự nhân liên tiếp giống to. "Tất thắng! Tất thắng! Tất thắng!" Những này trở lại hăng hái xương cự nhân hành động lên. Bọn chúng một bộ phận trực tiếp điều động ma lực, trong tay ngưng tụ ra cự thạch lớn mâu chờ băng chất vũ khí thu hướng phía phía dưới phi nhanh đến gần đàn sói nện xuống hoặc là ném mạnh ném về trên không trung cự long Ma đổi thành một bộ phận thì bắt đầu điều chỉnh khống chế bắt tại trên tường thành cự hình sang nọ những này từ cứng rắn kim loại chế tạo cự hình sang nọ toàn thân màu đen nhánh bị trước đó hỏa diễm tàn phá thôn vẹn một vòng hiện tại chỉ là tại mặt ngoài lưu lại một chút có cũng được mà không có cũng không sao cháy đen vết tích cũng không có bị nhiệt độ cao cùng xung kích phá đi sang nọ bên trên một cây hơn 10 mét dáng dấp cỡ lớn tên nỏ từ bánh răng cùng tơ thép cố định sắc bén sắc nhọn đỉnh mũi tên lóe từng tia từng tia hàn quang để lộ ra một vẻ hơi thở nguy hiểm Tại căn này to lớn vô cùng tên nỏ bên trên còn khắc họa lấy đại lượng vũ văn, tẩn chứa phá giáp, sắc bén, khóa chặt trở phụ ma hiệu quả. San long nỏ, ánh mắt gã lệ ổng ngưng lại, xem như túc địch, song phương đối lẫn nhau đều hiểu khá rõ. Đối mặt đam hiểu không trung phi hành chân long, đám cự nhân thiết kế ra trong mắt gã lệ ổng cái chủng loại kia san nỏ, uy lực mười phần mạnh mẽ, có thể phá vỡ cứng rắn như sắt vảy rồng, liền xem như thành niên long trực tiếp bị trúng đích, cũng muốn nhận thương thế không nhẹ. Lúc này, trận bao giống như hòn đá cùng băng nô bị ném mạnh bay tới, dọa cùng gờ dễ thả phun ra thổ tức tuy tiện đem những này đã không có nhiều ít lực đạo ném mạnh vật ở giữa không trung hòa tan tại phát hiện công kích vô hiệu về sau những cái kia không có điều khiển săn long nọ xương cự nhân đem lực chú ý đặt ở phía dưới đàn sói bên trên bắt đầu ném mạnh công kích ma lực tổn hao không ít cờ dì sần cùng tại gã lệ ống phân phó hạ rời đi không trung tiến về phía dưới hiệp trợ đàn sói chiến đấu một cái cổng không gian tại trước người cờ dì sần hiện hiện từ đó đi ra đại lượng gia thú sở lang hạt vị sư khủng chào long sư yếu những này gia thú cùng đàn sói cùng nhau leo về cao ngất ngua tường thành Phật thì là thi triển uy lực mạnh mẽ trung vị tố năng pháp thuật cho trên tường thành xương cự nhân làm áp lực. Cùng, Cùng lúc đó, san long nỏ đã chuẩn bị hoàn tất, xoẹt xẹt. giận người kim loại tiếng ma sát vang lên. Ngay sau đó, từng cây to lớn tên nỏ lóe lên một cái rồi biến mất. Tại gió tuyết đầy trời bên trong lưu lại một đạo thông thấu quy tích, bắn về phía không trung cự long. Giao kèo, gơ dễ hạ, còn có nhỉ cố lên ý nạ đều đã nhận ra một vệ nguy hiểm, lập tức khởi hành né tránh, riêng phần mình thi triển thủ đoạn ứng đối san long tên nỏ. Hồng long dựa vào cường đại thân thể, dùng làm cho người liễu lơi tính cơ động chẩn trọng thân thể, san long tên nỏ giống nhau chuyển động phương hướng. Truy tung đi qua, nhưng lại bị một mũi treo, không cách nào trúng đích. Phía trên mang theo ma lực cùng động năng cấp tốc tiêu hao. Nị Cố lên ý nạ thủy tinh trên lân phiến sáng lên lóa mắt quang, loại cực lớn long thể trực tiếp biến mất trong không khí, thoát ly khóa chặt. Mà gã lệ ổng không nút đích, bị bốn cái săn long nỏ xuyên thủng mà qua. Phía dưới bản tần hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Bất quá sau đó một khắc, nó liền ý thức được không thích hợp. Ngân sắc cự long trên thân không có nửa điểm thương thế, săn long tên nỏ đánh chúng chỉ là di động với tốc độ cao thời gian lưu lại tàn ảnh, tại có chút dừng lại về sau, liền phải quay đầu lại bắn. Lạnh đấu xương hàn phong thổi tan tàn ảnh. Ngân quang sát hiện, qua trong giây lát xuất hiện ở săn long tên nọ một bên. Gã Lệ Ổng dò ra lợi chảo, mạnh hữu lực long chảo chăm chú giữ lại săn long tên nọ, tả hữu long chảo riêng phần mình bắt lấy hai chi. Dài hơn 10 mét săn long tên nọ, tại trong tay gã Lệ Ổng run rẩy kịch liệt, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào tránh thoát ra ngoài, che kín ngân sắc vảy rồng long chảo không nhúc ních tí nào, giống như là không nhìn săn long tên nọ phía trên bước lên mạnh mẽ lực đạo. Không tệ đồ chơi nhỏ. Gã Lệ Ổng nhìn về phía cao lớn nhất Hắc Cám Sương tự nhiên, nhếch miệng cười khẽ. Ma lực phun trảo, cấp tốc quán chú tiến vào săn long tên nọ bên trong qua trong dây lát đem phía trên đến từ xương cự nhân ma lực cùng tinh thần lực phá hư sạch sẽ, cũng thành công thay thế. Những này săn long tên nhỏ, mỗi một cây đều xem như tương đối chân quý ma pháp đạo cụ. Giống gã lệ ông dạng này thao tác, vượt quá xương cự nhân tưởng tượng. Trực tiếp bắt lấy cao tốc kích xạ săn long tên nhỏ, phản ứng như vậy tốc độ cùng lực lượng, đều quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhường phía dưới thấy cảnh này xương cự nhân mở to hai mắt, không dám tin. Tại bọn chúng nhìn chăm chú bên trong, ngân sắc cự long dông nhiên giơ lên long trảo, thân thể hướng về sau có chút giơ lên. Vô hình vô chất thời gian chi lực giống như là dây lụa như nước chảy quấn quanh ở săn long tên nọ bên trên, sau đó tầng tầng lớp lớp vải rồng dưới cơ bắp ra sức hở ra, hướng phía hắc ám xương cự nhân dùng sức ném một cái. Bốn cái săn long tên nọ trong nháy mắt biến mất, thoát ly tất cả xương cự nhân tầm mắt. Bán thân trái tim siết chặt, con người co vào. Xem như truyền kỳ sinh vật, nó rất khó tin tưởng mình vậy mà không nhìn thấy đối phương trở tay ném mạnh tới tên nọ quy tích, bất quá phản ứng của nó tốc độ cũng rất nhanh. Trong lòng bán thân cùng đầu vị trí trên da thiện truyền đến một loại như kim đâm có chút cảm giác nhói nhói. Trong chốc ngắn này, nó lập tức nâng lên hai cái cánh tay. Phân biệt bảo vệ trái tim cùng đầu. Sau một khắc, nó dường như bị lôi đình đánh trúng, thân thể run rẩy kịch liệt một chút, cánh tay vị trí kịch liệt đau nhức không thôi. Sùi. Đến lúc này, săn long tên nỏ xé rách không khí gào thét thê lương âm thanh mới chậm chạp truyền đến. Bốn cái cao tần run rẩy săn long tên nỏ cắm ở ba ẹn trên cánh tay, xé rách da thịt, xuyên thủng huyết đúc, mũi tên cơ hồ đưa nó cánh tay đục xuyên. Dùng cho bài trừ vảy rồng săn long tên nỏ, đối với cự nhân da thịt giống nhau dễ dùng. Bán tần hít một hơi thật sâu, nhìn xuống cánh tay bị xuyên thủng thống khổ, đem bốn cái to lớn săn long tiên nỏ rút ra, huyết dịch cuồn cuộn chảy ra. Đồng thời, bản tần đối với mình sử dụng hắc cám chúc phúc, đại lượng tà ác linh quang chui vào miệng vết thương, giống như là kim khâu sen, kẽ đồng dạng, bên trong huyết đục thành tơ, cấp tốc sen lẫn kép lại. Không thể nào là thuần túy lực lượng cơ thể, sử dụng một loại nào đó gia tốc năng lực. Nếu như phản ứng hơi hơi chậm hơn một giây, ta đã chết. Bản tần rỗi ra đại thủ, thu rắc ngón tay từng tấc từng tấc, dùng sức theo trên gương mặt vết xẹo xẹt xè qua. Không sai cùng đề phòng, kém một chút liền trực tiếp bị đánh giết, vị này hắc ám thống lĩnh lại không có cảm thấy sợ hãi. Nó tim đập như trống trầu, huyết dịch gia tốc, trên mặt lộ ra dữ tợn mà vẫn vẻo nụ cười, chương này chưa từng có hưng phấn lên trở thành hắc ám thống lĩnh, không, tại trở thành hắc ám vệ sĩ về sau, bản tấn liền rốt cuộc không có thể nghiệm qua khẩn trương mà nguy hiểm chiến đấu, cái này như thế tươi sống dồn dập nhịp tim, lần trước xuất hiện vẫn là nó kém chút bị bạch long giết chết thời điểm. Một lần kia, nó thắng. Đầu kia trưởng thành bạch long thành chiến lợi phẩm của nó, mang theo vảy rồng da bị làm thành váy giáp, đầu xương còn treo ở nó cung điện trên vảy tường, trong long tổ bên trong tìm ra trứng rồng, tại ấp điều giáo về sau, hiện tại cũng đã mất đi chân long cao ngạo cùng trí tuệ, thành nhà của xương, cự nhân chó. Ta có cự nhân chi thần che chở cùng chúc phúc, lần này cũng sẽ là kết quả giống nhau. Chuyền kỳ cự long vậy cùng ra, làm thành váy giáp sẽ càng thêm chói lóa mắt. Bàn tần thấp giọng nỉ non. Sau đó, trên quẹt môi của nó dương, lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ô, hắc ám xương cự nhân trong miệng phát ra trầm thấp kêu gọi. Nhìn xem động tác của nó, gạn lệ ổng nhíu mày. Hô, hô, long rực vung lên, nhấc lên cùng phong thanh âm vang lên. Hai cái vẫn chưa tới giải sáu thước bạch long, theo hắc ám xương cự nhân cung điện một góc bay ra, nhanh chóng nuốt cánh, cực tốc bay về phía bản tần. Cuối cùng tại trước người của nó dừng lại, ngoan ngoãn nghe lời rơi xuống. Cái này hai cái bạch long, trong mắt không có thuộc về chân long ngạo nghệ thần thái, con ngươi ảm đạm vô quang, phảng phất giống như long thú. Nhưng chúng nó trên người chân long long uy lại là thực sự tồn tại. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt của Ga Lệ ổng trầm xuống. Bản thân đưa tay lại thủ, phân biệt ách bên trên hai cái cổ của bạch long, lộ ra tà ác tàn nhẫn ánh mắt. Long. Thử vong mới là các ngươi cuối cùng kết cục. Bàn tay lớn màu đen nắm chặt dùng sức. Hai cái bạch long giãy rùa, long rực loạn động, tứ chi rung động, nhưng là không cách nào theo cao lớn hắc ám trong tay xương cự nhân tránh thoát. Răng rắc trong chớp mắt, cổ của bạch long bị bẻ gãy, vốn cũng không có thần thái long đồng hoàn toàn đã mất đi quan trạch. bản tần chăm chú nhìn trên bầu trời ngân sắc cự long, dùng hành động như vậy khiêu khích kích thích sau, mong muốn thưởng thức đối phương phẫn nộ cùng cuồng bạo. nhưng là để nó thất vọng là, ngân sắc cự long chỉ là ánh mắt hơi trầm xuống, không có đánh mất một tơ một hào lý trí. sắc mặt của gã lệ ông bình tĩnh, trên không trung nhìn xuống cự nhân thành, ánh mắt đảo qua hai cái bạch long thi thể, lại lướt qua trong thành xương cự nhân, ngoại trừ lao tới tại trên tường thành tham dự chiến đấu trưởng thành xương cự nhân bên ngoài. Tại tường thành bên trong kiến trúc bên trong còn có rất nhiều vị thành niên xương cự nhân trốn ở trong kiến trúc, tham dò dùng tràn ngập hác y ánh mắt quan sát bầu trời. Nếu như ngươi là muốn khiêu khích ta, để cho ta tức giận. Gã lệ ổng thanh niên bình tĩnh, chậm rãi nói: Như vậy, ngươi thành công. Toa thanh trì này sẽ tại lửa giận của ta bên trong hóa thành cho tàn. Gã lệ ổng nâng lên móng phải, phần tay vậy đen chi hoàn nổi lên ánh sáng nhạt. Trong không thi pháp, tiêu hao thời gian chi lực, đem đi qua pháp thuật chuyển rời đến hiện tại, chỉ cần thời gian chi lực không có hao hết, liền có thể không hạn chế điệp ra thi triển. Đây là gã lê ống lần này thức tỉnh về sau tại tổ dồng đoạn thời gian kia bên trong nghiên cứu ra năng lực mới, năng lực này còn không tính ổn định thành thục, nhưng là gã lệ ổng đã đợi đã không kịp. từng kia từng sợi thời gian chi lực từ trên người hắn phát tán ra, chui vào thời gian trường hà bên trong, một cỗ lực lượng làm người ta sợ hãi tại gã lệ ổng chúng quanh lượn lờ, nhường sắc mặt của bạn tần biến, Chật, hoàn toàn hư hảo. tại quá khứ chạy xuôi thời gian nước sông bị rút ra đi ra, cùng hiện tại trùng điệp cùng một chỗ. tại mảnh này thời gian trong nước sông, giep vừa mới thi triển thành công, đã khóa chặt cực hạn chi thành đốt mê thuật cùng luyện ngục viêm ma. thời gian chi lực như là sợi tơ, kéo dài tiến dòng sông thời gian không ngừng rút ra đoạn này thời gian nước sông. Cùng lúc đó, không gian run rẩy kịch liệt, giống như là bị mưa to tẩy lễ mặt hồ giống như nổi lên đại lượng gợn sóng gợn sóng. Tầng tầng lớp lớp khổng lồ hỏa diễm đám mây, một cái lại một cái toàn thân từ hỏa diễm tạo thành cao lớn luyện ngục vi ma, từ quá khứ thời gian bị phục khắc cho tới bây giờ tương đương với mười mấy tên cao vị người thi pháp toàn lực cấu trúc cao hoàn pháp thuật, cơ hồ trong cùng một lúc, dáng lâm tới cực hàn chi thành. Chương 169, Lâm Đông chi nộ, cầu 1 phiếu. Xích hồng quang mang bao phủ cả tòa cực hàn chi thành, nhiệt độ cao bốc lên, không khí vặn bẹo, hỏa diễm đầy trời cảnh tượng giống như tận thế. Làm sao có thể đây là năng lực gì? bạn tần trong mắt đen nhánh bên trong phản chiếu lấy lửa cháy ngập trời, da mặt kịch liệt co rúm, bộ dáng và mẹo. cho dù là truyền kỳ sinh vật, giống nhau không cách nào miễn dịch cao hoàn pháp thuật mang tới tổn thương, pháp thuật lực sát thương vốn là rất cao, không có ha zis sở thực lực như vậy, liền xem như truyền kỳ đối mặt điên cuồng công kích cao hoàn pháp thuật, cũng muốn tạm thời lẩn tránh. là huyễn tượng sao? không, không phải, những ngọn lửa này chân thực tồn tại. bạn tần cắn chặt hàm răng, con ngươi thích chặt ngẩng đầu nhìn bao phủ toàn bộ cực hạn chi thành kinh khủng pháp thuật nhóm, nóng dực nhiệt độ rõ ràng theo trên da thịt truyền đến cho tới nay màu tuyết trắng rét lạnh bao nguyên, lúc này không khí đều hiện ra xích ửng quang mang, nhiệt độ liên tục tăng lên, nhường xương cự nhân nhóm toàn thân khó chịu, mà đây chỉ là bé nhất không đáng nói đến một tia ảnh hưởng. ngay tại leo lên tường thành đàn thú nhóm, lúc này nhao nhao đình chỉ bước chân, quay đầu liền hướng nơi xa chạy. Cơ Di Sân cùng Phật dịch há to miệng, hít vào tốt ngụm khí lạnh, ánh mắt trợn tròn vo. tại những này che khuất bầu trời pháp thuật phía dưới, thuộc về cao vị pháp sư cơ trí cùng lý tính bộ dáng không còn tồn tại. cái này, những này là là chúng ta vừa mới thi triển cao hoàn pháp thuật. Cơ Di Sân cùng Phật lấy lại tinh thần, miễn cưỡng tỉnh táo về sau nhìn nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương khó có thể tin. Cao vị người thi pháp đối ma lực cùng nguyên tố năng lượng biến hóa mười phần nhạy cảm. Để bọn hắn kinh ngạc là, những cái kia cao hoàn pháp thuật xuất hiện căn bản không có gây nên nguyên tố năng lượng biến hóa, từ không tới có xuất hiện vô cùng đống nhiên, giống như là căn bản cũng không thuộc về cái thời không này. Hơn nữa, những cái kia trong pháp thuật ma lực bọn hắn có thể quá quen thuộc bất quá, rõ ràng xác thực thật là cùng bọn hắn đồng nguyên ma lực. Điều này nói rõ, những cái kia đốt mây thuật cùng luyện ngục viên ma, không chỉ là giống nhau pháp thuật, vẫn là từ bọn hắn tự tay thả ra pháp thuật. Nhưng lúc này cùng nhau xuất hiện nhiều như vậy cao hoàn pháp thuật, coi như đem bọn hắn ép thành tro khô, đem tất cả tế bào đều thiêu đốt thành ma lực, đều không đủ để thi triển đi ra. Thời gian lực lượng thật sự là không thể tưởng tượng, làm cho người khó có thể tin. Cao vị người thi pháp trong lòng nỉ non, mắt lộ ra hướng tới chi sắc. Pháp sư hướng tới chi thức chân lý cùng thế giới bản chất, thời gian không hề nghi ngờ là thần bí nhất lực lượng một trong, để bọn hắn khó mà tự kiềm chế. Nơi này đem hóa thành cho tàn đuổi bám. Gã lệ ổng thanh giọng nói. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đầy trời hỏa vân đồng thời rơi ra hỏa diễm chi vũ. Nhiều như vậy đốt mây thuật cùng nhau phát huy, Hình thành hỏa diễm giọt mưa liên thành cơ hồ không có khe hở mà che, giống như từ trên trời giáng xuống viêm thác chảy vải, mang theo tràn trề lực áp bách cùng tinh khủng nhiệt độ cao chút xuống hướng cực hàn chi thành. Pháp thuật hình thành luyện ngục viêm ma gào thét liên tục, thành quần kết đội, nương theo lấy hỏa diễm thác nước nhào xuống dưới. Vô hình, bao phủ trong làn áo bạc băng nguyên đại địa bên trên, trong lúc đó toát ra một đóa nộ phóng hỏa diễm chi hoa, đem toàn bộ cực hàn chi thành đô bao khóa trong đó, hỏa vũ giao dạt, hỏa diễm cuồn cuộn, cực hàn chi thành kiến trúc tại thôn vệ tất cả hỏa diễm bên trong hòa tan, bên trong trên người sương cự nhân phát ra hơi lạnh, qua trong dây lát bị ngọn lửa nuốt hết. Sau đó bị cấp tốc đốt thành cháy đen thi hải, lại bị đốt thành cho tàn. Không, các con dân của ta, ta cực hàn chi thành. Toàn thân dục hỏa bạn tần muốn rách cả mí mắt. Nó ngửa mặt nhìn lên bầu trời, giống giận gào thét, hai tay mạnh mẽ hướng phía trước tìm tòi, đâm vào không gian bên trong, sau đó từ đó rút ra một thanh sâm bạch sắc cự phủ. Cự phủ dài 16 mét, lưới búa rất lạnh, lưới búa sau bên cạnh là nhiều đám bén nhọn băng tinh, tại cự phủ trên thân thể hiện đầy màu sắc khác nhau vậy rổng, lấy bạch vải làm chủ, cái khác nhan sắc vậy rổng xem như tô điểm. Đây là cực hàn bộ lạc từ xưa truyền xuống truyền kỳ trang bị lâm đông chi nộ tương truyền là cự nhân hệ thần linh đối xương cự nhân anh hùng bán ân trong một đoạn thời gian rất lâu lâm đông chi nộ đều không thể sử dụng vết gì loa lộ bị xem như thiêu hỏa côn không có xương cự nhân cảm thấy nó là truyền kỳ trang bị. Bất quá tại bản tần trở thành hắc ám thống linh về sau giống như là ngẫu nhiên vô ý lại giống là chỉ dẫn đã định trước giống như đạt được nó tại hắc ám cùng băng xương chi lực kích thích hạn cái này truyền kỳ trang bị sống đi qua duyên hoa tận thời tái hiện quan vi truyền kỳ trang bị gã lê ông mày nhân lại tại hắc ám xương cự nhân cự phủ bên trên. Hắn cảm thấy khí tức không giống bình thường, chất lượng muốn so hắn theo Hazis sở kia đạt được chuyển kỳ trang bị cũng mạnh hơn không ít. Và anh. một vòng rét lạnh khí lang theo bạn tần quanh thân phát ra, đem phụ cận trăm mét hỏa diễm toàn bộ áp chế xuất tan. Lâm Đông, Màu đen cự nhân dơ cao cự phủ, ngửa mặt lên trời gào thét. Từng tầng từng tầng hiện ra kim loại ánh sáng lạnh băng tinh theo bàn tay cùng đúa cắn chỗ va chạm dọc theo đi, răng rắc răng rắc trải rộng toàn thân, tạo thành một bộ toàn bao trùm thức giữ tợn áo giáp, ngăn cách toàn bộ hỏa diễm. Ông, ông, ông, vô số kệ băng nguyên tố đồng thời bạo độc lên thậm chí ngưng tụ thành như thực chất màu băng lam lưu quang, giống như từng đạo dây lửa tuôn hướng Lâm Đông chi nộ, vì đó tôi lên một tầng trướng mắt chói mắt quang hoa. Bán Tân cầm trong tay cự phủ, trung điệp chấn kích. Oen, gần dài trăm thước Hắc Lam sắc đao mang theo Lâm Đông chi nộ lưỡi búa bên trên bán ra, đem đẩy trời chút xuống hỏa diễm thác nước cản trở một cái trước mắt, từ đó mở ra. Oen, Oen, Oen, liên tiếp không ngừng Hắc Lam sắc đao mang từ dưới đi lên, cắt chém hướng lên bầu trời trùng tầng trồng nặng ngơi mây, sương lạnh cùng hắc ám lực lượng đem hỏa diễm đám mây xung kích thất linh bát lạc, không cách nào lại hình thành ổn định sát thương. Bạn tần không cách nào ngồi nhìn cực hàn chi thành bị phá hủy, không cách nào chớm mắt nhìn xem đồng tộc ở trong biển lửa kêu rên. Nó không thèm để ý chút nào lực lượng trôi qua, ma lực tiêu hao, lấy dạng này cấp tiến phương thức công kích, đem bao phủ toàn bộ cực hàn chi thành đốt mây phá vỡ, đốt mây bị phá trừ về sau, hai tay bạn tần nắm lấy cự phủ, mạnh mẽ hướng phía dưới một sự. Đông, lâm đông chi nộ cán búa cùng mặt đất tiếp xúc, trong khoảnh khắc tạo thành từng mạng lớn băng xương, cực tốc hướng phía chung quanh quyết tán. Ở trong thành thiêu đốt lăn lộn hỏa diễm bị băng xương lướt qua, một chút bị đông cứng trong đó biến thành tác phẩm nghệ thuật giống như hỏa diễm băng điều, sinh động như thật, càng nhiều thì là bị băng xương tán phát hơi lạnh trực tiếp dập tát. Luyện ngục viêm ma bị băng xương đông kết, lại bị bạn tần tiện tay ngưng tụ băng chủy đánh thành mảnh vỡ. Băng xương lan tràn, sức mạnh của lâm Đông Chi nộ đem cự nhân thành theo trong biển lửa cứu vớt ra. Thật mạnh truyền kỳ trang bị, thật là lợi hại cự nhân. Hai cái hồng long tại gã lệ ống bên cạnh xoay quanh, vẻ mặt vẻ kiên rẻ. Sương lạnh lực lượng để bọn chúng chán ghét, lại để cho bọn chúng có chút sợ hãi. Nico lên ý nạ cũng hiện lộ thân hình, bất quá tại nhìn nhìn kia kiếp người cự phủ về sau, lại thân thể run lên, một lần nữa ẩn thân không thấy. Cái này truyền kỳ cự nhân giao cho ta." Gã Lệ Ẩm quan sát Hắc Ám cự nhân. Dừng một chút, hắn bình tĩnh mà tàn khốc quả quyết nói, "Các ngươi xuất lĩnh đàn sói, đem trong tòa thành này còn còn sót lại cự nhân toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại." Trần Long nhóm nhẹ gật đầu, tứ tán ra, bay xuống. Ánh mắt của gã Lệ Ẩm đảo qua Cực Hàn Chi Thành. Bản tần cuối cùng mặc dù đem chồng Không thi Pháp cho đánh tan, nhưng lại chồng Không thi Pháp tạo thành phá hư đã không cách nào tránh khỏi. Nguyên bản thu kịch nhưng là ngăn nắp Cực Hàn Chi Thành, hiện tại trong thành một mảnh tường đổ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Rất nhiều kiến trúc bị ngọn lửa bị bỏng, cơ hồ hòa tan thành chất lỏng, nhiệt độ cao rừng rực cùng cuồn cuộn khói đen, để trong này tạo thành cùng cực Bắc băng nguyên không hợp nhau hoàn cảnh. Bản tần thi triển cực lớn phạm vi Hắc ám chúc phúc, đem một chút sắp gặp tử vong xương cự nhân cứu lại. Nhưng là 80% xương cự nhân đã ở trong biển lửa biến thành thi thể năm đen. Hắc ám chúc phúc nhưng không cách nào phục sinh thi thể. Bản tần vẫn ngắm nhìn trung quanh, nhìn qua bừa bộn không chịu nổi thành trì, mắt lộ ra vẻ bi thống. Nó nắm chặt lẫm đông chi nộ, chấm dãi ngẩng đầu. Bị áo giáp bao trùm bộ mặt chỉ lộ ra một đôi lạnh như băng con ngươi. Mặc dù thấy không rõ nét mặt của nó, nhưng là gã lẹo ổng có thể từ trên người bạn tần cảm nhận được lạnh thấu xương như đao sắc cơ mục tiêu đối tượng thỉnh lính tất cả đều là chính mình thân sắc của gã lệ ổng không thay đổi vậy màu bạc chiếu sáng rạng rỡ hắn không có cho đối phương chủ động cơ hội xuất thủ bởi vì liên tiếp phóng thích loại kia lớn uy lực chẳng kích cưỡng ép xua tán đi đầy trời đất mây sau đó lại lập tức sử dụng bao trùm một tòa thành xương lạnh khí đông hiện tại bạn tần còn không có khôi phục lại chính là hư nhược thời điểm mà gã lẹo ổng cũng không giảng cứu cùng địch nhân công bằng chiến đấu gia tốc thái gấp mười nhanh đây là gã lẹo ổng trước mắt có thể làm được cực hạn gia tốc theo cực tinh tới cực động, ngân sắc cự long chỉ dùng một cái chớp mắt thời gian, động tác ở giữa dính liền hoàn mỹ cấp tốc, đột nhiên biến thành một đạo thẳng tắp lưu quang, từ trên cao hạ xuống. trong tầm mắt cảnh vật phi tốc hướng phía sau trôi qua, cầm trong tay cự phủ hắc ám xương cự nhân thân ảnh rõ ràng phóng đại lên, lâm đông chi nộ nổi lên chói mắt hàn quang, bản tấn gào thét một tiếng, một đóa bùa về phía cực tốc bay tới gã lệ ống, dài trăm thước ô mang chạm kích gào thét mà ra. nó thấy không rõ gã lệ ống di động uy tích, nhưng là đương tự theo thân kinh bách chiến bản năng chiến đấu, lại có thể miễn cưỡng kìm phản ứng. chết cho ta! nột ngạt bên trong mang theo phẫn nộ cự nhân lời nói tại bên thay gã lệ ổng văng lên ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ trì hoán thuật lập tức tác dụng tại trên người đối phương hắn cũng không muốn bị kia rõ ràng không tầm thường chuyển kỳ vũ khí công kích bổ sung vậy rồi mặc dù cứng rắn như sắt nhưng là đi cự đối phương chuyển kỳ vũ khí không đủ cường đại rõ ràng là muốn chết cách làm nếu như vì vậy mà chết coi như tức thời phát động thời long nhị lưu tương lai gã lệ ổng nói không chính xác đều không mặt mũi tới cứu hắc ám động tác của xương cự nhân lập tức lâm vào pha quay chậm bất quá nhường gã lẹ ông có chút ngoại ý muốn chính là gấp 10 chỉ hoàn thuật phát động, tại trung quanh nó thời gian trường hà tốc độ chạy hẳn là giảm bất gấp 10, nhưng trên thực tế lại chỉ chậm lại gấp 3. Hát cám xương cự nhân cự phủ cùng áo giáp tản ra lực lượng vô hình, ổn định lấy trung quanh nó thời gian cùng không gian, ngăn cản một bộ phận chỉ hoàn thuật tác dụng. Chỉ hoàn thuật hiệu quả bị suy yếu. Trong chớp mắt, gã Lệ Ẩng tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đây là lần thứ nhất hắn gặp phải thời gian năng lực bị suy yếu tình huống. Bất quá gã Lệ Ẩng cũng không có quá mức ngoài ý muốn hoặc là khẩn trương do dự. Cùng hắn rất sớm trước kia suy nghĩ như thế, thời gian năng lực tại chuyển kỳ phương diện liền không lại khó giải. Chuyển kỳ cấp bậc sinh vật hoặc nhiều hoặc ít có chút không thể tưởng tượng thủ đoạn, thời gian năng lực rất cường đại, nhưng cũng không phải là vô địch. Hơn nữa gã Lệ Ẩng hiện tại mới 4 tuổi, bước vào chuyển kỳ không lâu, nghiêm chỉnh mà nói cùng đối phương là cùng một cấp độ sinh vật. Ánh mắt gã Lệ Ẩng chuyên chú, khít sâu một hơi, thời gian chi lực bộc phát, theo thể nội kết tán ra ngoài. Phương viên hơn 300 mét khu vực trong nháy mắt ngưng lại, nhiệt độ cao hơi nước, băng tinh tuyết bay, cho tàn buổi mù tất cả sự vật đều như ngừng lại cái này 300m thời gian đình chỉ bên trong. Đối mặt cùng mình cùng một cấp độ truyền kỳ, gã Lệ Ẩng một chút chơi đùa trêu đùa ý tứ đều không có, hắn lấy tương đối bư vảng không cho đối phương bất cứ cơ hội nào phương thức trực tiếp sử dụng thời gian ngừng lại chương 170, linh hồn lồng giam cầu nguyện phiếu chi hoàn thuật mặc dù bị suy yếu một chút hiệu quả nhưng là thời gian đình chỉ lực lượng lại không phải hắc ám xương cự nhân có thể ngăn cản thân thể của nó toàn bộ cứng ngắc duy trì hai tay xoay tròn vung mạnh cự phụ dáng vẻ tại lưới búa bên trên cuốn quanh lấy hắc ám cùng băng xương chi lực cùng vừa chạm kích ra phản phất muốn xé rách không gian cự hình khí nhọn hình lưỡi dao đều không nút đích trên thân mọc ra đạo thứ ba vậy đèn chi hoàn sau gã lưỡi ổng thời gian đình chỉ mạnh hơn phạm vi theo một trăm trực tiếp mở rộng tới hơn ba trăm Ngân sắc cự long không có chút nào dừng lại, vượt qua trước người cự hình khí nhọn hình lưỡi dao, dò ra ngân quang lấp lóe lợi trảo, đem hắc cám đầu của xương cự nhân toàn bộ chế trụ, sau đó đột nhiên nắm chặt phát lực. Giang rắc giang rắc. Kim loại ma sát giống như chói tai thanh âm vang lên. Gã lệ ống lợi trảo có thể tùy tiện đem ma pháp kim loại bóp nát, nhưng lại chỉ ở đối phương trên mũ giáp lưu lại lon khe hở, không thể trực tiếp phá hư, đem nó đầu bóp nát. Thời gian đình chỉ đối với thời gian chi lực tiêu hao luôn luôn rất lớn, nhường gã lệ ống không cách nào duy trì liên tục thật lâu thời gian đình chỉ hắn thử nghiệm công kích đối phương những bộ vị khác lại phát hiện ra hỏa này bọc thép cứng rắn tới một loại không hợp tối thường trình độ cự phủ cùng áo giáp là một bộ truyền kỳ trang bị chất lượng cao lạ thường ta từ đầu đến cuối khuyết thiếu một chút phá hư tính thủ đoạn phải tăng tốc học tập cao hoàn pháp thuật gã lệ ông rất rõ ràng tình huống của mình trước mắt hắc giám xương cự nhân tuổi tác vẫn chưa tới 400 tuổi như cũ ở vào tráng niên có thể trở thành truyền kỳ hiện nhiên là thiên phú dị bẩm dùng cướp đoạt thời gian chi tức công kích hiệu quả không được tốt lắm về phần dùng khu trục thời gian chi tức bị trục xuất ngục tiêu thực lực càng mạnh thể tích càng lớn cần có thời gian chi lực cùng ma lực đều càng nhiều Hơn nữa tại đối phương bị trục xuất thời gian bên trong sẽ kéo dài không ngừng tạo thành tiêu hao. Nếu như là bình thường truyền kỳ còn chưa tính, đem một cái cao 18 mét, còn mặc cường đại trang bị truyền kỳ cự nhân theo thời gian lưu bên trong đội ra ngoài, gã Lệ ổng không muốn gánh chịu như thế tiêu hao. Ân đủ mạnh phá hư tính thủ đoạn. Tại thời gian chi lực tiêu hao gần một nửa sau, ánh mắt gã Lệ ổng sáng lên, nghĩ đến giải quyết biện pháp. Hắn nhìn về phía dừng lại ngưng trệ Hắc Ám xương cự nhân, bắt đầu thấp giọng niệm động chú ngữ, cấu trúc pháp thuật. Theo chú ngữ tiếng ngâm sướng cuối cùng rơi xuống, Hắc Ám Sương cự nhân vị trí không gian nổi lên vận sóng, sau đó nếp u lên giống như là mặt kính giống như tầng tầng vỡ vụn. Lục Hoàng chú pháp pháp thuật vị diện đổ sụp. Vị diện đổ sụp dẫn đến không gian vỡ vụn diện tích không tính lớn, dù sao cũng là lục hoàn pháp thuật. Hắc ám lực của xương cự nhân vị trí xuất hiện to bằng cái thứ phạm vi đổ sụp, kia bộ phận áo giáp răng rắc răng rắc tuân ra dày đặc khe hở. Gã lệ ống hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thời gian chi lực lại lần nữa tiêu hao, duy trì liên tục theo một giây trước quá khứ phục kiếm pháp thuật. Trong không thi pháp vị diện đổ sụp. Tặc tặc tặc. Phần nhánh như tiềm điện khe hở nối liền với nhau, leo lên tại hắc ám xương cự nhân trên khái giáp. Vị diện đổ sụp dẫn đến thời gian đình chỉ tiêu hao tăng gấp bội, gã lệ ổng có chút không chịu được nổi, hơn nữa pháp thuật đã thành công thi triển, liền cùng thời gian tán đi thời gian đình chỉ. Thời gian khôi phục lưu động trong đáy mắt, hắc ám xương cự nhân gào thét lên tiếng, sau đó lại im bặt mà dừng. Nó không có có thể phát giác được thời gian lực lượng cảm giác. Bản thần chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, ngân sắc cự long đã xuất hiện ở trước chân, liền vô ý thức mong muốn trực tiếp dùng lẫm đông cự phủ bản thể chặt lên đi. Nhưng là vừa định động tác, nó lại phát hiện mình đã bị một cô đến từ phương hướng khác nhau cường đại xé rách lực lượng, giống như hãm sâu vũng bùn, trên thân áo giáp đồng thời duy trì liên tục không ngừng nứt ngay sau đó trên thân liền chuyển đến ngàn dao bầm thây giống như kịch liệt đau nhức. chuyện gì xảy ra? không gian thế nào đống nhiên vỡ vụn. bản tần không rõ xảy ra chuyện gì, nó đối thời gian cảm giác còn dừng lại tại gã lệ ống thi triển thời gian đình chỉ trước đó, đối thời gian đình chỉ ở giữa chuyện hoàn toàn không biết gì cả. trong lòng kinh hãi, bản tần toàn thân bạo phát ra một cỗ tà ác linh quang cùng xương lạnh khí đông, mong muốn ra sức tránh thoát không ngừng vỡ vụn đổ sụp không gian. gã lệ ống nơi nào sẽ cho nó cơ hội như vậy? hắn không để ý ma lực cùng thời gian chi lực hao tổn, lại làm mấy lần chồng không thi pháp, vị diện đổ sụp cấp tốc lại xuất hiện cái này lục hoàn trung vị pháp thuật cùng thời gian đỉnh chỉ phối hợp phát huy ra nó chân chính sát thương năng lực gây tưởng bạn tần giống giận gào thét mặt mũi tràn đầy không cam lòng kịch liệt đau nhức để nó sắc mặt có chút vật mèo lúc này trên người nó áo giáp cơ hồ toàn bộ vỡ nát màu đen trên thân thể trải rộng khe hở máu me đổ địa lít nha lít nhít vết thương giống như là trải qua lang trì đồng dạng khí tức cấp tốc biến suy yếu lên chờ vị diện đổ sụp hiệu quả kết thúc về sau bạn tần đã toàn thân đấm máu trên thân không có một khối hoàn hảo địa phương ánh mắt gã lẹo lõm sắc bén thân thể khé động sắc bén long chảo duỗi ra giữ lại bạn tần nắm lấy cự phủ cánh tay vai sau đó đột nhiên dùng sức, suy, máu tươi bắn ra bốn phía, tầm mắt đã biến thành màu đen bản tần kêu đau một tiếng, một cánh tay trực tiếp bị xé rách xuống dưới, chảy ra đại lượng huyết dịch, còn không có vỡ vụn truyền kỳ cự phủ bị gã lệ ổng bắt lấy, ma lực ăn mòn đi vào, áp chế sự phản kháng của nó rung động, ngay sau đó một ngụm xương lạnh long tức đem nó đông kết, lại thực hiện một chút phòng hộ hệ vật phẩm phong ấn thuật về sau, trực tiếp ném vào thứ nguyên không gian, bản thân bị trọng thương, còn đã mất đi truyền kỳ trang bị bản tần, hiện tại đã không có uy hiếp năng lực của gã lê ổng, màu đen cự nhân trong mắt đốt ngọn lửa tức giận, gắt gao chừng mắt gã lê ổng, vung lên máu me lầm địa cánh tay trái chụp về phía đầu của gã lệ ông. Hiện tại thân thể nó suy yếu bởi vì thời gian chi lực tiêu hao rất nhiều, gã lệ ông không tiếp tục dùng chi hoàn thuật mà nó động tác như cũ trì độn tới có thể thấy rõ ràng. Gã lệ ông đầu về sau hướng lên né tránh đối phương vô lực vùng đánh, ngân sắc long vĩ mang theo khai sơn phá thạch lực lượng quất vào hác cám xương cự nhân trên lưng. Oen! Vốn là mình đầy thương tích thân thể trực tiếp bị quất bay, và sụp mười mấy tòa nhà trại rộng cháy đen dấu vết to lớn phông ốc, té ngã trên đất. Thân thể của bạn tân bị phông ốc mảnh vỡ cùng đại lượng bắn tung tóe lên bụi mù vừa lúc không ngừng run rẩy, dùng, dùng cột một tay chống đỡ lấy, miễn cưỡng đứng thẳng lên. Màu băng lam xương lạnh long tức chạm mặt tới, tầng tầng lớp lớp, đem hắc cám xương cự nhân cái cổ trở xuống thân thể toàn bộ đông kết tại khối băng bên trong, cho tàn ác. Bán tần thấp giọng gào thét, thân thể dùng sức, khối băng run rẩy lay động, nhưng lại không có vỡ vụn. Hiện tại bán tần hết sức yếu ớt, đã không có phá vỡ xương lạnh long tức khí lực. Long chào chế trụ băng tinh, đem cự nhân vứt xuống một bên tương đối cao trên tường thành. Chậm, bạch kim tinh long đồng không mang theo một tia tình cảm, lạnh lẽo con ngươi nhìn chăm chú lên hắc ám xương cự nhân. Ta nói qua, lửa giận của ta sẽ đem tòa thành trì này bao phủ. Thật tốt thượng thư ca. Gã Lệ ông bình tĩnh nói xong, rời đi chỗ khác ánh mắt, đứng ở trên tường thành, nhìn về phía trong thành trì. Tại Hồng Long cùng Thủy Tinh Long cùng người thi pháp trợ giúp hạ, đàn sói lúc này đã giết tiến vào Cực Hàn Chi thành, ngay tại trong đó gào thét vô tập, đem nguyên một đám xương cự nhân bổ nhào vào tại phế tích bên trong, dùng răng khắp nơi răng sói xé rách thành mảnh vỡ. Hồng Long chấn động hai cánh, trên không trung qua lại bay lượn, lấy liệt diễm long tức rửa sạch. Vừa bị bạn tần dập tắt không lâu hỏa diễm, lại bắt đầu tại Cực Hàn Chi thành bên trong thiêu đốt tứ ngược. Ngụy Cố lên ý nạ bạn tính tương đối tiện lượng, làm chiến cuộc thiên về một bên về sau, trên không trung quan sát, không tiếp tục tự mình động thủ cao ngất trên tường thành tầm mắt khoáng đại, những này cảnh tượng bị gã lệ ông thu hết vào mắt. đương nhiên, cũng tương tự bị bản tần nhìn thấy. nó chán sinh ngân xanh, mắt đốt lửa giận, gào thét không ngừng. vĩ lại số lẻm nhìn chăm chú lên thần thần quyến tín đồ, thần sẽ đem ngươi đưa vào vực sâu không đáy thần quốc lạnh ngục, để ngươi vinh thế trầm luân. địch nhân gầm thét cùng lý hiếp, tại nhiều khi không thể so với ca ngợi vinh sướng, càng phải làm người tâm thần thanh thản. gã lệ ông không có nhìn bản tần, sắc mặt hắn bình tĩnh, trong mắt phản chiếu lấy bị đàn sói cùng hồng long tứ ngược rách nát thành chỉ, cười cười, đã như vậy, kia để ngươi thần hàng sắp đến trụ vật chất thế giới để cho ta thử một chút thần có bao nhiêu cân lượng. Số lẻ xương cự nhân chi thần. Một cái cự nhân thần hóa thân giáng lâm. Thực lực bây giờ của gã lệ ông đại khái là đánh không lại. Bất quá trực tiếp giao người, lấy hắn đối với mình hiểu rõ. Tương lai gã lệ ông khẳng định sẽ rất tình nguyện giết chết một tôn thần kỳ hóa thân. Nghe được gã lệ ông trong miệng bất kính thậm chí chửi bới ý vị, ánh mắt bản tần nổi giận, kịch liệt dây dưa. băng tinh nội bộ sinh ra đại lượng khe hở, nhưng khoảng cách vỡ vụn còn rất xa. Ngươi đối lực lượng của thần hoàn toàn không biết gì cả. Bất kính thần linh, ngươi sẽ bởi vì chính mình ngạo mạn cùng vô tri mà chết. Gã lê ông liếc mắt bản tần, khẽ khẽ lắc đầu gia hỏa này bây giờ còn đang kêu gạo, hiển nhiên là không sợ chết. nói như vậy gã lệ ông nết miệng cười một tiếng, mở ra thứ nguyên không gian, từ đó lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ màu xanh lục thủy tinh cầu, bóp tại đầu ngón tay. Hèn bọn vô chi cự lòng, ngươi. suy. long chảo đột nhiên đâm một cái, đâm xuyên qua hắc cám đầu của xương cự nhân, lại dùng lực một cái, để nó phẫn nộ tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. ma lực quán chú tới bên trong thủy tinh cầu, nó lập tức quay tròn bay lên, lơ lửng tại hắc ám xương cự nhân thi thể bên trên, cao tốc xoay tròn, đồng thời tản mát ra trận trận lục quang, bao phủ hắc ám xương cự nhân thi thể rất nhanh, một cố vô hình sức lôi kéo từ trên thủy tinh cầu mắt xuất hiện. một cái lớn nhỏ cơ nắm tay, tràn ngập tà ác linh khí đen nhánh linh hồn theo khổng lồ thi thể bên trên bị lôi kéo đi ra. linh hồn bộ dáng cùng bạn tần giống nhau như lúc, bất quá là rút nhỏ rất nhiều lần, hiện ra hơi mờ hưảo trạng, nó mang trên mặt một chút tức giận không tam lòng, còn hỗn tạp vẻ chờ mong, chậm rãi mở mắt. vĩ đại số lẻm, ngài tín đồ hôm nay trở về ngài nghi ngờ. thanh âm im bặt mà dừng. nhìn qua to lớn vô cùng, ánh mắt treo tức ngân sắc tử long trên mặt bạn tần lần thứ nhất xuất hiện sợ hãi, linh hồn run rẩy lên. ngươi, ngươi làm sao lại tự linh pháp thuật? gã lệ ông cười ha ha, ngôn từ sắc bén như lao, ngươi cảm thấy, ta sẽ cho ngươi hồn về thần quốc cơ hội. Thủy tinh cầu được từ Ha sở, cái này truyền kỳ vu yêu cất giữ mười phần phong phú. Nó tên là linh hồn lồng giam, là một cái rất tà ác truyền kỳ đạo cụ, có thể trói buộc người chết linh hồn, nhờ vào đó khu động đối phương thân thể. Nếu là nguyện ý lời nói, giống nhau có thể cả ngày lẫn đêm trà tấn đối phương. Cái khác học phái đều đem tử linh pháp sư coi là tà ác tồn tại là có nguyên nhân, không có bất kỳ cái gì sinh vật hy vọng chính mình tại sau khi chết linh hồn bị người nắm trà tấn. Đề lời nói với người xa lạ đại gia đừng có lại nuôi sách bốn. Bị nuôi thật khó chịu an nếu như muốn nuôi sách lời nói van cầu điểm tự động đặt mua a và cậu. Chương 171, truyền kỳ con rối. Ngươi, ngươi không thể dạng này. Vừa nghĩ tới linh hồn của mình bị người kiềm chế, sắp bị trói buộc cầm tù tại bên trong thủy tinh cầu, gặp không tưởng tượng nổi cha tấn cùng tàn phá, sắp mặt bản tần liền có chút bóp méo một chút. Nó như thế không e ngại tử vong, là bởi vì biết mình tại sau khi chết lại nhận đến từ xương cự nhân chi thần tiếp dẫn, có thể leo lên thần quốc. Hiện tại kết quả không phải nó mong muốn. Gạt Lệ ông nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn chăm chú lên nho nhỏ mẫu đèn nhánh linh hồn. Một cái truyền kỳ cự nhân linh hồn. Thật là tương đối chân quý ma pháp vật liệu. Bất luận là dùng tại cất giữ vẫn là dùng tại sử dụng, đều là một cái đáng giá thích thú cùng ghi khắc chuyện. Linh hồn của ngươi cùng thân thể, chính là ta kiện thứ nhất truyền kỳ cự nhân chiến lợi phẩm, nhưng không phải là cái cuối cùng. Sau khi nói xong, không tiếp tục nhìn bạn tần linh hồn trên mặt vẻ tuyệt vọng, gã lệ ổng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn lồng giam lực hấp dẫn đột nhiên tăng lên mấy lần, ba phủ bạn tần thi thể màu xanh lục quang mang cấp tốc co vào, cuối cùng biến thành một đạo chói buộc lấy nó linh hồn lu quang, hưu một tiếng chui vào thủy tinh cầu bên trong. Vươn tay chảo, rất có chí năng linh hồn lồng giam bay lên, rơi vào gã lệ ổng giữa ngón tay không nhanh không chậm xoay tròn lấy. Tại trong thủy tinh cầu, có thể nhìn thấy một cái mờ mịt vô phương ứng đối cự nhân linh hồn. Bạn Tần ở bên trong giãy giụa, nếm thử đánh vỡ thủy tinh cầu chạy đi, nhưng là nó linh hồn lực lượng tại cái này ta ác truyền kỳ đạo cụ phía dưới, căn bản không có có thể phá vỡ khả năng. Ngay sau đó, ánh mắt gã lệ ông biến nghiêm túc, bắt đầu miệng phun chú ngữ. Tối nghĩa trầm thấp tiếng ngâm sướng theo trong miệng hắn phát ra. Từng tia từng sợi màu xám trắng chết vong linh khí theo trong thủy tinh cầu sinh sôi, ngưng tụ thành từng cây xiển xích, hướng linh hồn của bạn Tần kéo dài mà đi. Linh hồn của bạn Tần cạn kiệt năng lực né tránh, nhưng là tại nhỏ hẹp như vậy không gian bên trong, Tại một hai giây sau liền bị ở khắp mọi nơi màu xám trắng xiềng xích bắt được, thủy tinh cầu phát sáng lên. Từng mai từng mai pháp thuật phù văn ở trong đó chìm nổi, khi thì hiện hiện lại khi thì biến mất, cuối cùng biến thành một cái phù văn tạo thành vòng cổ, bọc tại bản tần linh hồn trên cổ. Nô hồn, gã lệ ổng trầm giọng quát khẽ. Đại lượng ma lực giống như là như nước chảy rót vào trong đó, linh hồn lồng giam sáng lên trói mắt lại tà ác quang hoa. Phù văn tạo thành vòng cổ trong nháy mắt nắm chặt, tại cung nó ra thị tiếp xúc trong nháy mắt không có vào trong đó. Trong chớp náy này, bạn tần linh hồn kịch liệt kêu lên một tiếng, giống như là nhận lấy không có gì sánh kịp đau đớn tập kích. Nó mong muốn dây rủa, nhưng là tứ chi đều bị tỏa liên kiểm chế, không thể động đậy. Linh hồn ánh mắt kịch liệt biến hóa, vô số cảm xúc ở trong đó xen lẫn, không ngừng sôi trào, tuyệt vọng, hối hận, không cam lòng, sợ hãi, nhưng là chỉ qua 2 3 giây về sau, ánh mắt nó biến hóa liền hướng tới bình tĩnh, cuối cùng như ngừng lại để tuyến như tượng gô máy móc tính ánh mắt, mặt không biểu tình. Gã Lệ ổng thở ra một cái thật dài, đình chỉ ma lực rót vào. Thủy tinh cầu có hơi hơi tránh, bị hắn thu nhập trong không gian tứ nguyên. Sau đó, Gắc Lệ ổng quay đầu, nhìn phía cái kia đã đã mất đi sừng cơ khủng lồ hắc ám cự nhân thi thể. Hắn lợi trảo vung lên, Đem chói buộc lấy thi thể băng tinh cho cắt thành đại lượng mảnh vỡ. Phù phù. Thân thể khổng lồ phá vỡ núi vàng ngược ngọc trụ đồng dạng khuynh đảo, trung điệp nện ở tường thành mặt đất gạch đá bên trên, vang lên từng vòng từng vòng bụi băng cho tàn. Gã Lệ Ông nhìn chăm chú lên đây hết thảy, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắc ám thân thể của xương cự nhân. Hô. Một hồi còn mang theo không nhiệt độ thấp độ kình phong theo bên cạnh thổi qua. Phản phất là nhận lấy trận này gió kích thích, tại hắc ám xương cự nhân còn lưu lại trên cánh tay, ngón tay rung động nhẹ nhẹ mấy lần, sau đó theo thời gian cấp tốc trôi qua, điểm này run rẩy cấp tốc biến kình liệt, lan tràn tới toàn bộ cao 18 mét thiết tháp thân thể. Hắc Ám xương cự nhân cơ bắp rung động, tại gào thét thê lương trong cuồng phong chậm rãi đứng lên. Thân hình cao lớn đem phong tuyết che chắn, mặt không biểu tình, hướng ngài hiệu trung chủ ta. Một lần nữa đứng lên bạn tần quỷ một chân trên đất, cúi thấp đầu xuống sọ, dùng không có một tia tình cảm thanh âm nói với gã lệ ổng. Gã lệ ổng không nói gì. Hắn quan sát đến Hắc Ám trạng thái của xương cự nhân, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Haiz sở chế tạo đồ chơi thật đúng là lợi hại. Liên chuyên kỳ sinh vật linh hồn đều có thể nô dịch, thông qua linh hồn lồng giam, điều khiển đối phương thân thể. Bất quá cực hạn của nó chính là một lần nô dịch một cái chuyển kỳ linh hồn. Cao vị sinh vật linh hồn đại khái có thể một lần dịch mười mấy. Gã Lệ Ông Nuốt cầm chỗ mang theo đánh bóng cảm nhận lần thiến, trong lòng suy tư, linh hồn lồng giam đã bị hắn gieo tinh thần liên hệ, là thuộc về hắn truyền kỳ đạo cụ, bởi vậy có thể trực tiếp thông qua tinh thần liên hệ khống chế bản thân. Cỗ này đã chết đi thi thể, tràn đầy hắc ám chi lực, như cũ có thể phát huy ra rất mạnh sức chiến đấu. "Nô, hẳn là có thể làm được phát huy ra nó còn sống thời gian tám thành chiến lực, hơn nữa không sợ tự vong cùng đau sót, tổng hợp nói không chừng còn muốn cao hơn." Đang tiếp ta sẽ không cường hóa thi hải tử linh pháp thuật, không phải bồi dưỡng một chút, nói không chừng có thể so sánh nó khi còn sống còn lợi hại hơn. Bản tân trầm mặc quý đứng ở ngân sắc cự long trước người, cảnh hoàng tàn khắp nơi cực hàn chi thành bên trong. Tại đàn sói cùng cự long tập kích hạ còn may mắn còn sống sương cự nhân nhóm nhìn thấy màn này, trong mắt đều toát ra nồng đậm vẻ tuyệt vọng, mất hết can đảm, cuối cùng một tia phản kháng dây dùi lực lượng theo thể nội rút ra. Lúc này bản tân, chỉ có được đơn giản linh trí, không có bình thường truyền kỳ sinh vật trí thông minh cùng tư duy phản ứng, tương đương với một cái truyền kỳ thực lực chiến đấu có dối. Bất quá linh hồn lồng giam nô hồn không phải duy nhất một lần, nó sẽ theo thời gian trôi qua, quần quần không dứt là cấn tử linh phủ văn, chậm rãi ảnh hưởng đối phương linh hồn thay đổi một cách vô tri vô giác một chút xíu tranh đoạt quyền khống chế, tại thời gian nhất định về sau, gã Lệ ổng có thể thu được một cái đúng nghĩa truyền ủng kỳ tôi tớ. Đến lúc đó, bản tần thần trí sẽ toàn bộ khôi phục, cùng nó khi còn sống không có khác nhau quá nhiều. Duy nhất một chút không giống, là nó sẽ toàn tâm toàn ý lấy gã Lệ ổng làm chủ. Còn muốn hồi thần quốc cáo trạng, ha ha. Gã Lệ ổng hài lòng nhìn xem quỷ giáp xuống đất màu đen cự nhân. Tuy nói hắn cũng không sợ không cách nào chân thân giáng lâm chủ vật chất vị diện cự nhân thần linh, nhưng là bị đối phương để mắt tới lời nói, tóm lại muốn xuất hiện một chút liên tục không ngừng phiền toái, nghe ý của bản tuần, nó xem như đối phương trung thành tiến độ đối với truyền kỳ thực lực tín đồ, cho dù là thần linh cũng muốn tương đối để ý bất quá bạn tần hiện tại trạng thái xem như còn sống, không có tử vong. vị tiêu cự nhân thần linh có thể hay không chú ý tới mình một cái truyền kỳ tín đồ tao nổ đại nạn, liền tương đối khó nói. lên, chữa trị thân thể. hắn hạ đạt đơn giản mệnh lệnh. Bản thân mặt không thay đổi đứng lên, đem đứt gãy cánh tay cầm lấy, hướng bả vai vị trí liều mạng tiếp. sau đó trên thân sáng lên tà ác linh quang, tại từng đợt quang hoa chớp động bên trong, cánh tay của nó đứt gãy miệng xinh xôi mầm thịt, chậm rãi khép lại. tại trên đầu bị gãy lệ ổng đâm ra tới lỗ lớn cũng tương tự tại chữa trị bị linh hồn lồng giam nô dịch sinh vật, sẽ thu hoạch được nhất định bất tử sinh vật đặc điểm. Bản tân loại này vốn là hắc ám tà ác trận doanh hắc ám vệ sĩ, rất nhanh chóng liền hoàn thành thân thể biến hóa cải tạo. Không sợ máu chảy, không sợ đau sót, không sợ tử vong. Chương 172, phiền muộn thời con long. Đem cực hàn chi thành bên trong con sống cự nhân toàn bộ giết chết. Gã Lệ ổ quay đầu nhìn về phía thành nội. "Tuân theo ý chí của ngài, chủ ta." Bản tân máy móc tính nói. "Oen." Màu đen tự nhân thân thể bạo khởi, lực phản chấn đem bức tường bắn ra đại lượng khe hở, lão đạo muốn ngã, cơ hội đột sụt. Ngay tại qua lại bay lượn, Lấy long tức rửa sạch hồng long lóng thấy được phi nước đại màu đen cự nhân, trong lòng đồng thời giận mình. Bất quá khi bọn chúng nhìn thấy màu đen cự nhân mặt không biểu tình, một phát bắt được một cái cao 5 mét trưởng thành trên xương cự nhân nửa người, dùng sức liền xương mang thịt bóp thành bùn máu về sau, liền minh bạch cái này chuyển ứng kỳ cự nhân trạng thái không được bình thường. Bản thân đang trầm mặc bên trong chăn trọc phi nước đại, cao 18 mét thân thể so trong thành rất nhiều kiến trúc cũng cao hơn một chút. Bình thường xương cự nhân tại trước mặt nó tựa như là yếu đối con gà con. Lúc này, cả cùng gỡ rệ thạ đều đình chỉ động tác, bay đến gã lệ ổng bên cạnh. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem bạn tần đồ sắt chính mình cự nhân quan dần. Đại nhân, cái này ngài dùng thủ đoạn gì? Bởi vì chầm mê ở phá hư cùng phá hủy, một lòng một ý đang đuổi giết xương cự nhân, bọn chúng đều không có chú ý tới gã lệ ông trước đó động tác. Gã lệ ông nói khẽ, theo truyền kỳ vu yêu nơi đó có được truyền kỳ đạo cụ, có thể nô dịch địch nhân linh hồn cùng thân thể, dùng đến cũng không tệ lắm. Lúc này, bản tần để mắt tới cực hàn chi thành bên trong duy nhất còn sống xương cự nhân, một cái vết thương trong chất, toàn thân trải rộng đốt bị thương cùng xé rách làm vết cắn dấu vết hắc ám vệ sĩ. Tại trung bình nó trải rộng ra thu thi thể dưới chân huyết nhục bị dẫm đạp cơ hồ cùng mặt đất hòa làm một thể, tản ra từng đợt huyết tinh sông vào mũi khí vị. thủ lĩnh, ta tin tưởng ngài sẽ không như vậy dễ dàng bị tới cự long khống chế. hắc ám vệ sĩ sắc mặt trầm thống, nhìn qua mặt không thay đổi bản tần, dùng tự nhân lời nói nói rằng, ngài có thần kỳ chúc phúc, nhất định có thể tránh thoát cái này. lời còn chưa dứt, một cây bén nhọn to dài màu xanh đen cự hình băng mâu gào thét mà tới, suy một chút xuyên thùng hắc ám vệ sĩ trái tim. bản tần không chút nào dừng lại, nhìn cũng không nhìn trước kia thuộc hạ trước khi chết biểu lộ. Nó cẩn thận tỉ mỉ thi hành mệnh lệnh của gã Lệ ổng, còn lại xương cự nhân cấp tốc chết dưới tay bạn Tần, vốn là bựa bọn toàn cảnh là cực Hàn Chi Thành cũng bởi vì là vị này chuyển kỳ cự nhân trà đạp phá hư mà trải rộng tàn viên. Cuồng phong gầm thét, khói lửa tràn ngập. Phong tuyết một lần nữa giáng lâm, bóng ánh sáng long lanh trắng loang bông tuyết từ trên trời giáng xuống, đem cực Hàn Chi Thành cháy đen, rách nát, máu tươi, chậm rãi vùi lấp che chắn. Theo thời gian trôi qua, tại mấy phút về sau, cái cuối cùng run lẩy bẩy xương cự nhân cũng bị bạn Tần bẻ gãy cổ. Hoàn thành mệnh lệnh về sau, nó im lặng đứng ở trong gió tuyết, không lúc nhích. Thế thế, gã Lệ ổng khẽ khẽ lắc đầu. Cơ hội không có một kia tự chủ phản ứng cùng trí tuệ, nếu như là cùng cái khác truyền kỳ chiến đấu, hẳn là rất khó lại xuất hiện bạn tần trước đó lực lượng. Ấn bất quá loại tình huống này cũng duy trì liên tục không được thật lâu. Hắn phân ra một bộ phận ma lực cùng tinh thần, tiến vào linh hồn lồng giam, dùng cho ra tốc hoàn thành đối bạn tần hoàn mỹ nô dịch. So với không có một chút trí thông minh chiến đấu con rối, hắn càng muốn hơn một cái tẩy não hoàn thành chân chính truyền kỳ. Đàn sói cùng một chút cờ dị sần triệu hoán vật đang đánh quét chiến trường. Xương cự nhân huyết nục, chân long đều là khinh thường tại ăn, cho rằng rơ bẩn tanh hôi, ăn vào không nổi. Bất quá dù sao cũng là ma pháp cường đại sinh vật. Xương cự nhân mỗi một kia huyết nhục đều ẩn chứa không kém băng xương ma lực, là thượng hạng thuốc bổ, vừa vệ vượt tại xin chỉ thị gã lệ ông, lại lấy được cho phép mệnh lệnh sau, dẫn đầu đông lang nhóm ăn như hổ đói xé rách lấy thành nội hài cốt. Cái khác lang thì là chỉ có thể ăn những cái kia chung với cự nhân, cùng nhau chết ở chỗ này ổ dở cùng tử ma. Gã lệ ông, hai cái hồng long, nhân loại pháp sư, còn có thủy tinh long, lúc này đều ở vào nguy nga trên tường thành, không ngừng đánh giá trầm mặc không nói hắc ám xương cự nhân. Bản thân trước đó biểu hiện, cho chúng nó lưu lại ấn tượng rất sâu. Đối mặt khủng bố như vậy như tận thế cảnh tượng trùng không thi pháp, cái này truyền kỳ xương cự nhân vậy mà có thể lấy bạo lực phương thức đem nó bài trừ, cái này một thân truyền kỳ thực lực, cho dù là đối địch chân long đều rất khó nữa khinh thường thấp xem đối phương. Cung dẻo bọn chúng khác biệt chính là, sắc mặt nỉ cổ lên y nạ do dự, trong mắt mang theo vẻ trần chừ, liếc trộm gã lệ ống. Đầu này ánh mắt của Thủy Tinh Long chủ yếu tập trung ở cổ của gã lệ ống cùng long trảo phần tay, lén lén tại vậy đèn chi hoàn bên trên liếc nhìn. Qua nét mặt của nỉ cổ lên y bên trên, có thể nhìn ra được thần có chút chần chờ không quyết. Thủy Tinh Long chuyển động ánh mắt, nhìn một chút Hồng Long cùng cao vị pháp sư không có tại bọn gia hỏa này trên mặt nhìn thấy bất kỳ ngoài ý muốn cùng chấn kinh chi sắc trong lòng mơ hồ nhiều hơn một chút suy đoán tại vừa rồi gã lệ ổng cùng bạn tần chiến đấu bên trong trong không thi pháp đưa tới đầy trời hỏa diễm làm cho người chấn kinh nhưng còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận thật là kia vài trăm mét thời gian đình chỉ khu vực nương trệ xuống tới thời gian đều không có che giấu ánh vào trong mắt của nhị cô lệ nina truyền kỳ long tại long chi trong truyền thừa càng cùng loại với hư vô mở mịt truyền thuyết cơ hồ không có mấy cái chân long tin tưởng truyền kỳ long thật tồn tại nhất là cái kia trong truyền thuyết so long thần đều muốn thua thất thời gian chi long nhưng là hiện tại khi nhìn đến năng lực của gã lệ ủng lại liên tưởng một chút hắn có thể sương biến thái tốc độ phát triển về sau, nỉ cô lệ nỉ nạ liền bắt đầu có chút tin tưởng thời gian chi long tồn tại. gã lệ ổng chú ý tới nỉ cô lệ nỉ nạ dị dạng ánh mắt, hắn chuyển động cái cổ, nhìn về phía lân phiến hoa mỹ thủy tinh long, cười nói, dạng này lén lút nhìn ta làm gì? một mực tại nhìn lén gã lệ ổng nỉ cô lệ nỉ nạ nghiêng đi đầu, không dám cùng gã lệ ổng đối mặt, dùng khoe mắt liếc qua nhìn hắn, đồng thời do do dự dự, ấp áp úp úp nói, không có, không có gì. thủy tinh long thon dài cái đuôi còn không tự chủ khẩn trương tạo động lấy, dáng vẻ như vậy biểu hiện. Có thể cùng Gã Lễ ổng đối nghị cỗ lệ nỉ nà ấn tượng không quá giống nhau. Đối với mình thân phận, Gã Lễ ổng thái độ hiện tại là không trương dương, nhưng cũng không dấu diếm. Dấu diếm là không đạt được, vậy đen chi hoàn cùng lực lượng thời gian đặc thủ, trừ thời quang long ra lại không đệ nhị nhà. Hơn nữa cũng không có cần thiết dấu diếm. Nếu là có nghe nói sự cường đại của hắn tồn tại mong muốn đến đánh hắn chú ý, cần phải trước hết nghĩ tinh tưởng có thể hay không chống đỡ được thời gian khác tuyến thời quang long, trừ phi hắn là chạy đến ngoại tầng vị diện, bị một chút đặc biệt cường đại thần linh để mắt tới, nếu không cũng sẽ không gặp phải đúng nghĩa nguy hiểm. Tại chủ vật chất vị diện bên ngoài, Thần linh nhóm liền có thể phát huy ra chân chính, thuộc về đa nguyên vị diện đỉnh phong nhất sinh vật siêu phàm thần lực. Cho dù là thời quang Long, nắm giữ lấy thần bí thời gian lực lượng, cũng ít nhất phải trưởng thành mới có cơ hội cùng thần linh bản thể chống lại, gã lệ ổng hiện tại còn kém xa lắm. Trở lại chuyện chính, Nico Lenin nạ hiện tại bộ dáng nhường gã lệ ổng nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, không nói gì nữa, chỉ là lặng lặng quan sát tính mịch cháy đen, chỉ có đàn sói tiếng gầm thỉnh thoảng quanh quần cực hàn chi thành. Bất quá tại mấy phút về sau, Nico Lenin nạ trung quy là kìm nén không được chính mình tiềm tòi nghiên cứu tâm lý. Thủy tinh long long rực nhẹ nhàng vung lên, đồng thời nhìn về phía ánh mắt thâm thúy ngân sắc cử lòng. Có chút khẩn trương nói, thêm tôn kính thời gian trì long, nghỉ cỗ lên y nã rất vinh hạnh có thể mắt thấy ngài hình dáng. Nghe được lời nói của nghỉ cỗ lên y nã về sau, gã lễ ổng nào nao. Hắn không nghĩ tới, nghỉ cỗ lên y nã thái độ sẽ thay đổi câu nệ lên. Hồng Long cùng lúc trước Hắc Long Lục Long, tại phát hiện hắn thời quang long thân phận sau, là trong hương phấn mang theo kính sợ, đương nhiên cũng có tại đối mặt chuyển ứng kỳ long thời gian câu nệ, nhưng gã lễ ổng cảm thấy đó là bởi vì chính mình cùng bọn hắn không tính quân thuộc. Mà giống nhau sinh hoạt tại cực bắc ba nguyên, lẫn nhau ở giữa từng có giao tế thủy tinh long miễn cưỡng xem như bằng hữu. Gọi ta danh tự liền có thể Gã Lệ Ông nhìn xem nhị cô Lệ Nina, không có đạt được phụ định ngôn ngữ, trong lòng nhị cô Lệ Nina lập tức xác định thân phận của gã Lệ Ông, nội tâm hưng phấn mà khẩn trương, có loại thấy tận mắt truyền thuyết tồn tại kỳ dị cảm giác. "Gã Lệ Ông, ta nhất định sẽ giúp ngươi chế tạo ra nhất không thể phá vỡ muốn xẻ gì bị ẩn lũy. lữ." Nina nghiêm túc nói, không tiếp tục dùng kính ý xưng hô. Bất quá trong mắt thần vẻ kính sợ lại như cũ tồn tại, không cách nào lại làm được cùng trước đó như thế dùng nhiệt liệt ánh mắt nhìn thẳng gã Lệ Ông. Không ngờ tới sẽ bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, gã Lệ Ông chằm mặc một cái chớp mắt. "Tốt, ta chờ mong." Gã Lệ Ông tập trung ý chí, Đối thủy tinh long cười cười. Bạch Kim Long đồng đồng thời khôi phục tỉnh táo cùng Đa Mạc. Chương 173, giữa hái xanh không ngọn, cầu nguyên phiếu. Một tuần sau, băng sơn núi tổ dòng bị trí. Tại một hồi binh binh bang bang gõ âm thanh bên trong, băng sơn núi đang phát sinh kịch liệt run rẩy cùng lây động, từng khối cự thạch bị mở, bị tạo hình thành phi tự nhiên tạo vật hình dạng. Yếu đối cầu đầu nhân, cường tráng như đầu người, còn có trong đó có thể sử dụng đại địa chi lực tự nhiên tế tự một bộ phận thân thuộc cùng nô lệ tại thủy tinh long phân phó hạ, ngay tại đối băng sơn núi từ dưới đi lên tiến hành như hỏa như độ cải tạo. Nữ Cố Lệ Nĩ Nạ mười phần nhiệt tâm, đem Lý Lực cùng Ả Mộ Giao cho lần Nạ thân thuộc chiếu cố. Chính mình thì là trực tiếp tới là gạ Lệ ổng chế tạo cứ điểm. Đây là một cái tương đối công trình vĩ đại, không phải trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành chuyện, rất tiêu hao tinh lực cùng thể lực. Bất quá bận bịu chân không chạm đất, Nữ Cố Lệ Nĩ Nạ vui vẻ chịu đựng. Trước kia tài bảo cùng trang bị ma pháp tạo thành một tòa núi nhỏ tổ rồng, hiện tại giống tuyết. Bởi vì bên này đang làm kiến trúc, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không thích hợp ở lại, gạ Lệ Ống liền đem tài bảo toàn bộ chuyển rời đến mạch thủy tinh khoáng mạch bên kia núi tuyết trong tổ rồng, lại hao tốn mấy ngày thời gian tại núi Tuyết Tổ rộng bên trong thực hiện đại lượng phòng hộ pháp thuật, để phòng ngừa lại người ngoài vụng trộm tiến đến. Lúc này gã Lệ ổng đang chờ tại Bạch Thủy tinh khoáng mạch bên này, xem như lấy một thanh to lớn búa. Cự phủ tại hắn trong long chảo run rẩy kịch liệt lấy, theo tiếp xúc vị trí dọc theo nhiều đám băng tinh, mong muốn đem thân thể của gã Lệ ổng đông kết, nhưng điểm này trình độ phản kháng bị gã Lệ ổng tùy tiện đè xuống. Long chảo không núc ních tí nào, vững vàng nắm lấy cự phủ. Lâm Đông chi nộ. Theo bạn tần máy móc tính trả lời bên trong, gã Lệ ổng đã biết cái này truyền kỳ trang bị danh xưng cùng Lai Lịch. Chuyện thuyết nó là sổ lẻm đối xương cự nhân anh hùng ban ân, đến từ hàn ngục thần quốc, từng tại long vẫn trong chiến tranh uống no long huyết, mang đi đếm rõ số lượng không hết chân long tính mệnh. Nhưng là thật hay giả liền không nói được rồi. Rất nhiều sinh vật tộc đàn đều ưa thích lấy thần linh danh nghĩa sáng lập truyền thuyết cố sự, những này cố sự có thật nhưng là giả càng nhiều. Lãm đông chi nộ bản thể chính là chui này cự phủ, nhưng là trong lúc chiến đấu dót vào ma lực, có thể kích phát ra tới xứng đôi lẫm đông áo giáp, bị vị diện đổ sụp sẽ thành mảnh nhỏ áo giáp, kỳ thật chỉ là năng lượng ngưng kết. Lãm đông chi nộ bản thân cũng không có hư hao đang kéo dài bảo dưỡng sau một thời gian ngắn, liền có thể lại lần nữa là người sử dụng dắt lên áo giáp. Bán tuần bị thời gian ngừng lại, tùy ý hắn công kích đều rất khó phá hư áo giáp. Loại này biến thái lực phòng ngự, muốn nói thấy không thèm đó là không có khả năng. Hơn nữa gã lệ ống còn thử một chút lõm đông cự phụ sắc bén trình độ. Trước kia không thể phá vỡ vậy dòng giống như là đầu hũ giống như bị lưỡi búa mở ra, sắc bén độ cao đáng sợ. Cái này truyền kỳ trang bị chất lượng, viễn siêu hardy sở chế tạo những cái kia. Gã lê ống lông mày cao lại, nhìn xem trong tay không ngừng run rẩy lõm đông chi nộ. Chuyển kỳ trang bị đều nắm giữ nhất định trí năng, nhưng vô luận hắn là uy hiếp vẫn là lợi dụng. Cái đồ chơi này từ đầu đến cuối trầm mặc phản kháng, không chịu là gã lệ ổng sử dụng. Tại hắn mới vừa từ thứ nguyên không gian đem nó lấy ra thời điểm, lâm đông chi nội tránh nát băng phòng, cách không một bữa liền bổ về phía gã lệ ổng. Bất quá bởi vì không có người sử dụng điều khiển, uy thế có hạn, bị hắn tùy tiện kiểm chế ở nếu như là bình thường trưởng thành chân long, bất ngờ không đề phòng, nói không chừng liền sẽ bị bạo khởi lâm đông chi nội chém dụng đầu. Gã lẹo ổng còn hỏi hỏi cỡ gì sân cung phật dục, nhưng là bọn hắn đối với cái này không có biện pháp. Lâm đông chi nội tồn tại xa xưa. Chế tạo phương thức cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt, nếu là đưa nó mang theo chức năng xóa đi phá đi, vậy cái này trang bị cũng coi như là báo hỏng, hơn nữa còn không có chữa trị phương pháp. Cự nhân chế tạo truyền kỳ trang bị, nếu như là bị những sinh vật khác đạt được, cố gắng còn có thể thuận theo, nhưng là bị Long đạt được đáng tiếc. Gã Lệ ổng khẽ lắc đầu. Hắn hé miệng, trong miệng nổi lên cấp đoạt thời gian chi tức. Cấp đoạt thời gian chi tức tại phá hư trang bị phương diện tương đối tốt dùng, dòng lũ thời gian không phải một cái truyền kỳ trang bị có thể chống đỡ được, nó sẽ ở trong đó mục nát vỡ nát. Bất quá gã Lệ ổng đang nghĩ đến muốn về sau Ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong miệng cướp đoạt thời gian chi tức tán đi, không có thật phun ra, không cho ta dùng, vậy bây giờ bạn từ đâu? Hắn nghĩ tới vấn đề này, như vậy một kiện cường đại truyền kỳ trang bị thả ra khẳng định sẽ chiêu tới rất nhiều truyền kỳ tranh đoạt, cứ như vậy phá đi thật là đáng tiếc. Dưới tình huống bình thường, coi như không có cách nào dùng, gã lệ ông cũng sẽ đem xem như đồ cất giữ thả lên. Bất quá giống lâm đông chi nội loại này tam thủ chân long, hơn nữa lực sát thương còn to lớn như vậy truyền kỳ trang bị, vẫn là trực tiếp hủy đi tốt. Truyền kỳ cử nhân lại mang lên trang bị như vậy, rất nhiều cổ long đều lấy nó không có cách nào. Khoảng khắc, ngân sắc cự long rời đi tổ rồng, đi tới đỉnh Tuyết sân Phong, cái vướt chế trụ gặp gành núi đá, hướng phía dưới nhìn xuống. Nhi cố lên ý nà mang đi bộ phận đảo quang thân thuộc cùng nô lệ, bất quá bên này còn để lại không ít, như cũ tại duy trì liên tục không ngừng mở ra hái lấy bạch thủy tinh khoáng mạch. Bạch thủy tinh khoáng mạch chỉ là cỡ nhỏ ma pháp bảo thạch mộ, ẩn chứa trong đó bạch thủy tinh không tính 10 phần dư giả, trải qua mấy tháng cường độ cao khai thác sau, hiện tại đã biến cần tối rất nhiều, còn lại bộ phận này thân thuộc cùng nô lệ đã đủ. Như thế, cũng muốn không được bao lâu, cái này khoáng mạch sẽ bị khai thác sạch sẽ. Đại lượng bạch thủy tinh sẽ tô điểm tại gã Lệ Ông tài bảo chi sơn bên trên, chiếu sáng rạng rỡ, nhường tâm hắn bỏ thần gì? Đương nhiên, nếu là có thể lại tô điểm lên ngang nhau thậm chí nhiều hơn cái khác bảo thạch, vậy thì không thể tốt hơn. Tại phụ cận chiếm cứ Đông Lang nhóm thấy được gã Lệ Ông, trong miệng phát ra tôn kính trầm thấp sói chu. Gã Lệ Ông định thần nhìn lại, phát hiện tầm mắt bên trong Đông Lang nhóm hình thể cùng khí tức đều mơ hồ tăng trưởng không ít. Tại cực Hàn chi thành bên trong nuốt ăn đại lượng xương cự nhân huyết nục, đối bọn chúng mà nói là khó được thuốc bổ, bởi vậy thu được không ít chỗ tốt. Lúc này ở khoáng mạch bên này đàn sói cũng không phải là toàn bộ, tại kết thúc cực Hàn chi thành chiến tranh sau, Võ Vệ Vĩ lập tức chủ động xin đi, cùng mặt khác hai cái Đông Lang đầu lĩnh lại lần nữa xuất lĩnh lấy đại lượng đàn sói, bắt đầu trinh phạt cực bắc băng nguyên hành động. Trải qua lần trước giao hơn sau, nó biến càng thêm cẩn thận, sáo trá, lãnh cố lâu. Hiện tại võ hệ ở thị tộc mặc dù có 3 cái đầu lĩnh, nhưng võ vệ vừa không hề nghi ngờ vẫn là quyền nói chuyện lớn nhất cái kia. Võ Ly cùng võ văn kỉ cùng nó so sánh, các phương diện đều lộ ra trẻ hơn một chút. Ánh mắt tại thể trạng tăng trưởng Đông Lang trên người chúng dừng lại một cái chớp mắt, gã lẹo ổng quay đầu, nhìn về phía dựa vào núi tuyết vách núi, trợn mặt mà đứng màu đen tự nhân. Bán tân ma không biểu tình trên thân bị nói liên miên dương dương đông tuyết bịt kín một tầng ngân bạch, bất quá cái này như cũng không che nổi nó đen nhánh ra thịt, khôi không sai hung manh khí thế. lấy truyền kỳ hắc cám xương cự nhân hình thể cùng khí thế, chỉ là nhắm mắt lại dựa vào vết núi, mặc dù không núp đít, lại như cũng làm cho người khó mà coi nhẹ. bạn tần, thôi động kiện trang bị này. gã lệ ống trầm giọng nói. đặt được chỉ lệnh sau, hắc cám cự nhân mở mắt, màu băng lam trong con mắt không có một tia tình cảm. hô. lâm đông chi nộ bị gã lê ống ném ra. sâm bạch cự phủ trên không trung buột vòng quanh một đường vòng cung, xoay tròn lấy bay về phía bạn tần. bảnh. Bạn tần duỗi ra to lớn bàn tay dày rộng giống như là thân thể bản năng giống như một tay tinh chuẩn bắt lấy lưỡi búa cùng búa cán phía dưới mấy tấp chỗ va chạm cầm lẫm đông chi nộ bạn tần không có thần thái con ngươi có chút ba động một chút cùng lúc đó linh hồn lồng giam bên trong linh hồn của bạn tần đột nhiên mở mắt sắc mặt bình tĩnh một lần nữa biến dạng co nhưng là tại linh hồn xiềng xích dưới sự kiểm chế như cũ không thể động đậy ngược lại cũng bởi vì dây rùa thời gian mang tới hao tổn nhưng khống chế phủ văn thẩm thấu biến cấp tốc bất quá nó kịch liệt dây rùa vẫn là làm ra tác dụng nhất định trong chớp nhoáng này hắc ám cự nhân dường như hoàn toàn sống lại. Nó đột nhiên quay đầu, trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, nhìn về phía gà lệ ổng, đồng thời giơ cao cự phủ, ngửa mặt lên trời gào thét. Lâm Đông, gầm lên giận dữ, trên lâm đông chi nộ toát ra hào quang chói mắt, đem từ trên trời giáng xuống phong tuyết trong nháy mắt xô tan. Bạn Tần ra sức gào thét, thân thể hỗn lượng, liền phải thả người vọt lên, dùng lâm đông chi nộ bổ về phía gà lệ ổng. Nhưng là tại hạ trong nháy mắt, nó nổi điên động tác đột nhiên ngừng lại. Linh hồn lồng giam bên trong, phù văn tạo thành vòng cổ tại bạn Tần linh hồn chỗ cổ xoay tròn hiện hiện, xiên xích chăm chú chói buộc tứ chi của nó, chúng quanh đại lượng sám trắng, khí tức ngưng tụ thành phù văn, không ngừng trui vào đầu của nó. Nét mặt của nó tùy theo khôi phục bình tĩnh. Cùng một thời gian, Gã Lệ Ông nhìn thấy tại Hắc Cám cự nhân trên khuôn mặt, da mặt có chút rung động mấy cái. Mặc dù vẫn là mặt không biểu tình, nhưng là linh trí của nó lại tăng cao hơn một chút, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia linh động. Cứ như vậy, không được bao lâu, cái này truyền kỳ cự nhân liền phải hoàn toàn bị linh hồn lồng giam nô dịch. Ánh mắt Gã Lệ Ông nheo lại, lộ ra vẻ hài lòng. Bán Tân cầm trong tay cự phủ, toàn bộ cánh tay phải đều ngưng tụ ra giữ tợn áo giáp. Bị vị diện đổ sụp hư hao lấm đông áo giáp, lúc này đã khôi phục một đầu cánh tay kết cấu. Lấm Đông Chi Nộ tại trong tay quả nhiên có thể phát huy ra tương ứng uy lực, lúc này phong mang tất hiện, quang trạch chói mắt. Thông qua cùng linh hồn lồng giam liên hệ, gã Gà Lệ Ổng trực tiếp trong đầu ra lệnh. Hắn vung lên long dược, bay gần tới trước người của bạn Tần. Bạn Tần thân thể khổng lồ bắt đầu chuyển động, buông xuống đầu lâu, bị dạng xuống đất, cùng hai tay thời gian vượt giờ lấm Đông Chi Nộ, đón lấy gã Gà Lệ Ổng. Gã Gà Lệ Ổng giở ra long chảo, đem lấm Đông Chi Nộ cầm lấy. Vừa mới rời đi bàn tay bạn Tần lấm Đông Chi Nộ, lập tức kịch liệt cao tần run rẩy lên, đồng thời phát ra cực hàn khí đông lượn lờ tại gã Gà Lệ trên long trảo, bất quá đều không hề có tác dụng. Gã Gà Lệ Ổng cương ép cầm lấy lấm Đông Chi Nộ. Hao phí nhất định ma lực cùng tinh thần, dùng chú pháp mở ra một cái mới thứ nguyên không gian. Lâm Đông Chi nộ lập tức bị Gã Lệ Ổng ném vào trong không gian thứ nguyên. Chờ cần thời điểm, lại dùng nó đến vũ trang bản tẩn, vì đó tăng lên sức chiến đấu. Nhưng Lâm Đông Chi nộ một mực đặt ở bản tẩn kia, Gã Lệ Ổng là không yên lòng. Gã Lệ Ổng có thể đoán được, có Lâm Đông Chi nộ ra chỉ bản tẩn, trong một đoạn thời gian rất lâu, đều có thể xem như hắn kim bài đại thủ. Vị này cực hàn chi thành Hắc Ám Tông lĩnh, Gã Lệ Ổng nếu là không có thời gian chi lực, chỉ bằng mượn cự hình long thể cùng pháp thuật cùng nó chiến đấu, kết quả sợ là sẽ phải rất treo. Một bên khác, đã mất đi lẫm đông chi nộ bản tần đứng ở trong gió tuyết trầm mặc bất động giống như là một tôn to lớn sinh động như thật màu đen thật điều trước 174, hỏa diễm cùng đất khô cằn thế giới cầu nguyện phiếu gã lệ ông đem ánh mắt từ trên người bạn tần thu hồi sau đó bay trở về đỉnh tuyết sơn phong cái cổ nhẹ nhàng chuyển động ngắm nhìn bốn phía cuộn cuộn long uy theo trên thân phát ra lướt về phía bốn phương tam hướng trong long uy ẩn chứa ý chí của gã lệ ông tại núi tuyết phụ cận tất cả thân thuộc cùng tùy tùng tại bị gã lệ ông long uy sệt qua trong nháy mắt liền dương đầu lên mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn nhất là hai cái tại phụ cận tuyết trong rừng nghỉ lại chờ đợi hưng long ha ha, rốt cục muốn rời khỏi một chút hỏa diễm này đều không có hoàn cảnh. Hồng Long nhóm Long ngâm cười to, Long dực vung lên, huy sái hạ một đám liệt hỏa, hướng phía gã lệ ổng chỗ đỉnh tuyết sơn phong bay đi. Mặt đất run rẩy kịch liệt, đất đá xoay tròn, đại địa vỡ vụn, phía dưới phảng phất giống như có cái gì hung thú tại vận động thân thể, tại vỡ vụn đất đá ở giữa mơ hồ có thể thấy được màu xanh sẫm nhanh ác lân giáp. Hàn lâm xả long giống như là thổ long giống như dưới đất di động, tránh đi chung quanh thân thuộc nhóm kiến trúc công trình, hướng chân núi đi khắp mà đi. Tại tuổi tác đầy đủ về sau, loài rồng chỉ cần muốn thụ thai, liền có thể ở một mức độ nào đó không chế cái này tiên trình. Hàn Lâm Xà Long cùng Thạch Trùng Xà Long trong lòng đất trong tổ rồng ngày đêm càng không ngừng lộn mấy ngày sau, Thạch Trùng Xà Long thành công mang thai. Sau đó, Hàn Lâm Xà Long tương đối vô tình xua đuổi Thạch Trùng Xà Long. Thạch Trùng Xà Long giống nhau không có nhiều chịu đựng ý nghĩ của đối phương, tại hướng gã lệ ông biểu đạt rời đi ý tứ cùng đối thời gian chi long tôn kính sau, không có một khắc dừng lại thì rời đi. Sau một lát, ngân sắc cự long sừng sững tại núi tuyết đỉnh cao nhất, trước người hai cái hồng long xoay quanh, phía dưới có Hàn Lâm Xà Long đợi dạ. Nhân loại pháp sư giống nhau tụ tập tới, thân thể bao khởi tại pháp thuật linh quang bên trong, lơ lửng giữa không trung. Tại giải quyết cực Hàn chi thành sau, Gắc Lệ Ông Giò xét rất lớn một phiến khu vực cực bắc Băng Nguyên, không tiếp tục phát hiện đủ để uy hiếp chính mình hậu Hoa Viên thế lực cường đại, bởi vậy liền an tâm, tại bàn giao một chút hạng mục công việc sau, chuẩn bị tiến về Dung Nham bán vị diện. Ni Cố lên ý nhị nạ cuối cùng vẫn là không có mang theo hai nhân loại đứa bé cùng đi. Nguyên Tố chuẩn bị diện hoàn cảnh đối với thực lực thấp người mà nói, chính là tử vong đường cùng, không có chăm sóc lời nói sống không quá nhất thời nữa khác. Chủ vật chất thế giới nguyên tố cân đối, hoàn cảnh thích hợp, đại lượng sinh vật chủng tộc ở trong đó sinh sôi sinh sôi mà chỉ có hai loại nguyên tố hỗn hợp nguyên tố chuẩn bị diện, cũng chỉ có đặc biệt sinh vật tộc đàn cùng thực lực cường đại người khả năng ở trong đó sinh sống, thuần túy nguyên tố vị diện càng là hung hiểm, trong đó có nguyên tố lãnh chúa tồn tại. Về Phần muốn bị gạ lệ ổng mang lên cùng nhau đi tới dung nham bán vị diện, bởi vì truyền tống sẽ căn cứ số lượng hao phí bảo thạch cùng năng lượng, cũng không tính nhiều. Nhưng đều là thực lực cường hãn tồn tại. Hai cái trưởng thành hồng long, một đầu trắng niên hàn lầm xà long, hai cái cao vị người thi pháp. Còn có bạn tần cái này truyền kỳ linh hồn của cấp bậc nô bộc. Chuyển kỳ sinh vật tự nhiên không cần nhiều lời, tại tất cả vị diện thế giới bên trong đều là số 1, có thụ tôn kính cường giả đỉnh cao, mà cao vị người thi pháp đồng dạng là không thể khinh thường tinh anh tồn tại, trưởng thành chân long cũng giống như thế. Một cái so cực bắc băng nguyên diện tích lớn hơn mấy lần bán vị diện, bởi vì đặc thù hoàn cảnh, nhất định có thể dựng dục ra số lượng nhất định chuyển kỳ sinh vật, nhưng số lượng này sẽ là có hạn, mà chất lượng lại sẽ không quá cao. Giống gã lệ ống trước đó lo lắng, có thể sánh vai thần linh nguyên tố lãnh chúa, đoán chừng chỉ có một phần ngàn tỷ tỷ lệ khả năng sinh ra tại dạng này bán vị diện bên trong. Ánh mắt chuyển động, gã lệ ống dưới mình thuộc nhóm trên mặt thấy được không nhỏ vẻ chờ mong. Không gian nổi lên gợn sóng, lợi trảo thăm dò vào trong đó, lục lọi một chút. Vào tay nặng nghề, gã Lệ ổng bắt lấy cục gạch giống như nặng nghề cửa đá, sau đó tại đại lượng ánh mắt nhìn soi mói, đem nó theo trong không gian thứ nguyên lấy ra. Vĩnh Hằng Chi Long danh hảo, sẽ tại vị diện khác bầu trời cùng đại địa ở giữa văng lên. Dao cùng gờ dễ thả mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, nhìn về phía che kín cổ Phát Tuyết Nguyệt dấu vết cửa đá. Cửa đá chỉ là vừa mới trong không khí xuất hiện, bọn chúng ngay tại phía trên cảm nhận được ma lực kỳ dị tuần hoàn lưu chuyển, cho Long cảm giác mười phần bất phàm. Đối với đến từ Hồng Long Tán Dương, Gạt Lệ ổng vẫn là rất thụ dụng. Hồng Long xem như tính cách ngông cuồng nhất ngũ sắc gác Long đứng đầu, xem thưởng 99% sinh vật, liền xem như truyền kỳ sinh vật tới, bọn chúng làm theo sẽ duy trì cuồng vọng thái độ cao ngạo, khinh thường đối phương, có thể đối gã Lệ Ẩng Tôn kính như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn thân phận của thời gian chi Long. Nếu không liền xem như tuyên tệ theo đuổi, cũng sẽ không dạng này tôn sùng. Sau đó, gã Lệ Ẩng lại lấy ra ngọn lửa hồng pháp trượng, sắc mặt đau lòng lấy ra mấy cái bảo thạch màu đỏ. Ngọn lửa hồng pháp trượng xuất hiện một cái mắt, đỉnh mỹ lệ dung nhan kết tinh liền có chút lay động, cùng trong cửa đá ở giữa hình toị lõm sinh ra như có như không liên hệ cái này theo trong tay muốn tận có được pháp trượng, đến bây giờ mới muốn phát huy ra nó tác dụng chân chính. Ai? Ta bảo thạch. Gã lệ ông hít một tiếng. Ngay sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ngọn lửa hồng pháp trượng nhắm ngay cửa đá, không lại ngăn trở đoạn giữa hai bên liên hệ. Phản phất giống như là nhận lấy vô hình hấp dẫn, dung nham kết tinh răng rắc răng rắc, kéo theo ngọn lửa hồng pháp trượng không ngừng run rẩy. Tại mấy giây sau trực tiếp cùng hỏa hồng sắt pháp trượng thân thể tách rời, xoay tròn lấy, trên không trung sệt qua màu đỏ lưu quang, qua trong dây lắc thảm nạm tiến vào cửa đá lô khảm bên trên. Động nhiên. Từng đạo năng lượng màu đỏ rực giống như là chất lỏng đường vân giống như theo dung nham kết tinh bên trong phát tán ra, như là phân nhánh như thiềm điện, cấp tốc kéo dài đến toàn bộ cửa đá. Roen, hỏa diễm bốc lên, cửa đá toàn bộ bắt đầu cháy rực rực, mặt ngoài nhiều đám hỏa diễm đường vân chiếu sáng rạng rỡ, phù văn toàn bộ sáng lên, huyền ảo thần bí, đồng thời tản ra nóng rực nhiệt độ cùng khí tức. Đồng thời, tại trong tay gã lệ ổng cửa đá bắt đầu lay động rung động, muốn tránh thoát hắn long trảo nắm. Ánh mắt gã lệ ổng khẽ nhúc nhích, vùng lòng ra long trảo. Bị ngọn lửa bao trùm cửa đá bay lên, sau đó trực tiếp lơ lửng trên không trung, không nhúc nhích, giống như là sinh trưởng ở không gian bên trên. Phía trên tiêu đốt lên hỏa diễm ngưng tụ thành đạo đạo tua cỡ giống như phiêu giật dây lửa bộ dáng. Những ngọn lửa này dây lửa một mặt tại trên cửa đá, một chỗ khác thì là chui vào không gian, kết nối lấy không biết chỗ. Kế tiếp, chính là để vào năm viên hỏa thuộc tính hoặc là thổ thuộc tính ma pháp bảo thạch. Gã Lệ ổng thật dài phun ra một mạch. Hắn nghiêng đầu, không dám nhìn, sau đó đem trong tay mấy khỏa bảo thạch hướng cửa đá vị trí hất lên. Tạch tạch tạch bảo thạch nhận vô hình hấp dẫn, mệt mọi chim về rừng giống như khảm nạm tiến vào dung nham kết tinh trùng quanh lỗ khảm, từng quả ánh sáng đại tác, tinh thuần đến cực điểm ma lực bắt đầu phát ra mà bảo thạch bản thân quang trạch cùng nhan sắc thì là chậm rãi phai nhạt xuống. ở đây tất cả sinh vật đều tại chăm chú nhìn lấy cửa đá. ông long long không gian run rẩy, cửa đá lay động. ở giữa cái kia đạo đóng chặt kẽ nước tại một ngạt thô giáp thanh âm bên trong từ từ mở ra, một chút xíu lộ ra hỏa hồng màu sắc chói mắt, so đang thiêu đốt lấy hỏa diễm còn muốn nồng đậm, đem phủ cận không gian chiếu dọi màu đỏ bừng đỏ bừng. gã lê ông ngân sắc trên vải rộng, hào quang màu đỏ xen lẫn lưu chuyển, giống như là phủ thêm một tấm lụa mỏng. hồng long nhom cảm nhận được nhiệt độ cao hỏa diễm tồn tại, hô hấp đồng thời thô trọng một chút. ông long long sau một lát, cờ đá đã hoàn toàn tách ra nông đậm ma lực tạo thành bình trướng, chỉ có thể toát ra ánh sáng màu đỏ làm cho không người nào có thể thấy rõ phía sau thế giới cụ thể bộ dáng. Cửa đá là vì loại người sinh vật chế tạo truyền tống đạo cụ hình thành thông đạo cũng không đầy đủ những chân long hình thể thông qua đối với nhân loại hình thể mà nói mới vừa vặn. Nhìn qua đã mở ra truyền tống môn ngân sắc cự long trên thân nổi lên như nước gợn ánh sáng nhạt thân thể chậm rãi qua vào qua trong giây lát gã lệ ổng biến thành tóc màu bạc bạch kim song đồng hình dạng người toàn thân nhuận nhạo thuộc về tuyết nguyệt lưu chuyển thời gian bất hủ khí chất. Sau đó hồng long rẽo biến thành trước đó gã lê ống thấy qua hình người bộ dáng mà gờ dễ thạ biến thành dáng người xinh đẹp nóng nảy, một đầu đại ba lãng mái tóc màu đỏ diễm lệ hình tượng, cùng riau đứng sóng bay. Đồng thời, Hàn Lâm xà long lốn lượn dễ duỗi thân thể bay lên. Tại một trận ánh sáng sáng bên trong, nó biến thành mặt mũi tràn đầy dữ tợn khôi ngô chẳng hán, trong miệng giao thoa lấy bén loạn răng, bộ dáng hung ác. Bản tồn tại mệnh lệnh của gã lệ ông hạ, thân thể có rút lại thành cao hơn 2 mét cỡ nhỏ cự nhân bộ dáng. Tại thu liêm hắc ám chi lựu sau, màu đen da thịt biến thành thuộc về xương cự nhân màu lam. Cơ di xuân cùng thật vốn là nhân loại, không cần lại sử dụng biến hình thuật. Đi thôi, có thể tiến vào gã lệ ống mắt nhìn thuộc hạ của mình nón, nói rằng, hắn di động thân thể, đi tới cửa đá trước đó, tại hơi dừng lại về sau, bước ra bước chân, thân thể lập tức không có vào trong đó, xuyên qua hào quang màu đỏ rực, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, người còn lại lần lượt tiến vào, dần dần theo núi tuyết lánh địa không trung biến mất. Nơi này là một mảnh rực đỏ thế giới. Hỏa diễm cùng nham thạch hợp thành thân thể của nó, đại địa phía trên tràn đầy cháy đen cùng khô nước, trong cái khe chạy xuôi chất lỏng đồng dạng sáng tỏ nhám tương, màu đỏ, giống như là hỏa diễm màn che giống như trên bầu trời không có mặt trời, nơi mắt nhìn thấy tất cả đều là lửa hỏa nhưng là cái này đầy trời ánh lửa đủ để chiếu sáng cả thế giới, nhường hắc ám không chỗ che thân. Nơi này là hỏa diễm cùng đất khô cằn hóa thần, trong không khí thỉnh thoảng toát ra từng đóa từng đóa hỏa diễm chi hoa chống đông tiêu đốt, mà cháy đen trên mặt đất, cao ngất núi lửa liên tục không ngừng, liền một tia lục sắc đều khó mà nhìn thấy. Trong không khí tràn đầy nước mũi mùi lưu hoàng, không có một tia mùi thơm ngát. Bất quá, cho dù là thế giới như vậy, dạng này hỏa diễm cùng đất khô cằn hoàn cảnh giống nhau có sinh vật tại ngoan cường sinh tồn. Một toa lò luyện giống như núi lửa chân núi, có một đầu lúa luyện bồng mắt sông nham thạch, nham tương trầm dài chạy xuôi, lộc cục lộc cục bốc lên màu đỏ thâm khí đồng thời tản ra hàng trăm hàng ngàn độ đáng sợ nhiệt độ cao. Tại nham tương sông ngốn lượn chỗ rẽ một bên thổ địa bên trên cư trú một cái hỏa hải nhân thị tộc, hỏa tu thị tộc. Những này tính tình cùng liệt hỏa như thế táo bạo người lùn, có một bộ phận tại bộ lạc biên giới tuần tra, bọn chúng mặc trên người bởi vì hấp thu nhiệt độ mà nóng hổi thế giáp, lại tựa hồ như không nhận một tia ảnh hưởng. Càng nhiều hỏa hải nhân thì là chờ tại trong bộ lạc, nguyên một đám giống như là trụ chén giống như hình tròn trên phong nốt đứng thẳng dọc theo ống gói, cuồn cuộn khói đen từ đó phát tán ra, đinh đinh đương đương kim loại rèn đúc âm thanh tại toàn bộ hỏa tu thị tộc trên không quanh quẩn. Zen đúc thời gian, hỏa tinh rơi vào một chút hỏa ải nhân trần trụi trên lồng ngực, bọn chúng tại dung sát trước lò lửa mồ hôi lầm địa, sắc mặt lại hết sức hứng phấn. Zen đúc, nhiệt độ cao, liệt hỏa những này là hỏa ải nhân yêu thích nhất sự vật. Hôm nay hỏa tu thị tộc hoàn toàn như trước đây, hỏa ải nhân nhóm sinh hoạt buồn kệ mà ổn định, có rất ít sinh vật mong muốn trêu chọc những này bạo tạc lại ngang ngược người lùn. Nhưng là một đạo trên không trung bỗng nhiên hiện hiện cửa đá, nương theo lấy mãnh liệt bạch quang, còn có siêu siêu gió lạnh cùng nhiệt độ thấp phá vỡ hỏa tu thị tộc thường ngày. Tại ngoài phòng hỏa ải nhân nhóm cảnh giác lần đầu, khi nhìn đến truyền thống muôn về sau, lập tức la lên lên. Nguyên một đám dáng người thấp bé, thể trạng lại vô cùng chắc nịch cường tráng hỏa ải nhân cầm truy hoặc là bữa, từ trong nhà đi ra, trong đó còn kèm theo cầm trong tay tráng kiện pháp trượng hỏa ải nhân pháp sư. Xảy ra chuyện gì? Hỏa tu thị tộc thủ lĩnh, 1,2 thân cao dật gờ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, biểu lộ ngưng trọng. Trương 175, mở miệng nói bẩn hậu quả xấu, cầu nguyện phiếu. Gã Lệ ông chưa bao giờ thấy qua như thế dạy đặc cùng nhảy cất hỏa nguyên tố năng lượng. Hắn hít một hơi thật sâu, nhan nhạt mùi lưu hoàng cùng xa so với cực bắc băng nguyên cao hơn nhiệt độ đập vào mặt. Theo trong cửa đá xuyên thấu qua tới một bộ phận không khí lạnh cùng hàn phong cùng nơi này nhiệt độ cao không khí tiếp xúc, lập tức bắn ra xì xì xì thanh âm, tại cửa đá phụ cận sinh ra một cỗ bốc hơi hơi nước, tràn ngập ra, đem mọi người thân ảnh bao quạ. Dõi mắt trông về phía xa, tầm mắt bên trong là một mảnh hỏa hồng cùng cháy đen thế giới. Hỏa diễm màu đỏ, cùng bị ngọn lửa bị bỏng thiêu đốt cháy đen đại địa, tạo thành cái này nguyên tố bán vị diện chủ yếu nhan sắc. Gã lệ ống mở ra trinh sát linh quang. Linh quang tầm mắt lập tức bị thuộc về hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố nhị sắc linh quang lấp đầy. Trong không khí tất cả đều là hỏa nguyên tố, bao quát nào giống như là hỏa diễm màn che bầu trời mà mặt đất thì là chìm xuống thổ nguyên tố cấu thành, trong đó còn kèm theo bộ phận hỏa nguyên tố. Mặc dù là lửa cùng thổ song nguyên tố chuẩn bị diện, nhưng là hỏa nguyên tố số lượng cùng dậy đặc trình độ dường như còn cao hơn thổ nguyên tố ra không ít. gã lẹ ống chuyển động ánh mắt, im lặng thầm nghĩ. Cùng lúc đó hóa thành hình người dạng cùng gờ rễ thả toàn bộ mắt lộ ra cực kỳ hưng phấn ánh mắt. hai cái hồng long khép hở hai mắt, giang hai cánh tay, giống như là tại ôm ấp trước mắt hỏa diễm bầu trời cùng cháy đen đại địa. đồng thời hít sâu lấy mang theo mùi lưu hình không khí, trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm say mê trầm mê chi sắc. a, cỡ nào tự do khí vị, cỡ nào hương thơm không khí. Thế giới như vậy, nếu như tất cả thế giới đều là dạng này, núi lửa liên miên, liệt diễm mãnh liệt, thật là là cỡ nào mỹ diệu một việc. Hồng Long nhóm kìm lòng không được trầm thấp long ngâm. Biến thành hung hán tử bộ dáng u bỉ thì là những mày, phất tay khiển trách mở trùng quanh nhiệt độ cao hơn nước, tựa hồ là đối với nơi này hoàn cảnh có một ít khó chịu. Tên Hàn Lâm xà Long bên trong mặc dù có cái lạnh chữ, nhưng kỳ thật cũng không phải là cực bắc băng nguyên loại hoàn cảnh này bản thổ sinh vật, bọn chúng có thể ở tại tất cả âm u thâm thủy rừng rậm hoặc là lòng đất. Chỉ có điều, tu bị ở đã quen cực bắc băng nguyên. Lúc này bỗng nhiên đổi một cái hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh có một chút khó chịu, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Ma xương cự nhân xem như sinh trưởng ở địa phương hàn hệ sinh vật, bản tấn bởi vì không có cái gì tự chủ cảm xúc, vẫn là mặt không biểu tình. Trung quanh nhiệt độ cao hơi nước giống nhau nhường gã lệ ống có chút không thích, trên thân giường như có một loại ướt sũng sền sệt cảm giác. Thế là hắn giơ cánh tay lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng vung lên. Hô. Cồn manh gió lớn trống dông mà lên, qua trong dây lát đem quanh thân nặng nề hơi nước sùa tan. Đây là thuộc về bạch long loại pháp thuật năng lực điểm, tạo gió thuật. Bạch long lương liền từng đối gã lệ ống sử dụng qua tạo gió thuật, gã lệ ống đã sớm nắm giữ tạo gió thuật, chỉ có điều bình thường không nhiều lắm cơ hội sử dụng. Gió lớn khiển trách tản nhiệt độ cao hơi nước sau, gã lệ ống quay đầu nhìn về phía cửa đá. lúc này cửa đá đã đã mất đi lực lượng, ngay tại chậm rãi khép kín, ở phía trên khảm nạm lấy dung nham kết tinh xem ra ảm đạm rất nhiều, chung quanh phân bố bảo thạch càng là biến thành không có chút nào quang trạch màu sáng trắng. tựa như là ven đường khắp nơi có thể thấy được cục đá, bảo thạch ma lực hao hết. gã lệ ống khẽ lắc đầu, ngay sau đó hắn xuất ra ngọn lửa hồng pháp trượng, quang mang ảm đạm dung nham kết tinh răng rắc răng rắc dung động lên, thoát ly cửa đá, sau đó trên không trung sệt qua một đường vòng cung, một lần nữa về tới ngọn lửa hồng pháp trượng đỉnh, cùng ngọn lửa hồng pháp trượng hợp làm một thể. Bởi vì muốn thu nạp trong không khí lửa cùng thổ nguyên tố năng lượng, ngọn lửa hồng pháp trượng không thích hợp lại bỏ vào không gian giới chỉ hoặc là thứ nguyên không gian. Gã Lệ ông đem nó giao cho phó dịch, nói: "Ngươi tùy thân mang theo ngọn lửa hồng pháp trượng, cẩn thận đảm bảo, chờ truyền tống năng lượng tích xúc đầy đủ sau, lại giao cho ta. Tại đảm bảo trong lúc đó, ngươi có thể sử dụng nó." Ngọn lửa hồng pháp trượng cùng dung nham kết tinh phía trên có hắn đánh xuống thời gian đơn ký, không sợ ngoài ý muốn nổi lên. Phan Trịnh trọng mà mừng rỡ nhẹ gật đầu. "Cảm tạ tiến niệm của ngài." Hắn cầm ngọn lửa hồng pháp trượng, ánh mắt tại dung nham kết tinh cùng hỏa hồng sắc thân trượng phía trên rời rạc, nhẹ nhàng luốt ve bóng loáng thân trượng. Nó lửa hồng pháp trượng là mở ra dung nham bán vị diện chìa khóa, nhưng cùng lúc cũng là lúc trước mụn tần dùng để chiến đấu ma trượng. Nó đối với tố năng học phái pháp thuật, nhất là hỏa thuộc tính pháp thuật, có rất cường đại tăng thêm hiệu quả. Đã mất đi dung nham kết tinh về sau, cửa đá hoàn toàn không có năng lượng cung ứng, ở phía trên lưu chuyển hỏa diễm giống như hoa văn trong nháy mắt giật tắt, chăm chú khép kín, đồng thời nhận lấy đại địa trọng lực dẫn dắt, bắt đầu hạ xuống. Vành, gã lệ ổng vươn tay cánh tay, một tay nâng cửa đá bên cạnh một góc cao 3 mét cửa đá so với hắn hình dạng người cao lớn hơn rất nhiều, mười phần dày đặc, cảm nhận cổ phác mà nặng nề, nhưng lại ở trong tay của gã lệ ông lại tựa hồ như không có một tia trọng lượng. Mở ra thứ nguyên không gian, gã lệ ông trở tay đem cửa đá đặt đi vào. Đúng lúc này, một loại hoàn toàn mới, hắn cũng chưa hề nghe nói qua ngôn ngữ từ phía dưới vang lên. Thợ như rèn đúc sắt thép thời gian đầu đùa tiếng đánh. Lần theo thanh âm, gã lệ ông nhìn về phía mặt đất. Đầu tiên đập vào mi mắt là liên tục không ngừng móc ngược ở trên mặt đất hình lửa vòng tròn phức vị, giống như là nguyên một đám lớn đống đất, tại một đầu đốn lượn nham tương sông trùng quanh dày đặc phân bố. Sau đó Những cái kia thân cao khó khăn lắm một mét, dáng người thấp bé tráng kiện loại người sinh vật xuất hiện trong mắt Gã Lệ Ổng. Trên thực tế, vừa mới đến nơi này thời điểm, Gã Lệ Ổng liền phát hiện những này tên lùn tồn tại, bất quá hắn tâm thần bị rung nham thế giới phong cảnh hấp dẫn, cũng không có đi chú ý những người lùn này. Tại lúc đầu cảm giác mới lạ làm giảm bất một lát sau, Gã Lệ Ổng nhìn kỳ hướng về phía phía dưới loại người sinh vật. Mặt mũi tràn đầy râu quai nón, lôi thôi lít thiết rối bời tóc, chân trũi bên ngoài lủng lực nặng nề như là nham thạch, ngắn nhỏ cánh tay giống nhau cháng kiện vô cùng cơ bắp rắc rối khó gỡ bọn hắn người mặc phong cách thô kệch giáp lưới cánh tay phần lớn có sắt thép hộ thủ, cầm trong tay giống nhau phong cách vũ khí trang bị chợt nhìn rất đơn sơ nhưng là phía trên lấp ló nguyên tố linh quang giải thích rõ những cái kia cơ hồ đều là ma pháp vũ khí chất lượng không tầm thường hóa ra là hỏa hải nhân hỏa hải nhân tại nội đại lục đã tuyệt tích bọn giá hỏa này thật là trời sinh rèn đúc đại sư ánh mắt gã lệ ổng sáng lên thầm nghĩ nói nội đại lục ở bên trên một chút theo thời cổ lưu truyền xuống truyền kỳ trang bị rất lớn một phần là xuất từ người lùn thợ rèn trong tay mà tại tất cả người lùn bên trong Hỏa Ải Nhân lại là am hiểu nhất chế tạo một loại, chỉ bất quá đám bọn hắn tính tình so với bình thường người lùn cũng muốn lớn hơn mấy phần, tương đối táo bạo. Lúc này, Cờ Di Sân mặt lộ vẻ vẻ suy tư, giống như là tại cẩn thận lắng nghe. Bọn hắn nói hẳn là người lùn lời nói, nô no, khả năng còn có một số thuộc về hỏa Ải Nhân cầu âm. Hắn chậm rãi nói rằng, phía dưới hỏa Ải Nhân nhóm lúc này đang bô bô nói lời nói, mặc dù nghe không hiểu, nhưng là gã lệ ông có thể theo âm điệu bên trong cảm giác ra một chút phẫn nộ ý vị. Gã lẹ ông nhìn về phía Cờ Di Sân, người hiểu người lùn lời nói, hắn hỏi. Cơ Di sần thân thể bao khỏa tại một tầng vô hình ma lực bình chứa bên trong, ngăn cách liên tục không ngừng khô giáo gió nóng. Hiểu sơ, bất quá bọn chúng nói người lùn lời nói, cùng loại đại lục ở bên trên người lùn lời nói khác nhau không nhỏ. Ta vừa mới bắt đầu kém chút không nghe ra đến. Gã lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, bọn hắn đang nói cái gì? Phiên dịch phiên dịch. Tại ngôn ngữ phương diện tài năng, gã lệ ông không thể so với tại pháp thuật phương diện học tập thiên phú phải kém, chỉ cần hắn có lòng, liền có thể cấp tốc học được một môn mới ngôn ngữ. Bất quá bộ dạng này vừa mới tiếp xúc tình huống hạn, trong thời gian ngắn vẫn là khó hiểu. Cơ Di Sấn cẩn thận lắng nghe một chút. Mấy giây sau hắn sắc mặt có chút do dự, đang do dự mấy lần sau, đối gã lệ ổng cười khổ một tiếng, nói: đại nhân, bọn hắn dường như đang mắng chúng ta, để chúng ta từ không trung lăn xuống đến, mắng lời nói có chút khó nghe, ta liền không nói. sắc mặt của gã lệ ổng hơi chầm xuống, hắn tính tình không xấu, nhưng không có nghĩa là có thể mặc người nhục mạn, nhất là tại hắn căn bản không có lộ ra một tia địch ý cùng ác ý dưới tình huống. chân long uy nghiêm không cho khiêu khích. lúc này, hồng long nhom cùng hàn lâm xà long giống nhau nghe được lời của cờ dị sẩn, gã lê ổng chỉ là sắc mặt chầm xuống còn không có nói cái gì, bọn chúng liền trực tiếp sắc mặt nổi giận, gằn giọng nói, những này sâu kiến bò sát dạng vật nhỏ, dám can đảm hướng loài rồng thiếu khích. Mấy tên này cũng không có một cái là loại lương thiện. Ngũ sắc ác long, cùng so ngũ sắc ác long còn có hung bạo tàn nhẫn xà long loại, ở đâu là có thể khoan nhượng nhỏ yếu sinh vật tiếng mắng. Nếu không phải có gã lệ ông ở bên cạnh, bọn chúng đã hiển hiện bản thể, đi tới phương trắng trận chu diện. Cơ Di Sơn nhìn gã lệ ông hơi trầm xuống sắc mặt, lại nghe mấy đầu ác long ngoe ngoe muốn động một nữ, nói bổ sung, là như vậy, những người lồn này xem như ra ngoài chủng tộc quen thuộc. Có lẽ là từ đối với tự thân chủng tộc dáng người bất mãn. Người lùn thị tộc có một loại rất chán ghét cùng phản cảm hành vi. Những sinh vật khác ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, giống gã lệ ủng bọn người dạng này lơ lửng tại người lùn đỉnh đầu không chung hành vi, tại người lùn xem ra là đối với mình tôn nghiêm tuyệt đại khiêu khích, đối bọn chúng mà nói quả thực chính là cưới tại trên cổ của mình đi, khó mà chịu được. Mà tính khí nóng nảy hoài nhân, trong lời nói có gần như một nửa khẩu ngữ là dùng đến mắng chửi người. Những này chắc địch tráng kiện tên lùn, hung hùng hổ hổ thời điểm thật là tương đối gắt. Hừ, vô luận như thế nào, những vật nhỏ này đều muốn vì mình ngôn ngữ trả giá đắt. Hồng Long nhóm biểu lộ ác liệt bên người bắt đầu giấy lên nhiều đám hỏa diễm. Sau khi nói xong, dạo cùng gờ dê thà nhìn về phía gã lệ ông. Gã lệ ông nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói: đi thôi, cho chúng nó hai lựa chọn, trở thành long thân thuộc, hoặc là tại long lửa giận bên trong hóa thành cho bụi. Gã lệ ông đến dung nham bán vị diện, không phải là vì du lịch hoặc là bởi vì ý tưởng đột phát. Tại theo lần nạ trong miệng hiểu rõ tới dung nham bán vị diện sau, hắn mục tiêu liền rất rõ ràng, vì chinh phục trưởng không nơi này, đem nơi này chế tạo thành độc thuộc với mình tiểu thế giới, chỉ có chung với chính mình thân thuộc khả năng ở đây sinh tồn. Có dạng này mục tiêu, làm việc có thể có hai loại phong cách. Một là lấy lôi kéo phương thức, tại biểu hiện ra lực lượng đồng thời hứa lấy lợi dụ, một chút xíu đem dung nham bán vị diện từng bước xâm chiếm, mở rộng tự thân ảnh hưởng, cuối cùng đặt vào trường khống. Hai là chủ yếu lấy bạo lực phương thức, trực tiếp lấy tuyệt cường vũ lực càn quét đi qua, nâng đỡ tùy tùng, quét dọn trở ngại người. Thế giới này tất cả sinh vật, trên bản chất đều là sợ uy mà không sợ đức. Vì tiết kiệm khí lực, không lãng phí nhiều như vậy tinh thần, gã lệ ông quyết định khai thác đệ nhị loại phương thức, giải quyết dứt khoát. Chương 176, Viêm Hỏa Long, cầu một phiếu. Khi lấy được gã lệ ông đáp lại về sau, hai cái còn duy trì hình dạng người hồng long lập tức giữ tợn gửi một tiếng sau một khắc, bọn chúng đồng thời từ không trung giáng xuống, thân thể bắt đầu nhận trọng lực hấp dẫn, cực tốc hướng mặt đất rơi xuống, mà phía dưới chính là hỏa ải nhân thị tộc lãnh địa. hỏa ải nhân thủ lĩnh sắc mặt của diệt nghiêm nghị, màu nâu đôi mắt nhìn lên bầu trời bên trong bóng người, các người lùn rơi lên cao cao ở trong tay chiến truy cùng bừa bén, bộ dáng hơi hơi sạch sẽ một chút hỏa ải nhân những người làm phép thì là đã đang thấp giọng niệm động chú ngữ, cấu trúc lấy pháp thuật, dẫn động trung quanh nồng đậm hỏa nguyên tố năng lượng. sinh hoạt tại dung nham bán vị diện loại hoàn cảnh này bên trong sinh vật, tám phần mười là hỏa hệ hoặc là thổ hệ. Hòa Hại Nhân sợ dĩ gọi Hòa Hại Nhân cũng là bởi vì bọn chúng xem như Hòa hệ người lùn á loại. Người lùn các chiến sĩ vung lên nặng nghề vũ khí, cách không phát ra từng đạo hỏa diễm hình thành lưới giao trạng kích, mà người thi pháp niệm tụng xong chú ngữ, tạo thành một cái ô lưới trạng hỏa diễm lưới lớn, hướng phía hai cái người từ trên trời hạ xuống hình hồng long bao phủ tới. đương nhiên, những người lùn này hiện tại còn không rõ ràng lắm phía trên đám người này chân thân. Bọn hắn nhưng không có xem thấu chân long biến hình thuật năng lực, chỉ cho là những này là gan to bằng trời mấy gánh người thi pháp. Pháp sư địa vị tôn sùng không chỉ là tại Nho Đại Lục, tại Dung Nham bắn vị diện đồng dạng cũng là. Hoặc là nói tại tuyệt đại đa số chủ vật chất thế giới đều là như thế, nhưng là địa vị tôn sủng, không có nghĩa là hỏa tu thị tộc các người lồn có thể tùy ý đối phương ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống chính mình. Hỏa tu thị tộc khôn phận, không được có người ngoài tùy ý phi hành. Dịp trung điệp hừ một tiếng. Tầm mắt bên trong, đến từ người lồn chiến sĩ cùng người thi pháp dày đặc công kích, đã từ dưới đi lên, sắp chúng đích đối phương kia hai cái rơi xuống thân ảnh. Nhưng vào lúc này, hai đạo đinh thai nhức góc long hống âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên. Rống, rống. Tại hồng long tiếng gầm gừ bên trong, hỏa diễm ầm vang tại trên người của bọn nó thiêu đốt la lộn. Hai cái mới vừa rồi còn nhân loại nho nhỏ thân hình, tại cái này đột nhiên sinh sôi trong ngọn lửa, qua trong dây lát bành trướng kéo dài, biến thành khí thế hung mãnh loại cực lớn chằn long. Cái này đột nhiên tới một màn, nhường hỏa tu thị tộc các người lùn người người. Sau đó sắc mặt đống nhiên bị biến, tim đập rộn lên. Long, bọn hắn không phải nhân loại, là là viêm hỏa long. Một chút người lùn thanh âm có chút run rẩy. Cho dù tại Dung Nham bán vị diện, cũng có được liên quan tới long truyền thuyết, mặc dù nơi này sinh vật chưa từng thấy tận mắt chằn long, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy, liền từ đối phương hùng mãnh khí thế cùng ngoại hình, xác nhận thân phận của đối phương. Về phần viêm hỏa long, là hồng long bị sưng. Tỷ như lam long lại gọi phong bạo long, lục long còn gọi rường dậm long cùng lúc đó, hỏa ải nhân nhóm công kích chạm tới hồng long. Đầu tiên tiếp xúc chính là đến từ người thi pháp pháp thuật, hỏa diễm chi võng. Mấy trương đường kính tại hơn 10 mét hỏa diễm chi võng, nếu là mục tiêu là nhân loại lời nói, hoàn toàn chính xác có thể sưng bên trên là trói buộc đối phương mạng. Nhưng chúng nó mục tiêu lại là thân dài đều vượt qua 20 mét loại cực lớn hồng long. Hồng long nhóm trực tiếp mang tới. Với hỏa diễm chi võng trong nháy mắt bị xé nát, biến thành một đám tiêu tán hỏa tinh. Chất, những cái kia bám vào lấy nhiệt độ cao cùng hỏa diễm ma lực chạm kích giống nhau đến, liên tiếp không ngừng rơi vào hồng long trên vảy rồng, bắn ra xoẹt xẹt hỏa tinh, lại không có thể lưu lại một chút vết tích. Dung hỏa thuộc tính công kích đánh hồng long, trừ phi là mạnh đến trình độ nhất định, nếu không không khác cho hồng long gãi ngứa ngứa. Xấu xí nhỏ bé người lùn, cũng dám khiêu khích vi đại hồng long. Từng khỏa đường kính tại chừng 2 mét hỏa diễm cầu theo giữ tận giao thoa răng nhanh ở giữa phun ra ngoài. Wen, Wen, Wen. Những ngọn lửa này cầu tinh chuẩn rơi vào người lùn trên phòng góc. Cường đại lực trùng kích trong nháy mắt đem những cái kia đống đất đồng dạng phòng ốc nổ nát bấy, đồng thời lại dấy lên mảnh liệt sóng cả hỏa diễm. Một chút khoảng cách hơi gần hỏa hại nhân bị lan đến gần, thân thể bị tung bay. Hồng Long hỏa diễm, nhiệt độ so nham tương còn cao hơn, cho dù là dư ba, cũng làm cho những này hỏa kháng không tầm thường hỏa hại nhân thân thể cháy đen, phòng phệ tâm. Trường thành sức mạnh của Hồng Long, tại dung nham bán vị diện bên trong thu được cực lớn tăng phúc. Bọn chúng hỏa diễm uy lực cùng tại noqa đại lủng so sánh, tăng lên tối thiểu 3 thành. Chỉ là vừa mới tiếp xúc hiện ra hy thế, trí tuệ tương đối cao. Tư duy hơi hơi tỉnh táo một chút hỏa ải nhân pháp sư liền hiểu hỏa tu thị tộc rất khó cùng dạng này hai cái hồng long chống lại, không nói đến trên không trung còn có im lặng bất động những người khác ảnh. Mặc dù vẫn là nhân loại thân hình, nhưng là có thể cùng chân long đồng hành, rất có thể cũng là long, chỉ là hóa thành hình người bộ dáng. Thật dước lấy đối phương lửa giận, hậu quả không phải hỏa tu thị tộc có thể gánh chịu. Trong hỏa ải nhân pháp sư số lượng không nhiều, hết thảy chỉ có 6 cái. Người luôn cái chủng tộc này rất khó xuất hiện người thi pháp, pháp sư tại thị tộc bên trong có tương đối cao địa vị, là có trí khôn, có thể chỉ dân thị tộc phát triển tồn tại. Trong mắt mắt. Hỏa Hải Nhân pháp sư vội vàng kêu dừng nổi trận lôi đình, nhìn Phong ốc bị phá hủy mong muốn đi cùng Long Liệu mạng tộc nhân. Bởi vì phát hiện Hồng Long công kích là hướng về phía Phong ốc kiến trúc mà đi, chỉ là cho hả giận, không có giết người, bị dư ba thương tổn Hỏa Hải Nhân mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng không có tử vong. Điều này nói rõ có chỗ thương lượng. Đối phương không phải chạy theo hủy diệt cùng giết chóc tới. Tất cả dừng tay, không có ta mệnh lệnh, không cho phép ra tay. Hỏa Hải Nhân đại trưởng lão một tiếng gầm thét, pháp trượng mạnh mẽ đập vào thị tộc thủ lĩnh đầu trên mũ giáp, truyền đến 10 phần thanh thúy một tiếng bạc hưởng, đưa tới Hỏa Hải Nhân chú ý vị này đại trưởng lão đã 500 tuổi xem như lục hoàng trung vị người thi pháp là trong hỏa hải nhân uy vọng rất cao trưởng giả hỏa tu thủ lĩnh đều là hắn nhìn tận mắt ló lên hắn còn từng tự tay đưa tiễn qua đương nhiệm hỏa tu thủ lĩnh phụ thân ở trong tổ uy vọng cao nhất đại trưởng lão lên tiếng sau mong muốn lấy mệnh phản kích táo bạo các người lùn do dự một chút cuối cùng tại đại trưởng lão uy nghiêm trong ánh mắt buông vũ khí xuống Dịp nắm chặt thuần cương chiến truy vuốt vuốt đầu ánh mắt bước hỏa nhìn về phía đại trưởng lão nhưng là ánh mắt của đại trưởng lão càng bước hỏa làm bộ liền phải lại đánh diệp hầm hực thu hồi ánh mắt quyết định không tại cái này trong lúc mấu chốt cùng đại trưởng lao so đo cùng lúc đó ầm ầm tiếng nổ như cũ tại chuyển đến, tại hỏa ải nhân nhóm trừ trừ thời điểm, Trung quanh đã bị Hồng Long Thổ tức biến thành biển lửa, hỏa diễm rào rạt, tràn ngập tầm mắt, bành, Long Dực vung lên gió mạnh chấn khai hỏa diễm, Hồng Long thân hình khổng lồ đáp xuống đất, toé lên một vòng bụi mù, Trung quanh hỏa diễm tùy theo tứ tán, giống như là tại phối hợp Hồng Long Lôi Thế, hét bọn chủng tộc hiệu Chung hoặc là hóa thành cho tàn, giao kéo đi thẳng vào vấn đề, tại phô bày đủ để phá hủy hỏa tu thị tộc lực lượng sau, trầm giọng dùng Long Ngư nói rằng, Đại Trường lao nước nhìn bộ dáng hung áng, thể trạng khổng lồ Hồng Long cảm thấy trên người đối phương nhiệt độ nóng dực hô hấp có chút không lưu loát một chút, đồng thời, đang nghe hồng long miệng phun âm tiết sau, một đám hỏa hải nhân hai mặt nhìn nhau, không có một cái nói chuyện. bọn hắn nghe không hiểu long ngữ, liền xem như tại nội đại lục học tập long ngữ cũng cơ bản chỉ có người thi pháp, mà tại dung nham bán vị diện, bởi vì long thân ảnh cực kỳ hiếm thấy, sẽ đối với long ngữ cảm thấy hứng thú cũng học tập thì càng ít, hơn nữa liền xem như muốn học cũng phải có tương ứng tri thức truyền thừa đi học mới được. hỏa tu thị tộc bên trong không có liên quan tới long ngữ tri thức, nhìn xem một mực không lời nói hỏa hải nhân óm, hồng long vốn cũng không nhiều kiên nhẫn rất nhanh làm ha mòn, giữ tận mặt rồng bên trên bò đẩy không kiên nhẫn chi sắc. Suỵ, bọn chúng phun ra lớn bồng hỏa diễm, ép trước người người lùn liên tiếp lui về phía sau. Tại khoảng cách gần như vậy hạ, loại cực lớn long thể mang tới xung kích áp bách, nhường tính tình táo bạo lô mãng hỏa ải nhân, cũng minh bạch đối phương tuyệt không phải hỏa tu thị tộc có thể treo chọc quái vật kinh khủng. Cương đại chân long, xin tha thứ hỏa tu thị tộc bất tính. Trong lòng đại trưởng lão Vi Kinh, dùng người lùn lời nói nói rằng, Hồng Long nhóm hiển nhiên là nghe không hiểu, biểu lộ dần dần trở nên nguy hiểm. Xem như cao ngạo long, bọn chúng không phải để ý đối phương phải chằng có thể nghe hiểu được mình. Theo Hồng Long, nhỏ yếu sinh vật muốn đem hết khả năng liên hợp chính mình. Nôn ngữ không thông, nóng rực gió không ngừng gợi lên, lại thổi không tan cơ hổng ngưng trệ khẩn trương không khí. Tại dạng này Dương cung bạt kiếm bầu không khí bên trong, mấy cái hỏa ải nhân pháp sư sắc mặt khẩn trương, mặc niệm chú ngữ, những cái kia thể trạng chắc địch người lùn các chiến sĩ, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay. Không trung, yên lặng quan sát phía dưới sắc mặt gã Lệ Ẩng bình tĩnh, nói: "Đi xuống đi." Thông qua lần nọ, hắn đôi dung nham bán vị diện có sự hiểu biết nhất định, nhưng là còn xa xa không đủ. Lận nạ dù sao cũng chỉ là tới đây du lịch một đoạn thời gian, cũng bởi vì không thích nóng giực hoàn cảnh mà rời đi. Hơn nữa kia đã là rất nhiều năm trước sự tình. Thời gian trôi qua, đầu chuyện tinh di, vạn vật từ đầu đến cuối đều tại vận động biến hóa, theo trong miệng nàng biết được tin tức, ai biết phải chăng như cũ chính xác. Gã Lệ Ẩm cần theo dung nham bán vị diện thổ dân sinh vật trong miệng, biết được càng nhiều tình báo. Tỷ Tì Như, ở chỗ này phải chăng đã có thống hợp đại lượng thổ địa cùng thị tộc cường đại lãnh chúa. Những cái kia thu được sinh mệnh hỏa nguyên tố cùng bên trong thổ nguyên tố, lại có bao nhiêu truyền kỳ cấp bậc nguyên tố cự linh. Tại thích hợp hoàn cảnh hạ, nguyên tố sinh mệnh thực lực không thể so với cự linh phải kém, đều là cực kỳ cường hãn giống loài. Nếu là truyền kỳ nguyên tố cự linh số lượng rất nhiều lại nói, mong muốn trưởng khống dung nham bán vị diện khẳng định phải tốn hao rất nhiều thời gian. Số lượng nhất định truyền kỳ nguyên tố nếu là liên hợp lại, không cần thời long nghịch lưu lời nói, thậm chí rất khó xử lý. Bất quá bất luận như thế nào, chỉ cần không có thứ thần lực nguyên tố lãnh chúa, nơi này cuối cùng rồi sẽ trở thành thuộc về ta thế giới. Gã Lệ ông im lặng trầm nghĩ. Thứ thần lực là những cái kia không có siêu phàm thần lực, không phải thần, nhưng là có thể cùng thần linh sánh vai lực lượng cường đại biệt dư. Tóc bạc trên người thanh niên hiện lên ánh sáng nhạn, cùng người thân thể trong lúc đó biến thành dài quá 30m ngân sắc cự long, long dục che khuất bầu trời, ngăn cản hỏa diễm bầu trời ánh sáng, ở phía dưới bắn ra mạng lớn bóng ma hình dáng. Tằng tằng khảm hợp ngân sắc vậy rồng, thân bí hình cái vòng bảy đen, huống lượng cao chót vót sừng rồng hỏa hải nhân nhóm đã nhận ra dị dạng, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, lập tức hô hấp cứng lại. Khí thế vung mãnh bảng bá khủng long, cùng không trung tôn này cự hình ngân sắc cự long so sánh, vào lúc này chỉ biến thành vật làm nền, rất rõ ràng không phải một cái cấp bậc long. Truyền kỳ long. Hỏa hải nhân đại trưởng lão cảm giác cổ họng của mình vô cùng khốc khốc, thấp giọng thìn non. Hắn cái gọi là truyền kỳ long, không phải chỉ thừa thất truyền kỳ long chủng, mà là tại nói nắm giữ truyền kỳ thực lực cự long, có thể dài đến 30m trở lên cự hình long, ngoại trừ xà long loại loại này khác loại bên ngoài. Trên cơ bản đều là thực lực cường hãn truyền kỳ sinh vật, hỏa tu thị tộc liên quan tới long nhận biết không nhiều, nhưng là cũng không ít, thông qua hình thể phán đoán long thực lực, tối thiểu vẫn là biết một chút. Ngân sắc cự long biến mất tại hỏa diễm màn che dưới bầu trời. Lam Hỏa Hải Nhân nhóm lấy lại tinh thần thời điểm, cặp kia Bạch Kim Long đồng đã cơ hồ gần trong gang tức, Đạm Mạc nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hai cái hồng long yên lặng lui lại. Mới vừa rồi còn khí thế quần cuộn bọn chúng hiện tại giống như là hộ vệ lại tựa như tôi hạ, Thu Liễm hung thần ác sát biểu lộ, yên lặng đứng ở ngân sắc cự long hai bên, lấy vi tôn. Chương 177, Nguyên Tổ Cự Linh nói cho bọn hắn, khiêu khích chân long sinh vật, vốn nên tại chân long lửa giận bên trong hóa thành cho tàn. Nhưng là vĩ đại vĩnh hằng chi long bằng lòng cho bọn họ một cái sống sót cơ hội. Thân phục tại long dực phía dưới, hay là tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Tại cờ di sân cùng dịch chạy đến, đứng thẳng sau lưng gã lệ ông thời điểm, gã lệ ông có chút cúi đầu, nhìn xuống một đám hỏa ải nhân đồng thời, bình tĩnh nói với cờ di sân. Đối diện, đối với quái vật khổng lồ này ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống, không thích bị người nhìn xuống hỏa ải nhân nhóm, lúc này không có phát ra một tia lợi. Bán giận. Cuối cùng vẫn là theo tâm. Tại cương đại có thể nhẹ nhõm giết chết chính mình thị tộc tất cả mọi người lực lượng trước, loại kia ra ngoài thói quen chán ghét cảm giác biến có cũng được mà không có cũng không sao. Khi lấy được gã lệ ổ sau khi phân phó, Cơ Di Sẩn nhìn qua khó khăn lắm tới chính mình phần eo, nhưng là độ rộng lại cơ hội là chính mình gấp ba thấp cháng hỏa ải nhân, đem gã lệ ổ nói lời dùng người lùn lời nói biểu đạt đi ra. Hắn nói người lùn lời nói 10 phần thuần khiết, mà hỏa ải nhân phun luôn, Cơ Di Sẩn nghe tương đối không lưu loát. Bọn này người lùn còn sẽ không nói tiếng thông dụng, chỉ biết một loại bản tộc ngôn ngữ. Mặt khác, Cơ Dịch Sẩn nói tới thuần khiết người lùn lời nói, tại hỏa ải nhân nghe tới lại là tương đối dễ hiểu tựa như là tiếng phổ thông cùng địa khu tiếng địa phương quan hệ trong đó khiến cái này hỏa ải nhân nói thuần chính người lùn lời nói sợ là còn không có cờ gì sần nói thuần thủ khi biết ngân sắc cự long ý tứ sau hỏa ải nhân ở giữa truyền đến một hồi rối loạn bình thường hỏa ải nhân nhóm trầm mặc không nói chỉ có đại trưởng lão cùng hỏa tu thủ lĩnh dùng trầm muộn hỏa ải nhân tiếng địa phương cấp tốc trò chuyện với nhau đang thương lượng đồng thời lại ngẫu nhiên hỏi thăm cờ gì sần một ít lời trên mặt cờ gì sần không có gì biểu lộ hồi phục sau một lát hai cái hỏa tu thị tộc người nói chuyện sắc mặt trịnh trọng hỏi thăm cờ gì sần một câu sau đó đồng thời nhìn về phía gã lão không có chờ gã lệ ổng quăng tới ánh mắt do xét, cờ di sần rất hiểu chuyện chủ động nói rằng, bọn hắn tại hỏi thăm, ngài đến từ chỗ nào, có mục đích gì? bọn hắn nói, ngài nếu là vì giết chóc cùng chiến tranh, chính nghĩa các người lùn thể sống chết cũng sẽ không quy thuận hiệu chung. nếu như không phải, như vậy vì hòa tu thị tộc tổ tụ, bọn hắn bằng lòng trở thành truyền kỳ chân long thân thuộc. hòa hải nhân mặc dù tính khí nóng nảy, nhưng là tóm lại là thuộc về thiện lương thủ tự trận duyên sinh vật. ngân sắc cự long hơi suy tư một chút, bình tĩnh nói, ngươi chưa hỏi thăm bọn họ, tại cái vị diện này sinh hòa huyết đục sinh mệnh, là đã có thống hợp ý chí, vẫn là năm bè bảy mảng, từng người tự chiến còn có những cái kia nguyên tố sinh mệnh, cùng huyết nhục sinh mệnh quan hệ trong đó như thế nào, cả hai thế lực ai mạnh ai yếu. Cơ Di sân nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía hỏa hải nhân nhóm, lên tiếng hỏi thăm. Cơ hồ tại tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, hỏa hải nhân trong đám liền bạo phát ồn ào đến cực điểm tiếng nghị luận. Đây là một cái tương đối làm cho người ngoài ý muốn chuyện. Bởi vì các người lùn căn bản là trầm mặc ít nói, ăn nói có ý tứ tính cách, trừ phi là thực sự không nhả ra không thoải mái chuyện, nếu không không có khả năng bộ dạng này như ong vỡ tổ nói chuyện. Mặt khác, gã lão cũng có thể nhìn thấy trên mặt bọn họ không chút gì giả mạo, phẫn nộ chi sắc. Lấy người lùn thẳng tính tình cũng sẽ không làm bộ phẫn nộ. Mặc dù nghe không hiểu Hỏa Hại nhân lời nói, nhưng là chỉ nghe bọn hắn lúc nói chuyện kịch liệt chập trùng chấn động ngữ khí, cùng trên mặt biểu lộ biến hóa, liền có thể nhìn ra rất nhiều chuyện. Cái này vẻ phẫn nộ đối tượng cũng không phải là gã lệ ổng. Cơ Dịch Sần cẩn thận lại cố gắng nghe Hỏa Hại nhân nhóm lời nói. Tại nhiều như vậy ổ ào nghị luận trong tiếng nói, mong muốn nghe hiểu bọn gia hỏa này khẩu âm nồng đậm người lùn lời nói, với hắn mà nói cũng là một cái khiêu chiến không nhỏ. Bất quá trí tuệ pháp sư dung cảm tiếp nhận khiêu chiến. Đại trưởng lão rộng sự trong tay bao đồng pháp trượng, đại lực phía dưới đem mặt đất đều đào ra khe hở sau đó lớn tiếng trách móc nhường có chút hỗn loạn hòa hại nhân nhóm ngừng nghị xuống tới trận hắn sắc mặt chăm chú cùng cờ gì sần trò chuyện tựa hồ là đã nhìn ra cờ gì sần không phải rất có thể nghe hiểu nhà mình lời nói vị này đại trưởng lão nói rất chậm chạp, hơn nữa tận lực đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng dùng cái này nhường cờ gì sần rõ ràng chính mình muốn biểu đạt ý tứ thời gian chậm rãi trôi qua một cô bí mật mang theo mùi lưu hoàng gió nóng không ngừng quét đang kéo dài không ngừng nói đại khái 3 phút về sau đại trưởng lão ngừng lại cờ gì sần khẽ gật đầu một cái sau đó nhìn về phía gã lẹo thấp giọng nói đại nhân nơi này huyết đục sinh mệnh từng người tự chiến cũng không có liên hợp tình huống, hơn nữa, quả tương đối không tốt. Loại này nguyên tố bán vị diện là nguyên tố sinh mệnh thiên hạ, nguyên tố cự linh nhóm chiếm cứ lấy dung nham bán vị diện 90% thổ địa, hơn nữa nguyên tố sinh mệnh tự cho mình siêu phàm, xem thường cái khác sinh mệnh hình thức, thỉnh thoảng sẽ ước hiếp huyết nhục sinh mệnh. Gã Lệ ông nghe lời của cờ dị sận, nhẹ nhàng gật đầu. Tình huống này, cùng hắn nghĩ đại khái giống nhau. Bất luận là thuần túy nguyên tố vị diện vẫn là nguyên tố bán vị diện, cái này nguyên tố năng lượng tạo thành bầu trời cùng đại địa ở giữa, không hề nghi ngờ là thuộc về nguyên tố sinh mệnh hạt viên, tại loại hoàn cảnh này sinh tồn huyết nhục sinh mệnh, tình cảnh mười phần gian nan. 90% mươi thổ địa, tại nguyên tố sinh mệnh trong không chế ngân sắc cự long trong mắt lóe lên sắc bén quang. Dừng một chút, Cơ Di Sơn bổ sung nói rằng, nơi này là hỏa tu thị tộc lãnh địa, cái này đã sống 500 tuổi hỏa hải nhân người thi pháp là hỏa tu thị tộc đại trưởng lão. Hắn từng thấy tận mắt nguyên tố cự linh nhóm phá hủy thuộc về huyết nhục sinh mệnh thị tộc bộ lạc, có bộ lạc bị hỏa cự linh đốt là cho tàn, có bị thổ cự linh nghiền thành mảnh vỡ. Cự linh ở giữa một mực bộc phát chiến tranh, hiện tại đại đa số huyết nhục giống loài tại cự linh chinh chiến trong khe hẹp gian nan sinh tồn. Năm tuổi, cũng là rất dài thọ. Gã lão kinh ngạc mắt nhìn hỏa hải nhân người thi pháp. Hắn sợi dâu không giống như là cái khắc hỏa hải nhân như thế đỏ tươi, đã biến tái nhợt không ánh sáng. Vị này đại trưởng lão nhưng là một đôi mắt vẫn là sáng sáng có thần, nhìn không ra là đã hấp hối lão giả. Người lùn không giống như là nhân loại như thế mệnh, bọn hắn là trường sinh loại. Bình thường người lùn tại trường 40 tuổi trưởng thành, tại hơn 400 tuổi thời điểm không sai biệt lắm sẽ đón lấy tuổi thọ điểm cuối, cùng, có thể sống đến 500 tuổi, xem như rất trường thọ cá thể, cơ hội tương đương với 120 tuổi nhân loại. Bất quá đây cũng cùng hắn tiếp cận cao vị người thi pháp pháp thuật tạo nghệ có quan hệ. Ma lực cọ giữa thân thể, tẩy lễ với mạch có thể ở một mức độ nào đó đưa đến kéo dài tuổi thọ tác dụng. Tại nghe xong cờ gì sần phiên dịch kể ra sau, gã lẹo ổng trầm mặc không nói. Long chào lục lọi cái cầm lớp biểu bì, lâm vào suy tư. Tất cả hỏa hải nhân đều khẩn trương nhìn qua ngân sắc cự long, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn, hoặc là nói là thẩm phán. Tại ngưng trọng bầu không khí bên trong, thời gian trôi qua giường như cực kỳ chậm chạp. Một chút trên mặt hỏa hải nhân cùng lòng bàn tay buốt lên một tầng mồ hôi, không biết là bởi vì gió nóng còn là bởi vì khẩn trương. Rốt cục, đại khái ba phút về sau, tại một đám hỏa hải nhân rõ ràng khẩn trương nhìn soi moi, ngân sắc cự long chậm rãi lên tiếng nói cho bọn hắn, ta đến từ chủ vật chất thế giới, là vì hòa bình cùng thống nhất mà đến. Dừng một chút, gã Lệ ông nói bổ sung, nguyên tố cự linh chi phối nơi này, áp bách huyết nhục sinh mệnh cục diện, sẽ nên đón cả biến. Hòa bình cùng thống nhất cờ dị sần mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Đối với ngân sắc cự long đến dung nham bán vị diện mục đích, bọn hắn những này lập tức thuộc thật là rất rõ ràng. Chỉ có điều tỉ mỉ nghĩ lại, hòa bình cùng thống nhất dường như nói cũng không có sai. Làm cái này bán vị diện thuộc về một cái thống nhất ý chí sau, đó cùng bình tự nhiên mà vậy liền đến tới, dù sao lúc này dung nham bán vị diện, hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố ở giữa chiến hỏa không ngừng. Nguyên tố sinh mệnh cùng huyết nhục sinh mệnh ở giữa lại chợt có ma sát, cùng hòa bình thật là dính không đến bên cạnh. Cùng với thời gian chi long cao vị người thi pháp, thay gã Lệ Ẩng lý do thoái thác nghĩ ra giải thích hợp lý. Cợ Di sần cân nhắc một chút ngôn ngữ, đem thuần chính người lồn lời nói đem ngân sắc cự long ý tứ hướng Hỏa Hải nhân nhóm tỏ rõ, chậm rãi nói đến. Theo cao vị người thi pháp bình tĩnh tỉnh táo kể ra, chung quanh Hỏa Hải nhân nhóm sắc mặt dần dần hương phấn lên. Đôi mắt bên trong nhiều hơn chờ mông quang. Hỏa tu thị tộc thủ lĩnh, Hỏa Hải nhân gì? Cùng hy vọng so thủ lĩnh còn cao hơn pháp sư đại trưởng lão, đồng thời hướng gã Lệ Ẩng xoay người tối đầu, thấp giọng biểu đạt kính ý chương 178. Hắn mặt trời dị đậu. Hỏa tu thị tộc bằng lòng trở thành vĩ đại chi long thân thuộc, thần phục tại Long vực phía dưới. Cờ dị sần phiên dịch một chút, gã lệ ông khẽ bước cằm. Đang nghe xong hỏa hải nhân cùng cờ dị sần rất nhiều đối thoại về sau, kỳ thật không cần cờ dị sần lại phiên dịch, hắn đã có thể nghe hiểu một chút đối phương đại khái ý tứ, chỉ là còn chưa đủ cụ thể chuẩn xác. Một hồi lại cùng cờ dị sần tham khảo người lồn lượn nói, hắn không sai biệt lắm liền có thể nghe hiểu cũng nói ra sử dụng. Bất quá hỏa hải nhân đã trở thành thân thuộc, sẽ vì nên hợp cự long ngôn ngữ mà học tập long ngữ hoặc là tiếng thông dụng mà không phải nhường gã lệ ổng nên hợp bọn hắn đi nói người lùn lời nói, gã lệ ổng học tập người lùn lời nói bất quá là ra ngoài tự thân yêu thích hứng thú. Nhiệm vụ này, gã lệ ổng tạm thời giao cho cờ dị sần. Phần lớn người lùn tư tưởng đi thẳng về thẳng, chấm mặc ít nói, trí tuệ cũng không tính cao, bất quá trong đó người thi pháp, tỉ như trước mắt người lùn đại trưởng lão, nhưng lại có tương đối đầy đủ trí tuệ cùng kiến thức. Người thi pháp địa vị cao thượng, không chỉ là bởi vì pháp thuật năng lực cường hãn, còn đại ở có thể hiểu được phụ văn, cấu trúc pháp thuật trí tuệ, bình thường muốn so những sinh vật khác cao hơn rất nhiều. Cờ dị sần chỉ cần chức giáo hội người lùn người thi pháp là được rồi lấy người thi pháp trí tuệ mong muốn học được tiếng thông dụng không phải một việc khó khăn chờ bọn hắn học được về sau dễ dàng hơn lại dạy bảo còn lại hỏa hải nhân bất quá lấy người luồn tính cách cùng tư duy cái này nhất định là một cái sẽ để cho các trưởng lão đau đầu chuyện suy suy suy một hồi gió nóng thổi qua trong không khí không có dấu hiệu nào dấy lên tia chạng hỏa diễm đây là hỏa nguyên tố dậy đặc vị diện một loại phản ứng tự nhiên cũng không có dẫn tới hỏa hải nhân nhóm nhìn chăm chú gã lệ lẹo những này chủ vật chất thế giới khách đến thăm cũng là cảm thấy hứng thú ánh mắt nhìn về phía trong không khí rời rạc tia chạng hỏa diễm hút chuyện giao hít mũi một cái Sẽ tại trong không khí thiêu đốt hỏa diễm hút vào lỗ mũi lại phì mũi ra một hơi, phun ra hỏa tinh, trên mặt đồng thời lộ ra thoải mái dễ chịu sáng khoé biểu lộ. Đi vào dung nham bán vị diện về sau, nơi này nóng rực không khí, lưu hình khí vị, thỉnh thoảng gợi lên gió nóng, đều để hai cái hồng long xuất phát từ nội tâm từ đáy lòng mở ra tâm nệ cững. Hoàn cảnh như vậy quả thực chính là hồng long thiên đường. Các ngươi trước lân cận tìm địa phương nghỉ ngơi. Gã Lệ ổng đối bọn thuộc hạ nói rằng. Dạo cùng gở dệ thạ liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng nhìn phía tại phụ cận uốn lượn chảy xuôi nham tương sông, vỗ cánh bay đi trực tiếp phủ phủ một tiếng đâm vào rộng lớn sông nham thạch bên trong vang lên loá mắt tiêu đốt nham tương hỏa hòa, hòa. u bí nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút nhìn chuẩn một chỗ khoảng cách nham tương sông khá xa đã trống màu xanh sẫm khổng lồ thon dài thân thể giống như là mũi khoan đồng dạng vận động trong nháy mắt biến mất tại mặt đất hắc ám xương cự nhân trầm mặc đứng ở một bên thu liệm trên người hắc ám cùng băng xương chi lực gã lệ ổng thì là thông qua cờ gì sần bắt đầu học tập người lùn lời nói tiến triển phi tốc dung nham bán vị diện không có tiếng thông dụng mong muốn rất tốt hiểu tình huống nơi này tối thiểu nếu có thể nghe hiểu bản địa sinh vật nếu như chờ hòa hải nhân nhóm học tập tiếng thông dụng cần thời gian nhất định nơi này sinh vật thị tộc khó mà liên hợp lại, cũng có một bộ phận lẫn nhau ở giữa ngôn ngữ không thông nguyên nhân. Cùng lúc đó, làm gã lệ ống ngay tại xâm nhập hiểu rõ dung nham bán vị diện thời điểm. Tuyết trắng mênh mang, bao phủ trong làn áo bạc cực bắc băng nguyên bên trong, có 8 người ngay tại trong gió tuyết rèn luyện tiến lên. Đây là một tiểu đội sắc mặt kiên nghị thánh kỵ sĩ đội ngũ, trong đó còn có cả người khoác bạch bảo niên kỷ lão mục sư, vượt qua liên miên chập trùng long tích dây núi, đã tới cực bắc băng nguyên. Quang minh giáo đỉnh từ đầu đến cuối không có quên tìm kiếm hắc mặt trời pho tượng chuyện này, mà tại nội đại lục tín đồ chịu chúng rộng rãi nhất chính là quang minh giáo đỉnh. Bởi vì đó là cái không tính lớn thế giới. Khi lấy được thần dụ đến bây giờ đoạn thời gian này bên trong, vì tìm kiếm hắc mặt trời pho tượng tung tích, người của Quang Minh giáo đỉnh tay đã đạp biến hơn phân nửa nọ đại lục, Thâm Sơn, rừng rậm, hải ngoại, đầm lầy, bất quá một mực không có thu hoạch. Đến tận đây, từ đầu đến cuối không người hỏi thăm cực Bắc băng nguyên, đưa tới một chi giáo đỉnh đội ngũ chú ý tuyết lớn đầy trời, lạnh thấu xương hàn phong như đao, cực Bắc băng nguyên hoàn cảnh ác liệt đến cực điểm, để cho người ta không chịu nổi. Bất quá giáo đỉnh thành viên đều không phải là người bình thường, không sợ hàn phong cùng bạc tuyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, phong tuyết chợt có mạnh suy bọn hắn mặc niệm lấy quang minh thần đạo tử mỗi đi qua một chỗ liền sử dụng có thể thám tử tà ác hai mắt quan sát xung quanh nếu là gặp phải tà ác tồn tại liền lấy danh nghĩa của quang minh thần đem nó tiêu diệt được thân tinh hóa linh hồn trong lúc đó mặc dù gặp một chút trở ngại nhưng cũng không có ảnh hưởng cước bộ của bọn hắn tiến trình như thế dần dần thâm lại vào cực bắc ba nguyên bọn hắn vượt qua núi tuyết trong gió rét bước qua lãnh nguyên tại mấy ngày sau một cái nào đó phong tuyết liên thiên thời tiết bên trong đã tới một chỗ sông băng khe nứt lớn xung quanh mấy tên thánh kỵ sĩ tại khe nứt lớn biên giới đứng thẳng hướng phía dưới nhìn ra xa. Cái này phảng phất giống như cực bắc băng nguyên một khối vết sẹo, xé rách đại địa khe nước giống như lạnh trời. Yếu đốt am hiểu sâu, không thấy đáy gốc, loan thoáng chỉ có thể nghe được gió lạnh ở trong đó ám cấm gào thét nhẹ nào. Một trận bạch quang hiện hiện, không gian nổi lên gợn sóng, từ đó đi ra mấy cái cao lớn tuấn mã. Những này tuấn mã trên thân mang theo cánh, trên cánh có thuần trắng lông vũ, cả người vòng quanh quang minh khí tức, màu trắng da thịt cùng lông bờm bên trên giường như hiện có ánh sáng nhạt. Thanh kỵ sĩ trở mình lên ngựa, liền vải vượt qua khe nước lớn tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Vất quá, còn không có lên ngựa dán mua mục sư nhìn qua vực sâu khe nước, đang chần chừ một chút sau, tiêu dừng bọn hắn. Ta ngửi được tà ác khí vị." Hắn nói, dáng người khôi ngô các thánh kỵ sĩ hơi sững sờ, sau đó cùng sắc mặt của thời gian nghiêm một chút, trong mắt nhìn về phía sâu không thấy đáy khe nước lớn, bên trong hắc ám thâm thúy dường như có thể thôn phệ lòng người. Mục sư hai mắt sáng lên thuộc về hào quang của thần thuật. Một đôi mắt lúc này hoàn toàn bị bạch quang lấp đầy, "Minh người." Hắn sắc mặt nghiêm trọng, ánh mắt không ngừng liếc nhìn, cuối cùng thấy được từng sợi hắc khí. Những này như có như không xương mù màu đen mặc dù yếu đất, nhưng là phía trên mang theo tà ác không rõ khí tức lại làm cho hắn tâm thần lay động. Phía dưới còn có thâm thủy tà ác, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Ngục sư xác định nói, một gã thánh kỵ sĩ quả quyết kéo ngục sư cùng nhau ngồi ở trên lưng ngựa, bạch rực ngựa vung lên rộng lượng cánh chim, trong miệng phát ra trong trẻo tiếng ngựa hí, sau đó móng ngựa đạp trên không khí, một đầu đâm vào sâu không thấy đáy khe nước lớn bên trong. Phái người đi bái phòng trung quanh sinh vật thị tộc, đem chủ vật chất thế giới có truyền kỳ chân long giáng lâm, ngay tại thu nạp thân thuộc, muốn dẫn đến hòa bình cùng thống nhất tin tức truyền bá ra ngoài. Gã lệ ống miệng phun người lùn lười nói, tại dịch sợ hai than trong ánh mắt đối vị này hỏa tu thủ lĩnh nói rằng, trên thực tế, đối với truyền kỳ cấp bậc cự long, thu liễm thân thuộc là một cái rất đơn giản chuyện chỉ cần biểu đạt ra mong muốn thu liêm thân thuộc ý đồ sẽ có rất nhiều thị tộc nghe tin lập tức hành động tự nguyện trở thành truyền kỳ chân long thân thuộc nhất là hiện nay dung nham bán vị diện huyết nhục sinh mệnh ngó qua thật không tốt thậm chí có thể nói là nơm nớp lo sợ không biết rõ cuộc sống yên tĩnh lúc nào sẽ bị nguyên tố cự linh tiện tay phá hủy loại thời điểm này tới một vị truyền kỳ cấp bậc tổ tại bọn hắn sẽ làm ra lựa chọn như thế nào liền rất rõ ràng ngài trí tuệ làm lòng người gãy bên cạnh người lùn đại trưởng lao tán thưởng một tiếng gã lẹo theo tiếp xúc người lùn lợi nói tới thuần thục nắm giữ chỉ phí phí hết ngắn ngủi không đến thời gian một ngày Hơn nữa bây giờ còn có thể dùng mang theo bọn hắn bản thổ khẩu âm người lùn lợn nói đối thoại, nếu là không nhìn hình dạng của hắn, chỉ nghe thanh âm, rất khó tưởng tượng cái này lại là một đầu truyền kỳ tự long. Như ngài mong muốn, Hỏa Tu thị tộc Dũng sĩ sẽ đem vĩnh hằng chi long danh hào đưa đến cái khác thị tộc. Hỏa Tu thủ lĩnh nhẹ gật đầu, lập tức khởi hành, tự mình dẫn người rời đi Hỏa Tu thị tộc, tiến về xung quanh sinh vật thị tộc. Gắc Lệ ổng thả người bay đến phụ cận một tòa 700 mét cao lửa nhỏ sơn, trực tiếp theo khói đen cuồn cuộn miệng núi lửa rơi xuống đi vào, đem chính mình ngâm mình ở nóng rực phát hỏa dung nham bên trong. Trong cục nham tương phát ra nhiệt lực, xuyên thấu qua vải rồng, tư dưỡng phía dưới cường tráng cơ bắp. Hắn thích trữ lực rất mạnh, mấy ngày nay đã thành thói quen dung nham bán vị diện hoàn cảnh. Cũng không lâu lắm, khép hờ hai mắt gã Lệ Ổng đống nhiên mở mắt, bạch kim long đồng hiện lên sắc bén ánh sáng lạnh. Bất quá rất nhanh, ánh mắt lợi hại lui tán, biến thành một sợi vẻ nghi hoặc. Tại vừa rồi trong nháy mắt đó, gã Lệ Ổng cảm thấy thời gian luân ký di động, mà lại là hắn là cớn tại mặt trời pho tượng phía trên thời gian luân ký, di động biên độ còn không nhỏ, bất quá chỉ là tầm 10 giây sau liền ngừng bất động. Tại trong cảm nhận của hắn, mặt trời pho tượng còn vững vàng tồn tại ở khe nứt lớn phía dưới. Vừa rồi dị động dường như chỉ là ảo giác. Ân, Là khe nước lớn phía dưới có cái gì sinh vật đụng phải pho tượng. Vẫn là cơ do lớn đưa nó gọi lên. Gã lệ ông mắt lộ ra vẻ suy tư. Qua một thời gian ngắn về cực Bắc Băng Nguyên một chuyến, đi xem một cái mặt trời phò thượng tỉnh không a? Chương 179, vị diện thế cục. Hướng ngài hiệu trung, chủ ta. Một cái chiều cao đại khái tại 2m4 hỏa diễm xải lang nhân quỷ một chân trên đất, trong miệng thở hỗn hẹn, tàn nhẫn mắt nhỏ bên trong ẩn chứa cực kỳ hưng phấn tia sáng, ngước nhìn núi lửa định phong thân trên hình khổng lồ ngân sắc cự long. Gã lệ ổng khẽ gật đầu, long chảo chế trụ núi lửa nhiệt độ cao nhanh thạch. Bạch kim long đồng hướng phía dưới nhìn xuống, mấy trăm cái hỏa diễm xài lang nhân tụ tập cùng một chỗ, cùng thủ lĩnh của bọn nó một dạng bị dạt xuống đất. Tại đọa đại lục đồng dạng có xài lang nhân tồn tại, những ngọn lửa này xài lang nhân nhưng là một loại biến chủng, bộ dáng cùng tập tính cùng là cá đại lục xài lang nhân đại khái giống nhau. Bọn da hỏa này từ cổ đến trên đuôi mọc ra cương châm tầm thường màu đỏ lông cứng, hẹp dài con mắt để lộ ra ác độc tàn nhẫn cảm xúc, thân thể rõ ràng còn xuống, tựa hồ rất khó thẳng lên thân eo. Tại trong nô ra miệng có răng khắp nơi răng nhọn, không tự chủ chạy xuống nước bọn, mà trên bàn tay lợi chảo hàn quang dày đặc. Sải lang nhân là rất thường gặp một loại loài rồng người nhà sinh vật, bọn chúng cùng cẩu đầu nhân một dạng, sẽ đuổi theo chân long dấu chân, tiếp đó chủ động xin đi, lựa chọn trở thành long người nhà. Sải lang nhân không phải long duệ, không giống cẩu đầu nhân như thế có một ít yếu ớt long mạnh, thế nhưng là lực chiến đấu của bọn nó so cẩu đầu nhân muốn mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa rất nhiều sải lang nhân thị tộc cũng sẽ kể một ít đơn giản long ngữ, không tính lưu loát thêm thay. Nhưng mà tối thiểu nhất, sải lang nhân nói long nữ, không có cẩu đầu nhân loại kia bông bông tiếng kêu, nghe dễ nghe một chút mặc dù sùng kính chân long khi nghe đến tin tức sau đó lập tức đến đây nhưng chúng nó không phải thứ nhất tới thần phục trùng tộc hỏa diễm xài lang nhân đã là tại tản gia truyền kỳ chân long hiện thân tin tức sau đi tới hỏa người lồn bộ lạc hướng gạ lệ ổng tuyên thể thần phục cái thứ tư quái vật tị tộc truyền kỳ chân long thu hẹp người nhà nhẹ nhõm trinh độ so gạ lệ ổng nghĩ còn muốn đơn giản một chút rất nhiều sinh vật tộc đàn tại đến hỏa người lồn bộ lạc xác nhận tin tức mắt thấy gạ lệ ổng chân thân sau đó tại trước tiên liền lựa chọn tuyên thể thần phục cái này cùng loài rồng bẩm sinh cường đại lực uy hiếp nguyên nhân cũng có dung nham bán vị diện huyết đục sinh mệnh rất muốn một cái núi dựa cường đại có liên quan Vĩ đại chân long tiếp nhận hiệu chung các ngươi. Bây giờ ta muốn cho các ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Đứng lên, tiếp đó đường cũ trở về, trở về bộ lạc của các ngươi. Hơn nữa giữa đường hướng chủng tộc khác tuyên cáo ta đến. Ngân sắc cự long âm thanh trầm giọng nói. Nghe vậy, hỏa diễm xài lang nhân thủ lĩnh thử động răng nhanh, bộ lông màu đỏ bị gió thổi động, giống như là bốc cháy lên hỏa diễm. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hỏa diễm xài lang nhân sẽ không để cho ngài thất vọng. Sau đó, từng nhóm hỏa diễm xài lang nhân từ dưới chân núi lửa rời đi, ven đường trở về. Khi đi ngang qua một chút bộ lạc thị tộc thời điểm, cùng hỏa người lùn một dạng, đem gã lê ống đến tin tức truyền bá ra ngoài không chỉ là những ngọn lửa này xài lang nhân, còn có phía trước lựa chọn hiệu trung gã lệ ổng quái vật thị tộc đều được mệnh lệnh như vậy. Đã như thế, chỉ trải qua mấy ngày thời gian lên men, một vị vật chất thế giới chủ chuyển kỳ cự long vượt qua vị diện, đi tới nơi này cái dung nham thế giới tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp cơ hồ tất cả huyết nục sinh vật tộc đàn. Tại liên hỏa một dạng màu đỏ bầu trời màn che phía dưới, thời gian bình tĩnh mà bình thường trôi qua. Càng ngày càng nhiều sinh vật có trí khôn tộc đàn đi tới hỏa người lùn bộ lạc phụ cận núi lửa, tại mắt thấy truyền kỳ cự long dáng người sau, tốc độ ánh sáng lựa chọn hiệu trung thần phục, tốc độ hiệu suất nhanh để cho hỏa các người lùn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dĩ vãng, không phải là không có sinh vật hùng mạnh hoặc tộc đàn muốn thống hợp năm bẹ bảy mảng huyết đục sinh mệnh nhóm, nhờ vào đó thu được cao hơn thế lực cùng quyền nói chuyện. Tiếp đó tại trong nguyên tố cự linh áp bách lém sắt tìm được đường ra, nhưng mà không ngoài dự tính, đều thất bại, bởi vì bọn chúng không có truyền kỳ thực lực cấp bậc, không có cự long như thế truyền khắp rất nhiều vị diện uy danh. Chân long thiên nhiên có sẵn một loại thuộc về người thống trị uy nghi cùng khí thế, rất dễ dàng để cho những sinh vật khác khuất phục. Mới trưởng thành long liền có thể thu được rất nhiều sinh vật chủ động hiệu trùng, chớ nói chi là gạ lệ ổng vẫn là truyền kỳ cấp độ chân long, thủ hạ thậm chí còn có hai cái thành niên ác long đứng đầu xem như tùy tùng. Thời gian vẫn chưa tới nửa tháng. Ở mảnh này cháy đen thổ địa bên trên sinh tồn huyết nhục sinh mệnh tộc đàn, liền đã có vượt qua một nửa số lượng lựa chọn hiệu trung gã lệ ổng, trở thành truyền kỳ cự long người nhà thị tộc. Tại phương diện rèn đúc giá luyện rất tinh thông hỏa các người lùn, tại ngắn ngủi này hơn 10 ngày thời gian, nâng toàn bộ sức mạnh của thị tộc, dùng kim loại cùng khoáng thạch vì gã lệ ổng chế tạo ra một cái tạm thời tổ rồng. Cái này tổ rồng tọa lạc tại bất ngờ trên vách núi lửa, tương đương to lớn. Từ miệng núi lửa hỗn lượn chảy ra nham tương dòng suối còn cuốn tổ rồng, hỏa diễm cùng khói đặc quẩn quẩn bốc lên. Tại thuộc về gã lệ ổng tổ rồng trung quanh, còn có hai cái nhỏ một vòng. Đơn sơ một chút hồng lòng tổ rồng, phân bố tại hai bên, giống như là thiên điện bảo vệ lấy gạ lệ ông chủ tổ rồng. Hai cái này tổ rồng là thuộc về giờ cùng gơ dạ xệ. Hai bọn chúng mặc dù là bạn lữ, nhưng mà đối với Long Tới nói, cho dù là bạn lữ cũng sẽ không ở tại cùng một cái trong không gian, Song Vương cần độc lập tổ rồng tư trú, đồng thời dùng để đặt tài bảo của mình, tiết kiệm đối phương đỏ mắt ngấp né. Một cái tổ rồng dung không được hai đầu trưởng thành long, cho dù là một được một cái cũng không được. Loại cỡ lớn nhất trong tổ rồng, gạ lệ ông ngâm mình ở từ trong núi lửa dẫn ra ao nham tương bên trong, long rực mở ra, đều đều cảm thụ được dung nham lưu động khép vớt. Thu liếm người nhà sự tình hắn bây giờ đã không tự thân xuất mã. Bởi vì quá đơn giản, Thu liếm người nhà trở thành chương trình hóa một dạng dây chuyển sản xuất, đối phương nhìn thấy gã Lệ ổng, sợ hai thán phục, tiếp đó tuyên thể hiệu trùng, nửa đường một điểm khó khăn chắc trở chậm trùng cũng không có. Tại thời điểm lúc ban đầu gã Lệ ổng còn tự thân đứng ra tiếp nhận hiệu trùng, nhưng mà nhiều lần về sau, hắn cũng có chút mệt mỏi. Chuyện này giao cho hai đầu Hồng Long, La eo cùng Cắt Liệt toa đều rất hưởng thụ đến từ nhỏ yếu sinh vật tuổi phòng cùng Tán Dương, vui vẻ đón nhận Thu Liễm người nhà nhiệm vụ. Những thứ này tại hỏa diễm cùng đất khô cần thế giới sinh tồn nhóm sinh vật, trên bản chất rất thích hợp làm Hồng Long người nhà hơn nữa liệt diễm hồng long sức mạnh đối lửa thuộc tính sinh vật đồng dạng có rất mạnh lực hấp dẫn chỉ là nhìn thấy hồng long ánh mắt đầu tiên đang cảm thụ đến trên người đối phương cái kia nhiệt độ nóng rực khí tức sau rất nhiều thị tộc liền lựa chọn thần phục mặt khác mặc dù trực tiếp đối tượng thần phục là hồng long nhưng chúng nó đều biết vị tiêu cự hình ngân sắc chân long mới là nơi đây chủ nhân chân chính cương đại hồng long chỉ là tùy tùng của hắn một trong gã lệ ổng trong tưởng tượng thủ đoạn bạo lực bây giờ căn bản không có cơ hội thi triển sinh vật nơi này thị tộc nhóm thật sự là quá mức thất thời ít nhất đến bây giờ còn không có một cái nào lựa chọn phản kháng cùng cự tuyệt chân long thống trị Nếu như nếu là một mực nhẹ nhàng như vậy mà nói, gã lệ ổng nhạc kiến kỳ thành. Nhưng hắn hiểu được, cuối cùng vẫn phải dùng vũ lực nói chuyện. Dung nham bán vị diện chân chính chủ nhân, là Hỏa Cự Linh cùng Thổ Cự Linh, mà không phải lựa chọn hiệu chung hắn những sinh vật này thị tộc. Thực lực cường hãn nguyên tố cự linh nhóm tự nhiên là không có khả năng vừa nghe đến truyền kỳ cự long tin tức, liền hung hục đến đây hiệu trùng, bọn chúng khả năng cao sẽ nghĩ đến như thế nào diệt trừ gã lệ ổng, để cho cái này bỗng nhiên xuất hiện nhân tố không ổn định theo bọn nó nắm giữ trong thế giới tiêu thất. Mà khác, gã lệ ổng tự hòa hải nhân trong miệng biết được đáng giá chú ý tin tức. Hỏa Cự Linh cùng Thổ Cự Linh lãnh địa phân biệt rõ ràng, đem cái này gần nửa km bán vị diện chia làm hai bộ phận lớn. Lại phương đông cùng phương nam khu vực hỏa nguyên tố 10 phần đông đúc, trong không khí thỉnh thoảng đều biết giấy lên chói mắt hỏa diễm, nham tương khắp nơi, hỏa diễm mãnh liệt, là thuộc về hỏa cự linh lãnh địa, số lớn hỏa nguyên tố sinh mệnh ở trong đó sinh tồn, còn có một tòa thuộc về hỏa cự linh thống trị nguy nga cự thành, dùng một loại tên là viêm thép thạch tài liệu chế tạo, tên là viêm cương chi thành. Ngã về tây phương cùng phương bắc khu vực, hỏa nguyên tố đông đúc trình độ yếu rất nhiều, gầy chơi xương quái thạch đổi núi cùng núi cao liên tiếp, trong không khí tràn ngập dị rảo tự nhiên một đá, thổ nguyên tố sinh mệnh tô điểm trong đó. Ở đây Còn có mấy vô tận cao ngất tường đá hợp thành mênh mông thâm thúy thành đá mê cung, không cách nào phi hành vật sống đi vào trong đó, chỉ có số rất ít may mắn mới có thể từ trong đi ra. Thổ cự linh sinh hoạt tại thành đá trong mê cung. Mà gã lệ ông hiện nay ở khu vực, ở vào hỏa cự linh cùng thổ cự linh lánh địa trong khe hẹp ở giữa. Hỏa nguyên tố năng lượng cùng thổ nguyên tố năng lượng ở chỗ này tương đối cân đối, không phải nguyên tố sinh mệnh năng miễn cưỡng ở đây sinh tồn. Bị cương đại nguyên tố cự linh kẹp ở giữa, bọn chúng mỗi khi bộc phát ma sát cùng chiến tranh, dung nham bắn vị diện huyết nhục nhóm sinh vật lúc nào cũng rất đáng thương đứng nuôi chịu sao. Tại nguyên tố cự linh chiến tranh trong dư âm kéo dài hơi tàn. có thể sống còn đến bây giờ, thuần túy là bởi vì nguyên tố cự linh không có đem huyết đục sinh mệnh không coi vào đâu. Ngẫu nhiên đốt cháy khét một chút huyết đục, nghiền nát một chút xương cốt, đối bọn chúng tới nói là vui vẻ thân tâm vung lòng sự tình. Lúc mới bắt đầu nhất, bên này năng lượng nguyên tố phân bố hẳn sẽ không rõ ràng như thế. Gã Lệ ổng thầm nghĩ nói, "Hỏa nguyên tố sinh mệnh tụ tập lại, sẽ hấp dẫn hỏa nguyên tố năng lượng hội tụ, vì tốt hơn sinh tồn, hoặc chủ động hoặc bị động, dần dần chế tạo ra hỏa nguyên tố năng lượng cực kỳ dày đặc hoàn cảnh, mà tổ nguyên tố sinh mệnh cũng giống như thế. Khi năng lượng nguyên tố đông đúc sau, lại sẽ dẫn tới hoặc trực tiếp sinh ra càng nhiều nguyên tố sinh mệnh như thế liền thành một loại thuần hoàn theo thời gian trôi qua dung nham bán vị diện dần dần biến thành thế cục hôm nay song phương cự linh đều rất muốn diệt đi đối phương đem ở đây chế tạo thành chỉ tồn tại một loại nguyên tố thuần túy nguyên tố vị diện nếu như thành công ở đây liền sẽ tương đương với cỡ nhỏ hỏa nguyên tố vị diện hoặc cỡ nhỏ thổ nguyên tố vị diện long dực cuốn lên một nắm nham tương tiếp đó theo đầu trực tiếp rọi xuống bá dực sắc nham tương tại ngân sắt trên vảy rồng chậm rãi trượt xuống bước lên từng cột nhiệt khí khói trắng đối với nguyên tố sinh mệnh tới nói năng lượng nguyên tố thuần tùy trình độ liên quan đến chính mình chủng tộc tồn vong hỏa cự linh cùng thổ cự linh ở giữa chiến tranh không cách nào tránh khỏi nếu như muốn nắm giữ dung nham bán vị diện có thể từ hỏa nguyên tố cùng thổ nguyên tố ở giữa mâu thuẫn vào tay thông qua song phương không thể hóa giải mâu thuẫn bước lên đại quy mô tranh đấu thở ơ lạnh nhạt cuối cùng chờ song phương tổn thương nguyên khí nặng nghề thời điểm lại ngồi thung ngư ông thủ lợi bất quá phía trên là thực lực không đủ cần ổn chát ổn đã cách làm nếu như gã lẹ ông là lần này ngủ say phía trước tới dung nham bán vị diện hắn đại khái sẽ khai thác cách làm như vậy nhưng là bây giờ đã không cần. Bởi vì dung nham bán vị diện truyền kỳ sinh vật không nhiều. Trên mặt nổi chỉ có Viêm phép thành chủ cùng thành đá chi chủ. Nguyên tố cự linh ở giữa giai cấp là lấy bản thân thực lực bài bố, thông qua kim tự tháp giống như từ trên xuống dưới hình thức, người mạnh chúa tể người nhỏ yếu. Viêm phép thành chủ cùng thành đá chi chủ theo thứ tự là cường đại nhất hai cái nguyên tố cự linh, cũng là truyền kỳ cấp bậc tồn tại. Đến nội những nguyên tố này sinh mệnh phải chăng còn có âm thầm truyền kỳ sức mạnh, hoặc có hay không khác không phải nguyên tố sinh mệnh truyền kỳ dấu ở bán vị diện này, hỏa các người lồn liền không rõ ràng, còn lại thị tộc đồng dạng không hiểu rõ. Chương 180, Dương Long sợ hãi than đàn phạ, cầu mượn phiếu Viêm thép chi thành cùng thạch thành trong mê cung tỷ lệ lớn là đều không có cái khác truyền kỳ. Nếu không nơi này cục diện sẽ không là như vậy hai loại nguyên tố sinh mệnh căng thẳng tình huống. Về phần theo vị diện khác thế giới mà đến, nhìn chúng hoàn cảnh nơi này, lại không có dạ tâm ở chỗ này ẩn cư truyền kỳ sinh vật. Có lẽ có, có lẽ không có, cái này sẽ rất khó nói chuẩn. Ao Nham Tương bên trong, gắt lệ ống một bên ngâm nhiệt lực bừng bừng Nham Tương, một bên chỉnh hợp cắt tỉa dung nham bán vị diện tin tức. Đem ở vào nguyên tố cự linh trong khe hẹp sinh tồn huyết nhục sinh mệnh thị tộc thu nạp về sau, hắn liền phải chuẩn bị đạo thủ. Không được bao lâu thời gian, Cơ hồ mỗi ngày đều có mới thị tộc thật xa chạy tới, tuyên thể hiệu Trung Vĩnh hàng Chi Long. Bất quá, cho dù là tại loại này sinh tồn tình cảnh khó khăn, cũng không phải tất cả sinh vật thị tộc đều bằng lòng trở thành những sinh vật khác phụ thuộc, dù là đối phương là chuyển ứng kỳ cấp bậc cường đại tồn tại. Đây là một cái chuyện rất bình thường. Liên xem như thần linh chân thân giáng Lâm, biểu hiện ra thần tích cùng siêu phàm vĩ lực, cũng rất khó làm cho tất cả mọi người tin ngưỡng. Gã Lệ ông đối với cái này cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn bao nhiêu, mặc dù đã thành thói quen đối phương tối đầu đến bãi tình huống, nhưng lại có lựa chọn cự tuyệt bộ lạc cũng là nằm trong dự liệu chuyện. Người nói là Nơi này còn sinh hoạt lấy một cái không nhỏ nhân loại bộ lạc. Hòa Hải Nhân bộ lạc một chỗ đất trống, ngân sắc cự long ở trong đó đứng thẳng, đạm mạc con ngươi nhìn về phía trước người hòa Hải Nhân đại trưởng lão. "Đúng vậy, bọn hắn tên là Án Phạ bộ lạc, là trong thế giới này tất cả huyết nhục sinh mệnh bên trong thực lực cường đại nhất bộ lạc." Hòa Hải Nhân đại trưởng lão nhẹ gật đầu. "Án Phạ bộ lạc, tên kỳ cục." Gã Lệ ông nghĩ thầm. Dịp tiểu tử kia tự mình đi Án Phạ bộ lạc một chuyến, mời bọn hắn thu hoạch được chân long che chở. Bất quá, bị những cái kia nhân loại rõ ràng từ chối. Bọn hắn nói không nguyện ý thần phục tại bất luận cái gì sinh vật chi phối hạ. Dù cho ngài là truyền kỳ sinh vật, hỏa hải nhân đại trưởng lão đem sự tình trải qua nhẹ nhàng nói tới, đáng nhắc tới chính là, hắn nói là tiếng thông dụng, lấy người thi pháp trí lực tiêu chuẩn, mặc dù làm không được giống gã lệ ổng như thế nghe một lần liền có thể nắm giữ một môn ngôn ngữ, nhưng là tại cẩn thận chăm chú học tập sau một thời gian ngắn, hỏa hải nhân đại trưởng lão đã có thể nói một ngụm coi như lưu loát tiếng thông dụng. Ảnh phạ bộ lạc nhân loại, gã lệ ổng im lặng không nói, trong lòng suy tư, hồng long nhóm đi sao? Gã lệ ổng từng đã thông báo, nếu là có không chịu đến đây hiệu trung thị tộc, liền để hồng long nhóm tiến về hiện ra lực lượng, lại cho đối phương lựa chọn cơ hội. Giao kéo đại nhân cùng gờ rẽ tha đại nhân đi, vẫn chưa về, nhưng lại hạn pha bộ lạc người không e ngại viêm hỏa long lực lượng, thái độ như cũ như thế. Cho nên khi biết tình huống này về sau, ta lập tức hướng ngài bẩm báo. Xem ra muốn ta tự thân xuất mà ánh mắt gã lệ ổng bình tĩnh, là thuần túy nhân loại, vẫn là nguyên tố duệ. Hắn hỏi, gã lệ ổng trong miệng nguyên tố duệ, cũng không phải là nguyên tố sinh mệnh, mà là một loại bị nguyên tố lực lượng ảnh hưởng huyết dục sinh mệnh, nguyên tố hậu duệ. Ngoại trừ trực tiếp nhận nguyên tố năng lượng ảnh hưởng phương thức sẽ sinh ra nguyên tố hậu duệ bên ngoài, còn có thể là tiền tổ từng cùng rất cường đại nguyên tố cự linh phát sinh qua không thể miêu tả quan hệ sinh hạ đặc thù. Trời sinh nắm giữ nguyên tố lực lượng hậu duệ, nhiều đời sinh sôi xuống dưới, tạo thành đặc thủ tộc đàn. Nguyên tố duệ tại tương ứng nguyên tố vị diện cùng chuẩn vị diện sinh hoạt lên, cũng không phải là một việc khó khăn. Bất luận là độc lập vẫn là lựa chọn phụ thuộc nguyên tố cư linh, nguyên tố duệ đều có thể sống rất tới nhuận. Cho nên gã Lệ ông hỏi như vậy, bởi vì hắn thấy, nhân loại bình thường tộc đàn mong muốn tại dạng này bán vị diện sinh tồn, cơ hồ là một cái chuyện không thể nào. Hạn phạ trong bộ lạc sinh hoạt là thuần túy nhân loại, không phải nguyên tố duệ. Hòa Hải nhân âm thanh của đại trưởng lão bên trong mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi sợ hãi thán phục cùng hâm mộ, nói bổ sung Ản Phạ bộ lạc nhân loại có thể ở hoàn cảnh như vậy sinh tồn, là bởi vì bọn hắn có một phần 5 người đều là người thi pháp. Hơn nghìn người Ản Phạ bộ lạc, có hơn 200 tên người thi pháp, hơn nữa toàn bộ đều là điều khiển hỏa diễm hỏa pháp. Nghe tới Hỏa Hại nhân đại trưởng lão nói cái này, bộ lạc bên trong không phải nguyên tố duệ, mà là thuần túy nhân loại thời gian, gã Lệ ổng liền cảm nhận được kinh ngạc, thầm nghĩ lấy những nhân loại này có lẽ có một loại nào đó chỗ hơn người. Đang nghe hắn lời kế tiếp về sau, gã Lệ ổng kinh ngạc liền biến thành kinh ngạc. 1 phần 5 người thi pháp. Hắn cường điệu hỏi thăm một lần. Hỏa Hại nhân đại trưởng lão thô giáp trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nói, cái này rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng sự thật chính là như vậy. Hạn phả trong bộ lạc người thi pháp rất nhiều, nhiều đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, đây có lẽ là bọn hắn có đặc thù nào đó huyết mạch. Có thể nhìn ra, đang nói những lời này thời điểm, Hỏa Hải Nhân trên mặt đại trưởng lão tràn đầy hâm mộ. Người thi pháp từ trước đến nay tôn quý lại cường đại, nhưng không phải người nào đều có thể trở thành người thi pháp. Hỏa tu bộ lạc bên trong có hơn 800 tên Hỏa Hải Nhân, nhưng là có thi pháp thiên phú, chỉ có đáng thương số lượng một bàn tay, tỷ lệ liền 1% đều không thể đạt tới, cái này cùng người lũn cái này giống loài bản thân có quan hệ nhưng chủ yếu vẫn là bởi vì người thi pháp nhu cầu trí lực tiêu chuẩn trời cao một phần năm thật sự là một cái đáng sợ tỷ lệ nếu như nhân số phóng đại tới quốc gia cấp bậc còn có thể bảo trì loại này tỷ lệ kia quốc lực sẽ mạnh đến cái tình trạng gì trong lòng gã lệ ổng thầm nghĩ tại loa đại lục nhân loại quốc gia tại tý mộ nhất là phồn vinh thịnh vượng thời điểm người thi pháp tỷ lệ cũng không đạt được một phần năm mươi tương tại phong lưu thánh kỵ sĩ bên trong đề cập tới nệ tơ ước cái kia huy hoàng sáng chói ma pháp đế quốc người thi pháp tỷ lệ đại khái tại một phần chín hàn pha bộ lạc chỉ có hơn nghìn người liền có thể nắm giữ hơn hai người thi pháp số lượng này Một chút tiểu quốc gia đều không nhất định có thể có, lại xuất hiện ở vẹn vẹn ngàn người trong bộ lạc. Gã Lệ ổng thở ra một hơi, dần dần bình phục tâm thần. Đồng thời, trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, nghĩ đến theo trên cửa đá nhìn thấy thời gian hình bóng. Chẳng lẽ là những pháp sư kia hậu nhân? Gã Lệ ổng nhớ kỹ, tại thời gian hình bóng cuối cùng, một bộ phận sử dụng hỏa diễm người thi pháp tiến vào trong cửa đá, rồi đi bị cuồng bão gió lốc phá hủy tinh cầu. Rất có thể, đồng dạng là tinh thông hỏa diễm pháp thuật người thi pháp, hơn nữa đều cùng dung nham bán vị diện có liên quan, trong lúc này nếu như không có một chút quan hệ lợi nói, kia không khỏi quá mức trùng hợp. Có dạng này thiên phú cùng lịch sử nhân loại bộ lạc, càng không thể bừng tha. Ánh mắt gã Lệ Ổng sáng tỏ, trên mặt hiện lên tình thế bắt buộc nụ cười. Hắn đến nay vẫn chưa có người nào loại thân thuộc, cơ gi sân cùng phó giúp đều là bởi vì thế ước mà tạm thời đi theo, chờ đến đúng lúc, bọn hắn đại khái liền sẽ trở về xã hội loài người, không tính là thân thuộc. Nhưng là cao vị người thi pháp lại dùng rất tốt. Rất nhiều chuyện giao cho bọn hắn, gã Lệ Ổng đều không cần lại quan tâm. Bởi vậy, gã Lệ Ổng để mắt tới người thi pháp tỉ lệ có thể có một phần năm án phạt bộ lạc. Thu phục cái này bộ lạc hắn có thể thu hoạch được một nhóm thuộc về mình người thi pháp, ngày sau dùng cho quản lý dung nham bán vị diện cũng sẽ là một cái không nhỏ trợ lực. Nói cho ta án pháp bộ lạc vị trí. Vừa nghĩ đến đây, gã Lệ ổng trầm giọng đối hỏa hại nhân đại trưởng lão nói rằng: "Vài tòa cao ngất núi lửa vờn quanh khu vực trung tâm bên trong, tòa lạc lấy một cái không lớn nhân loại bộ lạc, từng dãy phòng ốc có thứ tự chặt chẽ sắp hàng, ở giữa còn kèm theo từng tòa đứng thẳng chiều thiên hỏa hống sắc pháp sư tháp. Nơi này chính là án pháp bộ lạc." Rất nhiều trên người vòng quanh nguyên tố linh quang nhân loại người thi pháp, ngay tại phía dưới bộ lạc bên trong ngước đầu nhìn lên bầu trời nét mặt của bọn hắn hơi có vẻ nghiêm túc, không thể nói nhẹ nhõm, cũng nói không lên lương trọng. Tại hỏa diễm giống như lăn lộn bầu trời màn che hạn, có hai cái loại cực lớn hồng long ngay tại táo bạo xoay quanh trở về, thỉnh thoảng hướng hạn pha bộ lạc phun ra nóng bỏng viêm lưu. Long tức tại hồng long gào thét bên trong quần quần chút xuống, mang theo muốn đem hạn pha bộ lạc thiêu cháy thành cho bụi khí thế đáng sợ. Nhưng là làm bỏng mắt viêm lưu sắp rơi xuống thời gian, hạn pha bộ lạc những người làm phép sắc mặt bất động, cộng đồng thi triển pháp thuật khóa chặt hồng long tổ tước, theo đầu ngón tay bắn ra từng đạo hầm mang, ngọn lửa cuồn bão long tức bị trúng đích, trong nháy mắt này kịch liệt bóp nhéo lên, sau đó bịch nổ thành đầy trời phân tán hỏa tinh tứ tán ra, đã mất đi cô độc lực lượng, hạ một trận màu đỏ hỏa vũ, hỏa vũ bị ma lực hình thành bình chứa tùy tiện chặn đường, gây tẩm. các ngươi những ngày hèn mọn nhân loại, dạo cùng gờ dễ thả hiện tại mười phần phấn nộ, bởi vì mọi việc đều thuận lợi long tức, vậy mà căn bản nhà không ra đến liền bị đối phương đánh tan. ban đầu, bọn chúng là muốn lập lại chưa cũ, liền phá hủy một chút đối phương phong ốc kiến trúc, biểu hiện ra chính mình không thể địch nổi lực lượng, sau đó nhờ vào đó làm đối phương e ngại thần phục, nhưng lại nhường hồng long nhóm không tưởng tượng được chuyện, bọn chúng phun ra long tức, nhưng long tức lại không cách nào rơi xuống. nếu là bị bình chứa loại hình phòng hộ ngăn cản còn chưa tính. Loại tình huống này gặp phải nhiều, nhưng là nhường Hồng Long nhóm khó mà tiếp nhận chính là, những cái kia nhân loại lại có thủ đoạn có thể trực tiếp đem liệt diễm long tức giữa đường phá yếu nhiều đánh tan, để bọn chúng phun đều phun không hoàn chỉnh. Ảnh Phạ bộ lạc bên trong kiến trúc còn không có một tòa bị phá hủy, toàn bộ êm đẹp đứng ở nguyên địa. Đây đối với Hồng Long mà nói không khác đối với mình tôn nghiêm khiêu khích. Cao ngạo Hồng Long lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, chỗ nào chịu được loại này bị khuất, thế là không tin tà tiếp tục phun ra long tức, mặc dù huyết hầu đều muốn khô khốc bốc khói, nhưng vẫn là kiên trì phun ra. Nhưng mà, Ảnh Phạ những người làm phép mặc dù áp lực đại tăng, Nhưng là tại bọn hắn không biết tên pháp thuật hạ, Hồng Long Long tức chính là không cách nào đưa đến hiệu quả. Cương đại Hồng Long, chúng ta chỉ là không nguyện ý trở thành những sinh vật khác phụ thuộc, xin đừng nên lại từng bước ép sát." Một ga tóc đen mắt đỏ cao gầy nữ tính người thi pháp có chút nhíu mày, miệng phun long ngữ, thanh âm truyền đến Hồng Long trong hai. Mặt mũi thần xinh đẹp, chân trủy bên ngoài da thịt hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì, trên thân mang theo một loại phảng phất có hỏa diễm mọc thành bùi da tính mỹ cảm. Bất quá như vậy hiển nhiên không cách nào san bằng Hồng Long lựa giận. "Hướng vĩnh hằng chi long tiên thể thần phục, hay là bị hóa thành tro tàn, các ngươi không có lựa chọn nào khác chớ trống." Hồng long gào thét, không dung tha. A Nỉ A, chỉ là hai cái thành niên hồng long, trực tiếp đuổi đi bọn chúng là được rồi, không cần cùng chúng nó nói nhảm nhiều, nơi này còn chưa tới phiên bọn chúng dương ai. Một cái trung niên nam tính người thi pháp trùng điệp hừ một tiếng, thanh âm táo bạo nói. Tên là A Nỉ A nữ tính người thi pháp mặc một thân pháp bào màu đỏ, phía trên khắc họa lấy nhiều đám thiêu đốt lên hỏa diễm, pháp bào tương đối rộng lớn, bất quá khi có gió nóng thổi qua thời điểm, kề sát tại trên thân thể của thần, vực vòng quanh tương đối nổi bật dáng người. Từ trên người thần lượn lờ linh quang cường độ đến xem, cái này rõ ràng là một vị cao vị cấp bậc người thi pháp. Đạn Tơ Ngươi quên tiên tổ Di Huyên sao? Chúng ta hẳn là lấy tỉnh táo điều khiển hỏa diễm, tại bất cứ lúc nào đều muốn giữ vững tỉnh táo cùng lý trí, tránh cho tranh đấu cùng xung đột, không thể cùng như hỏa diễm táo bạo dễ giận. Nếu không chỉ có thể dẫm lên vết xe đổ. À nhỉ, à thanh âm tỉnh táo, nói rằng, trung niên người thi pháp sắc mặt trì trệ, giống như là đối à nhỉ, à có chút e ngại, tại bị gian dẻ về sau lập tức không nói nữa, dự vững trầm mặc, sau đó dùng rất khó chịu ánh mắt nhìn chậm chậm trên trời xoay quanh hùng long. Cương đại hùng long, như thế chỉ là đang lãng phí ngải thời gian. Hai vị trước tỉnh táo lại, chúng ta mới hảo hảo trao đổi việc này. Ả Nị ạ dùng một loại cùng khí chất không phù hợp thanh âm êm ái nói rằng, Hồng Long không nghe, vẫn là không tin tà phun ra long tức, cùng nơi này người thi pháp cống lên, một lòng mong muốn đem ản Phạ bộ lạc kiến trúc biến thành trong biển lửa phế tích. Dạng này toàn cơ bắp Hồng Long nhường cao vị nữ pháp sư trên chán toé lên gân xanh, theo bản năng nắm chặt nắm đấm. Hô. Nhiều đám hỏa diễm chống rông thiếu đốt, lựa lời lấy Ả Nị ạ cao gầy nổi bật thân thể, ánh lửa sáng ngời đem sắc mặt của thần chiếu rọi màu đỏ bừng đỏ bừng. A Nị ạ nhẹ nhàng thuận nuốt ngạo nhân ngực, đồng thời hít sâu mấy lần, cơn xanh trên trán dần dần biến mất. Thân giống như là không có chút nào nhận Hồng Long lời nói ảnh hưởng. Tỉnh táo lại, Thanh Âm Nhu hòa nói, "Chúng ta đã nghe nói vĩnh hằng chi long tồn tại, không bằng hai vị tôn quý Hồng Long về trước đi, ản phạt bộ lạc sẽ lập tức tiến về bãi phóng." Làm sách lúc đến gã lệ ổng, giờ cùng gờ dẻ thạ khôi phục một chút lý trí. Bất quá bọn chúng vẫn là rất tức giận. Một cái nhân loại nho nhỏ bộ lạc, vậy mà hoàn toàn không e ngại vĩ đại Hồng Long. Hơn nữa, nơi này người thi pháp số lượng nhiều có chút quá mức, còn có một vị không rõ sâu cạn cao vị người thi pháp, nếu như không phải thật sự mở ra chiến, chỉ muốn muốn làm lảm phá hư lợi nói, tại những người làm phép này phòng hộ hạ sát thực khó mà làm được bất quá giống nữ pháp sư nói như vậy, cứ như vậy cái gì đều không có hoàn thành trở về, khẳng định là không được. Hồng Long nhóm cũng không muốn cho gã lệ ông lưu lại hành sự bất lực, liền thu phục thân thuộc chút chuyện nhỏ này đều xử lý không tốt ấn tượng xấu. Giao Tử động giang nhanh, sát mặt giữ tợn, mở miệng nói, không được, các ngươi, chưa 181, là ta ăn mừng, cầu nguyện phiếu. Giao Tử động giang nhanh, sát mặt giữ tợn, mở miệng nói, không được, các ngươi. Lời còn chưa dứt, một cỗ tựa như phong bạo cường hãn Long uy từ đằng xa truyền đến, cắt ngang dèo mong muốn nói lời. Hai cái Hồng Long đồng thời chuyển qua đầu, trong tầm mắt của Hồng Long. Một đầu ngân sắc cự long tại màu đỏ dưới bầu trời lôi kéo ra một đạo ngân quang, tốc độ cực nhanh hướng phía nơi này tới gần, bởi vì tốc độ quá nhanh, cự hình long thể cùng trong không khí nồng đậm hỏa nguyên tố kịch liệt ma sát, tại quanh thân còn tạo thành từng sợi dây lụa trạng hỏa diễm. Long chưa đến, thân thú nặng nghề Long Uy đã tới nơi này. Cùng lúc đó, hãn pha bộ lạc nhân loại người thi pháp giống nhau cảm nhận được mãnh liệt như nước thủy triều của ngược phong bạo Long Uy. Long Uy cũng không mang theo ác ý, không có nhằm vào ở đây ai, nhưng chỉ là lướt qua thân thể một cái mắt, những này tinh thần lực cường đại người thi pháp liền cảm nhận được một loại đối mặt đỉnh cấp loại săn ngồi tim đập nhanh cảm giác không tự chủ được trái tim nhảy một cái, sắc mặt biến hóa. Đây là trái tim của A Anni A trùng điệp nhảy một cái, có một nháy mắt quên đi hô hấp. Ánh mắt thần trước nay chưa từng có ngưng trọng lên, quay đầu nhìn trời, lần theo Long Uy căn nguyên nhìn sang. Hỏa diễm dưới bầu trời, cái kia đạo cực tốc lướt qua, đồng thời mang theo thiêu đốt liệt diễm ngân quang ánh vào thần tầm mắt. Truyền kỳ cấp bậc Cự Long. Đây chính là vị kia theo chủ vật chất thế giới tới Vĩnh Hằng Chi Long. Chủ vật chất thế giới 4. Anni ạ thấp giọng nỉ non, không ngáy một cái nhìn chằm chằm ngân sắc Cự Long. Gã lễ hùng dùng gấp 5 lần ra top thái phi hành, theo xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Tới đến đàn phạ bộ lạc trên không, dường như chỉ dùng ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở. Gã Lệ ông đại nhân, ngài sao lại tới đây? Mới vừa rồi còn sắc mặt giữ tận hùng long, tại trước mặt gã Lệ ông biến biết điều lên, nhỏ giọng dò hỏi. Hỏa Hải nhân bên kia thông chi tại chỗ này tình huống. Gã Lệ ông nhìn xuống đánh giá phía dưới đàn phạ bộ lạc, đồng thời nói rằng, chính như Hỏa Hải nhân đại trưởng lao nói tới, đàn phạ bộ lạc nhân số tại trường 1000, người trưởng thành lại thêm lão nhân hài tử, ở chỗ này tồn tại nhân loại khí tức hết thảy cũng liền 1200 không đến. Nhưng là, nơi này người thi pháp số lượng hoàn toàn chính xác nhiều đến khiến trong lòng gã Lệ ổng sợ hãi than tình trạng chọn vẹn hơn 200 người thi pháp tập trung ở cùng nhau nguyên tố linh quang cùng thủy triều ma lực tràn ngập chính sách linh quang hai mắt ản pha bộ lạc người thi pháp phần lớn là đê vị pháp sư nhưng trong đó cũng không thiếu trung vị người thi pháp còn có một cái cao vị cấp độ tồn tại là một gã một mét bảy ba dáng người đường cong xinh đẹp bộ dáng tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính quả thật có một phần năm người thi pháp tỷ lệ ngân sắc cự long trong mắt ánh mắt đảo qua nguyên một đám ản pha bộ lạc người thi pháp để bọn hắn tâm thần siết chặt mặc dù theo hỏa hải nhân đại trưởng lão bên kia nghe nói về sau trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng là hiện tại tận mắt thấy khoa trương như vậy tỷ lệ người thi pháp về sau Gạ Lệ Ổng vẫn là không nhịn được cảm thấy ngạc nhiên. Ừ, những cái kia tên lùn không hiểu rõ sức mạnh của Hồng Long, kỳ thật hoàn toàn không cần xin ngài tới. Không được bao lâu, những người này liền sẽ lựa chọn thần phục tại chân Long Long Dực phía dưới. Không cách nào làm cho hẳn pha bộ lạc hiệu chung Hồng Long con vịt chết mạnh miệng. Nói với Gạ Lệ Ổng. Gạ Lệ Ổng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía vừa nói rất lời dạo dẻo, ánh mắt bình tĩnh lại ẩn chứa đặc thù cảm giác gắt bách, nhìn dẻo ra đầu xiết chặt. Đầu này giống được sắc mặt của Hồng Long Hơi Cương, có chút trộn dạ cúi đầu. Lời mặc dù nói lợi hại, nhưng là nói kỳ thật trong lòng biết những nhân loại này trong thời gian ngắn khẳng định là bắt không được. Cái này bộ lạc người thi pháp số lượng, tựa hồ có chút không thích hợp, nhiều lắm. Ta còn không có gặp qua cái nào nhân loại quốc gia có thể có loại này tỷ lệ người thi pháp. Gơ Dệ Thạ so giờ hơi hơi lý trí một chút, đối gã Lệ ổng thấp giọng nói rằng: "Hồng Long mặc dù cao ngạo, xem thường cái khác sinh vật, nhưng cũng không phải đồ đần, ẩn pha bộ lạc loại này thể lượng lại có như thế người thi pháp số lượng, nhường Gơ Dệ Thạ có chút khó mà tin được." Gã Lệ ổng khẽ hất cằm, không nói gì. Ánh mắt của hắn rời xuống, cuối cùng như ngừng lại tâm kia hơi tốt trên mặt. Chỉ là khu khu hơn 1000 người bộ lạc. Hơn 200 tên người thi pháp liền có thể đản sinh ra một gã cao vị pháp sư. Cái này nếu là đặt ở nội đại lục, khẳng định sẽ là một cái lưu truyền rộng rãi chuyện. Liên xem như trăm vạn nhân khẩu quốc gia, cao vị người thi pháp số lượng đều cực kỳ có hạn, mỗi một cái đều là địa vị cao thượng tồn tại. Nếu có một quốc gia, trong một ngàn người liền có thể xuất hiện một cái cao vị người thi pháp, quốc gia này đem lấy thế tuổi khô lạm hủ quét ngang nội đại lục, thành lập được bất hủ ma pháp đế quốc. Chỉ cần có lòng, dạng này ma pháp đế quốc có thể đánh bại chín mươi vật chất thế giới, đánh tới ngoại tần vị diện đều không phải là khó khăn chuyện cái này bộ lạc nhân loại tại pháp thuật phương diện thiên phú cường hãn tới có chút đáng sợ gã lệ lão đánh ra đối phương trong lòng đã dâng lên tình thế bắt buộc suy nghĩ vừa lúc a nhỉ a cũng tại ngẩng đầu nhìn trời ánh mắt cùng ngân sắc cự long đối ở cùng nhau chỉ cảm thấy cặp kia bạch kim long đồng thâm thúy bình tĩnh giống như là thời gian cùng tuế nguyệt hóa thân để cho người ta kìm lòng không được lâm vào trong đó trong lòng giật mình vị này cao vị nữ pháp sư vội vàng rời đi ánh mắt không tiếp tục nhìn chằm chằm ngân sắc cự long hai con ngươi hô ngân sắc cự long thu liễm long dực theo một đám người thi pháp tầm mắt bên trong biến mất tại bọn hắn còn không có hoàn hồn trở lại thời điểm đã rơi vào phía dưới đại địa bên trên, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bọn hắn. Thấy thế, hai cái hồng long giống nhau lao xuống hướng phía dưới, cuối cùng yên lặng đứng thẳng sau lưng gã lệ ông hai bên. Alpha bộ lạc những người làm phép trong lòng kinh hãi. Tốc độ của đối phương vượt ra khỏi phản ứng của bọn hắn, ý vị này, nếu như vị này chuyển kỳ chân long tại vừa rồi phát động tập kích, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, trong nháy mắt liền sẽ thương vong thảm trọng. Ong ong ngoong. Nguyên một đám hỏa diễm hộ thuần triển khai, những người làm phép biểu lộ biến khẩn trương lên. Cao vị nữ pháp sư quay đầu mắt nhìn các tộc nhân, nói: "Vị này đến từ chủ vật chất thế giới cường đại truyền kỳ, hiển nhiên không có ác ý, không cần khẩn trương như vậy. Nếu như đối phương mong muốn công kích, có hay không những ngọn lửa này hộ thuẫn đều là giống nhau kết quả." Những người làm phép do dự một chút, tại quanh thân vẩn quanh hỏa diễm hộ thuẫn chậm rãi tiêu tán. "Ngài tốt, ta tên là Á Uỳ A, là Hãn Phạ bộ lạc thủ lĩnh." Cao vị nữ pháp sư tại ổn định tộc nhân về sau, ngước đầu nhìn lên lấy ngân sắc cự long. Bộ lạc bên trong phòng ốc kiến trúc cùng nó so sánh, tựa như là hài đồng xếp gỗ đồ chơi, cự long thân thể che lại bầu trời ánh lửa dưới thân bóng ma đem ạ nì ạ bao phụ trong đó các ngươi đã biết ta là vì gì mà đến gã lệ ông đi thẳng vào vấn đề thanh âm trầm giọng nói như vậy hiện tại làm ra lựa chọn của các ngươi hiệu chung với ta hay là tiếp tục cử tuyệt. ánh mắt của hắn bình tĩnh mặt nạ trùng điệp mặt rồng bên trên nhìn không ra có biểu lộ biến hóa dạng này ngay thẳng dứt khoát lời nói nhường ạ nì ạ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào nhất là tại không rõ ràng trước mắt ngân sắc cự long thiện ác thuộc tính tình muốn hạ ạ nì ạ lộ vẻ do dự Nếu là đối phương cùng kia hai cái ngang ngược Hồng Long là giống nhau tính cách, kia lại lần nữa cự tuyệt, Aạn Pha bộ lạc chỉ sợ cũng muốn trên thế giới này biến mất. 200 tên người thi pháp có thần cái này cao vị pháp sư, tại bất luận cái gì địa phương đều là một cô không thể nghi ngờ lực lượng cường đại, nhưng không hề nghi ngờ, cái này giống nhau không phải một vị truyền thượng kỳ tự Long đối thủ. Huấn hổ, đối phương còn có trưởng thành Hồng Long xem như thuộc hạ. Xin hỏi, nếu như Aạn Pha bộ lạc kiên trì cự tuyệt, ngài sẽ như thế nào đối đại với chúng ta? Trong lòng sầu lo rất nhiều, bất quá trực giác nói cho Aạn Nỉ ạ, trước mắt ngân sắc cự lòng không giống như là cùng hung cự các các Long. Ác Long không có ánh mắt như vậy, thế là Thần cũng rất ngay thẳng hỏi thăm. Gã lệ ông trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó tại cao vị nữ pháp sư nhìn soi mói, nói rằng, ta đối cái này bán vị diện tình thế bắt buộc, nó rất mau đem trở thành thuộc về ta lãnh thổ. Tại lãnh thổ bên trong, ta không được có không trùng với ta sinh vật tồn tại, cho nên các ngươi không có lựa chọn khác. Mở chuyên tổng môn, đem bản phàm bộ lạc theo dung nham bán vị diện đuổi đi kỳ thật cũng có thể, nhưng là gã lệ ông mong muốn cái này tiềm lực phi phàm bộ lạc trở thành chính mình thân thuộc, cho nên hắn không có cho ra cái lựa chọn này. Chỉ là đơn giản nói thoại, lại quan sát một phen những người làm phép này biểu lộ biến hóa là hắn biết cái này, bộ lạc người không phải thà chết chứ không chịu khuất phục loại hình, Hồng Long nhóm khó mà khuất phục bọn hắn, chỉ là bởi vì sức mạnh của Hồng Long còn chưa đủ. Đã được gã lệ ổ trả lời về sau, cao vị nữ pháp sư lông mày nhẹ nhàng nhăn lại. Xem như cao vị pháp sư, rời đi dung nham bán vị diện thủ đoạn thần là có được, nhưng lại hạn phạt bộ lạc không thể rời đi dung nham bán vị diện. Nhiều đời truyền thừa xuống tiên tổ Di Vân để bọn hắn rời xa chủ vật chất thế giới, ở nơi này, tận khả năng rời xa phân tranh. Ma nguyên tố cự linh cùng án phạt bộ lạc tiên tổ từng có khế ước, sẽ không cho bọn hắn tạo thành phiền toái tại tất cả huyết nhục sinh mệnh thị tộc bên trong là thuộc cản phạm bộ lạc qua tốt nhất bọn hắn cực ít cùng cái khác thị tộc giao lưu ngay ở chỗ này trải qua yên ổn an bình lại buồn tẻ nhảm chán sinh hoạt bất quá cuộc sống như vậy bởi vì truyền kỳ cự long xuất hiện liền bị làm rối loạn tha thứ ta nói thẳng ngài mặc dù là truyền kỳ chân long nhưng là nơi này còn có hai vị không thua gì ngài truyền kỳ nguyên tố cự linh truyền kỳ cấp bậc nguyên tố sinh mệnh ngay hẳn là so ta rõ ràng hơn thực lực của bọn nó bọn chúng sẽ không dễ dàng tha thứ ngoại lai sinh vật mong muốn cướp đoạt nơi này trưởng quyền anh đổi một cái góc độ nói nghiêm túc Gã lệ ổng cười cười, trong Bạch Kim Long đồng hiện lên sắc bén ánh sáng tự tin. Ta rất rõ ràng truyền kỳ thực lực của Nguyên tố, nhưng ta như cũ đối với nơi này tình thế bắt buộc. Ngân sắc Cự Long bình thản trong lời nói, là có thể bình định tất cả chướng ngại cường đại tự tin. Hai cái truyền kỳ nguyên tố coi như liên thủ đối phó hắn người ngoài này, hắn còn có bạn tần cái này truyền kỳ nô bộc đâu, sẽ không bị lấy nhiều lại ít. Trang bị lên Lẫm Đông Chi nộ bạn tần, khẳng định sẽ để cho Nguyên tố cự linh hết sức nhức đầu. Sau khi nghe được lời của gã lệ ổng, A Ni à, à khẽ cắn mấy lần bờ môi, cuối cùng ngẩng đầu lên, dùng thanh âm nhu hòa nói, chúng ta ẩn phả người có sự kiêu ngạo của mình ngài mặc dù là chuyển kỳ sinh vật, nhưng là ăn nói xuống liền phải để chúng ta trực tiếp hiệu chúng với ngài, bộ lạc bên trong người phần lớn sẽ không đáp ứng. Chúng ta ở đây sinh hoạt rất tốt. Nói đến đây, tạ gã lệ ổng dần dần ánh mắt lợi hại bên trong. ạ nỉ ạ tiếp tục nói, bất quá ta theo lời của ngài nghe được ra sự tự tin mạnh mẽ. đợi ngài thật đánh bại nguyên tố cự linh, trở thành nơi đây duy nhất trưởng không giả, ạn phả bộ lạc bằng lòng trở thành ngài thân thuộc, thu hoạch được ngài che chở, đồng thời là ngài tận một phần sức mọn. ngài cảm thấy thế nào? ạ nỉ a một mực duy trì tỉnh táo, lý trí cùng gã lệ ông khai thông thương lượng, còn lại ạn phả người đều trầm mặc không nói. Nói với A Ni A Da lời nói không có nói ra gì nghị. Gã Lệ ổng nhìn qua cái này cao vị nữ pháp sư, nhếch miệng cười khẽ một tiếng. Làm tốt là ta ăn mừng chuẩn bị đi. Lấy bạo lực uy hiếp cái này bộ lạc, cưỡng ép thu phục bọn hắn là có thể. Nhưng là gã Lệ ổng không muốn dạng này. Hắn rất coi trọng cái này đặc thù án phạt bộ lạc. Chương 182, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, cầu một phiếu. Viêm thép chi thành, toàn thân mặc dù là từ vật liệu đá chế tạo, nhưng là loại này vật liệu đá cực kỳ đặc thù. Tại mỗi một cái nơi hẻo lánh, mỗi một tấc mặt ngoài, đều tại thời điểm không ngừng thiêu đốt lên liên hỏa, không sợ nhiệt độ cao. Tại hỏa diễm ngày đêm không ngừng trong tiêu cháy không có chút nào biến hình thành cháy đen. Theo mặt đất cùng vách tường tản ra liệt hỏa liếm láp lấy thân thể của hỏa cự linh. Cùng chúng nó bên ngoài thân hỏa diễm sẽ lẫn, hòa làm một thể. Một cái đến từ chủ vật chất thế giới truyền kỳ chân long, mong muốn khiêu chiến cự linh ở chỗ này quần uy. Hành động của nó rất cấp tốc, những cái kia tại nguyên tố đất nghèo sinh hoạt huyết nục nhóm sinh vật, cơ bản đã bị chỉnh hợp thống trị. Hừ, bất quá là một đám kéo dài hơi tản ra hỏa mà thôi, nếu là muốn hủy diệt bọn hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Long tộc cá thể thực lực cường đại, truyền kỳ cấp bậc chân long, đối với chúng ta tất nhiên có nhất định uy hiếp. Nơi này là nguyên tố vị diện, không phải chủ vật chất thế giới, là nguyên tố thiên hạ. Truyền kỳ chân long ở chỗ này cũng sẽ không là thành chủ đối thủ. Rộng lớn to lớn viêm thép chi thành bên trong, viêm thép thành chủ ngồi thiêu đốt lên hỏa diễm trên bảo tọa, một tay nhẹ nhàng đập chỗ ngồi, mặt không thay đổi nghe phía dưới hỏa cự linh nhóm kể ra. Nguyên tố cự linh mười phần khổng lồ, cao 6, 7 mét lớn hỏa cự linh chỗ nào cũng có, mà ngồi ở hỏa diễm vương tọa bên trên viêm thép thành chủ, thậm chí có gần hai mét thân cao, toàn thân đều là thiêu đốt hỏa diễm, trên khuôn mặt chỉ có một đôi như bảo thạch phát sáng con ngươi. Tại bộ dáng vút diện, hỏa cự linh chợt nhìn là loại người sinh vật có cánh tay cùng đầu. Thân thể hình dáng cùng nhân loại tương tự, nhưng là bọn chúng không có hai chân. Từ phần eo hướng xuống là một đoàn theo thô tới mảnh cuộn cuộn hỏa diễm, giống như long quyển. Tại viêm thép chi thành bên trong sinh hoạt không chỉ có hỏa cự linh, hỏa cự linh là rất là cao cấp nguyên tố sinh mệnh, là viêm thép chi thành quý tộc, số lượng đối lập thưa thớt. Trong này còn có một chút không cao lắm cấp cái khác nguyên tố sinh mệnh, một chút cỡ nhỏ hỏa nguyên tố, hỏa nguyên tố chó, hỏa nguyên tố hổ loại hình nguyên tố sinh mệnh số lượng không ít, là hỏa cự linh tối tớ. Nhằm vào gần nhất chủ vật chất thế giới chân long đưa tới phong bá. Hỏa Cự Linh nóng nghị luận ầm ý xem như hỏa nguyên tố ngưng kết sinh mệnh, hỏa cự linh có cùng liệt hỏa đồng dạng táo bạo tính cách, đối với ý đồ thay thế tự thân địa vị sinh vật, rất khó chịu được ở chính mình bạo tính tính. Táo bạo dễ giận là hỏa cự linh thiên tính. Trải qua rất ngắn thương lượng về sau, muốn thảo phạt chuyển kỳ cự long, dùng hỏa diễm đem nó hóa thành cho tàn thanh thế càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều trên người hỏa cự linh hỏa diễm không cầm được sôi trào quay cuồng lên, đây là bọn chúng ngay tại táo bạo hưng phấn lên, mong muốn dùng hỏa diễm đốt cháy vài thứ biểu hiện. Viêm thép thành chủ im lặng không nói. Xem như truyền kỳ sinh vật, nó cùng phía dưới hỏa cự linh khác biệt, có thể ở trình độ nhất định khắc chế chính mình thân làm hỏa nguyên tố sinh mệnh táo bạo thiên tính, so bình thường hỏa cự linh càng thêm lý trí. Càng là sinh vật hùng mạnh, liền càng có thể trưởng khống tự thân thiên tính. Theo chủ vật chất thế giới lại tới đây tại nguyên tố sinh mệnh sân nhà, còn dám dạng này rong trống thu chiêng, không chút gì thu liễm. Nếu như không phải có chỗ ỷ vào, có hoàn toàn không sợ truyền kỳ nguyên tố lực lượng, như vậy, chính là ngu quá mức. Viêm thép thành chủ nhỏ bé không thể nhận ra lập đầu, trên thân ánh lửa rực rỡ Có thể trở thành truyền kỳ sinh mệnh có trí tuệ, cái nào là sẽ ngu quá mức. Mặc dù loài rồng phần lớn có một loại không hiểu thấu tự tin và cao ngạo, nhưng là đều đã truyền kỳ, giải thích rõ đây ít nhất là đầu sống hơn 600 năm lao ni lòng, loại này tuổi tác chân long, tâm tính đã so vừa trưởng thành trong thời gian liễm trần bồn rất nhiều, sẽ không còn có loại kia trên trời dưới đất liền ta lớn nhất của vọng ý nghĩ, thật nghĩ như vậy cơ bản không sống tới truyền kỳ, nó là vẹn vẹn muốn ở chỗ này mở lãnh địa, vẫn là giống như là tin tức nói tới, lấy toàn bộ bán vị diện làm mục tiêu, viêm thép thành chủ nhẹ nhàng đập ngón tay, hỏa diễm tạo thành mặt người bên trên lộ ra vẻ suy tư. Sau một lát, phía dưới hỏa cự linh các quý tộc thanh âm đã dốt thành một cái, chiến tranh. Thành chủ, long mong muốn chiến tranh, vậy thì cho nó chiến tranh, đưa nó cùng nó thu liệm những máu thịt kia sinh vật, toàn bộ hóa thành cho tàn. Viêm phép thành chủ bị đánh gãy suy nghĩ, nó cúi đầu nhìn phía dưới mặt mũi tràn đầy táo bạo cùng lửa giận. Trên thân liệt diễm lăn lộn hỏa cự linh nhóm, trên thân đột nhiên dâng lên trùng thiên hỏa diễm. Ngưu xuan, một tiếng trách móc nhường hỏa cự linh nhóm đồng thời ngậm miệng lại. Những cái kia xấu xí thổ nguyên tố còn tại quan sát, lúc này chủ động bước lên cùng truyền kỳ tranh đấu, chỉ làm cho bọn chúng thời cơ lợi dụng. Hỏa diễm muốn trở về, một lần nữa dung nhập viêm phép thành chủ thân thể, tại nó bên ngoài thân lẳng lặng tiêu đốt nội giận thanh em bình tĩnh trầm một chút, mong muốn đánh bại một gã chuyên kỳ, át không thể thiếu phải bỏ ra cái giá đáng kể. Đến lúc đó, thổ nguyên tố chắc chắn sẽ không để ý dập tắt hỏa diễm, một mình chi phối dung nham thế giới. Một gã khí tức cường đại hỏa cự linh nhìn về phía viêm kép thành chủ, nghi ngờ nói, vậy chúng ta nên xử lý như thế nào cái này chủ vật chất thế giới cự long? Cung vụng về thổ nguyên tố như thế, đối với nó ngồi yên không lý đến sao? Còn lại hỏa cự linh đồng thời nhìn về phía viêm kép thành chủ, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là hiển nhiên có tương tự nghi hoặc ý nghĩ. Viêm kép thành chủ cười cười, hốc mắt trung quanh hỏa diễm sáng ba phần chúng ta cùng thổ cự linh đã tranh đấu quá lâu, mặc dù bây giờ chiếm cứ một chút ưu thế, nhưng là điểm này ưu thế mong muốn biến thành tính quyết định thắng thế, còn cần dài dằng giặc đến cực điểm thời gian, ai cũng không thể cam đoan này thời gian bên trong sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn khó khăn chắc trở. Cũng tỷ như hiện tại, truyền kỳ cự long đến, đã phá vỡ chúng ta cùng thổ cự linh ở giữa căng thẳng, viêm thép thành chùm ngọn lửa trên người dần dần mảnh liệt. Đây là một cái cơ hội, một cái đem thổ cự linh hủy diệt cơ hội thật tốt, chỉ cần thu hoạch được truyền kỳ cự long trợ giúp, muốn công phá thạch thành chính là một cái chuyện dễ như trở bàn tay. Coi nơi này hoàn toàn hóa thành liệt hỏa thế giới, thực lực của ta sẽ nên đón trước nay chưa từng có tăng trưởng, đến lúc đó, sẽ giải quyết vị này chủ vật chất thế giới khách nhân. Phía dưới hỏa cự linh nhóm minh bạch viêm thép thành chủ ý nghĩ, ngọn lửa trên người dần dần sôi trào lên, càng thêm hưng phấn. Sau đó, mãnh liệt hỏa diễm ngưng kết thành một cái sinh động như thật lớn chừng bàn tay hỏa điểu, theo viêm thép thành chủ trên thân bay ra, sau đó bay nhẹ cánh, xuyên qua viêm thép chi thành liệt hỏa, đang tỏa ra lên hỏa diễm chi hoa trong không khí di động. Rất nhanh, hỏa điểu đi tới hai cái cự linh lánh địa ở giữa kẽ hở chi địa. Nó hơi xoay quanh tìm hướng về phía khoảng cách gần nhất huyết nhục sinh mệnh thị tộc viêm thép chi thành kẻ thống trị phái gia hỏa điệu phân thân muốn gặp một lần vĩ đại vĩnh hằng chi long nói là cùng ngài có chuyện tương lượng một cái thân dài hơn 10 mét trên người có nặng nề nham giáp cự mãng mãngốn lượn trên mặt đất nói với gã lệ ổng nham tương cự mãng sinh hoạt tại sông nham thạch bên trong một loại cao trí tuệ ma pháp sinh vật là gã lệ ổng thu liệm thân thuộc bên trong thực lực rất cao một loại viêm thép thành chủ phân gia hỏa điệu tìm được nham tương cự mãng sau đó nói rõ ý đồ đến yêu cầu cùng vĩnh hằng chi long trao đổi nham tương cự mãng không dám thất lễ cấp tốc tới núi lửa bên này cầu kiến gã lệ ổng Viêm thép thành chủ, chuyển kỳ cấp độ nguyên tố cự linh ánh mắt gạ lệ ầu nhéo lại. Trong khoảng thời gian này, phu cận huyết đục sinh vật thị tộc đã có 90% đều quy về hắn nắm trong tay, mong muốn chiếm lĩnh dung nham bán vị diện. Bước kế tiếp chính là tiến về nguyên tố cự linh lãnh địa, cùng hỏa nguyên tố hoặc là thổ nguyên tố một phương khai chiến. Hắn đã đang chuẩn bị động thủ, mục tiêu chính là viêm thép chi thành. Bởi vì có bản tân tồn tại, lửa cùng lệnh khắc chế lẫn nhau, nó xương lệnh chi lực đối hỏa cự linh có thể tạo thành thành tấn thành tấn tổn thương, thích hợp đem viêm thép chi thành xem như mục tiêu thứ nhất. Bất quá, tại hắn còn không có chân chính động thủ thời điểm, viêm thép thành chủ chủ động tìm tới. Không để cho thủ hạ cự linh hoặc là nguyên tố đến, mà là dùng phân thân của mình, đã coi như là thành ý rất đủ để nó tiến đến. gã Lệ ông nhẹ nhàng gật đầu, "Là nham tương cự mãng di động thân thể, nham giáp cùng mặt đất ma sát sinh ra răng rắc răng rắc tiếng vang, rời đi tổ rồng." Không đến một phút về sau, một cái vây cánh cánh hỏa điểu tiến vào tổ rồng. Nó mặc dù toàn thân từ hỏa diễm cấu thành, bộ dáng lại là sinh động như thật, gã Lệ ông có thể thấy rõ ràng trên người hỏa điểu cấp độ rõ ràng lông vũ. Con mắt của hỏa điểu rất sáng, giống như là hai viên khảm nạm tại hỏa diễm bên trong nhỏ vụ bảo thạch, lúc này đang phản chiếu lấy ngân sắc cự long thân thể, hơi chút rõ xét nó thu nạt cánh, đứng ở tổ rồng trên vách tường hơi hơi nô ra trên một tảng đá. Sau đó tại gã lệ ông nhìn soi mói, hỏa điểu hé miệng nói ra một loại tê tê, giống như là gió thổi hỏa diệm âm thanh của thời gian, giàu có một loại đặc thù tiết tấu cùng quy luật. hỏa tộc lời nói thuộc về hỏa nguyên tố ngôn ngữ. gã lệ ông nghe không hiểu hỏa tộc lời nói, hắn thân thuộc bên trong có hiểu được hỏa tộc lời nói, dù sao cũng là tại loại này nguyên tố chi chủ đạo vị diện, học tập nguyên tố sinh mệnh ngôn ngữ có trợ bọn chúng tốt hơn sinh tồn. gã lê ông dự định gọi một cái hiểu hỏa tộc lời nói thân thuộc tới làm phiên dịch, bất quá ở thời điểm này, hỏa điểu ngập miệng lại lại há mồm lúc nói chuyện, thanh âm đã biến thành tiếng thông dụng. "Ngươi tốt, đệ tử bằng hữu của chủ vật chất thế giới." Châm mồn thành thục thanh âm theo hỏa điệu trong miệng vang lên, có chút không hài hòa. Nó chỉ là vừa mới mở miệng, gã lệ ông liền nghe ra một tia lôi kéo ý đồ. "Viêm thép thành chủ, giữa chúng ta cũng không có giao tập, ngươi tới nơi này có chuyện gì?" Thân thể của gã lệ ông chậm rãi nghiêng về phía trước, tới gần hỏa điệu, khoảng cách gần đánh giá đối phương. "Cái này hỏa điệu còn không có hắn một mảnh lưng giáp lớn. Ta từng đi qua chủ vật chất thế giới, nhân loại bên kia bên trong có một câu thành ngữ, ở xa tới là khách." Gã lệ ông lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh nói: Lời khách sáo rất không cần phải, không cần đi vòng mẹo, trực tiếp nói thẳng ngươi ý đồ đến a." Hoa Điểu cái đầu nhỏ chuyển động một chút. "Tốt, vậy ta liền không lãng phí thời gian. Lần này đến đây, ta mang theo mục đích rõ ràng, hy vọng có thể thu hoạch được truyền kỳ chi long hữu nghị, kết thành minh ước. Người ta liên thủ, đem Thạch Thành Mê Cung phá hủy, nguyên bản thuộc về thổ cự linh lãnh địa, liền đều là của ngươi. Cái này dung nham bán vị diện, sau này có thể từ ngươi ta cộng đồng chi phối. Ta không nguyện ý cùng những cái kia vụn vệ tổ cự linh chia sẻ nơi đây, nhưng là truyền kỳ chân long bằng hữu của ta, ta rất bằng lòng cùng ngươi trở thành hàng xóm." âm thanh của Hỏa Điệu chân thành, mang theo vẻ nghiêm túc, dường như không chút gì giả tạo, hoàn toàn xuất phát từ nội tâm, là muốn cùng gã Lệ Ẩng liên thủ, sau đó cộng đồng chi phối dung nham bản vị diện. Long Vĩ nhẹ nhàng lắc lư, gã Lệ Ẩng nuốt ve chính mình cái cảm lẫn giáp. Viêm thép thành chủ lời nói kỳ thật còn rất có thể tin, bởi vì nó xem như nguyên tố sinh mệnh, cùng huyết nục sinh vật ở giữa cũng không có tài nguyên phương diện mâu thuẫn, không có không thể hóa giải lập trường mâu thuẫn. Cho dù là thuần túy Hỏa nguyên tố vị diện, giống nhau có không sợ Hỏa diễm huyết nhục sinh mệnh thị tộc sinh tồn. Hơn nữa nó chân chính địch nhân là cùng là nguyên tố sinh mệnh tổ cự linh, bởi vì sinh mệnh hình thái khác nhau, lại cùng tồn tại tại một cái không lớn vị diện bên trong thổ cự linh hung thịnh giải thích rõ thế giới này thổ nguyên tố nồng độ áp đảo hỏa nguyên tố kia sức mạnh của hỏa cự linh liền sẽ suy yếu giống nhau hỏa cự linh thực lực tăng trưởng thổ cự linh cũng biết dần dần suy yếu giữa song phương có liên quan đến chủng tộc tồn vong trí mạng mâu thuẫn đây là hoàn toàn không cách nào điều giải chỉ có một phương đem một phương khác hoàn toàn diệt tuyệt nguyên tố ở giữa tranh đấu khả năng đình chỉ về phần cái gọi là cùng gạ lệ ổng cùng nhau trưởng quản nguyên tố bán vị diện nghe một chút là được rồi nếu như coi là thật vậy thì là thật quá mức buồn cười ở kiếp trước thời cổ có một câu liền rất tốt, dương nằm chỗ há lại cho người khác ngủ yên. bất luận là viêm thép thành chủ, vẫn là gã lệ ổng cũng sẽ không nghĩ đến cùng người khác chia sẻ một cái bán vị diện. nơi này không phải một cái hoàn chỉnh hùng vi thế giới, chỉ là một cái diện tích có hạn bán vị diện. mặc dù nó có gần nước cây số bông, nhưng cùng thế giới chân chính so sánh, cái này diện tích vẫn là tương đối có hạn. càng có khả năng chuyện đã xảy ra là tại cùng gã lệ ổng liên thủ đem thổ cự linh diện đi về sau, hoặc sớm hoặc muộn, hiện tại còn luôn từ chân thành tha thiết viêm thép thành chủ liền sẽ lộ ra nó răng nành. gã lệ ổng cẩn thận nghĩ nghĩ. Suối dụ cự linh ở giữa chiến đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi nói đơn giản, nhưng là một cái chuyện vô cùng khó khăn. Nguyên tố cự linh trí tuệ không thấp, còn có truyền kỳ linh tụ. Bộ dạng này làm kết quả có khả năng nhất là để bọn chúng tạm thời liên thủ, tại đem không ổn định nhân tố giải quyết sau tiếp tục nội đấu. Ân. Trước cùng nó đem thổ cự linh giải quyết, chuyện sẽ thay đổi đơn giản rất nhiều. Cùng Viêm thép Thành Chủ liên thủ, đem thổ cự linh bên kia giải quyết về sau, giữa hai bên rồi quyết định ra dung nham bán vị diện chân chính chúa thể người. Mà Viêm Thiết Thành Chủ rõ ràng cũng là nghĩ như vậy. Chính là phản ứng tương đối chậm thổ cự linh bên kia phải có chút xui xẻo bất quá Viêm Thiết Thành Chủ không biết là Gã Lệ ổng coi như đồng thời cùng Hỏa Cự Linh cùng Thổ Cự Linh chiến đấu đều cũng không e ngại, chỉ là như vậy tử có lẽ sẽ chịu chút tổn thương, sẽ hơi hơi phiền toái một chút. Bán Tần cái này truyền kỳ xương cự nhân, lúc này khí tức hoàn toàn không có, rút nhỏ thân thể ẩn nấp. Hơn nữa tại đi vào dung nham bán vị diện sau, gã Lệ ổng liền không có nhường Bán Tần đi lại qua. Vô luận là Hỏa Cự Linh hay là Thổ Cự Linh, cũng không biết gã Lệ ổng bên này còn có một cái khác truyền kỳ sinh vật. Nếu là Viêm thép Thành chủ biết nơi này có một cái truyền kỳ xương cự nhân, nhất định sẽ không lựa chọn trước cùng gã Lệ ổng tác, cuối cùng rồi quyết định thắng bại loại phương thức này. Chuyển kỳ xương cự nhân đối hỏa cự linh uy hiệp, cần phải so sánh thổ cự linh lớn hơn nhiều lắm. Gã Lệ ông nhìn qua Hoa Điểu, mặt rồng bên trên tuét ra một cái nụ cười. Kỳ thật ta đang có ý này, vốn định tiến về Viêm thép chi thành tự mình bái phỏng, nhưng là ngươi đã tới trước đến nơi này. Ý nghĩ của chúng ta tương tự, xem ra rất thích hợp trở thành bằng hữu. Hoa Điểu tiểu xào trong mồm truyền đến mang theo ý cười thanh âm, "Như vậy, trước chúc chúng ta hợp tác vui vẻ, bằng hữu của ta." Ánh mắt gã Lệ ông nheo lại, giống như nói, "Hợp tác vui vẻ." Hai vị bằng hữu liếc nhau một cái, trên mặt không hẹn mà cùng nở một nụ cười. Một tuần sau, Viêm thép chi Thành sẽ phái ra Hỏa Nguyên Tố đại quân, tiến về Thạch Thành Mê Cung. Tại lại thương lượng một chút cụ thể chi tiết về sau, Viêm thép Thành chủ nói rằng, chờ ngay đó đến, Cự Long sẽ cùng Hỏa Nguyên Tố sóng vai chiến đấu. Gã Lệ ổng cười cười, "Ha ha, ta rất chờ mong có thể nhìn thấy truyền kỳ Cự Long nghiền nát thổ cự linh anh tư." Viêm thép Thành chủ cũng không có lập tức rời đi, ngược lại tại hướng gã Lệ ổng hỏi thăm một chút chuyện của chủ vật chất thế giới, gã Lệ ổng giống nhau theo nó nơi này giải được càng nhiều liên quan tới nguyên tố vị diện tình huống. Sau nửa giờ, Viêm Thiết Thành chủ hướng gã Lệ ổng cáo biệt, "Ta muốn tập trung tinh thần chuẩn bị chiến tranh tương quan công việc, chờ một tuần sau gặp lại." Sau khi nói xong, thân thể của Hỏa Điểu rung động lên, không cách nào lại ổn định thành Hỏa Điểu bộ dáng, thoáng qua ở giữa biến thành một đoàn thiêu đốt lên hỏa diễm, trong không khí thiêu đốt một hồi về sau, tiêu tán thành hỏa nguyên tố năng lượng. Gã lệ ông rời đi tổ rồng, gọi cùng nhau đến đây dung nham bán vị diện thuộc hạ, muốn cùng Hỏa Cự Linh nhóm hợp tác, trước giải quyết chuyện của thổ cự linh nói cho bọn chúng. Hỏa Cự Linh, nghe nói bọn chúng có thể miễn dịch hỏa diễm. Hừ hừ, tương đại Hồng Long liệt diễm có thể đem hỏa nguyên tố sinh mệnh cũng bỏng, những cái kia khối nham thạch tạo thành thổ cự linh thì càng không đáng kể. Hồng Long nhóm tương đối tự tin. Bất quá sự thật cũng là dạng này, bởi vì hỏa diễm cũng có mạnh yếu, càng mãnh liệt càng nhiệt độ cao hơn hỏa diễm, có thể thôn phệ hết nhỏ yếu hỏa diễm, bất kỳ miễn dịch năng lực đều là có cực hạn. Về phần thổ cự linh, bọn chúng cùng hỏa cự linh khác biệt, là thực thể nham thạch cấu thành, nhiệt độ cao hỏa diễm có thể đem hòa tan. Đại nhân, ngài thật muốn cùng truyền kỳ hỏa nguyên tố hợp tác sao? Ta cảm thấy, nó không có hảo ý." Cợn Jin sần cao mày, nhẹ nói. Gã lệ ổ túi đầu nhìn vị này cao vị người thi pháp một cái, thanh âm trầm giọng nói, "Nó đương nhiên không có hảo ý, chúng ta cũng không nghĩ kết lẫn nhau ở giữa không thể thương tổn miếng nước." Viêm thép Thành chủ ban đầu tới thời điểm, nói muốn kết thành minh ước, nhưng là khi lấy được gã Lệ ổng đáp lại, đằng sau cụ thể trao đổi thời điểm, Viêm thép Thành chủ cùng gã Lệ ổng ngầm hiểu ý, ai cũng không nhắc lại cùng lập xuống minh ước, cũng không đề cập minh ước, điểm này đã nói rõ rất nhiều chuyện. Giữa hai bên cũng không có bất kỳ cái gì ước thúc, chỉ dựa vào cùng một cấp độ chuyển kỳ sinh vật ở giữa miệng ước định. Bất quá, hợp tác cũng là cần, cái này đem là ta giảm mất rất nhiều phiền toái. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy, ta không phải truyền kỳ hỏa nguyên tố đối thủ? Cơ Dịch sân lắc đầu, túi lâu xuống, ánh mắt đảo qua gã Lệ Ẩng phần tay vẫy đèn chi hoãn. Thấp giọng nói, đối với sức mạnh của Vĩnh Hằng Chi Long, Ngài Tuy Tùng có vô hạn kính sợ cùng lòng tin. Nói đùa, mong muốn giết thời Quang Long bán thần vu yêu đều hải cốt không còn. Chuyên kỳ hỏa nguyên tố làm sao lại là thời gian Chi Long đối thủ. Cho dù ở nơi này có hoàn cảnh địa lý tăng thêm, cũng không có khả năng đánh bại thời Quang Long, coi như đánh bại trước mắt vị này, tương lai nó lại nên xử lý như thế nào. Tận mắt chứng kiến qua gạ lệ ông giao người năng lực về sau, Cơ Di Sần cũng Phật liền vững tin một chuyện ngoại trừ chân chính thần linh cùng những cái kia kinh khủng thứ thần lực, tại rất nhiều vị diện bên trong sợ là không có cái gì sinh vật có thể chân chính uy hiếp được vị này thời gian chi long, dù là hắn cách trưởng thành còn rất xa. Chương 183, bị lúc long ngược dòng gã lễ ống, cầu một phiếu. Hỏa nguyên tố lãnh địa, tại viêm thép chi thành bên kia, hoàn toàn chính xác tại tập kết quân đội. Vô số kẻ hỏa nguyên tố sinh mệnh hội tụ vào một chỗ, thành thế mười phần to lớn, xem ra bọn chúng là muốn làm thật. Già hồi tưởng đến chính mình nhìn thấy một màn kia, kia lạ như thế nào một bộ cảnh tượng. Từ trên cao quan sát đều cơ hồ nhìn không thấy bờ hỏa nguyên tố sinh mệnh lít nhá lít nhát. Theo bốn phương tám hướng giống như là dòng sông tụ hợp vào Giang Hải, tại Hỏa Cự Linh hiệu lệnh hạ tụ tập tại Viêm thép Chi Thành, lúc đầu hơi có vẻ cháy đen đại địa bởi vì hỏa nguyên tố sinh mệnh hội tụ, xích hồng quang mang biến so bầu trời còn muốn nồng động. Ở chỗ này trong không khí, hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt, bình thường huyết nhục sinh mệnh sống không quá một giây đồng hồ. Lựa chó, Hỏa Lang, lựa hổ, Hỏa Sư, lửa ương. Ngoại trừ, còn có có trí tuệ, trình thể giống như là loại người sinh vật hỏa nguyên tố. Cỡ nhỏ hỏa nguyên tố, cỡ trung hỏa nguyên tố, cỡ lớn hỏa nguyên tố, cao cấp hỏa nguyên tố, hỏa nguyên tố trưởng lão, Hỏa Cự Linh rất nhiều hỏa cự linh chính là như vậy, theo cấp thấp nhất cỡ nhỏ hỏa nguyên tố từng bước một tấn thăng mà đến. Mỗi một cái hỏa cự linh đều ít ra tương đương với trung vị người thi pháp. trong đó tinh anh cự linh có cao vị người thi pháp thực lực, hơn nữa sử dụng đều là tinh thông phá hư hỏa diễm tố năng pháp thuật. tại tất cả nguyên tố sinh mệnh, hỏa nguyên tố phá hư tính không hề nghi ngờ là đáng sợ nhất. bất quá có siêu việt rất nhiều nhân loại trí tuệ hỏa cự linh số lượng thừa thớt, là hỏa nguyên tố sinh mệnh quý tộc gia cấp, viêm thép chi thành bên trong tổng cộng chỉ có hai đến, hỏa nguyên tố đại quân chủ yếu vẫn là không phải cự linh nguyên tố tạo thành, hỏa cự linh là trong đó hiệu lệnh người. đây là chuyện tất nhiên mong muốn nhất thống dung nham bán vị diện, đây là hỏa cự linh cơ hội duy nhất. Gã Lệ ông biểu lộ không có quá nhiều biến hóa. Thổ cự linh bên kia đã nhận ra viêm thép chi thành dị động, giống nhau tại làm thủ đoạn ứng đối. Bên kia rừng đá cùng vách đá biến càng nhiều, toàn bộ thổ cự linh lãnh địa đều là một tòa to lớn mê cung, đại lượng thổ nguyên tố sinh mệnh ẩn giấu trong đó, mặt ngoài cơ hồ không nhìn thấy bọn chúng. Đi dò xét thạch thành mê cung gở dễ thản nói rằng, thổ nguyên tố sinh mệnh cơ bản đều có đào đất năng lực, có một ít thổ cự linh thậm chí sẽ trực tiếp dưới đất kiến tạo thành lũy cứ điểm. Hai cái hồng long không ngừng hồi báo chính mình nhìn thấy tình huống, cuối cùng sắc mặt biến hưng phấn lên. Đầu lưỡi liếm liếm răng nanh, nói: "Chờ chiến tranh kết thúc, lại đem những cái tiêu hỏa nguyên tố giải quyết, nơi này sẽ thành ngải thế giới. Chúng ta rất ưa thích nơi này, hy vọng ngài có thể bằng lòng để chúng ta ở chỗ này định cư lại." So với nguyên tố cân đối chủ vật chất thế giới, vẫn là dung nham bán vị diện loại hoàn cảnh này càng đến hồng long hữu hái. Ở chỗ này bọn chúng cảm giác chính mình trưởng thành tốc độ đều nhanh lên không ít. Theo thời gian trôi qua, bọn chúng sẽ dần dần thu hoạch được vượt qua cùng tuổi đoạn sức mạnh của hồng long. Gắc Lệ ông nhẹ nhàng ngẩng đầu, nói: "Bản này chính là ta đáp ứng các ngươi chuyện, có thể. Hai cái hồng long chịu khi hắn tùy tùng Không phải là bởi vì gã Lệ ổng truyền kỳ thực lực cùng thời Quang Long thân phận, chủ yếu là bởi vì gã Lệ ổng đã từng lời hứa. Cảm tạ ngài, Tôn quý Vĩnh Hằng Chi Long." Giọng cùng gờ dễ thả không hẹn mà cùng cao hửng lên. "Trận, hai cái Hồng Long rời đi." Tại không lâu sau đó, một cái hỏa điệu bay đến núi Lửa Tổ Rồng vị trí, ở đây xoay quanh, cũng phóng xuất ra gã Lệ ổng khí tức quen thuộc. "Vào đi, bằng hữu của ta." Đã được đáp lại về sau, hỏa điệu trên không trung sẹt qua một đạo sáng tỏ đường vàng cùng, bay vào tổ rồng. "Quân đội của ta đã tập kết hoàn tất, ngày mai liền sẽ tuân hướng Thổ Nguyên Tố lãnh địa." Hoàng Nguyên Tố quân đội lực lượng đã đầy đủ. Chỉ cần có trợ giúp của ngươi, thổ cự linh hủy diệt đang ở trước mắt. Về phần ngươi những cái kia thân thuộc thị tộc, Hoa Nguyên Tố không cần bọn chúng, bọn chúng đối với cuộc diện chiến đấu sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Hoa Điểu trong miệng truyền ra viêm thép thành chủ thanh âm. Gã Lệ ông nhẹ gật đầu, hơi suy tư sau, trầm ngâm nói, đã như vậy, ta liền không cho thân thuộc nhóm tìm cái chết vô nghĩa. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, bất quá, ta sẽ dẫn bên trên ta mấy cái tâm phúc thuộc hạ, cho chúng ta hợp tác thêm một phần lực. Trơ giải quyết thổ cự linh về sau, hỏa cự linh nhóm nếu là trực tiếp trở mặt, Viêm Thép Thành chủ thủ hạ hỏa cự linh cùng Hoa Nguyên Tố quân đội sẽ là phiền toái không nhỏ. Bất quá mang lên một đám, cao vị chiến lược liền không sợ những thứ này. Đương nhiên có thể, ta biểu thị mười phần hơn nên. Hoa Điểu méo một chút đầu, dáng vẻ một độ người vật vô hại. Ngày mai tại Tiêu Viêm dãy núi gặp lại. Tiêu Viêm dãy núi, ở vào Hỏa Nguyên Tố cùng Thổ Nguyên Tố lãnh địa ở giữa một mảnh Liên Miên núi lửa. Nếu như không có trợ giúp của ngươi, ta nhưng không có lòng tin một lần hành động chiến thắng những cái kia thổ cự linh, cái này tập kết quân đội cũng không có ý nghĩa. Bằng hưu của ta, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng ngươi chân thân gặp nhau. Viêm Thiết thành chủ sốt rụt thanh âm theo Hoa Điểu trong miệng vang lên. Gắc lên ông cười cười, nói, ta sẽ như ước mà tới hắn nghe được gia hỏa này, lời nói ám chỉ nếu như mình không đi, hỏa nguyên tố quân đội đoán chừng sẽ không vượt qua tiêu viêm dây núi. viêm thép thành chủ không có ý định cho gạ lệ ổng tọa sơn quan hỗ đấu cơ hội. nguyên tố sinh mệnh cùng huyết đục sinh mệnh khác biệt, không cần hậu cần, bọn chúng lương thực là trong không khí nguyên tố năng lượng, trừ cự linh gia cũng vô nghĩa sĩ khí loại hình đồ vật. bọn chúng tập kết quân đội, làm trước khi chiến đấu chuẩn bị là một cái rất đơn giản chuyện, không đánh được cũng sẽ không tạo thành tổn thất. đơn giản lại hàn huyên vài câu về sau, hỏa điệu biến thành tiêu tán hỏa diễm. gạ lệ ổng thu hồi ánh mắt, quay người đem chính mình ngâm mình ở ao nham tương tử bên trong, khép hở hai mắt. Nguyên tố cự linh là cao đẳng sinh mệnh, bản chất cùng tiềm lực đều không thể so với loài rồng phải kém, Viêm phép thành chủ hiện nhiên rất có lòng tin, tại cuối cùng đánh bại truyền kỳ cự long, trở thành người thắng cuối cùng, hái dung nham bán vị diện viên này ngọt trái cây. Dù sao nơi này là nó sân nhà. Hơn nữa ngoại trừ giống gã lệ ổ dạng này biến thái giống loài bên ngoài, 99% truyền kỳ sinh vật, trên đường đi đều là trải qua vô số lần chiến đấu, tại lần lượt hung hiểm trong rèn luyện vượt mọi trong gai, cuối cùng siêu việt vô số, trở thành được người tôn kính truyền kỳ. Bởi vậy, truyền kỳ sinh vật cơ hồ đều có chiến vô bất thắng tín niệm, sẽ không e ngại chiến đấu cho dù là cùng cùng cấp độ cường giả chiến đấu, tại xuất hiện kết quả sau cùng trước cũng có được lòng tin tất thắng, bản tấn là như thế này, Viêm thép thành chủ cũng là dạng này, bọn chúng trải qua rất nhiều, nhưng đều không ngoại lệ đều là sau cùng thắng được người. Đều đúng thực lực của mình tràn đầy lòng tin. Gã Lệ ổng kỳ thật cũng là dạng này, chỉ bất quá hắn lòng tin không phải bắt nguồn từ vô số lần vượt mọi chông gai kinh lịch, mà là đến từ thời quang long giao người thiên phú. Theo tự thân năng lực thiên phú có được lòng tin, so với cái kia kinh nghiệm mang tới tự tin càng thực sự. Chuyên kỹ nguyên tố cùng cấp độ đối thủ, ta nếu là sử dụng thời long nghịch lưu, liền coi như ta thua. Gã Lệ Ông biết mình tại thần Linh Vương diện hạ là vô địch, nhưng loại này cái gọi là vô địch là hư giả không phải hắn chân thực có được lực lượng. Bị đánh gần chết, sau đó tương lai gã Lệ Ông kết quả đối địch, là bây giờ không có những biện pháp khác thời gian lựa chọn, nếu như có thể mà nói, gã Lệ Ông hy vọng mãi mãi cũng không dùng lại thời lòng nghịch lưu. Gã Lệ Ông đem thân thể đều ngâm tiến vào ao nham tương bên trong, điều chỉnh thân thể cùng trạng thái tinh thần, để cho mình bảo trì tại đỉnh phong, tốt ứng đối ngày mai chiến đấu. Thời gian nước sông ở trung quanh cố định chảy xuôi, từng tia từng sợi chui vào thân thể của gã Lệ Ông, biến thành thuộc về hắn thời gian chi lực. Thời gian chậm rãi trôi qua không mang theo một tia gợn sóng. Gã Lệ Ẩng bình tĩnh lại ổn định hấp thu thời gian nước sông lực lượng. Nhưng là tại 2 giờ về sau, dòng sông thời gian bỗng nhiên chuyển đến dị động, cắt ngang gã Lệ Ẩng tâm bình tĩnh thần. Ngân sắc cự long đột nhiên mở hai mắt ra. Bạch kim long đồng chiếu sáng rạng rỡ, vảy đen chi hoàn hiện ra ánh sáng nhạt, hai mắt bên trong phản chiếu lấy đầu kia ở khắp mọi nơi hư ảo trường hạ. Tâm mắt bên trong, nguyên bản cố định chảy xuôi, không có chút rung động nào dòng sông thời gian, hiện tại bắt đầu nổi lên một tia gợn sóng chấn động, nước sông cu lên, tạo thành một cái mắt tròn có thể thấy lớp xu bên trong dần dần hiện ra đầy trời cắt vàng cảnh tượng. Một thanh âm vượt qua dòng sông thời gian, lấy thời gian chi lực xem như liên hệ, trực tiếp ở trong lòng của gã lệ ổng văng lên. "Cứ a, tương lai gã lệ ổng đâu? Cứ a. Phải chết phải chết, lại không đến ta liền phải chết. Không cần ngồi yên không lý đến a, thỉnh cầu trợ giúp, thỉnh cầu trợ giúp. A, đau quá a, ta bị đánh trúng, ta ngã xuống đất, mau tới long a, mình cùng tín nhiệm của mình đi nơi nào? Lại không đến, lại không đến ta thật muốn không có a. Mau, mau tới, mau tới, mau tới, mau tới. Gã lệ ổng. Nói liên miên lại lại, không có chút nào gián đoạn tiếng cầu cứu giống như là ong long kêu con rồi đồng dạng tại trong lòng vang lên." Lúc này gã Lệ Ẩng mười phần hoài nghi, cái này đến cùng phải hay không chính mình. Hắn cũng không phải như vậy tính cách. Kít một hơi thật sâu, ánh mắt của gã Lệ Ẩng xuyên thấu qua dòng sông thời gian, nhìn chăm chú nhìn về phía phát động thời long lịch lưu bên kia gã Lệ Ẩng tình cảnh. Kia là mênh mông vô bờ đại mạc, cắt vàng cuộn cuộn, sóng nhiệt cuộn cuộn, liệt dương vô tình thiêu nướng phía dưới thế giới cắt vàng. Mà tại dạng này hoàn cảnh bên trong, có một đầu toàn thân hoàng đồng sắc long có chút trật vật trên mặt đất tạt chạy. Đây là một đầu hoàng đồng long, kim chúc long tộc một viên. Hoàng đồng long thiên tính chính là lắm lợi, chủng tộc thiên tính sẽ trình độ nhất định ảnh hưởng đến thời gian khác tiến tính cách của gã Lệ Ẩng. Cũng tỉ như gã lệ ông bản thân nhận Bạch Long huyết mạch ảnh hưởng, tại lúc vừa ra đời có chút tà ác, tôn trọng bạo lực, thỉnh thoảng liền đánh long đệ long ngượn. Yêu cầu danh lợi báo thủ, bởi vì Bạch Long nương lạnh lùng khu trục ghi hận trong lòng, đoạn thần lãnh địa cùng tài bảo. Nhưng loại ảnh hưởng này tại theo thời gian trôi qua, thực lực tăng cường mà biến thiếu, hắn hiện tại đã hướng tới trung lập. Trở lại chuyện chính, sử dụng thời long lịch lưu hoàng đồng gã lệ ông hiện tại thân dài vừa mới 6m nhiều, chỗ cổ có một đạo vảy đèn chi hoàn, lúc này chính sử dụng đến năng lực của gia tốc thái chất vật chạy trốn, xem ra còn sẽ không cái khác thời gian hệ loại pháp thuật năng lực. Ông Không khí kịch liệt chấn động lên. Một cỗ hình trụ tròn mạch xung năng lượng từ trên trời giáng xuống. Hoàng Đồng Gã Lệ Ông phản ứng đã rất nhanh, gia tốc thái dưới tốc độ cũng rất nhanh, nhưng này cỗ mạch xung năng lượng rất tấn mãnh, nó vẫn là không thể tránh khỏi bị lan đến gần. Lao Hoàng Đồng Gã Lệ Ông vội ròng mà qua. Bằng, mặt đất đột nhiên nổ tung, từng hạt cắt vàng bị năng lượng xé rách, biến thành càng thêm nhỏ vụn hạt tròn, tựa như bụi bặm. Cùng lúc đó, rang rắc rang rắc, từng mảnh từng mảnh hoàng đồng dường như lẫn phiến giống như là nhận lấy đại lực xé rách, phá thành mảnh nhỏ, huyết dịch rơi vào cực nóng cát vàng đại địa bên trên, toát ra tinh hồng đóa hoa. Hoàng đồng gã Lệ ông một cái lão đảo, bộ pháp bị đánh loạn, trên mặt đất lăn lộn, lộ ra một đầu thật dài khe rẽn. A, phải chết phải chết. Cái nào gã Lệ ông tới cứu cứu ta, ta nhất định mỗi ngày đều cảm tạ ngươi 3000 lần a 3000 lần. Hoàng đồng gã Lệ ông lời nói tại trong lòng gã Lệ ông vang lên. Gã Lệ ông xem xét nó một cái. Hoàng đồng gã Lệ ông 10 phần tuổi nhỏ, liền một tuổi cũng chưa tới, lực phong ngự của nó hiển nhiên tương đối yếu ớt, tại bị chúng đích về sau khí tức cấp tốc suy yếu, gia tốc thái đều khó mà duy trì, tốc độ trận giảm. Không thể lại nhìn hí. Gã Lệ ổng làm ra phán đoán. Hắn không có tương lai gã lệ ổng nghịch chuyển thời gian chữa trị thương thế thủ đoạn, tiếp tục xem hí, kềm chế không xuất thủ lời nói, cái này hoàng đồng gã lệ ổng lại bị vừa rồi kia cố mạch xung giống như năng lượng công kích tới, đoán chừng liền phải thật ngọn cụ đòi. Trên người gã lệ ổng vậy đèn chi hoàn toàn bộ nổi lên ánh sáng nhạn, trung quanh thời gian nước sông bắt đầu cuộn ngược. Ở trung quanh thời gian thì dừng lại ngưng lại. Thể nội thời gian chi lực giống như là tiết áp chi hồng giống như cao tốc lưu chuyển. Qua trong giây lát, thời gian chi lực ngưng tụ thành gã lệ ổng hóa thân, nghịch dòng sông thời gian, hướng thời long nghịch lưu hình thành lốc xoáy bên trong chui vào. Cùng lúc đó lại một đường hình trụ tròn mạnh sung năng lượng theo trên hướng xuống, thẳng đến Hoàng Đồng gã Lệ ổng. Lúc này Hoàng Đồng gã Lệ ổng thời gian chi lực đã hao hết, gia tốc thái không sử dụng được, một bên thân thể thụ thường, hành động lại trở nên trì độn trì hoãn rất nhiều, tại tốc độ cực nhanh mạnh sung năng lượng công kích đến mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Nó trốn không thoát. Khí tức tử vong đập vào mặt, giống như là một bàn tay lớn nắm lấy trái tim của nó. Hoàng Đồng gã Lệ ổng vô ý thức nhắm hai mắt lại. Nhưng là tại mấy giây về sau, phán đoán bên trong kịch liệt đau nhức không có chuyển đến. Nó đồng thời cảm nhận được thời gian chi lực chấn động, sắc mặt lập tức buông lỏng xuống, đồng thời chậm rãi mở mắt. Trung quanh thời gian ngưng lại, đây trời cuốn lên cắt vàng trên không trung không lúc đích, lơ lửng giữa không trung đất cắt có thể thấy rõ ràng, tạo thành kỳ quái cảnh tượng. Tại mấy trăm mét bên ngoài tên địch nhân kia giống nhau cứng ngắc tại trên bầu trời, đối phương phát ra công kích giống nhau dừng lại, trong không khí lưu lại một đạo vằn vẹo thông lộ. Hoàng đồng gã lệ ông ngẩng đầu nhìn lại, tại treo cao mặt trời đã khuất, ngân sắc vảy rồng chiếu sáng rạng rỡ, không đều đặn phân bố bốn cái cao chót vót rồng, dài hơn hai mét loại cực lớn ngân sắc cử long. Cái này thời gian chi lực hóa thân ánh vào hoàng đồng gã lê ông tầm mắt bên trong, vì cái gì mới đến ata đều nhanh chết. Hoàng Đồng Gã Lệ Ông đầu tiên là hơi sững sở, sau đó quay đầu nhìn trên người mình thảm hề hề máu thịt bé bẽ trố, nhỏ giọng thầm thì một chút. Gã Lệ Ông lơ lửng ở giữa không trung, túi đầu bình tĩnh nhìn Hoàng Đồng Gã Lệ Ông một cái. Thương thế của nó nhìn như nghiêm trọng, trên thực tế đều là bị thương ngoài da, nội tạng cùng xương cốt trở địa phương trọng yếu không có bị làm bị thương, còn có nhất định năng lực hành động. Hắn bị pháp lệnh tử vong trúng đích thời điểm, thật là khí tức vẻ vải tới nửa chân đạp đến tiến địa ngục. Thoạt man a, ta tới đã rất nhanh. Trong lòng Gã Lệ Ông đoán thầm một chút, bất quá ở ngoài mặt, hắn duy trì lấy thuộc về tương lai Gã Lệ Ông uy nghiêm cùng thần bí. Sinh mệnh dài dàng giật mà buồn bẻ, cũng nên tìm một chút nho nhỏ vui vui. Lọt vào thương tích tình huống, theo thời gian trôi qua chỉ có thể biến càng thêm thưa thớt, chân quý lần này kinh nghiệm khó được a. Hắn đem lúc trước tương lai gã Lệ ổng lời nói dặm khuôn xuống dưới. Sau khi nghe xong, sắc mặt của Hoàng Đồng gã Lệ ổng rõ ràng tối sầm, bờ môi ông động mấy lần, không nói ra lời. Về phần nó trong lòng lúc này ở suy nghĩ gì, gã Lệ ổng cũng không rõ ràng. Chỉ mong không phải một ít thuộc về thời quang long đặc thù truyền thừa. Về sau, gã Lệ ổng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía cái này Hoàng Đồng gã Lệ ổng đối mặt, đưa nó đánh sử dụng thời long lịch lưu định nhân kia đồng dạng là một con rồng, một đầu trên thân trải rộng màu xanh đậm còn hiện ra kim loại sáng bóng lấp phiến, bộ dáng dữ tợn hung ác tráng như long, thân dài 25m. mũi miệng của nó khá lớn, ở trên hàm dưới trước nhất đoạn mọc ra đột xuất miệng răng nhọn, một đôi không tính lớn sừng rồng theo hốc mắt phía trên dọc theo đi, long vĩ vừa dài vừa mịn, cùng đại đa số chân long cái đuôi hình dạng hoàn toàn khác biệt. Á thiết long tộc, cỗ long, gã lệ ổng hơi sương sờ, Á thiết long tộc lại gọi trọng kim trúc long tộc, cỗ long, thiết long, nai ấn thép giống long những này trọng kim trúc long, có lẽ là trước kia cùng kim trúc long là một nhà nhưng là về sau cùng cái khác trong kim trúc long đấu lại thảm tao thất bại, bị bà hạ một từ trong kim trúc long xóa tên, độc lập đi ra thành trọng kim trúc long tộc. Trọng kim trúc long tộc cùng kim trúc long thật là chính cống cửu nhân đoạ ra. trong đó lợi hại nhất thiết long tại cùng tuổi tầng có thể cùng hồng long ngân long tranh phong mà không rơi vào thế hạ phong. về phần cố long không có gì bất ngờ xảy ra, tại cùng tuổi tầng so lam long hơi hơi yếu một ít, nhưng rõ ràng mạnh hơn lục long. tại đoạ đại lục ở bên trên giống như chưa nghe nói qua trọng kim trúc long tồn tại, thường thấy nhất chân long bên trong, sớm đã không còn trọng kim trúc long tộc cái này phân loại bọn chúng số lượng 10 phần thưa thớt, gã Lệ ổng không nghĩ tới thông qua loại phương thức này gặp một đầu kim loại nặng Cố Long. Bởi vì xuất hiện ở đây không phải bản thể, mà là thời gian chi lực ngừng kết hóa thân, theo thời gian trôi qua cùng năng lực sử dụng, gã Lệ ổng không cách nào quá lâu dừng lại, cho nên hắn giải trừ thời gian ngừng lại. Đại mạc bên trên khô ráo gió nóng một lần nữa gợi lên lên, cắt vàng tùy theo tràn ập. Thế giới này đều sương mù mông lung, bị bị kín một tầng mông lung màu vàng. Cùng lúc đó, đầu kia chiều cao 25m loại cực lớn Cố Long sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời mắt lộ ra vẻ ngờ vực. Nó mới vừa rồi bị thời gian ngừng lại ảnh hưởng tới hơn nữa không cách nào cảm nhận được thời gian chi lực biến hóa. tại cố long trong ý thức chính là nó vừa mới phun ra ra từ tính mạch sung long tức nhưng là còn không có đánh trúng mục tiêu, liền ánh mắt hoa lên, thấy được đầu này dài hơn 20 mươi mét ngư long. chẳng lẽ là một mực gần hình ở chỗ này? Cố long lộ ra răng khắp nơi răng nanh, ánh mắt biến hư ác. trọng kim trúc long tộc cùng kim trúc long quan hệ trong đó giống như thủy hỏa, vừa thấy mặt thế tất yếu đánh nhau, thậm chí sẽ hoàn toàn không để ý loài rồng ở giữa ước định thành tụ nội đấu nhưng không tử đấu quý cũ, tại chiếm cứ ưu thế sau giết chết đối phương. ngũ sát các long cùng kim trúc long đối đầu đều không có loại này tử hận đối với cái này, kim trúc long thần bạ hạ muội là không thế nào quản. bất quá điều kiện tiên quyết là không cần gây hỏa tới thần sủng ái nhất kim long. bởi vì là lần thứ nhất gặp phải màu bạch long, hơn nữa nó không có truyền kỳ nhãn lực, lại thêm gạ lệ ổng ra tay trợ giúp hoàng đầu long, cho nên cỗ long bởi vậy làm ra phản đoán. nó cũng rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy gạ lệ ổng sinh vật như thế, đem gạ lệ ổng nhận thành ngân long. khắc vào thực chất bên trong kiều hận nhường cỗ long trong mắt giấy lên hung ác hỏa diễm, nhìn chằm chằm gạ lệ ổng. đây lời nói với người xa lạ ngây ngây mệt mỏi quá a. chỉ có nguyện phiếu khả năng an ủi một chút tác giả mệt mỏi tâm linh. chương một t. 6 vạn năm trước. Ngân Long. Gây tẩm Kim Trúc Long. Các ngươi đều đáng chết ta. Ta muốn đem ngươi còn có đầu kia hoàng đầu ngấu long xé thành mà nhỏ. Tại phát hiện gã lệ ông đầu này Ngân Long về sau, ra ngoài trọng Kim Trúc Long tộc cửu hận đối với Kim Trúc Long. Cố Long trực tiếp theo trong cổ họng gạt ra trầm thấp gào thét tiếng gào thét, thanh âm bên trong lạnh thấu xương sắt cơ không che giấu chút nào. Ngân Long là thực lực cường đại Kim Trúc Long loại. Điểm này không thể nghi ngờ, đầu này Cố Long đối với cái này hết sức rõ ràng. Nhưng là, vậy nếu là cùng tuổi tẩm, giống nhau hình thể mới được. Tại Cố Long trong mắt, gã lệ ổ cái này hóa thân khó khăn lắm 20 mét, nhìn hình thể chỉ là vừa thành niên ngân long, mà nó tự thân đã là thân dài 25 mét tráng ngân long, đầu này Cố Long bây giờ đã hơn 300 tuổi. Tại dạng này hình thể trên lệ hạ, Cố Long trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra cùng ngân long tranh phong suy nghĩ. Bất quá, mong muốn đối phó dạng này một đầu ngân long, nó nắm giữ gà mở pháp thuật năng lực là hoàn toàn vô dụng. Cố Long mạnh nhất là chính mình mạch xung long tức, có xé rách kim loại cùng sắt thép, đem nó biến thành vỡ vụn hạt tròn cường hãn lực năng hiệu quả. Nhưng là nó vừa mới phun ra gia long tức Lần tiếp theo Long tức cần thời gian nhất định áp vùi bất quá cô Long lại là như thế không kịp chờ đợi mong muốn đem kiều hận phát tiết. Thế là nó tại mạnh mẽ gầm thét một tiếng về sau Long rực cuồn bão vung lên nhấc lên cuồn phong cuốn lên chung quanh các vầng trực tiếp dùng thân thể cao lớn đánh tới gạ lệ ống. Thân thể là trọng kim trúc Long lại một loại cường đại vũ khí trọng kim trúc Long cùng cái khác chân Long khác biệt theo xuất sinh đến tử vong tại mỗi một cái tuổi tác tầng đều không thể rời bỏ các loại khoáng thạch kim loại bọn chúng sẽ đem khoáng thạch kim loại xem như cất giữ đồ ăn chiến lợi phẩm mỗi cái thành niên trọng kim trúc Long đều từng ngăn qua hải lượng khoáng thạch kim loại mà khoáng thạch kim loại từ trước đến nay có thể thúc tiến loài rồng lân giáp cùng xương cốt phát dục. Chỗ tốt như vậy, tất cả chân long đều là minh bạch, nhưng là khoáng thạch kim loại hương vị đối với đại đa số chân long mà nói, tương đối khó mà nhập khẩu, như là nhai sắp đến. Cho dù chân long có lò luyện đồng dạng dạ dày, có thể ăn sắt ăn tảng đá không có áp lực chút nào, cũng sẽ không tuyển chọn chủ động ăn kim loại. Tại phần lớn chân long quan niệm bên trong, thân thể sẽ theo thời gian trôi qua dần dần cứng hãn. Cần gì phải làm đoan chính mình đi ăn những cái kia khó ăn kim loại cắt đá đâu? Bất quá trọng kim chúc long cảm thấy kim loại là mỹ vị hơn nữa ăn kim loại đối bọn chúng lân giáp xương cốt xúc tiến hiệu quả là tất cả loài rồng số 1. kể từ đó tại thân thể trình độ cứng cấp phương diện trọng kim trúc long phi thường cứng hãn có một ít bên ngoài thân trọng kim trúc long bên trên thậm chí bởi vậy mọc ra áo giáp giống như kim loại lớp biểu bì huy động long dực tốc độ cao nhất công kích trên không trung sệt qua một đạo kinh khủng đường vòng cung cổ long tựa như là một khung kim loại chiến cơ trên thân lân giáp phản xạ kim loại lánh sắc quang trạch có một loại làm người sợ hãi lực tác bách tại bên cạnh gã lê ống nho nhỏ hoàng đồng gã lê ống hô hấp cứng lại tại cảm nhận được đến từ cổ long cường đại lực tác bách sau Cơ hội có chút khó mà hô hấp, có chút e ngại xê dịch thân thể, hướng sau lưng gã Lệ Ẩm chạy. Ánh mắt gã Lệ Ẩm khẽ nhúc nhích, nhìn thấy màn này. Hoàng Đồng Long xem như thật xui xẻo, tại chỉ có thể ra tốc thái thời điểm liền gặp Tráng niên Long truy sát. Trong lòng gã Lệ Ẩm thầm nghĩ, cùng một thời gian, Bạch Kim Long Đồng nhìn chằm chằm toàn thân hiện ra kim loại màu lam cổ long, không mang theo một tia tình cảm. Trọng Kim trúc Long bị Kim trúc Long xóa tên, nhưng chúng nó vẫn là chân long một cái chi nhánh, mặc dù không bằng Kim Chúc Long ngũ sắc long cùng Bảo Thạch Long, nhưng chỉnh thể bên trên vẫn tương đối cường đại. Theo xuất sinh đến bây giờ, gã Lệ Ẩm còn chưa hề giết qua bất kỳ một đầu đồng tộc chân long trong chân long đấu thường xuyên nhưng tử đấu cực ít hơn nữa tâm tính của gã lệ ông dần dần bình ổn thâm trầm thuộc về bạch long ngang ngược thiên tính bị sức mạnh của thời quang long cơ hồ bao phủ hầu như không còn bởi vậy bản thân hắn cũng không thị sát so với giết chóc hắn càng có khuynh hướng thu phục bất quá đối với trong mắt cỗ long hắn sẽ không thủ hạ lưu tình thời long lịch lưu không phải tùy tiện dùng chỉ có tại sinh mệnh tao nội trọng đại nguy hiếp, dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào thoát khỏi khốn cục thời gian mới sẽ sử dụng nếu không cũng không chiếm được tương lai gã lệ ông đắp lại thông qua thời gian trưởng hà lốc suy hãi gã lệ ông thấy rõ đầu này cỗ long muốn giết chết hoàng đồng gã lệ ông một đầu 25 mét dáng dấp cháng Như Long, đối một cái khó khăn lắm mới giải sáu thước Hoàng Đồng Ngấu Long sử dụng Long tức loại công kích này, nó mục đích đã là không cần nói cũng biết. Nó giấu trong lòng đem Hoàng Đồng gã Lệ Ông giết chết tàn nhận ý nghĩ. Gã Lệ Ông không ham mê giết chóc, nhưng không có nghĩa là hắn sẽ không. Nếu không những cái kia mai táng tại cực bắc bang nguyên không, chuẩn xác mà nói, là những cái kia đã hải cốt không còn xương cự nhân cái thứ nhất không đáp ứng. Gã Lệ Ông đã cho Cố Long phán quyết tử hình. Trong chớp mắt, thời gian trôi qua dường như biến chậm một chút. Gã Lệ nhìn qua khí thế hung mãnh, gào thét liên tụ Cố Long. Nhìn không chớp mắt, đồng thời thanh âm trầm thấp mà thâm thúy tỉnh táo đối Hoàng Đồng Gã Lệ ổng nói, "Nhìn kỹ, thời gian chi lực là như thế này dùng." Câu nói này không phải Gã Lệ ổng tận lực mong muốn đi học tương lai Gã Lệ ổng, chỉ là dưới loại tình huống này, hắn mong muốn là đáng thương Hoàng Đồng Gã Lệ ổng cung cấp một chút vận dụng thời gian chi lực mạch suy nghĩ cùng phương thức, cho nên tại sử dụng trước thời gian chi lực, thuận miệng nhắc nhở Hoàng Đồng Gã Lệ ổng một câu, nhường hắn xem thật kỹ, thật tốt học. Không nói chuyện vừa vặn ra khỏi miệng, Gã Lệ ổng liền ý thức được chính mình nói cùng tương lai Gã Lệ ổng cơ hồ giống nhau như lúc. Tại trên bản chất, bọn hắn có giống nhau linh hồn chủ yếu nhất khác nhau là đến từ khác biệt thời gian tuyến, rất nhiều phương diện rất khó không giống. Gã lệ ổng nhỏ bé không thể nhận ra lúc đầu, không có để ý điểm này. Cùng lúc đó, tại hoàng đồng gã lệ ổng mang theo chờ đợi nhìn chăm chú, cùng loại cực lớn Cố Long tiếng gầm gừ bên trong, ánh mắt gã lệ ổng ngưng tụ. Chi hoán thuật, Cố Long mới vừa rồi còn khí thế hung hăng công kích, trong nháy mắt biến cực kỳ trì độn, tại loài rồng cảm nhận bên trong tựa như rổ bò. Đồng thời, một quả Tam Hoàn Tiểu Hỏa cầu theo trước người của gã lệ ổng hiện hiện. Đang hấp thu linh hồn của Haziser kết tinh sau, tinh thần lực của gã lệ ổng đã đạt đến truyền kỳ cấp độ, hiện tại gã lệ ổng thi triển Tam Hoàn Hỏa cầu thuật đã không cần đọc tiếp động chúng ngữ. chỉ có đầu hà lan lớn nhỏ tiểu hỏa cầu tại cắt vàng bên trong chìm nổi, nhìn mười phần đồng dạng. Hoàng đồng gã lệ ổng ban đầu nhìn thấy chỉ hoán thuật thời điểm còn ánh mắt sáng lên, cố long theo cực động tới cực chậm ở giữa chuyển biến cho nó rất mãnh liệt đánh vào thị giác, cùng ra tốc thái hoàn toàn tương phản lực lượng đích thật là hắn mong muốn nắm giữ. Nhưng là tại lại nhìn lúc đến hỏa cầu thuật, hoàng đồng gã lệ ổng mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, ánh mắt kia tựa hồ là đang nói, liền cái này. Bất quá rất nhanh, tại phát giác được thời gian chi lực biến hóa sau, trong mắt hoàng đồng gã lẹo ống vẻ nghi hoặc liền toàn bộ biến mất, biến thành rung động cùng vẻ hưng phấn thần sắc mong đợi cùng hắn vẻ mặt đại khái giống nhau, còn có một bên khác đã tiến tới gần, khoảng cách gã Lệ Ẩng vẹn vẹn không đủ 200 mét Cố Long, khoảng cách này đối với Tráng Nghiên Long mà nói, không khác mặt dán mặt siêu khoảng cách gần, thoáng qua liền mất. Gã Lệ Ẩng có thể thấy rõ ràng Cố mặt rồng bên trên còn không có rút đi tán nhận ý cười. Cùng, vừa mới dâng lên vẻ sợ hãi. Nhìn kỹ Cố Long đôi mắt, bên trong phản chiếu lấy ngân sắc lớn Long ăn nhưng bất động, vương như Thái Sơn bộ dáng. Ngoại trừ, còn có tại trước người gã Lệ Ẩng lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, số lượng nhiều tới giống như là như hạt mưa chấm đỏ. Mỗi một cái chấm đỏ đều là một quả đậu hà lan lớn nhỏ tam hoàn hòa cấu thuật trùng không thi pháp hỏa cầu thuật. Đối với loại này tam hoàn hỏa cầu thuật, sử dụng trùng không thi pháp hao tổn cực kỳ nhỏ, gã lệ ông chính mình cũng đếm không hết có thể duy nhất một lần từ quá khứ kia một giây phục khắc nhiều ít hỏa cầu thuật đi ra. Cùng một thời gian, tại đã nhận ra nồng đậm khí tức tử vong sau, Cố Long hai cánh đột nhiên hướng về phía trước đập, cưỡng ép để cho mình cao tốc vội xông thân thể đỉnh chạy xuống tới, nội tạng bởi vì dạng này khẩn cấp phanh lại mà nhận lấy kịch liệt sung kích. Sau một khắc, nó không chút do dự chuyển động thân khu, mong muốn chạy trốn. Chân Long không có tự chiến tói quen. Phần lớn dưới tình huống, tại phát hiện chính mình hoàn toàn không phải địch nhân đối thủ sau, Loài rồng chọn cấp tốc chạy trốn, đồng thời ghi lại đối phương hình dạng cùng khí tức, đang trở nên càng cường đại về sau, lại thực hiện lấy báo thủ. Nhưng là, tại trì hoàn thuật tác dụng dưới, Cố Long động tác tại gã Lệ Ẩm cùng Hoàng Đồng gã Lệ Ẩm xem ra, đều là chậm đáng thương. Nhìn qua Cố Long khẩn trương mà vội vàng thân ảnh, trên mặt gã Lệ Ẩm không có bao nhiêu biểu lộ. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng khỏa hỏa cầu thuật lập tức bạo động lên, trên không trung xẹt qua màu đỏ quy tích. Dây đắc đến cực điểm pháp thuật công kích tại Ngân Sắc Cự Long cùng Cố Long chi ở giữa tạo thành một đạo màu đỏ hùng lưu, giống như là có màu đỏ phong bạo theo đường chân trời phun trào, không cho đối phương một tia cơ hội né tránh. Cô Long Dư Quang thấy được đáng sợ như vậy cảnh tượng, nó con ngươi co vào, trái tim như bơm, huyết dịch lưu động trước nay chưa từng có nhanh, phản phất muốn nứt vỡ mạch máu. Hỏa cầu thuật tạo thành mưa to không có khé hở, kia nóng rực khí tức giống như là lưỡi hái của tử thần, cắt vào cô Long thân thể, thoáng qua ở giữa, sáng ngời sáng chói tiểu hỏa cầu rơi vào cỗ trên thân rồng. đưa nó mỗi một tấc lân giáp đều bao phủ tại đoạt mệnh quang mang bên trong. Ngay sau đó, thanh âm điếc thay nhức óc vang lên, rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ bên trong, hỏa diễm trùng thiên, không khí kịch liệt và mèo run rẩy. Hình thành sóng xung kích cuốn lên mặt đất cát vàng, trực tiếp nhấc lên quần cuộn hải khiếu giống như các đùi. T. thật là lợi hại. Gã Lệ ổng nghe được có hít một hơi lãnh khí thanh nham theo hoàng đồng lòng trong miệng truyền đến. Hắn hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Gã Lệ ổng cũng không phải là ưa thích khoe khoang lực lượng long, nhưng là chẳng biết tại sao, tại còn nhỏ yếu đi qua long trước mặt giả bộ cao thủ, có loại nhường hắn hết sức hưởng thụ cảm giác. Vừa nghĩ như thế, tương lai tính cách của gã Lệ ổng thật sự là hắn chối cảm thụ đến như thế sao? Vẫn là nói cũng chỉ là đang giả vờ thông chậm, chàng cao thủ. Giống như rất có thể. Nghĩ tới đây về sau, Gã Lệ Ổng Lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ sâu xa. Khu khu khụ một ngụm hút vào quá nhiều báo cát, Hoàng Đồng gã Lệ Ổng tại lấy lại tinh thần về sau dùng sức ho mấy lần, đem trong mồm cắt vàng hạt tròn phun ra. Vô số kể hỏa cầu thuật nổ tung, nuốt sống báo cát, nuốt sống Cố Long Siêu cỡ lớn thân thể hỏa diễm như cũ tại lăn lộn không nớt, tại cái này hoang mạc thế giới giấy lên một đoàn mỹ lệ liên hỏa. Ánh lửa đem chung quanh chiếu dọi màu đỏ bừng. Sắc mặt đỏ bừng Hoàng Đồng gã Lệ Ổng con mắt lóe sáng tinh tinh. Hắn nhìn chằm chằm con chưa tan đi mờ hỏa diễm, chần chờ một chút, sau đó đối gã Lệ Ổng nói, "Cái kia, ngươi có thể một lần nữa đi." Nhiều để cho ta cảm thụ một chút vừa rồi thời gian chi lực lưu động, ta có lẽ liền có thể học xong. Hắc hắc, đều là người một nhà, ngươi hẳn là sẽ hài lòng ta cái này nhỏ nhỏ yêu cầu a, ta ở chỗ này qua có thể khó khăn, hằng ngày bị Á Thiết Long truy sát. Ta gã Lệ Ẩm phát hiện nếu như chính mình không trả lời lời nói, cái này bị Hoàng Đồng Long huyết mạch ảnh hưởng lắm lời gã Lệ Ẩm có nói một ngày su thế. Hắn lập tức cắt ngang đối phương liễu lọt không ngừng. Tương lai tràn ngập các loại khả năng, ta hiện ra năng lực đối ngươi chỉ là một cái tham khảo, một đầu có thể lựa đường. Nhưng cụ thể thăm dò quá trình, còn cần ngươi tự thân cố gắng. Hắn duy trì thâm thúy trầm thấp ngữ điệu thoát ra. Hoàng đồng gã lệ ông hơi có vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh liền tập hợp lại. hắn nhìn về phía bị ngọn lửa bao phủ cố long phương hướng, nhỏ giọng thầm thì nói: những này ghê tởm át thiết long, vừa bị khai trừ kim trúc long tịch mới bao lâu, cứ như vậy trái lại thực hiện trả thù. Bạch kim long thần đã sớm nên đưa chúng nó xóa tên. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, tại không có ma lực duy trì cung ứng về sau, đầy trời hỏa diễm dần dần dập tắt, lưu lại một cái kết tinh hóa lõm hố sâu. Nguyên bản màu xanh đậm loại cực lớn cố long đã khí tức hoàn toàn không có ngã xuống trong hầm, hiện ra kim loại màu sắc lân phiên hiện tại hoàn toàn biến thành bị nung đỏ bản uỷ trạng, toát ra đại lượng cói trắng. Nhiệt độ đang nhanh chóng trôi qua sau, in dấu màu đỏ biến mất, ngược lại biến cháy đen. Hoàng Đồng Gã Lệ Ẩng nhìn chằm chằm Cổ Long Tử Trạng, trên mặt không có một tia đồng tình. Hắn lên án mạnh mẽ lấy á thiết Long tộc việc ác. Gã Lệ Ẩng chú ý lực thì không tại đã chết đi cỗ trên thân Rồng. Hoàng Đồng Gã Lệ Ẩng lời nói hấp dẫn hắn, vừa bị khai trừ kim trúc Long tịch. Gã Lệ Ẩng chuyển động ánh mắt, nhìn về phía trung quanh. Nơi mắt nhìn thấy là bát ngát đại mạc, bao cát khắp nơi trên đất, liệt dương bay lên không. Ta đây là đi tới bao nhiêu năm trước kia song song thời gian tuyến? Gã Lệ Ẩng sinh lòng nghi hoặc. Thông qua Long chi truyền thừa, Hắn biết Kim Trúc Long cùng Trọng Kim Trúc Long tộc ở giữa có thâm cừu đại hận, biết Trọng Kim Trúc Long là từ trong Kim Trúc Long tộc xóa tên. Nhưng là nguyên nhân cụ thể vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, hắn lại không rõ ràng. Hiện tại cẩn thận sau khi suy nghĩ một chút, Gã lệ Ổng bắt đầu tò mò. Lấy tính cách của Bạch Kim Long Thần, Trọng Kim Trúc Long tộc làm chuyện gì mới có thể dẫn đến thần nhập vào? Bát Hạ Mụ thật là Thiện Long Chi Thần, có tương đối mỹ hảo phẩm chất, hẳn là sẽ không tùy tiện trừng phạt cả một cái Long tộc chi nhánh. Trọng Kim Trúc Long xem như tương đối cỡ lớn chân Long chi nhánh. Đây là thời đại nào? Gã Lễ Ổng sinh lòng hiểu kỳ, rõ hỏi. Đối với loại này phụ đồ lịch sử, trôn giấu tại quá khứ tuế nguyệt tân bí, Gã Lệ ổng rất có tìm tòi nghiên cứu dục vọng. Hoàng Đồng Gã Lệ ổng mặt người, không có biết ý của Gã Lệ ổng. Dừng một chút, Hoàng Đồng Gã Lệ ổng gãi đầu một cái, nói, thời đại. Ân không có cụ thể tên, không biết do nói thế nào. Gã Lệ ổng cân nhắc một chút ngôn ngữ, đổi một cái hỏi tham phương thức, lần nữa nói, khoảng cách Long vẫn chiến tranh trôi qua bao lâu? Long vẫn chiến tranh, tại Long Chi truyền thừa ghi chép bên trong, phát sinh ở khoảng cách Gã Lệ ổng chỗ thời gian hơn 6 vạn năm trước, là mỗi một con rồng đều khác sâu tại tâm sự kiệt lớn, dù sao, chân Long Chi phối tất cả chúa tể địa vị. Tại Long vẫn chiến tranh về sau liền vừa đi mà không quay lại, loại đại sự này kiện muốn không ghi nhớ trong lòng cũng khó khăn. Nhưng mà, Hoàng đồng gã lệ ổng lời nói nhường trong lòng gã lệ ổng run rẩy một chút. Cái gì Long vẫn chiến tranh? Chúng ta Long tộc chi phối tất cả, còn lại vạn vật đều là chân Long nô bộc, làm sao lại vẫn là đầu. Có thể đối Long tạo thành ý hiệp chỉ có Long. Long vẫn chiến tranh còn chưa xảy ra. Vậy mà về tới hơn 6 vạn năm trước kia, đây là gã lệ ổng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện. Tầm mắt bên trong tất cả, mặc dù không có xảy ra bất kỳ biến hóa, nhưng là vào lúc này lại nhìn dường như liền hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt gã lệ ổng chớp động, Tim đập hơi nhanh lên, hắn không để lại dấu vết giằn xuống rung động tâm tình, duy trì tỉnh táo. Hoàng đồng gã Lệ Ẩm cũng không đốc, theo gã Lệ Ẩm trong lời nói nghe được rất mấu chốt địa phương. Tại đầu góc quay tới về sau, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn thần sắc nghiêm một chút, cũng không nói gì lao, chân thành nói, "Ngươi đến từ tương lai, vậy ý của ngươi là, chúng ta kẻ thống trị địa vị lại bởi vì một trận chiến tranh mà hủy diệt." Nói ra, có lẽ sẽ dẫn đến thời gian này tuyến biến động ánh mắt gã Lệ Ẩm khẽ nhúc nhích. Cải biến cố định tương lai, cái này tựa hồ là một cái chuyện rất thú vị. Ngắn ngủi suy nghĩ về sau, gã Lệ Ẩm bình tĩnh nói rằng, Đúng vậy, nếu như ngươi có lòng thay đổi, như vậy, nhớ kỹ cẩn thận cự nhân. Không biết là Long vẫn chiến tranh cách này quá lâu, vẫn là có cái gì nguyên nhân khác, Long chi chuyển thừa ghi chép cũng không ký cảng, nội dung rất mơ hồ, gã lệ ông chỉ biết là trận kia chiến tranh đối tượng chủ thể là cự nhân, Long cùng cự nhân chiến tranh trực tiếp đưa đến long tộc thực lực suy yếu. Lại nghe được lời nói của gã lệ ông về sau, Hoàng đồng gã lệ ông nhíu mày. Những cái kia sinh hoạt tại cằn cuối bình nguyên, ở chết một góc dơ bẩn cự nhân, lại la bọn chúng, tương lai đi hướng thật sự là không thể tưởng tượng nổi, làm cho người khó mà tin được. Bất quá Tương lai không phải là đã hình thành thì không thay đổi cố định lộ tuyến. Ánh mắt Hoàng Đồng Gã Lệ Ổng ngưng trọng, ánh mắt liếc lại, trong lòng giống như là hạ quyết định gì. Lấy Gã Lệ Ổng đối với mình lý giải, đem hắn đặt ở Hoàng Đồng Gã Lệ Ổng vị trí, lúc nghe tin tức như vậy về sau, kia đoán chừng ngay tại suy nghĩ một chút đối cự nhân mà nói tương đối hỏng bét ý nghĩ. Hô. Xen lẫn đất cắt sóng nhiệt phát qua. Thân thể của Gã Lệ Ổng hư ảo rất nhiều, ngay tại dần dần biến mất. Đây chỉ là một bộ thời gian chi lực ngưng tụ thành hóa thân, theo lực lượng sử dụng, thời gian trôi qua, không có chủ thể thời gian chi lực đang bị lúc này thời gian trưởng hà đồng hóa hấp thu. Ý thức được chính mình cái này hóa thân liền phải tiêu tán, thời gian chi lực sắp tiêu tán sau, gã Lệ ổng nghĩ tới rồi chính mình lúc đầu nghi hoặc, lập tức dò hỏi, Trọng Kim trúc Long bị Kim trúc Long tộc xóa tên nguyên nhân cụ thể là cái gì? Hoàng Đồng gã Lệ ổng còn đắm chìm trong biết được Long vẫn chiến tranh trong suy nghĩ, đang nghe gã Lệ ổng hỏi thăm sau, hắn hơi ngẩng đầu, vô ý thức hồi đáp, ngươi không biết sao? Cái kia thái cổ Thiết Long bá chủ, danh xưng toàn trí toàn năng, thì ra phong trí Tôn Chi Long Á Thiết Long vương, tự tin bành trướng tới. Ân. Long đâu? Tiếng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống, Hoàng Đồng Gã Lệ Ẩng tầm mắt bên trong ngân sắc cự long giống như là mặt nước nổi lên gợn sóng huyền tượng, hư ảo trong suốt thân thể hoàn toàn dung nhập thời gian trường hạ, biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc, ta còn muốn hỏi hỏi Long vẫn chiến tranh cụ thể chuyện gì xảy ra đâu. Cự nhân, cự nhân. Muốn động giao chúng ta chân long chúa tể địa vị, ta gã lệ ổng không được xảy ra chuyện như vậy, chân long uy nghiêm không cho cự nhân khiêu khích. Chân long chúa tể tất cả địa vị, trong tương lai cũng sẽ không xảy ra cái biến, vĩnh viễn sẽ không. Cắt vàng tràn ngập, cuồng phong cuốn lên, mới khó khăn lắm giải 6 thước hoàng đồng gã lệ ổng nhếch mắt, thấp giọng lẩm non đây lời nói với người xa lạ để cử một quyển sách thần thoại khôi phục, ta tại sơn hải kinh trạm thần chương 185, thả người bù câu thời quang long, cầu nguyện phiếu. Người không biết sao? Cái kia thái cổ thiết long bá chủ, danh xưng toàn trí toàn năng, thì ra phong trí tôn chi long á thiết long vương, tự tin bành chúng tới. Theo hoàng đồng gã lệ ổng trong miệng truyền đến thanh âm càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng, gã lệ ổng vẫn không có thể nghe xong toàn, thời gian chi lực liền toàn bộ hao hết. Ý thức theo dòng sông thời gian, qua trong giây lát về tới ở vào núi lửa cao phong tổ rồng bên trong. Ở trung tâm không gian nổi lên thời gian gọn sóng đã biến mất. Trong tổ rồng một mảnh an bình. Dường như chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện kỳ dị. Lấy lại tinh thần về sau, nhìn xem trung quanh màu nâu đen vẫn núi, nhẹ nhàng ngửi ngửi trong không khí nồng đậm khí lưu hoàng, Gạc Lệ ổng hơi có vẻ tiếc nuối lúc đầu. Không thể theo Hoàng Đồng Gạc Lệ ổng trong miệng biết được càng nhiều đi qua Tân Bí nhường Gạc Lệ ổng cảm giác có chút đáng tiếc. Long chi truyền thừa không phải và năng, rất nhiều khoảng cách quá xa xưa chuyện tại Long chi trong truyền thừa cũng không có tương quan ghi chép, có cũng là rất mơ hồ đôi câu vài lời, cái này dẫn đến rất nhiều trong lịch sử phát sinh mâu chốt sự kiện nói không tỉ mỉ. Gạc Lệ ổng luôn luôn đối với cái này hết sức tò mò. Hắn có nồng đậm tìm tòi nghiên cứu dục vọng, hy vọng có thể hiểu rõ đến quá khứ lịch sử, những cái kia phủ bùi tại trong thời gian tuyến nguyện. Thái cổ thiết long bá chủ hoàn toàn chưa nghe nói qua. Gã lệ ông nhớ lại hoàng đồng gã lệ ông nói lời theo hoàng đồng gã lệ ông trong lời nói, hắn đại khái có thể minh bạch trọng kim trúc long tộc bị kim trúc long xóa tên căn nguyên ở chỗ trong miệng thái cổ thiết long bá chủ thì ra phong chi tôn chi long toàn năng toàn chi vậy khẳng định là có nhất định thực lực không phải dạng này danh hào cái khác long tộc cái thứ nhất liền không đáp ứng. Bất quá long chi trong truyền thừa không có á thiết long thần tồn tại, vị tiên chỉ là á thiết long vương cũng không phải là long thần. Có lẽ là cái nào đó thứ thần lực cường đại tồn tại. Bất quá cũng đã chết rất lâu, nếu không Long chi trong truyền thừa sẽ có danh hào của nó. Nếu như là trọng kim trúc long, Long chi trong truyền thừa có lẽ có vị này Á Thiết Long Vương một chút ghi chép, nhưng là gã lệ ông bên này là chưa nghe nói qua. Xách, 6 vạn năm trước, không nghĩ tới có thể trở lại ra như vậy cổ thời đại. Xem ra thời Long lịch lưu hiệu quả cùng ta vẫn còn nghĩ có chút không giống. Quá khứ cùng tương lai ở giữa khoảng cách thời gian, dường như cũng sẽ không ảnh hưởng đến thời Long lịch lưu phát động. Gã lệ ông mặt lộ vẻ vẻ suy nghĩ sâu xa, Long Vĩ nhẹ nhàng vung ngậy lấy. Sau một lát, hắn lắc đầu. Tuân theo không hiểu rõ chuyện trước hết mặc kệ tư duy, không, có tiếp tục lại nghĩ. Đồng thời, gã lệ ổng đối Hoàng Đồng gã lệ ổng chỗ đầu kia thời gian tuyến tương lai hết sức cảm thấy hứng thú. Khi biết chân long chúa tệ tất cả, chi phối vạn vật địa vị lại bởi vì long vẫn chiến tranh mà không còn tồn tại, lại biết long vẫn chiến tranh đối tượng là cự nhân nhất tộc về sau, Hoàng Đồng gã lệ ổng sẽ làm ra như thế nào hành động? Ở đằng kia đầu thời gian tuyến bên trong, long vẫn chiến tranh là sẽ bị bóp chết tại này sinh bên trong, vẫn là sẽ như cũ xảy ra. Hay là, thống trị bầu trời, đại địa, hải dương chân long nhóm, tại giải quyết long vẫn chiến tranh nguy cơ sau, sẽ còn trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua kinh nghiệm mới Long vẫn chiến tranh bốn. Gã lệ ông suy nghĩ ngàn vạn. Nếu có năng lực, hắn quả thực vội vã không kịp đem lại lần nữa tiến về hoàng đồng gã lệ ông bên kia. Nhìn xem đầu kia thời gian tuyến bên trên tương lai của Long tộc đi hướng. Là tại 6 vạn năm về sau còn thống trị tất cả, vẫn là hướng bên này như thế. Mặc dù vẫn như cũ là rất nhiều vị diện đỉnh phong sinh vật, nhưng đã theo chúa tể vị trí rơi xuống, không cách nào lại tái hiện ngày xưa bá quyền. Về phần Á Thiết Long cùng Kim Trúc Long ở giữa mâu thuẫn, tại dạng này khả năng phát sinh tương lai biến hóa hạng đã không thế nào bị gã lê ông chú ý sùi. Bởi vì hỏa nguyên tố năng lượng nồng đậm hội tụ, tách gã Lệ Ẩng không xa trong không khí đột nhiên giấy lên từng tia từng sợi hỏa diễm. Màu da cam sáng tỏ hỏa diễm trong không khí chìm nổi thiêu đốt, cắt ngang gã Lệ Ẩng khó phân suy nghĩ, ý nghĩ trở về hiện thực. Đúng nhiên ở giữa, đối sắp đến nguyên tố chi chiến, gã Lệ Ẩng không hứng lắm, không, có quá nhiều hứng thú. So với tham dự loại này chiến tranh, hắn vẫn là càng muốn hơn trở lại quá khứ, tận mắt chứng kiến lịch sử biến thiên. Phải tới lúc nào, ta mới có thể thu được đi tới đi lui tại quá khứ cùng tương lai vĩ lực. Gã Lệ Ẩng thở dài một hơi, cho dù là thời quan long, Thời gian trưởng hà nhất yêu quý sinh vật, cũng không cách nào tại ở độ tuổi này liền theo tâm muốn xuyên thẳng qua thời gian. Bình phục một chút bởi vì lần này thời long nghịch lưu mà sao động tâm cảnh, gã Lệ ổng thật dài phun ra một mạch, ánh mắt dần dần khôi phục tỉnh táo cùng trầm ổn. Sau đó, hắn đem lực chú ý đặt ở trên người mình, hướng đi qua gã Lệ ổng cung cấp trợ giúp, hưởng ứng thời long nghịch lưu là muốn đánh đổi khá nhiều. Cái này kỳ thật cũng là gã Lệ ổng sử dụng thời long nghịch lưu phải bỏ ra một cái giá lớn, chỉ có điều xem như kéo dài thời hạn. Hắn đến tận đây hưởng ứng qua hai lần thời long nghịch lưu, hai lần đó đều là tại chính mình hướng tương lai nhỏ giúp đỡ không lâu sau đó. Như thế, Gã Lệ ống rất có lý do suy đoán, tại sử dụng thời long lịch lưu sau, sẽ vì đi qua Gã Lệ ống cung cấp một lần trợ giúp, lòng vòng như vậy. Đương nhiên, Gã Lệ ống là có thể lựa chọn cự tuyệt, hoàn toàn không để ý tới thời gian khác tuyến Gã Lệ ống xin giúp đỡ, tùy ý bọn hắn kêu gọi mà không để ý tới. Nhưng là như vậy, hắn tại sử dụng thời long lịch lưu thời điểm, cũng biết rất có thể không chiếm được bất kỳ trợ giúp nào. Rất nhanh, Gã Lệ ống liền đã nhận ra tự thân biến hóa. Ngoại trừ đoạn thời gian này tích lũy thời gian chi lực tiêu hao hơn phân nửa bên ngoài, thân thể của hắn còn giúp ít đi một chút. Giống như lần trước, ạ sử dụng sinh mệnh bảo thạch, trong ngủ say thức tỉnh về sau, gã lệ tổng hình thể là dài đến 31 mét dài. Nhưng là hiện tại cẩn thận đo đạc tự thân, hắn phát hiện chính mình từ đầu tới đuôi chỉ có dài 30 mét. Chiều cao rút ngắn 1 mét, chỉnh thể hình dáng giống nhau rút nhỏ một vòng nhỏ. Quả nhiên, thời long lịch lưu không thể dùng nhiều, vẫn là phải đánh đổi khá nhiều. Nhiều lần sẽ dẫn đến ta trưởng thành tốc độ trở nên chậm. Trong lòng gã lệ ổng run lên. Hình thể biến thành vừa vặn 30 mét, còn không tính cái gì. Nhưng là thời gian chi lực đại lượng tiêu hao, dẫn đến hiện tại thể nội không có cái gì dự trữ điểm này, mới tương đối nghiêm trọng. Cố kế hóa thân dùng hắn gần 70% thời gian chi lực mới ngưng kết đi ra, mà gã lệ ống hấp thu thời gian chi lực có hai loại phương thức. Một là mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành, nương theo lấy hô hấp của hắn, có từng tia từng tia từng sợi thời gian nước sông bị hút vào trong miệng, tích lũy tháng ngày, chuyển hóa thành có thể từ hắn điều khiển thời gian chi lực. Hai là chính mình chủ động đem tinh thần lực cùng dòng sông thời gian kết nối, tập trung tinh thần, hết sức chăm chú hấp thu thời gian nước sông, hiệu suất như vậy cao hơn, nhưng là quá trình mười phần một hệ. Mong muốn đem thời gian chi lực bổ đầy, tối thiểu muốn dốc lòng hấp thu thời gian nửa tháng. Ánh mắt gã lệ ống hơi nhũ. Ngày mai sẽ là hỏa nguyên tố quân đội toàn quân tiến công thổ nguyên tố lãnh thổ thời điểm, thời gian này điểm dính vào, gã Lệ ổng không thế nào an tâm. Nói cho cùng, hắn truyền kỳ thực lực là dựa vào thời gian chi lực nâng lên. Nếu như thời gian chi lực hao hết, chỉ dựa vào thể phách cùng pháp thuật tạo nghệ, hắn không cách nào cùng những cái kia thân kinh mạch chiến, thủ đoạn phong phú truyền ứng kỳ sinh vật chiến đấu. Bất quá như vậy cũng tốt giải quyết. Nhưng hỏa nguyên tố bên kia đợi chút đi, Viêm thép Thành chủ không muốn chờ cũng muốn chờ, chỉ cần nó có hủy diệt tổ cực linh dạ tâm. Gạc Lệ ổng sau khi suy nghĩ một chút, lông mày giãn ra, ra, gọi Hồng Long Giả Kẹo, cùng nó bàn giao mấy câu. Rất nhanh trên người hồng long quấn quanh lấy hỏa diễm theo núi lửa rời đi cấp tốc bay về phía viêm thép chi thành bên kia mà gã lệ ông thì là nhắm mắt lại tinh thần tập trung lại vô hình vô chất truyền kỳ cấp độ tinh thần lực ngưng tụ thành kim khâu cắm vào ở khắp mọi nơi bao dung tất cả dòng sông thời gian bên trong giống như là dài nhỏ ống hút như thế tấn tấn tấn hút vào thời gian nước sông gã lệ ông lấy tinh thần lực là liên hệ đem ánh sáng âm hà nước thu nhiếp tiến thể nội lại chuyển hóa làm có thể ảnh hưởng thời gian thời gian chi lực cũng không lâu lắm tại hưng hực liệt hỏa mãnh liệt thiêu đốt viêm thép chi thành phụ cận hồng long lao xuống hạ xuống đã tụ hợp lại, đầy khắp núi đồi hỏa nguyên tố quân đội đã chậm rãi di động, đang theo lấy tiêu viêm dãy núi vị trí xuất phát. Nguyên một đám thân hình cao lớn hỏa cự linh phân bố tại trong quân đội, giống như là nguyên một đám có thể hô ứng lẫn nhau liên hệ tiết điểm. Tại hỏa nguyên tố quân đội phía trước nhất, trọn vẹn cao 20 mươi mét, bản thân tựa như là trùng thiên ngọn đuốc chuyển kỳ hỏa cự linh khẽ ngẩng đầu, viêm phế thành chủ toàn thân đều tản ra một loại hủy diệt tính khiếp người uy thế, lượn trên mặt như bảo thạch con ngươi nhìn trầm trầm hồng long, cao ngạo hồng long trái tim siết chặt, giao cảm nhận được một loại như kim đâm cảm giác, theo toàn thân trên dưới tất cả vị trí mơ hồ chuyển đến. Loại cảm giác này, bình thường là tại đối mặt khó mà chiến thắng địch nhân thời gian mới có thể sinh ra, là đến từ thân thể bản năng cảnh cáo. Tại vị ố không thua kém truyền kỳ chân long truyền kỳ trước mặt nguyên Tố, Hồng Long thu hồi cao ngạo cùng cuồng vọng. Nó hạ xuống tới, không có ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống Viêm thép thành chủ, chậm rãi dùng tiếng thông dụng nói, "Cường đại Viêm thép thành chủ, ta là vị Vĩ đại vĩnh hằng chi long tùy tùng, cho tàn chi dự, Hồng Long giọng kêu. Ta mang đến ý chí của vĩnh hằng chi long, ngày mai ước định." Đem gã lệ ống lời nhắn nhủ nói cho hết lời về sau, dã không có một khắc dừng lại, quay đầu thì rời đi. Một biến khác Viêm thép Thành chủ trầm mặc không nói, bên ngoài thân hỏa diễm không gió mà động, kịch liệt cuồn cuộn lấy. "Thành chủ, cái này đến từ chủ vật chất thế giới chuyển kỳ long sao giám dạng này trêu đồ ngài." Bên cạnh cận vệ Hỏa Cự Linh trầm giọng nói. Viêm thép Thành chủ hít sâu một hơi, trên thân mãnh liệt hỏa diễm dần dần bình tĩnh lại. Nó dùng không mang theo tình cảm hỏa tộc lời nói nói, "Không sao, chờ nửa tháng sau, nó sẽ vì chính mình cao ngạo trả giá đắt. Nếu như là tại chủ vật chất vị diện thì cũng thôi đi, nhưng là tại nguyên tố vị diện, ta sẽ để cho nó biết, truyền kỳ chân long cũng muốn thần phục tại liệt hỏa phía dưới." Giữa hai bên chỉ là miệng ước định, không có bất kỳ cái gì lời thể minh ước cốt thúc. Đến cùng muốn hay không tham chiến, không đến cuối cùng một khắc, gã Lệ ổng đều có thể tùy tiện sửa đổi quyết định. Nhưng xem như truyền kỳ sinh vật, Viêm thép Thành chủ có tôn nghiêm của mình cùng ngạo khí. Chân trước bên kia vừa bằng lòng ngày mai sẽ như ước mà tới, nhưng là tại nó vừa tập hợp quân đội, sắp tiến về Tiêu Viêm dãy núi thời điểm, chân sau lập tức liền nói chờ một chút. Cái này tại Viêm thép Thành chủ trong mắt, là một loại đối với mình khinh thị cùng cực kỳ không tôn trọng biểu hiện. "Nếu như muốn, Thành chủ, nếu như tại nửa tháng sau, nó như cũng không xuất thủ đâu." nếu là cùng chúng ta hợp tác chỉ là nó tại lá mặt lá trái vậy chúng ta nên làm cái gì một gã sắc mặt của hỏa cự linh nặng nề nói rằng viêm thép thành chủ ánh mắt nhéo lại gan tương chữ nếu thật là như thế ta sẽ đích thân tiến về thạch thành mê cùng một chuyến cùng phan nhét cái tiêu phản ứng trì đội đại gia hỏa liên thủ trước tiên đem không ổn định nhân tố diệt trừ hỏa diễm rào rạt đã hội tụ thành triều hỏa nguyên tố quân đội trực tiếp tại nguyên chỗ nghỉ dưỡng sức lên nguyên tố sinh mệnh không cần hậu cần tiếp tế hơn nữa thời gian quan niệm rất dài chờ đợi như vậy kỳ thật cũng sẽ không tạo thành nhiều ít ảnh hưởng long cho dù là tới truyền kỳ cũng không đổi được cuồng vọng tính cách sao ngắm nhìn bốn phía, quan sát chỉnh đốn lên nguyên tố đại quân, viêm thép thành chủ hừ nhẹ một tiếng, càng nghĩ càng giận, suýt chút nữa thì không chế không nổi cảm xúc. Xem như đứng đầu một thành, nó đâu chịu nổi loại này bị khuất. Bất quá mặc dù rất tức giận, nhưng là vì đại cục suy nghĩ, viêm thép thành chủ vẫn là nhịn được sôi trào mắng liệt lửa giận, không có truyền kỳ chân long nhập trợ, mong muốn lại có lần tiếp theo công phá thạch thành mê cung cơ hội, cũng không biết phải bao lâu. Thật vất vả có cơ hội như vậy, viêm thép thành chủ không muốn bỏ qua. Cho nên nó nhịn, nhưng là nhẫn nại lửa giận sẽ không biến mất, ngược lại sẽ đè nén ở trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng tại cuối cùng hóa thành thôn vệ tất cả hỏa diễm. Núi lửa trong tổ rồng, gã Lệ ổng lặng lặng tích lũy lấy thời gian chi lực. Nói thật, hắn không phải cố ý muốn thả Viêm thép thành chủ bộ câu. Mặc dù tại cuối cùng khẳng định phải đánh qua một trận, nhưng gã Lệ ổng còn không đến mức bởi vậy muốn như vậy treo đùa một cái truyền kỳ tồn tại. Thật là hoàng đồng gã Lệ ổng tại cái này trong lúc mấu chốt phát động thời Long Nghị Lưu, hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Thời gian chi lực tiêu hao quá nhiều, gã Lệ ổng là sẽ không đi lựa chọn cùng truyền kỳ cự linh chiến đấu, án như vậy lực không lấy lòng chuyện hắn không làm. Nhung Viêm tiếp thành chủ chờ lâu chờ thời gian nửa tháng. Loại hành vi này thế tất sẽ treo chọc đến viêm thép thành chủ bất mãn, xem như truyền kỳ sinh vật, viêm thép chi thành thành chủ. Dưới loại tình huống này nó không cách nào tâm bình khí hòa, hơn nữa hỏa nguyên tố sinh mệnh tại trên bản chất tính tình là tương đối táo bạo dễ giận. Viêm thép thành chủ trước đó cùng gã lệ ống tại trò chuyện thời gian lộ ra khiêm tốn hữu lễ, giống như không có cái gì tính nguy hại. Nhưng này chỉ là bởi vì nó mong muốn cùng gã lệ ống hợp tác, tại kiềm chế thiên tính của mình, giả vờ biểu tượng mà thôi. Mặc dù không phải bản ý của ta, nhưng cứ như vậy, tại sau khi đánh bại thổ cự linh, gia hỏa này đoán chừng muốn lập tức trở mặt, có nguyên tố vị diện đặc thù hoàn cảnh gia trì. Còn có càng nhiều quân đội thuộc hạ, nó khẳng định là không sợ ta. Gã Lệ ổng phân ra một phần nhỏ tâm thần, thầm nghĩ, dạng này cũng tốt, tương đương với duy nhất một lần đem hai bên nguyên tố đều giải quyết. Gã Lệ ổng nhắm chặt hai mắt, lại lần nữa tập trung tinh thần. Bởi vì tiếp xúc đến 6 vạn năm trước một chút bí ẩn, gã Lệ ổng tâm thần dập dờn, đối sắp đến nguyên tố chi chiến không có quá nhiều hứng thú, nghĩ đến mau chóng giải quyết. Viêm thép thành chủ nếu là trở mặt tại chỗ, kia càng hợp tâm ý của hắn. Tại liệt diễm lăn lộn dưới bầu trời, thời gian hằng nhanh mà ổn định trôi qua. Thời gian nửa tháng bình ổn vượt qua, trong lúc đó không có xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Tiêu viêm dây núi, từng tòa liên tục không ngừng núi lửa liên miên vô tận, tỏa lạc tại cháy đen khô cạn, trải rộng khé hở đại địa bên trên, cuộn cuộn khói đen trên không trung tạo thành che đậy tất cả mây đen, truyền lại đến một loại kiểm chế lòng người không khí, lưu lại nhiệt độ cao màu đen cho tản cùng bụi mù dị rào tự nhiên từ trên trời ra xuống. Ở chỗ này mùi lưu hoàng nồng đậm tới cực điểm, có gần bái đủ nhiệt độ cao, không khí hiện ra vặn mèo gợn sóng. Bình thường huyết nhục sinh mệnh ở chỗ này, nếu như mạnh mẽ hút vào một đại khẩu khí, xác định vững chắc sẽ bị sạc phí phủ nóng bỏng vòng bởi vì hỏa nguyên tố đại quân ở đây hội tụ, nơi này hỏa nguyên tố năng lượng bởi vậy cũng nồng đậm tới một loại mức độ kinh người. từng đóa từng đóa hỏa diễm chi hoa trong không khí nở rộ, chống đông tiêu đốt. nhận lấy đại lượng hỏa nguyên tố năng lượng kích thích, một ngọn núi lửa kịch liệt rung động, động lại rung động nham tương tại ngọn núi chỗ sâu lăn lộn mấy liệt, xung kích lực lượng cấp tốc nhảy lên tới đỉnh phong, cũng không nén được nữa, nương theo lấy một lần nhất kịch liệt rung động, nóng bỏng nham tương dâng lên mà ra. ngoan, nham tương trụ phóng lên tận trời, giống như là suối phun giống như trên không trung bốc lên, sau đó lại bởi vì trọng lực cướp thuốc hướng phía bốn phía tản ra. đây chỉ là một bắt đầu. Toa thứ nhất phun trào núi lửa phát ra tín hiệu, trung bình còn lại núi lửa cũng liên tiếp không ngừng lay động rung động, một cú cực nóng nham tương lần lượt lên không. Có một ít núi lửa dâng lên lực lượng mười phần mạnh mẽ, một chút thăng lên điểm cao nhất lại tản ra nham tương, rơi ra một trận mỹ lệ lại đoạt mệnh lóa mắt vừa to. A, cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc, cỡ nào ngọt hương thơm không khí. Trận trận hưởng thụ thư sướng tiếng long ngâm trên không trung vang lên. Hàn lâm xả lòng tại trong mây đen uốn lượn lấy loài rắn đồng dạng thon dài thân thể, thỉnh thoảng lộ ra vù vặt, cùng đế long trùng giống nhau đến mấy phần, còn có màu đỏ vảy rồng tự trong khói đen cuộn cuộn hiện hiện. Trên người Hồng Long cuốn quanh lấy linh hỏa, trên không trung trở về bay lượn, thỉnh thoảng đập long dục, từ phía dưới phun trào núi lửa nham tương trụ bên trong tiến lên. To rõ tiếng long ngâm chính là phát ra từ Hồng Long trong miệng, giống như là trong mây đen sấm rền, liên tục không ngừng. Hoàng Nguyên tố quân đội trên không, cùng Viêm thép thành chủ đứng sóng vai ngân sắc cự long ngẩng đầu nhìn một chút, không hiểu cảm giác có chút mất mặt. May mắn những này hỏa cự linh nghe không hiểu long ngữ, cũng không có lộ ra cái gì kỳ kỳ quái quái biểu lộ. Thẳng thắn mà làm là Hồng Long tiến tính, tại dạng này hoàn cảnh bên trong, bọn chúng khó mà tự chế lâm vào hư vấn. Gã lệ ông lơ mơ còn nhớ rõ Giao tự phong sương hào bên trong giống như có một cái núi lửa chi chủ tới, dạng này dày đặc núi lửa nhóm, tuyệt đối là hồng long yêu nhất. Vượt qua tiêu viêm dày núi, lại hướng phía trước mười giảm, liền chính thức tiến vào thổ cự linh lãnh địa. Viêm thép thành chủ ngọn lửa trên người nhẹ nhàng thiêu đốt, lẳng lặng nói rằng: Gã lệ ổng quay đầu, đánh giá vị này truyền kỳ hỏa nguyên tố, còn muốn cao hơn bạn tần lớn thân thể toàn bộ từ liệt hỏa tạo thành, hình người đầu lâu cùng thân thể hai tay, tựa như long quyển phong bạo nửa người dưới một đôi thiêu đốt lên hỏa diễm đôi mắt bình tĩnh lý trí, nhưng là thời điểm khiêu động hỏa diễm dường như lại tại nói nói nội tâm không bằng mặt ngoài như thế an ổn. Hỏa nguyên tố sinh mệnh rất kỳ diệu, một cái cao 20 mét truyền kỳ hỏa nguyên tố, thân thể tổng trọng lượng vẫn chưa tới 10 cân, mặc dù có thực thể, nhưng lại có thể miễn dịch gần như toàn bộ vật lý công kích. Kìa cao lớn trên thân thể hỏa diễm theo gió mà động, biến đổi hình dạng. Cùng chân long liên thủ, hủy diệt chuyện của thổ cự linh dấu vết sẽ ghi lại ở Viêm thép chi thành sử sách bên trên. Tựa hồ là đã nhận ra gạ Lệ ổng đang đánh giá chính mình, Viêm thép thành chủ cười cười, thanh âm bên trong mang theo thiện ý về phần trước đó bị gã Lệ Ẩng leo cây chuyện, nó hoàn toàn không có đề cập. Phản phất là không thèm để ý chút nào, lòng dạ rộng đến. Dung nham bán vị diện sẽ nên đón nó chân chính kẻ thống trị Gã lệ ổng cũng cười cười Bạch Kim Long Đồng cùng Viêm Thép Thành chủ bốn mắt nhìn nhau Nói ra ý vị sâu xa lời nói Rất tốt, ta cũng cho rằng như vậy Viêm Thép Thành chủ bên ngoài thân hỏa diễm nhẹ nhàng cuốn quyển Nói rằng Để lời nói với người xa lạ tự hạn chế 2 Mỹ Hảo Một ngày theo tự hạn chế bắt đầu Câu nguyên phiếu